Chương 547, cáo biệt 2, chương 547, cáo biệt 2. Hắn đang muốn tự tuyệt, nhưng vừa cùng Đế Tuấn liếc nhau, Đế Tuấn trên mặt biểu lộ liền thay đổi. Rơi vào đường cùng, Thạch Cơ đành phải nhận lấy. "Ta ân Đế Tuấn thúc thúc, ta lần này trở về chủ yếu là tìm Đế Giang Ca Ca nói chút chuyện, hiện tại đang định trở về." "Trở về? Nhanh như vậy sao? Là có việc gấp sao?" Đế Tuấn hỏi, Thạch Cơ không có ở đây những ngày này, hắn đều cảm giác khoái hoạt thiếu một nửa. Thạch Cơ lắc đầu, Đế Tuấn sắc lập ngựa đem hắn cho cả lại. "Nếu không có việc gì vậy liền lưu lại chơi đi, thông thiên cũng không thể còn đang nắm ngươi không thả đi." Đến, chúng ta đi. Đế Tuấn lôi kéo Thạch Cơ liền hướng Tẩm cung phương hướng đi, Thạch Cơ nghĩ ngĩ cảm thấy cũng không có vấn đề gì, liền lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, đi theo Đế Tuấn cùng đi. Trên đường, Thạch Cơ nhìn xem cái này quen thuộc hết thảy, trong lòng lại không hiểu cảm thấy phiền muộn. Nếu là Vu Diêu Lượng tộc ở trung hình thức có thể như ước nguyện của hắn liền tốt. Đế Tuấn dùng ánh mắt còn lại liếc qua Thạch Cơ, cảm nhận được tâm tình của hắn không tốt, trong lòng không nhịn được nghĩ, chết nhie đến cùng cùng Đế Giang Hàn Yên cái gì, tâm tình lại sẽ như thế sa sút. Rốt cục bỏ được trở về hai người vừa mới tiến Tẩm cung, Đông Hoàng Thái nhất thanh âm liền truyền tới. Thạch Cơ thuận phương hướng của Thanh Âm nhìn lại, chỉ gặp Đông Hoàng Thái Nhất đưa lưng về phía bọn hắn ngồi xuống. Thái Nhất thúc thúc hắn hô. Đông Hoàng Thái Nhất hoài nghi mình xuất hiện ảo giác, làm sao lại xuất hiện Thạch Cơ thân âm. Hắn mở hai mắt ra, vội vàng xoay người lại. Khi hắn nhìn thấy Thạch Cơ lúc, đứng dậy vọt tới Thạch Cơ trước mặt, lập đi lặp lại xác nhận nhiều lần. "Đế Tuấn, chết nhi làm sao đột nhiên trở về?" Ba người sau khi ngồi xuống, Đông Hoàng Thái Nhất không kịp chờ đợi hỏi thăm về đến. Đế Tuấn cười cười, đem sự tình chân tướng giảng thuật một lần. Biết được chuyện toàn bộ trải qua sao, Đông Hoàng Thái Nhất tâm tình có một chút thất lạc. Xem ra Chư Nhi lần này trở về cũng không phải là đặc biệt đến xem bọn hắn. Chư Nhi, ta nhìn ngươi tâm tình không tốt lắm, cùng Đế Giang đạo hưu trò chuyện không thoải mái sao? Đế Tuấn rốt cục nhịn không được hỏi lên, đoạn đường này hắn kìm nén đến thật vất vả. Thạch Cơ sắc mặt cứng một chút, lập tức thở dài. Lần này trở về ta nói cho ca ca Tây Phương hai thánh chiến bại tin tức, cũng hỏi Vu Diêu Lượng tộc có thể hay không hài hòa như bằng hữu như vậy ở chung, nhưng lấy được đáp án cùng ta trong chờ mong một trời một vực. Đông Hoàng thái nhất cùng Đế Tuấn trầm mặc. Kỳ thật bọn hắn đại khái cũng có thể đoán được Đế Giang là như thế nào trả lời Thạch Cơ. Bởi vì đổi lại là bọn hắn cũng có thể sẽ nói như vậy. Vũ yêu lượng tộc Mâu Thuẫn mặc dù bây giờ nhìn như giải quyết, nhưng là mấy ngàn năm nay rơi xuống ngân đoán há có thể tùy tiện quên mất. Cho nên, làm bằng hữu căn bản không có khả năng. Đông Hoàng thái nhất ngẩng đầu nhìn Thạch Cơ, ánh mắt lóe lên vẻ bất nhẫn. Hắn muốn đem chân tướng của sự thật nói cho Thạch Cơ, nhưng lại không muốn hắn bởi vì những này không có ý nghĩa sự tình mà bồn rầu. Chân Nhi, thúc thúc ở chỗ này nói thật, ta mặc dù không biết đế giang đạo hữu nói cho ngươi cái gì, nhưng là hai tộc mấy ngàn năm mâu thuẫn, hiện tại chỉ là giải quyết mặt ngoài vấn đề, chỉ ngọn không trị gốc, cho nên căn bản không đạt được kết quả ngươi muốn, về sau cũng sẽ không. Đế Tuấn trước tiên mở miệng, hắn đã sớm nhìn ra Đông Hoàng thái nhất mâu thuẫn. Những chuyện này dù sao Thạch Cơ sớm muộn đều là phải biết, cho nên nói sớm muộn nói đều như thế. Về sau cũng sẽ không. Thạch Cơ ở trong lòng không ngừng mà lặp lại mấy chữ này. Hắn thừa nhận, đế Tuấn thúc thúc nói lời hắn đột nhiên có chút không thể nào tiếp thu được. Thạch Cơ làm thật lâu tâm lý kiến thiết, mới chậm rãi tiếp nhận sự thật này. "Các thúc thúc, ta hiểu." Đông Hoàng thái nhất cùng đế Tuấn nhìn nhau, bọn hắn không biết Thạch Cơ là nghĩ thế nào, nhưng nếu Thạch Cơ đều nói như vậy, vậy bọn hắn liền lựa chọn tin từng đi. Cái kia rất tốt. Đông Hoàng thái nhất nhàn nhạt mở miệng, Thạch Cơ tại Vu tộc chờ đợi mấy ngày, giờ đi cùng ngày, Đông Hoàng Thái nhất cùng Đế Tuấn nghị đến Thạch Cơ cũng không biết có còn hay không về Vu tộc, sự tình cũng đều giải quyết xong, cái này Vu tộc cũng không có cái gì tốt đợi, huống hồ yêu tộc còn có không ít sự vụ chờ lấy bọn hắn đi xử lý. Các vị các đạo hữu, ta cùng Đế Tuấn ở đây cáo biệt, tạ ơn các vị ngày gần đây khoản đãi. Các ca ca tỷ tỷ, Thạch Cơ ở chỗ này cảm tạ mọi người đối ta chiếu cố, ta vô cùng cảm kích. Ở đây cáo biệt, có thời gian lại gặp nhau. Tại cung điện trong đại sảnh, mười một tổ Vu hồn tỏa chiến lễ, mà Thạch Cơ cùng Đông Hoàng Thái nhất thì hướng đám người lưu luyến chia tay, trong không khí tràn ngập nồng đậm không bỏ. Thạch Cơ cố nén nội tâm bận sóng, dứt khoát quyết định trở thành cái thứ nhất người rời đi. Theo ba người thân ảnh dần dần biến mất, Huyền Minh không khỏi bùi ngùi mai tôi. Thời gian trôi mau, như thời gian qua nhanh á câu nói này phản phất bao gồm tất cả quá khứ cùng tình cảm. Trở lại tiệt giáo sau, Thạch Cơ sinh hoạt lại trở về thông thiên cùng Nguyên Thủy Thường ngày cả nhau. Một lần nào đó, Nguyên Thủy nhìn chuẩn thông thiên phân thần trong mắt, hướng Thạch Cơ ném ra cành ô liu, "Thạch Cơ, có thể nguyện theo nhị sư Tôn Tiến về Thiền Giáo, kiến thức một phàm tiên địa mới." Nguyên Thủy trong lòng âm thầm tính toán, nếu có thể đem Thạch Cơ đặt vào Thiền Giáo, cái kia chính là hắn khoe khoang đã lâu vô liếng. Nhưng mà Thạch Cơ do dự lại đưa tới Thông Thiên cảnh giác. Hắn đột nhiên quay người, trừng mắt về phía Nguyên Thụy, "Nhị sư huynh, ngươi đây là muốn tại ta tiệt giáo đào chân từ sao?" Không khỏi quá phận. "Hỗ hồ, ngươi cái kia xiển giáo cũng không có gì tôi mới, hay là lưu tại ta tiệt giáo đi." Thông Thiên trong giọng nói mang theo khinh thường, hai người lập tức lâm vào kịch liệt tranh chấp. "Ta xiển giáo cùng ngươi tiệt giáo so sánh, không chút thua kém. Ngược lại là ngươi, để lộ đệ tại cái này bế tắc chi địa khô tọa nhiều năm, liền không sợ nàng cảm thấy bị đè nén sao?" Nguyên Thụy không hề nhượng bộ chút nào. Ngay tại hai người cãi lộn không nớt Đa Bảo lặng yên xuất hiện, đem Thạch Cơ mang rời khỏi hiện trường. "Đa Bảo sư huynh, sao ngươi lại tới đây?" Thạch Cơ đi theo Đa Bảo đi vào trên đảo của hắn, Thông Thiên cùng Nguyên Thủy cũng không phát giác. "Ta chỉ là đi ngang qua, gặp ngươi khó xử, liền dẫn ngươi đi ra hít thở không khí." Đa Bảo châm bên trên một ly trà, trong giọng nói để lộ ra một tia bất đắc dĩ, "Sư Tôn cùng Nguyên Thủy thánh nhân mỗi lần gặp mặt đều như vậy, ngươi không cần quá mức để ý." Thạch Cơ không yên lòng gật gật đầu, trong đầu không ngừng tưởng tượng thấy hai vị sư tôn phát hiện chính mình sau khi mất tích phản ứng. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi cười ra tiếng, cả kinh Đa Bảo vội vàng hỏi thăm nguyên nhân. "Không có gì." chỉ là nghĩ đến một chút chuyện thú vị thôi." Thạch Cơ lúng túng giải thích nói. Đa Bảo tò mò truy vấn, Thạch Cơ liền đem sự tình nói thẳng ra, chọc cho Đa Bảo phình bụng cười to. Nhưng mà, ngay tại Thạch Cơ nói đến cao hứng lúc, nàng đột nhiên chú ý tới Đa Bảo đang dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn xem nàng, dọa đến nàng kém chút bị nước trà sặc đến. "Sư huynh, ngươi làm sao?" Thạch Cơ nghi ngờ hỏi. Đa Bảo lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng truy vấn phải chẳng còn có càng nhiều chuyện lí thú. Thạch Cơ lắc đầu, biểu thị không có. Đa Bảo thất vọng ngồi vào chỗ cũ, mà Thạch Cơ thì rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, Thông Thiên trong lúc vô tình phát hiện thạch cơ không thấy, trong lòng lập tức lo lắng phần phẫn. Chương 548, tình thế khó xử, 1. Chương 548, tình thế khó xử, 1. "Nhìn, ngươi còn không phải nhao nhao bất qua ta." Nguyên Thủy đắc ý cười nói. Thông Thiên lại vô hạ bận tâm Nguyên Thủy trả phúng, hắn nhìn xung quanh, tìm kiếm lấy thạch cơ thân ảnh. Phát hiện thạch cơ xác thực không ở phía sau, trong lòng của hắn càng thêm lo lắng. Đỗ Nhi đều chạy, còn nhốn náo cái gì mà nhốn náo. Thông Thiên trừng Nguyên Thủy một chút, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Nguyên Thủy cũng ngây ngẩn cả người, hắn nhìn xung quanh, đồng dạng không có phát hiện thạch cơ tung tích. Trong lòng của hắn có chút thất lạc, tưởng rằng đề nghị của mình để Thạch Cơ bất mãn. Nhưng mà, nghĩ lại, hắn lại cảm thấy đây là Thông Thiên cùng hắn cãi lộn, để Thạch Cơ cảm thấy khó xử, cho nên mới lựa chọn thoát đi. Đều tại ngươi. Nguyên Thủy phẫn nộ chỉ hướng Thông Thiên, lúc đầu Thạch Cơ đều muốn đáp ứng ta, đều là ngươi quá nhiều. Thông Thiên cũng không cam chịu yếu thế, hai người lần nữa lâm vào cái vã kịch liệt. Đa Bảo thì tại một bên thấy say xương cô lạnh, trong lòng âm thầm cảm thán, quả nhiên vẫn là Nguyên Thủy Thánh nhân có thể làm cho sư tôn lộ ra nguyên hình a. Mà Thạch Cơ thì thừa cơ lặng lẽ rời đi đa bảo hành đạo, về tới tầm cung của mình. Thông thiên cùng Nguyên Thủy tiếng cái vã dần dần đi xa, xung quanh khôi phục yên tĩnh. Sáng sớm hôm sau, Thông thiên lo lắng Nguyên Thủy sẽ vụng trộm tìm thạch cơ, liền dùng huyền ảnh ngụy trang mình tại tầm cung, sau đó lặng lẽ tiến về Thạch Cơ tầm cung. Lúc này Thạch Cơ chính lâm vào một trận trong cơ ác mộng. Nàng mơ tới mình bị một cái to lớn manh thú truy kích, không cách nào sử dụng pháp thuật cũng vô công. Tại tiến tới lưỡng nan thời khắc, manh thú lại đột nhiên thần phục với nàng. Nhưng mà, đây hết thảy đều là giả tượng. Manh thú đột nhiên trở mặt, lộ ra hung ác thần sắc. Thạch Cơ muốn chạy trốn, cũng đã không còn kịp rồi. Ngay tại manh thú sắp nhào về phía nàng trong nháy mắt, Thạch Cơ đột nhiên bình tĩnh. Nàng nhìn xem xung quanh hoàn cảnh quen thuộc, trong lòng may mắn đây chỉ là một động. Nhưng mà, trong động mạo hiểm kinh lịch lại làm cho nàng thật lâu khó mà bình tĩnh. Hồi tưởng lại vừa rồi đủ loại, Thạch Cơ bật cười, trí tuệ của mình tại trong nháy mắt bị dã thú hạ thấp xuống. Nghĩ đến đây, hắn dở khóc dở cười, tình cảm xe lẫn. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ tiến vào, xuyên qua khe cửa, vậy vào trên người hắn. Hắn đứng người lên, đẩy cửa ra phi, vừa mới đi ra ngoài, liền gặp một người ngồi ngay ngắn ở trên cầu thang. Sư tôn, sớm như vậy, ngài như thế nào ở đây? Thông Thiên vội vàng đứng dậy, đi đến Thạch Cơ bên cạnh, một tay khẽ đẩy hắn đi vào, trong miệng thúc giục nói: "Nhanh, tiến lên đi, trong chúng ta nói, để tránh bị Nguyên Thủy phát giác, phá hủy tất cả kế hoạch." Cửa lần nữa khép lại, Thông Thiên thở dài một hơi, ngồi trên ghế, nghiêm túc căn dặn Thạch Cơ: "Đồ nhi, như Nguyên Thủy đối với ngươi có chỗ cầu, ngươi cần phải tự tuyệt." Hắn chỉ là muốn cùng ta đối kháng thôi. Thì ra là thế, Thạch Cơ khẽ cười một tiếng, không chút do dự cự tuyệt Thông Thiên. "Sư tôn, cái này chỉ sợ không được, ta cũng muốn từ nhị sư tôn nơi đó hấp thu chút vật hữu dụng." Thông Thiên chợt mắt nhìn, Thạch Cơ lại đã lui qua lại, tới hẳn nhiên tương đối Tôi, Đỗ Nhi đã lâu lớn, không còn nghĩ lại sư tôn, đây là trưởng thành tất nhiên. Nhưng mà, Nguyên Thủy tên kia lại có gì ưu điểm đáng giá học tập. Thông Thiên đối với Thạch Cơ lời nói có chút bất mãn, phản phất Nguyên Thủy cường đại cỡ nào giống như? Tùy ngươi vậy. Thông Thiên mặt ngoài nhượng bộ, chỉ cần hắn tại Thạch Cơ bên người, Nguyên Thủy liền không thể thừa cơ. Đỗ Nhi, vị sư hôm nay vô sự, lưu tại ngươi nơi này, ngươi cũng không để ý đi. A. Thạch Cơ sử sở, hôm nay Thông Thiên tựa hồ có chút khát thượng. Lại nói, hắn nơi này cũng không có gì đặc biệt, giữa hai người cũng không quá nói nhiều để có thể trò chuyện hắn ở trong lòng tìm kiếm các loại lý do, nhưng Thủy Trung đoán không ra Thông Thiên lưu lại chân chính ý đồ. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải gật đầu đáp ứng. "Sư tôn, vậy ta vì ngài pha trà." Thông Thiên nhìn qua thạch cơ pha trà bóng lưng, suy nghĩ tung bay về cái kia trà vật bị. Không thể không nói, đồ nhi tử nhân tộc mang về thứ này quả thật không tệ. Ngay sau nếu có cơ hội, hắn nhất định phải mua được tinh tế phẩm vị. Hai người thản nhiên phòng trà, mà Nguyên Thủy thị thời khắc lưu ý lấy Thông Thiên động tĩnh. Hắn mở ra thần thức, gặp Thông Thiên còn tại tầm cùng, trong lòng an tâm một chút. "Tốt, giờ phút này liền đi tìm thạch cơ." Thạch Cơ vừa phẩm một ngụ trà, tiếng đập cửa liền vang lên. "Thạch Cơ Đỗ Nhi, ngươi ở bên trong à?" Nguyên Thủy thanh âm truyền đến, Thạch Cơ khẩn trương quay đầu nhìn về phía thông thiên, lại phát hiện hắn một mặt thản nhiên, phản phất sớm đã đón trước. "Ở đây." Thạch Cơ lên tiếng, đứng dậy mở cửa. Cửa mở, ánh nắng bắn thẳng đến mặt bạn, quang mang chói mắt để thông thiên không cấm đo mắt. Một lát sau, hắn thích cứng tới, đứng dậy đi đến nơi hẻo lạnh tòa hạ. "Nhị sư tôn, ngài sao lại tới đây? Vì ngăn ngừa Nguyên Thủy phát hiện thông thiên." Thạch Cơ cố ý ngăn trở ánh mắt, nhưng mà, tiểu động tác này lại bị Nguyên Thủy phát giác. Hắn nhẹ nhàng nói ra: Vị sư có việc cùng ngươi thương lượng, chúng ta đi vào nói như thế nào?" Nguyên Thủy lo lắng đứng tại cửa ra vào quá mức dễ thấy, như bị Thông Thiên gặp được, vậy liền không xong. Ngoài ra, hắn đối với Đỗ Nhi trong phòng ẩn tàng bí mật cũng tràn ngập hiếu kỳ. Thạch Cơ không có trả lời ngay, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Thông Thiên đã không tại trên ghế. Mặc dù không biết hắn đi chỗ nào, nhưng nếu để cho hai người chạm mặt, định lại là một phen cãi lộn. Hắn vừa định cự tuyệt, nhưng nhìn thấy Nguyên Thủy cái kia không cho cự tuyệt ánh mắt, đành phải bất đắc dĩ thở dài, đáp ứng. Nguyên Thủy đi vào trong nhà, gặp không có mưa hay, Thạch Cơ thở dài một hơi. "Thạch Cơ, vị sư muốn hỏi ngươi" Có nguyện ý hay không theo ta đi xiển giáo, học tập một chút tiệt giáo không có chi thức." Nguyên Thủy ánh mắt tràn ngập chăm chú, hắn tin tưởng Thạch Cơ nhất định có thể có thu hoạch. Chỗ tối thông thiên nắm chặt song quyền, Nguyên Thủy quả nhiên là muốn cấp Thạch Cơ. Đang lúc hắn chuẩn bị ra ngoài vạch trần lúc, Nguyên Thủy lời nói lại tại trong đầu hắn tiếng vọng. "Có lẽ, Đồ Nhi tại xiển giáo thật có thể học được thêm nữa nhỉ?" Thông Thiên yên lặng quan sát đến Nguyên Thủy, tựa hồ nhị sư huynh thật là là Thạch Cơ tu hành suy nghĩ, tính toán, hay là không làm ý. Nguyên Thủy nhìn chằm chằm vào Thạch Cơ, đang mong đợi câu trả lời của hắn. Thạch Cơ trong lòng xoắn xuýt và phân, vô luận hắn lựa chọn như thế nào đều sẽ đắc tội trong đó một phương. Nguyên Thủy tụội hồ nhìn ra Hàn Soan Suất, lộ ra một cái mỉm cười, "An ổn, Thạch Cơ, không cần sốt ruột trả lời, ngươi nghĩ kỹ lại nói cho ta biết." Nhìn xem Nguyên Thủy biểu lộ, Thạch Cơ lòng sinh không đành lòng, quyết định cuối cùng tuân theo nội tâm. "Nghị sư tôn, ta nguyện ý đi xiển giáo học tập." Nguyên Thủy lại hỉ, hắn biết Thạch Cơ một mực bởi vì Thông Thiên phản đối mà do dự. Mà chỗ tối Thông Thiên tuy có chút thất lạc, nhưng cũng vì độ nhi cầu học chi tâm cảm thấy cao hứng. Thông Thiên chậm rãi đi ra, Nguyên Thủy khiếp sợ nhìn xem hắn. "Thông Thiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Thạch Cơ đã đáp ứng ta, ngươi bây giờ nói cái gì cũng vô dụng. Nguyên Thủy lòng tràn đầy đề phòng, Thông Thiên lại đột nhiên nở nụ cười, "Nguyên Thủy, ta thay đổi chủ ý ngươi xuyến giáo cũng không ít đáng giá đồ nhi ta chỗ học tập, hắn nguyện ý đi thì đi thôi." "Sư tôn đây là thế nào? Tính cách làm sao biến hóa lớn như vậy?" Thạch Cơ lòng tràn đầy nghi hoặc, Nguyên Thủy cũng đồng dạng không hiểu. Chương 548, tình thế khó xử, 2. Chương 548, tình thế khó xử, 2. "Thông Thiên, ngươi có phải hay không không thoải mái? Làm sao cùng bình thường không giống với lúc trước?" Nguyên Thủy lo lắng mà hỏi thăm. Hắn cùng Thông Thiên quen biết nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua hắn dễ dàng như vậy thay đổi chủ ý. Thông Thiên sắc mặt hơi trầm xuống, liếc mắt, "Nguyên Thủy, ngươi lạ không thể gặp ta tốt đúng không? Ta mới không có bệnh, ta chỉ là vì Đồ Nhi, không muốn để cho hắn khó xử thôi." Thì ra là thế, Thạch Cơ trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nguyên Thủy không có trả lời, hắn ngây ngẩn cả người, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Trong ấn tượng của hắn Thông Thiên, chưa từng như đây là người khác thỏa hiệp cùng Tài Biến. Thạch Cơ xuất hiện, để Thông Thiên trở nên cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Hắn nhìn về phía Thạch Cơ trong ánh mắt nhiều một tia kính nghệ. "Bất quá Nguyên Thủy, ngươi đừng nghĩ lập tức mang đi Thạch Cơ. Ngươi còn không có cho hắn tìm tiền tài địa bảo đâu." Thông Thiên lời nói để Nguyên Thủy lấy lại tinh thần. Thiên Tài Địa Bảo bốn chữ này, hắn hiện tại nghe liền đau đầu. Thạch Cơ cần thiết Thiên Tài Địa Bảo số lượng khổng lồ, hắn làm nhị sư tôn, tự nhiên không có khả năng lãnh đạo. Hán Vội Vàng đáp lại, "Biết, biết, ta cái này phái người đi tìm." Sự tình cứ như vậy nhẹ nhõm giải quyết, Thạch Cơ muốn đối với Thông Thiên nói cái gì, lại không thể nào mở miệng. Mà Thông Thiên thì trực tiếp rời đi hắn phòng ngủ. Bây giờ Kim Nao đạo bên trên, Tiệt giáo cùng Huyền giáo cấp đệ tử đều tại vì tìm kiếm Thiên Tài Địa Bảo mà bận rộn. Tam Tiêu cùng Đa Bảo tại Bảo Linh Sơn bên trên lập đi lập lại tìm kiếm, lại chỉ tìm được mấy trăm Thiên Tài Địa Bảo. Sư huynh, chúng ta là sư muội tìm nhiều thiên tài địa bảo như vậy, nàng thật có thể sử dụng hết sao? Chúng ta khổ cực như vậy, đáng giá không?" Vân Tiêu Phàm nàng nói, nàng thực sự mệt mỏi không được, liền dừng bước lại, tựa ở bên cây nghỉ ngơi. Những người khác cũng dừng lại theo, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đồ tốt này xác thực khó tìm. Đa Bảo sắc mặt có chút không vui, trách cứ Vân Tiêu lời nói. "Vân Tiêu, lời này ngươi chỉ có thể nói một lần." Như bị sư tôn nghe được, chắc chắn bị phạt. "Sư muội một lần có thể tiêu hao bao nhiêu thiên tài địa bảo, chúng ta cũng không phải không biết, làm sao lại ăn không hết?" Lại nói, nếu không có sư muội Tu vi của chúng ta có thể tăng lên nhanh như vậy sao? Sư muội giúp chúng ta nhiều như vậy, chúng ta điểm ấy vất vả tính là gì? Vân Tiêu cúi đầu xuống, trầm mặc không nói. Lần này đúng là nàng không đối. Hồi lâu sau, nàng nhẹ gật đầu. Một bên khác, Thông Thiên cùng Nguyên Thụy cùng nhau tìm kiếm tiên tài địa bảo. Sư muội, Đồ Nhi tiêu hao tiên tài địa bảo nhiều như thế, trong thiên địa này tiên tài địa bảo sẽ có hay không có một ngày bị hắn ăn sạch à? Nguyên Thụy ngắm nhìn bốn phía, lại chưa phát hiện tiên tài địa bảo tung tích, trong lòng mười phần buồn rầu. Thông Thiên suy tư một lát, hồi đáp, đây quả thật là có khả năng. Nhưng bây giờ còn có, chúng ta làm sư tôn cũng không thể để đồ nhi chịu đói đi, tiếp tục tìm đi. Hai người tiếp tục tiến lên, lại phát hiện ngoài ý muốn cách đó không xa có người thụ khi dễ. Chúng ta có hay không muốn đi qua? Nguyên Thủy có chút do dự, lo lắng làm trở ngại chứ không giúp gì sẽ chọc cho đến càng nhiều phiền phức. Thông Thiên cũng có đồng dạng lo lắng. Thông Thiên mở ra thần thức, xem xét tình huống cụ thể. Chỉ gặp mấy cái yêu tộc tiểu hài đang khi dễ một cái khác tiểu hài, đứa bé kia tựa hồ đã hấp hối. Thế mà đem người đánh thành bộ dạng này. Thông Thiên phẫn nộ khó át, xung động hô, ta cũng không còn cách nào khoanh tay đứng nhìn, nếu không cái kia yêu tộc tiểu hài sợ rằng sẽ bị đánh chết vừa dứt lời, hắn liền bỗng nhiên hướng phía đó bay đi. Nguyên Thủy vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không kịp ngăn cản, chỉ có thể vội vàng đi theo. Cái này Thông Thiên cũng quá mức lỗ mãng, cho dù là muốn giúp đỡ, cũng hẳn là trước cùng hắn thương lượng một chút a. Dừng tay. Thông Thiên vững vàng rơi trên mặt đất, thần sắc trang trọng, ngữ khí lạnh như băng mỏ miệng. Mấy cái kia đang đánh người Tiểu Hải sững sốt một chút, xoay đầu lại xem xét là ai đang thế. Bọn hắn bị Thông Thiên uy nghiêm chấn nhiếp, nhưng bởi vì không biết Thông Thiên thân phận, cho nên tính tình cũng không có thu liễm quá nhiều. Ta tại sao muốn dừng tay? Rõ ràng chính là hắn thiếu đánh, đứng ở chính giữa Tiểu Hải hung hắc nói ra. Nói xong còn hướng bị đánh tiểu hài phương hướng ác liệt hừ một tiếng. Bị đánh tiểu hài tiếng nước nợ càng lúc càng lớn, ủy khuất địa lại hô, ta mới không có. Ngươi cho ta mượn đồ vật ta toàn bộ cũng còn ngươi, ta đều không có đắc tội ngươi. Mấy cái tiểu hài lần nữa cái vã. Đứng ở một bên thông thiên đại khái hiểu rõ sự tình hỗn loạn, giờ phút này tâm tình của hắn bực bội tới cực điểm. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Đều an tĩnh. Chạy tới nguyên thủy nghe được câu nói này, sư muội vì sao tức giận như vậy, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Khi hắn hỏi thăm nguyên nhân sau, lập tức hiểu thông thiên tâm tình. Đứa trẻ kia, tới Thông Thiên chỉ vào bị đánh Tiểu Hải nói ra. Đứa bé kia một mặt kinh ngạc, nhưng không dám phản kháng. Hắn chậm rãi đứng người lên, nhưng vết thương đau đớn để hắn hít một hơi linh khí, căn bản không có khí lực đứng lên. Những đứa bé này ra tay cũng quá không có nặng nhẹ, Nguyên Thủy thở dài, đi đến bị đánh Tiểu Hải trước mặt ôm hắn lên. Tiểu Hải trên thân tràn đầy bụi đất, Nguyên Thủy quần áo cũng bị cỏ ố vết không ít. Hắn có chút hai mắt nhắm lại, nội tâm không thể nào tiếp thu được quần áo trở nên như vậy dơ bẩn. Hắn vô ý thức muốn buông tay, nhưng ôm Tiểu Hải, không có khả năng làm như vậy. Hắn mím chặt đôi môi, đem Tiểu Hải ôm đến Thông Thiên bên cạnh. Hai người ánh mắt đối mặt, tiểu hài trong mắt lòng cảm kích bị Nguyên Thụy thu hết vào mắt, trong lòng của hắn ấm áp. Tính toán, quần áo ô uế liền ô uế đi, cũng rất đáng đến. Hắn lộ ra một vòng bình dị gần gũi mỉm cười, mở miệng hỏi, "Tiểu hài, ngươi tên là gì?" Dịch Đinh tiểu hài nhẹ giọng trả lời, "Nguyên Thụy vậy mà như thế ôn hòa." Thông Thiên đang kinh ngạc sau khi nhớ tới hắn trước kia đối đai thạch cơ bộ dáng, mà Nguyên Thụy lúc đó còn không hiểu hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút, Thông Thiên không khỏi cảm thấy buồn cười. Xem đi, Nguyên Thụy không phải cũng giống như hắn. Cái này đánh mặt tới cũng không tính là mượn. Đừng nói nữa, lại nói ngươi đem hắn mang về xiển giáo nuôi dưỡng tính toán. Thông Thiên đánh gậy Nguyên Thủy còn muốn tiếp tục hỏi tiếp ý nghĩ. Nhìn xem ý hắn còn chưa hết dáng vẻ, nếu không phải bây giờ còn có chính sự phải xử lý, Thông Thiên thật muốn chế giễu Nguyên Thủy một phen. Xiển giáo? Dịch Đình cùng những đứa trẻ khác đều kinh hãi, người trước mặt này lại là xiển giáo trưởng môn nhân, Nguyên Thủy Thánh nhân. Dịch Đình cảm thấy mình có thể bị Nguyên Thủy Thánh nhân ôm, thật sự là lớn lao vinh hạnh. Tính toán, ta không có gì kiên nhẫn. Nguyên Thủy từ chối nhã nhặn, Dịch Đình có chút thất lạc. Thông Thiên giơ ngón trỏ lên cùng ngón giữa, đọc trong miệng khẩu quyết, sau đó đem hai cái ngón tay đánh vào dịch đỉnh trên vai phải. Dịch đỉnh đau đớn trên người toàn bộ tập trung ở trên bờ vai, hắn vô ý thức muốn chấn né, nhưng Nguyên Thủy kịp thời đè xuống hắn. Thông Thiên thi triển một cái chiêu số, khi hắn ngón tay rời đi dịch đỉnh vai phải không đến 5 giây sau, lần nữa đánh vào giống nhau vị trí. Lần này mang tới không phải đau đớn, mà là toàn thân huyết dịch bị đả thông loại kia tê tê dại dại cảm giác. Miệng vết thương của ngươi vậy mà toàn tốt, đứng ở chính giữa tiểu hài một mặt chấn kinh, không nghĩ tới người trước mặt này tu vi vậy mà như thế lợi hại. Dịch đỉnh run rẩy mở hai mắt ra, nhẹ nhàng vung vẩy cánh tay, Vậy mà thực sự tốt." Hắn cao hứng nhẹ giương lên, càng không ngừng hướng Thông Thiên cùng Nguyên Thụy nói lời cảm tạ. Chương 549, tự tìm phiền phức, 1, chương 549, tự tìm phiền phức, 1. Thông Thiên khoát tay áo, biểu thị những chuyện nhỏ nhặt này không đáng giá được nhắc tới. Bất quá bây giờ giải quyết dịch đình thương thế, sau đó hắn phải thật tốt cùng mấy cái này tiểu hài tính một chút trước ngủ, Thông Thiên âm thầm nghĩ. Nói đi, đến cùng là bởi vì cái gì mâu thuẫn, ta sẽ không khoan nhượng bất kỳ một cái nào người tốt, cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào người xấu. Nếu như là dịch đình sai, ta có thể làm cho hắn khôi phục thành vừa rồi bộ dáng. Nếu như là lỗi của các ngươi, như vậy các ngươi cũng đừng nghĩ đến đạo thoát." Ba cái tiểu hài túi đầu xuống không muốn nói nói. Nguyên Thủy nhìn xem mấy người bọn họ, liếc mắt một cái thấy ngay tuổi của bọn hắn, trong lòng buồn bực, rõ ràng tất cả mọi người chỉ có 11 tuổi, vì sao muốn đối với hài tử cùng lứa hạ oan thủ như vậy? Lão đại của chúng ta mượn dịch đỉnh một kiện thiên tài địa bảo, về sau dịch đỉnh trả lại, nhưng là chúng ta trả lại đồ vật để cho chúng ta rất không hài lòng, hắn chính là tại gạt chúng ta, bên phải tiểu hài càng nói càng tức vẫn, càng về sau trong mắt tràn đầy phẫn nộ, nhìn chằm chằm Dịch Đỉnh. Dịch Đỉnh bị ánh mắt như vậy dọa sợ, lui về sau một bước, ánh mắt chững lẽ không dám cùng đứa trẻ này đối mặt. Đứng tại bên cạnh hắn, Nguyên Thủy lập tức đã nhận ra Dịch Đình đỉnh tiểu tâm tư, hắn nhẹ nhàng đẩy Dịch Đình, sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn, ra hiệu hắn không cần sợ sệt. "Các ngươi mượn Dịch Đình cái nào thiên tài địa bảo, trả lại là ra gì?" Thông Thiên cảm thấy chuyện này vẫn rất thú vị, tiểu hài tử ở giữa vậy mà có thể lẫn nhau tá thiên tài địa bảo, xem ra ở giữa đứa trẻ này ra cảnh cũng không phổ thông a. Lần này hắn chỉ vào ở giữa tiểu hài đến trả lời vấn đề này. Khi hắn biết được cho mượn đi thiên tài địa bảo chỉ là đẳng cấp thấp nhất, mà Dịch Đình trả lại lúc còn dựa theo yêu cầu thêm vào chính mình một cái thiên tài địa bảo, lại tư chất đều so mượn cái kia tốt lúc Hắn cảm thấy 10 phần chấn kinh. Những đứa bé này lại còn không vừa lòng, thậm chí càng bởi vì những này râu ria sự tình ra tay đánh nhau. Thông Thiên nắm chặt nắm đấm, cảm thấy những hài tử này thật sự là quá ghê tởm. Có cần phải sao? Nguyên Thủy vừa đi vừa về quét mắt ba người, chung quanh khí áp dõng nhiên giảm xuống. Mấy cái tiểu hài có chút khẩn trương, không dám đắc tội Nguyên Thủy thánh nhân. Nhìn xem vấn đề không có đạt được đáp lại, Nguyên Thủy ánh mắt dừng lại ở giữa tiểu hài trên thân, mở miệng hỏi, "Ngươi tên là gì?" Vấn đề giống như trước, nhưng do người khác nhau đến hỏi, không khí hoàn toàn khác biệt. Đứa trẻ kia ngẩng đầu yếu ớt nhìn Nguyên Thủy một chút, nhỏ giọng nói, "Mạc Cảnh" Mạc Cảnh: Thông Thiên ở trong lòng lặp lại hai chữ này, ha ha, tốt như vậy danh tự, kết quả nhân phẩm lại dạng này, thật sự là đáng tiếc. Hắn quay đầu nhìn về phía Nguyên Thủy, hai người lên nhau, Tâm Hữu Linh Tê biết sau đó phải làm cái gì. Trả lời Nguyên Thủy vấn đề thứ nhất. Thông Thiên nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt nhìn về phía địa phương khác, một bộ không yên lòng bộ dáng. Hết lần này tới lần khác là như thế này, mới khiến cho Mạc Cảnh ba người cảm thấy sợ sệt. Chúng ta chẳng qua là cảm thấy hắn dùng đồ vật của mình đến gạt chúng ta, cảm thấy chúng ta giống như không có hắn đồ vật, một bộ xem thường chúng ta bộ dáng. Mạc Cảnh ngứ khí uy quất, nhưng nói ra mỗi một chữ đều không đáng đến tha thứ. Hai người đều không có mở miệng, ngược lại đem ánh mắt đều đặt ở Dịch Đình trên thân, ra hiệu để hắn đến trả lời. Dịch Đình không dám phản bác, sợ lại bị đánh, thế là yên lặng cúi đầu, lựa chọn trầm mặc. Hai từ này đến cùng đã trải qua cái gì? Người đồng lứa ở giữa có thể có cái gì có dám hay không, lớn mật nói ra không phải tốt sao? Vì cái gì không dám nói? Thông Thiên ngồi xổm người xuống, trong đôi mắt lộ ra đau lòng tần sắc. Hắn đưa tay sờ sờ dịch đình tóc, nhẹ nhàng nói ra, "Nói đi, chuyện này ta sẽ thay ngươi giải quyết tốt." Có lẽ là nhận lấy an ủi, dịch đình trong lòng cảm thấy u ấm, rớt xuống mấy giọt nước mắt, khẽ gật đầu. Ta tìm hắn mượn đồ vật là bởi vì cha mẹ của ta thân bị thân thích chế giễu nói không lứt tài địa bảo đều không có. Lúc đó phụ thân ta cùng bọn hắn đánh cược, nếu là nhà chúng ta có thiên tài địa bảo liền đệ bọn hắn đưa ta một kiện. Vừa vận chính là ta còn cho hắn một kia, ta cũng không có xem thường hắn. Nguyên lai chuyện nguyên nhân gây ra cùng trải qua là như vậy. Thông thiên không nghĩ tới, trong mắt bọn hắn thành thói quen đồ vật, tại người khác nơi đó vậy mà như thế trân quý. Hắn từ trong không gian xuất ra hai loại tương đối tốt thiên tài địa bảo đưa cho Dịch Đình, người sau muốn tự tuyệt, nhưng hắn cho ra đi đồ vật tuyệt đối không có phải trở về ý tứ. Ta ân. Dịch Đình không thể tin được chính mình lại có thể có được tốt như vậy thiên tài địa bảo. Đối với mấy tiểu hài kia phương thức xử lý, thông thiên để mặc cảnh giao ra 10 cái thiên tài địa bảo, đồng thời nguyên thủy truyền âm cho Đông Hoàng Thái Nhất để hắn tự mình hạ đến giáo dục. Dịch Đình không nghĩ tới món này việc nhỏ vậy mà kinh động đến Đông Hoàng Thái Nhất, hắn hỏi những người khác muốn hỏi nhất vấn đề, các ngươi đến cùng là ai a? Vì cái gì còn muốn Thái Nhất Thánh nhân xuống tới xử lý? Chúng ta có thể hay không bị đá ra yêu tộc a? Nguyên Thủy cười ha ha, cảm thấy những tiểu hài tử này đều quá thú vị. Hắn lắc đầu, hồi đáp, ta là Tiệt giáo Nguyên Thủy Thánh nhân, bên cạnh ta vị này chính là ta sư muội, cũng là Tiệt giáo Thông Thiên Thánh nhân. Các ngươi sẽ không bị đá ra yêu tộc. Ta gọi Thái nhất xuống tới xử lý là lo lắng về sau còn có những người khác khi dễ ngươi. Bất quá, về sau nếu là lại có loại chuyện này phát sinh, ta cũng không dám xác định các ngươi có thể hay không lại tiếp tục lưu tại Vu tộc câu nói sau cùng, Nguyên Thủy ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Mặc Cảnh ba người, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp. Mặc Cảnh cũng rõ ràng Nguyên Thủy là nói chính mình, hắn cúi đầu không dám nói lời nào, hắn cũng không muốn bị trục xuất yêu tộc. Lúc này Kim Lao đạo, tịch cơ tại trong tẩm cung của mình tu luyện, đột nhiên một cô ấu trọc chi khí xuất hiện ở xung quanh hắn. Đây là chuyện gì xảy ra? Hai tay của hắn ngu bản tay hướng lên trên. Từ chỗ cổ chậm rãi ép đến chỗ lùi, ý đồ dùng nội lực tới áp chế cỗ này ô trọc chi khí, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng. Thạch Cơ lại lần nữa ý đồ thi triển pháp thuật, lại đột nhiên phát ra được, cỗ này khí nếu không thể thích đáng khống chế, có thể sẽ mang đến không cách nào vãn hồi tổn thương, thậm chí có khả năng lọt vào phản vệ, hủy thành hậu quả nghiêm trọng. Cuối cùng là thần thánh phương nào? Hắn thấp giọng tự nói, lập tức thẳng tắp thân thể, khởi động trận pháp, ý đồ áp chế nguồn lực lượng này. Làm đệ nhất trọng cảnh giới hiện hiện lúc, Thạch Cơ rõ ràng cảm giác được cỗ khí kia đang yếu bớt. Hắn tăng lớn lực lượng, cuối cùng thành công đem cái kia cỗ ô trọc chi khí đánh tan trong đáy mắt, một cỗ cường đại khí lưu tại thạch cơ trung quanh cấp tốc khuế tán, tác động đến toàn bộ kim lao đạo. Nhưng giờ phút này ở trên đạo chỉ có thạch cơ một người, những người khác tại chính mình trên đạo nhỏ hoặc đã ra ngoài. Không lâu, bốn phía khôi phục yên tĩnh. Thạch cơ từ từ mở mắt, đứng dậy, đi ra khỏi cửa. Hắn cảm nhận được một cỗ tươi mát khí tức tràn vào thể nội, cảnh giới cũng hơi có tăng lên. Lúc này, thiên đình bên trong đông hoàng thái nhất nhận được truyền âm, phiền não trong lòng không thôi. Tại sao lại là yêu tộc gây chuyện, mà lại vậy mà chọc tới thông thiên cùng nguyên thủy, đây không phải tự tìm phiền phức sao? Chương 549, tự tìm phiền phức. 2, chương 549, tự tìm phiếp bức, 2. Nhưng mà, khi hắn đuổi tới Hiệp trưởng, nhìn thấy bốn cái tiểu hài lúc, khắp khuôn mặt lạ khó có thể tin. Mấy hài tử kia có thể dẫn suất việc đại sự gì, lại để hắn vội vàng như thế chạy đến. Hắn bất đắc dĩ liếc mắt, mở miệng nói ra, để bản tôn đến xử lý loại sự tình này, phải chăng quá nhỏ để lại tố. Thông Thiên mừng thầm trong lòng, đi đến Đông Hoàng thái nhất bên cạnh, nói ra, "Đường nắm đội, nghe ta chậm rãi kể lại." Đông Hoàng thái nhất lúc đầu cũng không để ý, coi là chỉ là hài tử ở giữa đùa giỡn. Nhưng nghe nghe, sắc mặt của hắn dần dần âm trầm xuống. Nguyên Lai Nguyên Thụy gọi hắn đến cũng không phải là vô nhân, cái này Mạc Cảnh thực sự quá phận. Khi Đông Hoàng Thái Nhất biết được ở giữa Nam Hải chính là Mạc Cảnh lúc, hắn lên cơn giận dữ, tiến lên mấy bước liền muốn cho Mạc Cảnh một bàn tay. Nguyên Thụy thấy thế vội vàng ngăn cản. Thái Nhất Đạp Hữu, làm gì như vậy? Hắn dù sao cũng là người yêu tộc tông nhân, không cần thiết độc thủ. Nguyên Thụy vội vàng khuyên giải, Thông Thiên cũng ở một bên phụ họa, sợ Đông Hoàng Thái Nhất làm ra quá kích cử động. Đông Hoàng Thái Nhất khẽ gật đầu, nhìn về phía Mạc Cảnh. Mạc Cảnh dọa đến sắc mặt tái nhợt, khép chặt đôi môi, trong hốc mắt tràn ra nước mắt. Gia yêu tộc vì sao lại có cuồng vọng như vậy chi độ? Tuổi con nhỏ giống như này phết lối, tương lai là không phải muốn cùng bản tôn tranh đoạt thiên đỉnh vị trí." Đông Hoàng thái nhất lời nói hùng hổ dọa người, Lưỡng Thanh cũng vô pháp chen vào nói. Mạc Cảnh Nghị khuất rơi lệ, hắn chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy. "Có lỗi với ta thật sai, ta không nên như thế đối đại dịch đỉnh." Mạc Cảnh ngẩng đầu nhìn Đông Hoàng thái nhất, hắn sợ sệt bởi vì chính mình sai lầm liên lụy đến phụ mẫu. Đông Hoàng thái nhất lần này giận thật ạ. Hắn không nghĩ tới quản lý đến như vậy ngay ngắn rõ ràng yêu tộc, vậy mà lại xuất hiện hài tử kéo bè kết phái, khi dễ người đồng lứa tình huống. "Ngươi có phải hay không còn muốn đi khi dễ người khác?" Hắn ngữ khí lạnh như băng hỏi. Mạc Cảnh liền vội vàng lập đầu, mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Sẽ không, ta cũng không tiếp tục dạng này." Đông Hoàng Thái nhất hư nhẹ một tiếng, trên mặt không chút biểu tình. Ngay tại Mạc Cảnh âm thầm thở dài một hơi lúc, đỉnh đầu lại truyền tới thanh âm: "Lần này Bản Tôn có thể buông tha ngươi, nhưng chừng phạt không thể tránh né. Từ nay về sau, Bản Tôn sẽ thời khắc nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của ngươi, đồng thời tu vi của ngươi tại trong vòng 10 năm không được tăng lên. Như tái phạm, cũng đừng trách Bản Tôn không trách khí." Mạc Cảnh lưu lại hai hàng nước mắt, hắn biết mình không có chỗ để phản bác. Nếu như không đồng ý, sẽ chỉ có càng nghiêm khắc trừng phạt chờ lấy hắn. Hắn yên lặng gật đầu rủ xuống đôi mắt che giấu nội tâm thống khổ. Mặc Cảnh bên cạnh hai đứa bé nhìn thấy lão đại dạng này, trong lòng mười phần sợ sệt, lo lắng cho mình cũng sẽ nhận liên lụy. Nhưng đã làm chuyện sai lầm, đâu còn có may mắn cơ hội. Đông Hoàng thái nhất lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút, nghi thẩm hành vi của bọn hắn còn không tính quá nghiêm trọng, liền từ nhẹ xử lý đi. Hai người các ngươi, bởi vì đi theo Mặc Cảnh cùng một chỗ, nhưng tình tiết còn không tính nghiêm trọng. Bản tôn phạt các ngươi sao chép yêu tộc kinh thư bất biến, cho các ngươi thời gian 2 năm hoàn thành. Đồng thời trong 2 năm này các ngươi không được tăng cao tu vi. Nói đến đây, Đông Hoàng thái nhất dừng lại một chút, quay đầu nhìn một chút Nguyễn Thủy. Sau đó tiếp tục nói đi xuống. Hai năm sau, Bản Tôn sẽ phái người tới kiểm tra các ngươi sao chép tính thư. Một khi phát hiện trong đó có các ngươi tự tay viết sao chép nội dung, trừng phạt đem gấp đội. Bản Tôn cũng không để ý đem các ngươi chủ suất yêu tộc. Hai người nghe xong dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, liền vội vàng gật đầu. Thời gian 2 năm nhìn như dư dả, nhưng bọn hắn ngày bình thường cũng không ít việc cần hoàn thành. Nếu như lợi dụng thời gian ở không đến sao chép lời nói, 2 năm chỉ sợ không đủ dùng. Xem ra chỉ có thể nói cho người trong nhà. Sự tinh giải quyết sau, mấy đứa bé về tới nhà của mỗi người. Lương Thanh cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng chuẩn bị rời đi. Thái Nhất đạo hữu, ngươi thật cho là mấy hài tử kia sẽ hoàn toàn dựa theo yêu cầu đi làm sao? Bản Tôn lo lắng bọn hắn sẽ toét vết sẹo quên đau nhức. Thông Thiên nhàn nhạt hỏi. Đông Hoàng Thái Nhất lại cười lắc đầu nói, không lo lắng. Nếu như bọn hắn thật như vậy, Bản Tôn tự nhiên có biện pháp để bọn hắn nhớ kỹ giáo huấn. Thông Thiên không nói gì nữa. Đông Hoàng Thái Nhất quản lý yêu tộc, hắn làm ngoại nhân không thật nhiều nói cái gì. Hai người sau khi chia tay, riêng phần mình trở về Kim Dao Đảo. Lúc này tất cả đi tìm thiên tài điệu bảo đệ tử đều đã trở về. Các ngươi làm sao trở về đến nhanh như vậy? Thiên tài địa bảo đều tìm đến. Thông Thiên kinh ngạc hỏi. Vân Tiêu nhìn xem Thông Thiên, có chút rợn khóc rợn cười nói, "Sư tôn, chúng ta đều trở về thật lâu rồi. Thiên tài địa bảo chúng ta có thể tìm địa phương đều tìm, cũng chỉ có những này, nàng chỉ chỉ một bên." Thông Thiên thuận nhìn sang. Số lượng mặc dù không nhiều, nhưng cũng xem là không tệ. Hắn gật gật đầu, trong mắt tràn đầy hài lòng. Thông Thiên gặp các đệ tử còn đứng ở nguyên địa, liền khoát khoát tay để bọn hắn rời đi, cùng đem tất cả thiên tài địa bảo đều thu vào không gian, chuẩn bị một hồi cùng một chỗ giao cho Thầy Cơ. "Sư muội, ngươi cùng ngươi các đệ tử đều là dạng này chung động sao?" Thế nào thấy ngươi một chút uy nghiêm đều không có. Nguyên Thủy đứng ở bên cạnh nhìn toàn bộ hành trình, hắn biết Thông Thiên từ trước đến nay tùy ý, nhưng làm sư tôn vẫn là phải chú ý một chút hình tượng. Nhưng mà Thông Thiên lại cũng không để ý hắn mở ra bộ pháp hướng Bích dù cùng phương hướng đi đến, vừa đi vừa nói, ngươi lo lắng nhiều như vậy làm gì? Gặp được sự tình ta cũng sẽ nghiêm túc lên. Các đệ tử cũng biết phân cấp, mà lại ta cảm thấy dạng này rất tốt. Nguyên Thủy cùng lên đến cùng Thông Thiên sánh vai mà đi, hắn bất đắc dĩ thở dài. Nếu Thông Thiên đều nói như vậy, hắn còn có thể nói cái gì đó. Không lâu, Thạch Cơ đi vào Bích dù cùng. Vừa vào cửa liền thấy Thông Thiên cùng Nguyên Thủy Tại nói chuyện thiếp. Đi hành lễ xong, hắn hỏi: "Sư Tôn, ngài tới tìm ta có chuyện gì không?" Thông Thiên gật gật đầu, sau đó mở ra không gian đem tất cả thiên tài địa bảo đều đổ vào thạch cơ trước mặt. "Đồ nhi, những thiên tài địa bảo này ngươi thu tất đi." Thạch cơ không có cự tuyệt. Thiên tài địa bảo với hắn mà nói đã trở nên bình thường bất quá. Hắn đều nhận lấy, trong lòng đối với mấy cái này sư huynh sư tỷ cùng sư Tôn vì chính mình tìm kiếm bảo vật tràn ngập cảm kích cùng quái hoạt. Tại khoảng cách Kim Ngưu đạo cách xa vạn dặm địa phương, Hồng Quân ngồi tại trên bảo tọa minh tượng, Tiếp dẫn cùng chuẩn đề trước đó không phải nói muốn dẫn phát Vu yêu đại chiến sao? Làm sao trong khoảng thời gian này cũng không có động tĩnh? Hồng Quân chế tạo huyễn cảnh đi tìm hiểu tình huống, nhưng khi hắn hiểu rõ hoàn chỉnh cái quá trình sau, trên mặt lại không chút biểu tình. Cái này sao có thể? Một cái nho nhỏ tiệt giáo đệ tử vậy mà có thể làm cho Vu yêu lưỡng tộc ngừng chiến? Hồng Quân tự lẩm bẩm, đem sai lầm quy tội huyễn cảnh phía trên. Nhưng mà theo hắn tiếp tục thâm nhập sâu hiểu rõ, hắn mới phát hiện thạch cơ vậy mà thật để Vu yêu lưỡng tộc ngừng chiến, mà kế hoạch của hắn cũng bởi vậy thất bại. Hắn nguyên bản định các loại Vu yêu lưỡng tộc lưỡng bại câu thương sau lại áp dụng cái thứ hai tiếp số. Nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ muốn trước thời hạn. Hồng Quân đi ra bảo điện, hai tay trên không trung làm ra thi pháp tư thế, cuối cùng bàn tay đối với bầu trời, pháp thuật đi ngược dòng nước. Bầu trời trong nháy mắt mây đen dày đặc, thiên lôi quần quật xuống, phong thần lượng tiếp đến. Hồng Hoang trên đại địa sinh vật trở nên sao động bất an. Chương 550, thà rằng tin là có, không thể tin là không. 1. Chương 550, thà rằng tin là có, không thể tin là không. 1. Đột nhiên xuất hiện kiếp số để bọn chúng trong lúc nhất thời không cách nào thích ứng. Trên đại địa tất cả khu vực đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Lúc này Kim Ngưu đạo bên trên một mảnh đất trống cũng bị một đạo thiên lôi đánh trúng. Vang một tiếng tiếng vang, ở trên đảo chấn động mạnh một cái. Thông Thiên cùng Nguyên Thủy bị giật nảy mình, Thạch Cơ thì đứng người lên đi ra ngoài. Đỗ Nhi trở về. Thông Thiên vội vàng gọi lại hắn. Cái này bên ngoài còn không biết là tình huống như thế nào đâu, cứ như vậy ra ngoài nếu là gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Thạch Cơ ngồi trở lại chỗ ngồi bên trên. Nguyên Thủy mở ra thần thức, phương viên trăm dạng dị tượng thu hết vào mắt. Hắn cau mày, mở miệng nói ra, xem ra hẳn là phong thần lượng tiếp đến sớm. Kim Nao đảo loạt vào thiên lôi đánh kích, sư mọi người đông đạo đệ tử bên trong là có người hay không muốn đột phá phong thần cảnh giới. Phong thần chi cảnh Thông Thiên ngạc nhiên, hắn tự thân cũng còn chưa từng chạm đến lĩnh vực này, sao có thể, có thể có đệ tử siêu việt hắn? Hắn vừa định phủ định, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía Thạch Cơ. Bây giờ, vị này đồ đệ thực lực đã siêu việt hắn, trong đám đệ tử, có khả năng nhất đạt tới cảnh này chính là Thạch Cơ. Có lẽ Thông Thiên ánh mắt quá mức nóng bỏng, Thạch Cơ mơ hồ đoán được sư tôn tâm tư, hắn vội vàng phủ nhận, "Sư tôn, ngài sẽ không thật hoài nghi ta đi. Ta khoảng cách phong thần còn xa lắm đây." Bích Du cùng bên trong, ba người mang tâm sự riêng, một mảnh im lặng. Hồi lâu sau, Nguyên Thủy không muốn còn muốn, dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Tôi không có đạt tới cảnh giới kia đệ tử coi như xong, bất quá là một đạo thiên lôi thôi. Một đạo thiên lôi? Thông Thiên nghe vậy mở to hai mắt nhìn, hắn cơ hồ trố xung yếu đến Nguyên Thủy bên tai hô to, hắn có phải hay không bị nhàn nhã thời gian qua hồ đồ rồi? Thiên lôi Giang Lâm, không phải phúc chính là họa, có thể nào như vậy khinh thị? Hắn lập tức phản bác, "Nguyên Thủy, ngươi có phải hay không thời gian trải qua quá dễ chịu, quên thiên lôi uy lực?" Đối mặt sư mộ chất vấn, Nguyên Thủy tờ ơ khoác khoáy tay, hồi đáp, "Cũng không phải." Sư mộ ngươi ngẫm lại xem, Thạch Cơ tự hạ sinh đến nay, đã trải qua bao nhiêu không giống bình thường sự tình. Có lẽ lần này cũng là như thế. Chúng ta không cần quá khẩn trương." Sau khi nghe xong, Thông Thiên trầm mặc không nói. Một bên Thạch Cơ lại cảm thấy có chút xấu hổ, giống như hắn đến cho Hồng Hoang thế giới mang đến cái gì tai nạn giống như. Hai người đã đạt thành chung nhận thức, mà tiệt giáo đệ tử khác lại có chút bối rối. Nghe nói phong thần lượng tiếp cần đệ tử ở giữa phân ra cao thấp mới có thể vượt qua, đây không phải tự tìm phiền phức sao? Các đệ tử nhanh chóng tập hợp đến trên đất trống. Thông Thiên truyền âm cho chúng đệ tử, lão tử cùng Nguyên Thủy thì tạm thời trở về riêng phần mình môn phái dàn xếp đệ tử, trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Không lâu, trên đất trống liền tụ tập mấy ngàn tên đệ tử. Thạch Cơ cùng đa bảo bọn người đứng ở hắn trước, lặng lặng chờ đợi lấy thông thiên. Các đệ tử, lần này tiếp số dị thường huống hiểm, mọi người nhớ lấy không cần tụ thương, Tiệt giáo không có khả năng mất đi bất luận cái gì một tên đệ tử. Thông thiên ngữ khí kiên định không thể nghi ngờ, cái này khiến các đệ tử càng thêm phiền muộn. Lần này tiếp số càng giống là môn phái ở giữa đọ sức, vậy bọn hắn đến tụt cùng muốn cùng ai tỷ thí đâu? Đa bảo dẫn đầu đưa ra vấn đề này, không chờ hắn lấy lại tinh thần, thông thiên liền đã cấp ra đáp án. Tiệt giáo chính mình. Thạch Cơ trong lòng thầm nghĩ, xem ra sư tôn sớm có kế hoạch, chỉ là không biết nhị sư tôn phải chằng cũng nghĩ như vậy. Đột nhiên Hắn linh cơ khé động, nghĩ đến một vấn đề. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thông Thiên, lớn tiếng hỏi: "Sư Tôn, vậy chúng ta là thật đánh hay là giả đánh?" Đại đa số người ánh mắt đều tập trung tại thạch cơ trên thân, số ít không coi trọng người của hắn thì tại trong lòng yên lặng đẩu đen do uổng, thạch cơ đây không phải đang nói nói nhảm sao? Đánh nhau nào có giả đánh? Người có thực lực tự nhiên đều là thật đánh. Thông Thiên nghe vậy sững sờ, lập tức cười ha ha, trong ánh mắt tràn đầy dục vọng thắng bại. "Thật đánh, ta ngược lại muốn xem xem Nguyên Thủy Thủ hạ xiển giáo đệ tử mạnh bao nhiêu." Sư Minh đệ ở giữa luôn có chút không hiểu ăn ý, tỷ như Thông Thiên cùng Nguyên Thủy Khi xiển giáo đệ tử còn tại Hiếu Kỳ sư tôn sẽ chọn môn phái nào làm đối thủ lúc, Nguyên Thủy sớm đã kế hoạch tốt xiển giáo cùng Tiệt giáo đọ sức. Nguyên Thủy cho là, chỉ cần kế hoạch chu đáo chắc chắn, Thông Thiên sớm muộn sẽ trở thành bại tướng dưới tay hắn. Mấy ngày sau, Thông Thiên xuất lĩnh đệ tử tiến về xiển giáo, mà Nguyên Thủy thì mang theo đệ tử tiến về Tiệt giáo. Lão tử thì bảo trì trung lập, đích không động tà không động. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thông Thiên cùng Nguyên Thủy xuất lĩnh hai đại đội ngẫu ở trên nửa đường gặp nhau, hai người trăm miệng một lời mà hỏi thăm, lập tức lại bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like lẫn nhau đều ôm ý tưởng giống nhau. Trang diện một lần hết sức khó xử, Đa Bảo cùng Thạch Cơ bọn người cố nén ý cười. Bọn hắn xem như thấy được, không có khó xử nhất, chỉ có lúng túng hơn. Nếu trùng hợp như vậy, vậy liền ở chỗ này đánh đi. Thông Thiên vừa dứt lời, liền phóng tới Nguyên Thủy, một chưởng đánh về phía lồng ngực của hắn. Nguyên Thủy vội vàng không kịp chuẩn bị, liền lùi mấy bước. Hắn thở hổn hển, điều chỉnh hô hấp, hung hăng nhìn chằm chằm Thông Thiên, ngươi vậy mà làm đánh lén. Ta không có, nhiều người như vậy đều nhìn đâu, là chính ngươi không có kịp phản ứng, đừng lại ta. Thông Thiên nhíu mày, trong lời nói tràn đầy khiêu khích. Thạch Cơ thấy thế, lặng lẽ đối với bên cạnh Đa Bảo nói, "Sư minh Ta cảm thấy nhị sư tôn mắng bất quá sư tôn. Đa bảo liên tục gật đầu, kích động nhỏ giọng đáp lại, "Sắt thực như vậy." Nguyên Thủy bị Thông Thiên đối đến á khẩu không trả lời được, mặc dù Thông Thiên nói chính là sự thật, nhưng hắn chính là khâm phục. Không cách nào phản bác cảm giác thực sự khó chịu. Hai cái giáo phái đệ tử đánh lên, thậm chí Thông Thiên cùng Nguyên Thủy cũng tham dự trong đó, tràn diện hỗn loạn tưng bừng. Hồng Quân mở ra thần thức, xem xét lượng kiếp sau hồng hoang thế giới tình huống, trong lúc vô tình nhìn thấy màn này, trong lòng có chút hài lòng. Rất tốt, nếu không thể để cho Vu Diêu đại chiến tái diễn, vậy liền để tam thành quan hệ trong đó lần nữa vỡ tan đi. Hắn mặc niệm một chu chú chú ngữ, tựa hồ hết thảy như thường. Nhưng một lúc lâu sau, thiên lôi hạ xuống tần suất trở nên thường xuyên, hồng hoang đại địa bắt đầu mưa to. Đây là có chuyện gì? Một tên xiển giáo đệ tử đột nhiên hô to, lực chú ý của mọi người đều bị mới xuất hiện dị tượng hấp dẫn. Thông Thiên mở ra thần thức, đồng thời thi pháp truy tìm dị tượng đầu nguồn. Hắn đem mọi người đặt trong viễn cảnh, Nguyên Thủy Thỳ mệnh lệnh hai giáo đệ tử đình chỉ đánh nhau. Dị tượng đầu nguồn bị hỗn độn bao phủ, Thông Thiên ý đồ xông phá hỗn độn tiến hành tìm kiếm, nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào đều vô công mà trở lại. Hoàn cảnh chung quanh để hắn cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Hắn thu hồi thần thức, biểu lộ ngưng trọng nhìn xem tiệt giáo các đệ tử, chậm rãi mở miệng, "Mọi người về trước đi, hôm nay không đánh." Thạch Cơ nghe vậy sững sờ, hắn vốn định giữ bên dưới cùng Thông Thiên cùng nhau tìm kiếm đến cuối cùng, nhưng vừa phóng ra bước chân, Thông Thiên liền mở miệng lần nữa, "Tất cả mọi người nhất định phải trở về." Hiển nhiên, Thông Thiên đã xem thấu Thạch Cơ tâm tư. Thạch Cơ thở dài, quay người trở lại trong đội ngũ. Chương 550, thả rằng tin là có, không thể tin là không. 2, chương 550, thả rằng tin là có, không thể tin là không. 2. Tiệt giáo chủ động rút lui sau Nguyên Thủy cũng không phải đồ đần, đương nhiên sẽ không cho là đây là thông thiên nhận thua biểu hiện. Đợi đến hai giáo đệ tử đều sau khi rời đi, Nguyên Thủy vô vô thông thiên bả vai hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thông thiên đổi một cái áo cảnh bối cảnh, lúc này chim hót hân nở, ánh nắng tươi sáng, tâm tình của hắn cũng khá rất nhiều. Dị tượng đầu nguồn bị hỗn độn vây quanh, ta dùng các loại phương pháp đều không thể xuyên thấu hắn trầm tư một lát sau tiếp tục nói, ta đang suy nghĩ, cái này hồng hoang trên đại địa, đến tột cùng ai có thực lực như thế? Thông thiên trong đầu hiện lên một thân ảnh, nhưng hắn lại cảm thấy không có khả năng. Hồng Quân đại năng. Qua hồi lâu, Nguyên Thủy gần từng chưa nói ra, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Hai người ánh mắt đối mặt đều là không tin nhiệm. Hồng Quân không giống như là có thể làm ra loại sự tình này người, nhưng toàn bộ Hồng Hoang Đại Địa lại không có mặt khác người khả nghi. Nguyên Thụy hồi tưởng lại những ngày này phát sinh hết thảy, ánh mắt nhìn về phía Thackeray, nghi ngờ hỏi, nếu quả như thật là như thế này, cái kia chẳng lẽ trước đó Vu Diêu đại chiến hết thảy đều là Hồng Quân tự tay an bài? Nhưng mà, Thông Thiên lại trực tiếp phủ định suy đoán của hắn. Vu Diêu đại chiến là Tây Phương hai thánh chọn trước lên, cùng Hồng Quân không có quan hệ. Nhưng câu nói này hiển nhiên khuyết thiếu sức thuyết phục, Nguyên Thụy đã đã nhận ra chuyện dị thường. Theo Tad đều biết, ngay lúc đó Tây Phương Hai Thánh đang bệ bội tại tộc Đản sự vụ, lại đột nhiên thay đổi thái độ bắt đầu gây sự. Bọn hắn cùng Hồng Quân khoảng cách không xa, rất khó không khiến người ta hoài nghi đây hết thảy là Hồng Quân ở sau lưng sai sự, nếu không hai thánh tại sao lại đột nhiên buông xuống tộc Đản sự vụ? Nguyên Thủy đều đâu vào đấy phân tích, thời khắc quan sát đến Thông Thiên biểu lộ, trong lòng cũng tràn đầy mê mang. Nói cho hết lời sau, hai người nhìn nhau không nói gì. Nhưng mà, Hồng Quân cũng đã bắt đầu hoài nghi bọn hắn. Hồng Quân dùng Hỗn Độn che cản chỗ ở của mình vị trí, nó tính bí mật chỉ có chính hắn có thể lĩnh vỡ. Khi Thông Thiên thần thức ý đồ xông phá Hỗn Độn lúc, Hắn sớm đã phát giác, nội tâm mười phần bối rối. Chẳng lẽ Thông Thiên đã phát hiện? Vì không để cho Thông Thiên tiếp tục truy đến cùng việc này, Hồng Quân chậm rãi đi đến trên đất trống. Từ khi hắn tăng lên phong thần lượng kiếp dị tựu sau, nội lực đã tiêu hao hơn phân nữa. Hắn đem đại bộ phận thiên lôi đều dẫn hướng Kim Dao Đạo, chỉ cần chế tạo phiến phức, Thông Thiên tự nhiên là sẽ quên những cái kia khả nghi sự tình. Quả nhiên, các đệ tử vừa trở lại Kim Dao Đạo, liền suýt nữa bị một đạo thiên lôi đánh trúng. Tiếp lấy, thiên lôi liên tục không ngừng công kích tới Kim Dao Đạo. Nếu không phải Thông Thiên kịp thời thi pháp là hồn đạo thiết hạ cái giới, chỉ sợ Hồng Hoang trên đại địa sớm đã không có kim ngao đạo tồn tại. Sư tôn, thiên lôi không ngừng hạ xuống ở trên đạo, các ngươi khi nào trở về? Thạch Cơ vội vàng cho Thông Thiên truyền âm, nếu như tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ Thông Thiên bảy bình chứng cũng vô pháp trèo chống quá lâu. Mà Thông Thiên cùng Nguyên Thủy Chính nói tới chô nấu chốt, hắn đánh phải trước tiên phản hồi kim ngao đạo. Ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Thông Thiên chuẩn bị lúc rời đi, quay người hỏi thăm Nguyên Thủy. Nhưng mà, người sau lại phủ định thông thiên đề nghị, hắn lắc đầu, thẳng thắn bẩm báo, không được, ta vẫn còn muốn trở về cùng các đệ tử dặn dò một chút đề phòng công việc. Lần này sự kiện, ta xem chừng là Hồng Quân đã nhận ra thần thức của ngươi, nhưng lại lo lắng ngươi suy nghĩ, cho nên mới cố ý chuyển di lực chú ý của ngươi." Thông Thiên nghe vậy, không khỏi sử sở, chẳng lẽ sự thật thật sự như vậy? Trong lòng của hắn mặc dù còn nghi vấn nghi ngờ, nhưng cảm giác được hay là thả rằng tin là có, không thể tin là không. Thế là, hắn nhẹ nhàng lên tiếng, nhẹ gật đầu, liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng Kim Dao Đảo phương hướng màu trắng bay đi. Vừa về tới Kim Dao Đảo, Thông Thiên liền vội vã tìm kiếm thay cơ, hắn lo lắng các đệ tử phải chăng bị thiên lôi mà gặp bất trắc. Đỗ Nhi Đến tận cùng chuyện gì xảy ra, hắn thấy một lần thắc cơ, liền không kịp chờ lại hỏi. Mặc Khác, hắn trở về trên đường phát hiện, bởi vì mưa to tàn phá bờ bãi, Hồng Hoang đại địa đã bị bao phủ không ít, mà Thiên Lôi càng là cơ hội toàn bộ tụ tập tại Kim Ngưu đảo trên không. Thạch Cơ thần sắc lo lắng, hắn vội vàng đáp lại, "Sư tôn, chúng ta vừa trở về liền tao ngộ Thiên Lôi tập kích, may mà không có đệ tử thương vong. Nhưng nếu là Thiên Lôi tiếp tục như vậy mãnh liệt, đệ tử lo lắng hồn đảo phòng hộ năng lực có thể hay không chịu đựng được." Thông Thiên nghe xong, cũng là cau mày, hắn quay người nhìn về phía bầu trời, bất đắc dĩ thở dài, "Như đây quả thật là thiên ý." Vậy bản Tôn cũng chỉ có thể dốc hết toàn lực đi thủ hộ hồn đạo này, chỉ là kết quả sau cùng, chỉ sợ cũng không phải ta có thể tùy ý cải biến. Thạch Cơ ha to miệng, lại nhất thời nghẹn lời. Ngay cả sư Tôn đều như vậy bất đắc dĩ, hắn lại có thể đưa ra cái gì hữu hiệu để nghĩ đâu? Thông Thiên vị tăng cường hồn đạo phòng hộ, không tiết hao phí tự thân linh lực, đem kết giới tiến một bước cường hóa. Trong thời gian ngắn, thiên lôi công kích đã vô pháp đối với Kim Ngao đạo tạo thành bất cứ bi gì. Nhưng mà, một cử động kia cũng làm cho Thông Thiên thân thể có chút không chịu đựng nổi. Hắn trở lại Bích Du cung sau, liền lập tức thiết hạ kết giới, bấy quan tu luyện, để phòng bất trắc. Hắn biết rõ, chỉ có thực lực của mình đủ tương đại mới có thể tại thời khắc ngấu chốt bảo hộ đệ tử và cả tòa Kim Dao Đạo. Lúc này, Thạch Cơ cùng Nữ Oa bọn người chính tập hợp một chỗ thương nghị đối sách. Mẫu thân, theo lý thuyết phong thần lượng tiếp dáng Lâm Hàn là so hiện tại muộn 1000 năm mới đối, tại sao lại sớm nhiều như vậy? Đôi này Hồng Hoang đại địa lại sẽ sinh ra như thế nào ảnh hưởng đâu?" Thạch Cơ vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi thăm. Nữ Oa ngón tay vướn khẽ, khẽ thở dài một cái, "Suy đoán của ta đã được đến chứng thực, lần này lượng tiếp là có người cố ý sớm đưa tới. Lần này lượng tiếp ảnh hưởng to lớn, có thể so với Vu Diêu lượng tộc sau đại chiến kết quả." Nếu như chúng ta không thể kịp thời thích ứng cũng làm ra ứng đối, chỉ sợ rất khó tại Thiên Lôi bên trong may mắn còn sống sót. Nữ Hoa lời nói để tất cả mọi người rơi vào trầm tư. "Cố ý." Tất cả mọi người bị cái từ này chấn kinh, đến tột cùng là ai sẽ làm như vậy? Thạch Cơ vừa định mở miệng hỏi thăm, lại bị Nữ Hoa đưa tay đánh gãy. Nữ Hoa ánh mắt nhàn nhạt đảo qua đám người, nhắc nhở, "Hiện tại lại đi truy cứu là ai đưa tới đã không có chút ý nghĩa nào. Chúng ta trước mắt muốn làm, chính là tận khả năng tăng lên thực lực của mình, lấy ứng đối lần tiếp số này. Nhưng mà, phong thần lượng tiếp uy lực to lớn, Ngay cả rất nhiều đạt tới phong thần cảnh giới đạo hữu đều khó mà tránh thoát kiếp này, huống chi là bọn hắn những này cùng phong thần cảnh giới còn cách nhau rất xa đệ tử đâu. Vân Tiêu mặt lộ thần sắc lo lắng, nàng lo lắng mà hỏi thăm, lần này lượng kiếp muốn tiếp tục 9980 mấy ngày, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Nữ oa nhưng lại chưa cho ra mình sắc trả lời chắc chắn, chuyện này, ta một người cũng vô pháp làm ra quyết định. Dù sao các ngươi là thông thiên đệ tử, chuyện cụ thể còn cần thông thiên đạo hữu chính mình đến an bài. Nếu nữ oa đều nói như vậy, Vân Tiêu cũng không tốt lại hỏi tới, đành phải yên lặng gật đầu. Cùng lúc đó, xiển giáo không khí cũng đồng dạng phấn trương. Nguyên Thủy vừa trở lại sư giáo, các đệ tử cũng đã ngay ngắn trật tự tập hợp tại ở trên nào. "Sư tôn, ngươi xem như trở về. Lần này phong thần lượng tiếp đại đến đến, rất nhiều đệ tử đều muốn thử một chút, nói không chừng có thể nhất cử nhảy lên đến phong thần cảnh giới đâu." Xiển giáo đại đệ tử hưng phấn mà nói ra. "Chương 551, lực lượng vô tận, 1. Chương 551, lực lượng vô tận, 1." Nhưng mà, hắn nhưng không có chú ý tới Nguyên Thủy sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Nguyên Thủy nghe xong, sắc mặt càng lạnh lùng. Hắn cho tới nay đều hy vọng các đệ tử có thể cước đạp thực địa, một bước một cái dấu chân tu luyện, mà không phải giống như vậy ý nghĩ hao huyền, chỉ vì cái trước mắt. Làm càn. Ta lúc nào dạy qua các ngươi làm việc có thể đầu cơ trục lợi, một bước lên trời. Các ngươi hiện tại hành vi, quả thực là tại cho xiển giám mất mặt." Nguyên Thụy nổi giận nói. Các đệ tử nghe vậy, nhao nhao cúi đầu, không dám nhìn thẳng Nguyên Thụy con mắt. Đại đệ tử thấy thế, lập tức đứng ra lãnh phạt, sư tôn bất giận, là đệ tử không cũng có lĩnh ngộ được sư tôn dạy bảo, mang lại các sư đệ sứ muội. Ta cam nguyện tiếp nhận trừng phạt, xin mời sư tôn trách phạt." Nguyên Thủy nhìn trước mắt các đệ tử, trong lòng không khỏi có chút mềm lòng. Hắn khoát khoát tay, ngữ khí bất đắc dĩ nói ra, "Thôi, hiện tại biết sai liền tốt. Trách phạt liền miễn đi, nhưng về sau nhất định phải lấy đó mà làm gương." Từ khi tại Kim Ngưu đạo chờ đợi sau một thời gian ngắn, Nguyên Thủy nhìn thấy thông thiên cùng các đệ tử ở chung hòa hợp, căng chặt có độ, tư tưởng của hắn cũng lặng yên phát sinh biến hóa. Hắn bắt đầu nghĩ lại chính mình phương thức giáo dục, có lẽ quá khắc nghiệt cùng kiềm chế, dẫn đến các đệ tử tu luyện nhiệt suất thấp kém. Thế là, hắn nhìn xem các đệ tử, ho nhẹ một tiếng nói ra, "Các ngươi đều hẳn là rõ ràng thực lực của mình trình độ." Hiện tại trọng yếu nhất không phải có thể hay không đạt tới phong thần cảnh giới, mà là muốn lần này kiếp số bên trong bảo đảm an toàn của mình. Từ nay về sau, ta sẽ không lại quá nhiều bức bách các ngươi. Tất cả trách phạt đều lấy tiêu, tu luyện toàn bộ nhờ các ngươi tự giác. Nhưng là, tuyệt đối không có khả năng lười biếng. Nguyên Thủy nói xong, liền quay người rời đi. Lưu lại một đám sững sốt các đệ tử, mấy hơi đằng sau, ở trên đạo truyền đến tiếng hoan hô. Quá tốt rồi. Rốt cục không cần lại mỗi ngày lơm lớm lo sợ còn sống. Tiên giáo tựa hồ cũng không có biết bát như vậy thôi. Chí Ích sư Tôn sau khi trở về cho bọn hắn mang đến tốt như vậy tin tức. Lại đệ tử ánh mắt một mực nhìn chăm chú Nguyên Thụy rời đi phương hướng, hắn có chút đoán không ra Nguyên Thụy lúc nói những lời này tâm tư. Thiền giáo sự tình cơ bản xử lý thỏa đáng, Thiên Lôi cũng rất ít hạ xuống Thiền giáo. Nguyên Thụy cảm thấy trước nay chưa có nhẹ nhõm, nhưng mà, hắn tâm tư lại không tại Thiền giáo bên trên, gần nhất hắn luôn luôn hướng Kim Ngao đảo chạy. "Thanh nhất, ta có việc tìm ngươi." Nguyên Thụy gọi đến đạo. Thanh nhất rất nhanh liền tới đến trong cung điện, hành lễ đằng sau hỏi, "Sư tôn tìm đệ tử có gì phân phó?" Nguyên Thụy ho nhẹ một tiếng, trên mặt y nguyên duy trì lãnh đạm biểu lộ, nhưng ngữ khí lại có vẻ lời nói thâm thía, "Thanh nhất à, ta, ta không ở trên đạo trong khoảng thời gian này." ngươi đem đệ tử cùng môn phái sự vụ đều quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, ta rất hài lòng, ngươi là đáng giá ta tiến nhiệm đệ tử. Vậy vậy, ta dự định rời đi chuyến giáo một đoạn thời gian, ngươi có thể hay không đảm nhiệm những sự vụ này đâu? Nói xong câu đó, Nguyên Thủy trong lòng kỳ thật có chút tâm thần bất định bất an, trong lòng bàn tay cũng toát ra một chút mồ hôi. Hắn kỳ thật cũng không muốn quản những mấy vụn vặt việc nhỏ, cảm thấy 10 phần đáng ghét. Nếu Thanh Nhất quản lý đến không sai, hắn cũng đối Thanh Nhất yên tâm, liền muốn đem những sự tình phiền toái này đều giao cho Thanh Nhất xử lý. Nhưng mà, Thanh Nhất cũng không biết Nguyên Thủy cái này tính toán nhỏ nhặt Hắn nghe được Nguyên Thủy Tán Dương, cũng nguyện ý đem môn phái sự vụ giao cho hắn quản lý lúc, trong lòng kích động vô phần, cơ hồ muốn nhảy dựng lên hoan hô. Hắn vội vàng đáp ứng nói, "Sư tôn yên tâm, đệ tử nguyện ý vì sư tôn chia sẻ áp lực, đệ tử nhất định có thể đảm nhiệm." Nguyên Thủy nghe vậy lại hỉ, bỗng nhiên vỗ cái ghế đứng lên hô to một tiếng, "Tốt, việc này quyết định như vậy đi xuống tới." Mấy ngày kế tiếp bên trong, Nguyên Thủy mượn rời đi danh nghĩa từ một nơi bí mật gần đó vụng trộm quan sát Thanh Nhất. Hắn phát hiện Thanh Nhất đem muôn một chuyện đều xử lý đến mười phần thỏa đáng, các đệ tử khác cũng đều nguyện ý phục tùng Thanh Nhất an bài. Nguyên Thủy nhìn đến đây rốt cục thở dài một hơi. Dạng này hắn liền có thể yên lòng đi tiệt giáo đợi. Người tại sao lại tới? Thông Thiên nhìn thấy Nguyên Thủy thân ảnh quen thuộc không khỏi có chút đau đầu. Nguyên Thủy làm sao như thế nhàn nhã a? Không có việc gì liền hướng Kim Ngao đảo chạy, khiến cho giống như Kim Ngao đảo thành nhà của hắn một dạng. Thông Thiên mặc dù trong lòng có chút bất mãn, nhưng vẫn là bất đắc dĩ mở ra kết giới để Nguyên Thủy tiến đến. Nguyên Thủy vừa tiến đến liền cười đùa tí từng nói, ta cảm thấy nơi nơi này đợi tương đối dễ chịu thôi, nhàn rỗi không chuyện gì liền đến dạo chơi lạ. Thông Thiên không lời nào để nói, hắn thậm chí có chút hối hận cùng Nguyên Thủy hòa hảo rồi. Hoa Hạo trước đó nguyên thủy thế, nhưng là cho tới bây giờ cũng không tới nơi này, hiện tại ngược lại tốt, cơ hồ mỗi ngày đều đến báo danh, thậm chí còn ở tại hắn nơi này. Bất quá mặc dù Thông Thiên Hoài Miệng nói ghét bỏ lời nói, nhưng trong lòng kỳ thật cũng không thể nào chán ghét Nguyên Thụy là được. Ngươi như thế tấp nập đến chỗ của ta, ngươi xiển giáo cũng không cần sao? Thông Thiên nhấp một miếng trà, khóe miệng có chút câu lên, suy nghĩ không khỏi tùng bay trở về lúc trước. Khi đó Nguyên Thụy thế nhưng là đem xiển giáo đem so với cái gì đều trọng yếu đâu, rốt gì mỗi ngày đều đợi tại xiển giáo bên trong. Nguyên Thụy lắc đầu, dựa vào ghế có chút buồn vô cớ mà nhìn xem phía trước, nhàn nhạt, nhạt nói ra: Đừng nói, cuộc sống như vậy còn rất khá đây này. Tiên giáo ta tự nhiên là sẽ không bỏ qua, chỉ bất quá ta cảm thấy không có khả năng lại dựa theo trước kia phương pháp cũ đi quản lý. Hai người nhàn nhã trò chuyện với nhau, thông thiên suy nghĩ đột nhiên bay xa, hắn liếc qua Nguyên Thủy, trong lòng nổi lên một tia đăm chắc. Nếu như đi qua không có những cái kia góc mắc thì tốt biết bao. Vẹn vẹn mấy cái nháy mắt, kim dao đạo trên không liền rơi xuống gần 10 đạo tiên lôi, quét dới tại liên tục hành kích bên dưới, không chịu nổi gánh nặng, xuất hiện một tia nhỏ xíu vết rách. Nguyên Thủy cấp tốc đứng lên, triển khai thần thức dò xét tình huống. Mà Thông Thiên cũng từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, trong thần thức hiện ra cảnh tượng để lông mày của hắn quá chặt. Hắn vội vàng bay đến kết giới trước, chuẩn bị dùng linh lực tiến hành tu bổ, lại bị Nguyên Thủy ngăn lại. "Thông Thiên, ngươi làm như vậy chỉ là phí công, ngươi mỗi lần tiêu hao đại lượng linh lực, nhưng ngươi có thể bảo chứng ở kiếp số kết thúc trước, kết giới có thể một mực bảo trì hiện trạng sao?" Thông Thiên trầm mặc, mặc dù không cam tâm, nhưng hắn cũng minh bạch đạo lý này. Vừa định phản bác, Thạch Cơ liền vội vã chạy đến. "Sư tôn, ta đồng ý giúp đỡ." Thạch Cơ thần sắc kiên định, cái này khiến Thông Thiên ngược lại có chút do dự. Thạch Cơ Tu vi ngươi còn thấp, linh lực của ngươi cực kỳ trống yếu, cho nên thông thiên lợi còn chưa dư, Nguyên Thủy liền nặng nề mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thông Thiên kinh ngạc quay đầu lại, Nguyên Thủy đây là ý gì? Ngay sau đó, Nguyên Thủy mở miệng nói, "Thông Thiên, ngươi không cần như vậy lo lắng, nếu Thạch Cơ hữu tâm hỗ trợ, liền để hắn thử một chút cũng không sao." Thế nhưng là, Thông Thiên nhìn một chút Thạch Cơ, lại nhìn một chút Nguyên Thủy, nếu hai người đều nói như vậy, hắn cũng không tốt phản bác nữa, đành phải gật đầu đáp ứng. Ba người phóng thích linh lực tu bộ kết giới vết rách, ngoài ý liệu là, quá trình vậy mà so trong tưởng tượng thuận lợi rất nhiều, kết giới lực phòng ngự cũng ngoài ý muốn tăng cường. Chương 551, lực lượng vô tận, 2. Chương 551, lực lượng vô tận, 2. Cái này may mắn mà có Thạch Cơ a, Thông Thiên, ngươi nhìn ta nói có đúng không? Cứ như vậy đột nhiên, một đạo tiên lôi lôi bổ về phía cái giới, ba người cũng không khỏi tự chủ giật nảy mình. Nguyên Thủy Lời nói bị đánh gãy, hắn ngẩng đầu nhìn đến kết giới bình yên vô sự, lúc này mới yên lòng lại. Nhưng mà, Thông Thiên lại nhạy cảm phát hiện Thạch Cơ có chút dị thường. Có lẽ là bởi vì nhận lấy tiên lôi ảnh hưởng, Thạch Cơ cảm giác thể nội huyết dịch đang sôi trào. Đỗ Nhi, ngươi thế nào? Thông Thiên lo lắng hỏi. Thạch Cơ đầu đầy mồ hôi, Hắn cảm giác đến thể nội có một cỗ không biết lực lượng đang cuộn trào, muốn áp chế lại không làm nên chuyện gì, ngược lại cảm giác lực lượng càng ngày càng tương đại. Thông Thiên cùng Nguyên Thụy gặp Thạch Cơ không có trả lời, trong lòng lo lắng vặn vần. Bọn hắn không dám tùy tiện sử dụng pháp thuật trấn áp, sợ gây nên phản vệ, hậu quả khó mà lường được. Không biết qua bao lâu, Thạch Cơ chậm rãi đứng dậy, hai chân bởi vì thời gian dài ngồi xổm mà cứng lại, may mắn Nguyên Thụy kịp thời đỡ lấy hắn. Đại hắn tỉnh táo lại, Thông Thiên không kịp chờ đợi muốn biết xảy ra chuyện gì. "Đồ Nhi, ngươi vừa rồi thế nào?" "Không có sao chứ?" Thạch Cơ ngẩng đầu nhìn Thông Thiên, mỉm cười, lắc đầu. Sau đó đem tinh lực vừa rồi 1 năm 10 nói ra. Thông Thiên cùng Nguyên Thủy mới đầu cũng không quá để ý, nhưng theo thạch cơ tự thuận, bọn hắn dần dần ý thức được, thạch cơ có thể là nhận lấy thiên lôi ảnh hưởng. Thông Thiên, chẳng lẽ nói thạch cơ nhận lấy thiên lôi ảnh hưởng, từ đó thu hoạch được mặt khác một nguồn lực lượng. Nguyên Thủy kinh ngạc hỏi, thiên lôi đã đình chỉ một đoạn thời gian, chẳng lẽ cái này cùng thạch cơ có quan hệ? Khả năng này cũng không phải là không tồn tại, thạch cơ trên thân đã phát sinh quá nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi, Thông Thiên âm thầm suy tư, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ngay sau đó Trần Sắc hắn khẩn trương mà miệng, Thiên Lôi làm kiếp số một loại trừ phạt, Đồ Nhi hiện tại chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là ở kiếp số kết thúc thời khắc cuối cùng, một mình tiếp nhận Thiên Lôi đánh kích, hoặc là thực lực tăng nhiều, lại không thụ bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí có thể trong vòng 1 năm điều khiển Thiên Lôi 2 lần, nhưng không có khả năng lạm sát kẻ vô tội. Đây không thể nghi ngờ là một trận mạo hiểm, Thông Thiên mặt rất lo lắng. Nếu như Thạch Cơ lựa chọn người trước, hắn sợ rằng sẽ mất đi cái này đệ tử ưu tú. Hiện trường lâm vào một mảnh im lặng, Thạch Cơ tự nhiên cũng rõ ràng tình cảnh của mình, nhưng hắn tin tưởng hết thảy vẫn có chừa cơ. Hai vị sư tôn, ta cảm thấy cái này mạo hiểm đáng giá thử một lần, ta tin tưởng ta có thể." Thông Thiên cùng Nguyên Thủy nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài. Hiện tại cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể trước bảo trì lạc quan thái độ, đi một bước nhìn một bước. Thời gian trôi qua hơn 10 ngày, thạch cơ cũng không xuất hiện tình huống dị thường, Thông Thiên căng cứng thần kinh cũng tạm thời chầm tĩnh lại. Nhưng mà, hắn nhớ tới còn có chuyện trọng yếu hơn cần xử lý. Tại Bích Du cung bên trong, Thông Thiên nhàn nhã thưởng thức trà. Nguyên Thủy nhìn xem chính mình ly đầy nước trà, không độ dùng từng liền biết là mùi vị gì. "Thông Thiên, ngươi trà này uống lâu như vậy, vẫn là như cũ?" Ngươi liền không cảm thấy dính sao? Ta tại ngươi nơi này uống lâu như vậy, đều cảm thấy trà này không tốt uống. Nghe được Nguyên Thủy phàn nàn, Thông Thiên không thèm để ý chút nào, thậm chí lại uống một ngụm trà mới chậm rãi hồi đáp, bản tôn đúng vậy cho rằng như vậy, ngươi nếu là không muốn uống cũng đừng uống. Hắn mới không có nhiều như vậy đồ tốt luông chiều Nguyên Thủy đâu, không thích liền đi đi. Nguyên Thủy cố nén cùng Thông Thiên cái lộn xúc động, thu liễm một chút tính tình. Cùng lúc đó, hắn nghĩ tới một việc. "Thông Thiên, ngươi có phát hiện hay không hai giáo đệ tử đang đánh nhau thời điểm, Thiên Lôi căn bản không có công kích chúng ta? Ta cảm thấy đây là đang ám chỉ Thiển giáo cùng Tiệt giáo muốn tránh né Thiên Lôi liền phải như vậy." Thông Thiên liếc mắt, cảm thấy Nguyên Thủy quả thực là tại nói hiệp nói vượng. Giữa hai người ăn ý đơn giản không hợp tói thường đến không lời nói, hắn vừa định mở miệng phản bác, Nguyên Thủy liền lập tức đánh gãy hắn. "Ngươi đừng nghĩ lấy phủ nhận ta, ngươi nếu là không tin nói, liền chính mình hồi tưởng một chút nói xong, Nguyên Thủy còn ngạo tiểu trợn trằm mắt." Thông Thiên im lặng, nhưng hắn ổn định lại tâm thần sau khi tự hỏi phát hiện, giống như thật là chuyện như thế. Bất quá Thiên Lôi cùng hai giáo ở giữa đến tuột cùng có gì liên quan liên. Nghĩ đến cái này, hắn lắc đầu. Cái này có lẽ chỉ là trùng hợp. Trùng hợp. Nguyên Thủy hừ lạnh một tiếng, cái kia thực tiễn một chút liền biết. Hắn chậm rãi mở miệng nói ra Hiện tại Thiên Lôi hạ xuống số lần nhiều nhất là hỗn độn bên trong, chúng ta có thể đi nơi đó thử một chút." Thông Thiên nghĩ nghĩ, đáp ứng xuống. Nguyên Thủy lập tức thông tri các đệ tử, khi hai giáo tập hợp cùng một chỗ bắt đầu đánh nhau lúc, Thông Thiên thời khắc quan sát đến Thiên Lôi động tĩnh, quả nhiên như Nguyên Thủy nói tới, lại là thật. Thông Thiên hết sức kinh ngạc, mà Nguyên Thủy chỉ là cười cười, trong ánh mắt để lộ ra đáp ý thần sắc, để Thông Thiên hơi không kiên nhẫn. "Không biết cũng không biết thôi, cũng không phải cái gì chuyện mất mặt." Thạch Cơ nhìn xem hai vị sư tôn nói chuyện với nhau, quay đầu hỏi Đa Bảo. "Đa Bảo sư huynh, ngươi nói hai vị sư tôn đến cùng đang nói chuyện gì?" Làm sao đối với chúng ta đánh nhau đều không có hứng thú." Đa Bảo nghe vậy, lắc đầu hồi đáp, "Ta cũng không biết, nếu không ngươi đi hỏi một chút sư tôn." Trực tiếp đến hỏi. Thạch Cơ lập tức lắc đầu cự tuyệt, hắn cũng không có ngu xuẩn như vậy. Nếu là sư tôn tức giận, hắn khẳng định lại muốn bị phạt. Hắn nhớ tới Thông Thiên uy nghiêm liền không nhịn được ra mồ hôi lạnh. Đánh nhau kéo dài một lát sau, Nguyên Thủy cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, liền hô to một tiếng, "Ngừng." Tiết giáo cùng xiển giáo các đệ tử không hẹn mà cùng ngừng lại, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Nguyên Thủy. "Nguyên Thủy thánh nhân đây là muốn làm cái gì?" Thông Thiên đi đến Nguyên Thủy bên cạnh, ra hiệu hắn mau nói minh ý đồ đến. Đánh nhau như vậy kết thúc đi. Thành Nhất, ngươi mang theo các đệ tử trở lại Huyền Giáng đi, ta có chuyện muốn cùng Thông Thiên đạo hữu thương lượng. Cứ như vậy kết thúc. Thành Nhất mở to hai mắt nhìn, không thể tin được ngày bình thường dục vọng thắng bại cực mạnh sư tôn vậy mà lại nói ra lời như vậy. Hắn hoài nghi sư tôn có phải hay không tại Kim Ngao Đạo nhận lấy cái gì kích thích. Vốn nên trực tiếp rời đi hắn, lần này lại nhịn không được hỏi thăm nguyên nhân. "Sư tôn, lần này đệ tử mạ muội hỏi một chút là vì sao? Chẳng lẽ chúng ta không phân cái cao thấp sao?" Nói xong, Thành Nhất dùng do dự ánh mắt nhìn Nguyên Thủy. Nguyên Thụy sửa sang lại một chút ống tay áo, chân thuật nói bởi vì lần này cũng không phải là thật đánh, chỉ là muốn để Thông Thiên minh bạch ta nói chính là đúng, còn lại đừng hỏi quá nhiều, đều trở về đi. Thanh nhất há to miệng muốn nói cái gì, nhưng lại đành phải yên lặng gật đầu. Sư Tôn mệnh lệnh hắn không cách nào phản kháng, nếu không có khả năng tiếp tục hỏi tiếp, cũng chỉ có thể coi như thôi. Tại trên đường trở về, Thạch Cơ cùng đa bảo một đoàn người đi ở trước nhất, theo sát tại Thông Thiên cùng Nguyên Thụy phía sau. Quý Tiêu nhìn xem hai người trầm mặc không nói dáng vẻ, trong lòng âm thầm suy đoán khẳng định chuyện gì xảy ra. Sư Tôn, là xảy ra chuyện gì sao? Thông Thiên quay đầu nhìn thoáng qua Quỷ Tiêu, không có dấu diếm hồi đáp, không có phát sinh việc đại sự gì. Bất quá ta cùng Nguyên Thủy Đạo hữu phát hiện, chỉ cần hai giáo đệ tử phát sinh đánh nhau, như vậy chỗ khu vực tiên lôi trong thời gian ngắn liền sẽ không lại hạ. Chương 552, Cố làm ra vẽ chiến đấu, 1, chương 552, Cố làm ra vẽ chiến đấu, 1. Thì ra là thế, Quỷ Tiêu bừng tỉnh đại ngộ. Như vậy an bài của hôm nay chính là vì nghiệm chứng thuyết pháp này là có hay không thực, kết quả hiển nhiên rất thành công. Người sư tôn kia có tính toán gì không sao? Thạch Cơ thăm dò tính mà hỏi thăm. Thông Thiên nghi ngờ ở một tiếng, kéo dài vị âm Đang lúc tất cả mọi người nín hơi ngưng thần chờ đợi đáp án lúc, thông thiên lại thừa nước độc thả câu. "Hiện tại đây là cái bí mật, ta vì sao muốn nói cho các ngươi biết?" Các đệ tử phát ra một trận bất mãn cắt tâm thành, đối với sư Tôn thái độ hiển nhiên có chút bất mãn. Trong lòng bọn họ nói thầm lấy, bày ra như thế cái sư Tôn, có vấn đề cũng không nói thẳng ra, chỉ có thể để bọn hắn lo lăng sông, lòng ngứa ngáy chờ lấy. Bất quá, không khí hiện trường ngược lại là bởi vậy trở nên sinh động. Nguyên Thủy nhìn xem thông thiên cùng các đệ tử ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, nhìn không được cười ra tiếng. "Sư muội à, ngươi hình tượng này thật đúng là tự bỏ." Ta nhìn ngươi tại các đệ tử trong lòng, đều nhanh thành có thể tùy ý đùa giỡn đối tượng. Nguyên Thủy lời nói để Thạch Cơ bọn người trong nháy mắt an tĩnh, trong lòng bọn họ thất kinh, Nguyên Thủy Thánh nhân lời nói này đến cũng quá chuẩn đi. Thật làm cho bọn hắn cảm thấy lúng túng không thôi. Thông Thiên tự nhiên không phải người ngu, hắn nhắm lại hai mắt, quét mắt đám người một vòng, sau đó chọn lấy cái kẻ may mắn đến trả lời hắn vấn đề. "Thạch Cơ, ngươi đến nói một chút, Nguyên Thủy Thánh nhân nói có đúng không là thật?" Thạch Cơ khẩn trương đến hai mắt nhắm lại, trong lòng càng không ngừng cho mình động viên. Mở mắt ra sau, hắn đứng người lên, nhưng vẫn có vẻ hơi co có quắp. Đối mặt Thông Thiên vấn đề, hắn suy tư một lát, Cuối cùng đành phải khẽ gật đầu thừa nhận. Lúc này, một trận phốc thử tiếng cười truyền đến, ánh mắt của mọi người đều tập trung tại Nguyên Thủy trên thân. Xem ra tiệt giáo các đệ tử không ít ở sau lưng nói thông thiên chuyện lý thú, bây giờ thông thiên chuyện tốt chuyện xấu cơ hồ đều bị người khác biết. Thông thiên lại không thèm để ý chút nào, nhưng Nguyên Thủy dám cười lên tiếng, món nợ này hắn nhưng phải hảo hảo tính toán. Hai người Thường Xuyên ở trước mặt cãi nhau đã thành chuyện thường ngày. Lúc này, Thông thiên nghĩ đến một cái chơi rất hay sự tình. Các đệ tử, bản tôn cho các ngươi giảng cái chuyện thú vị. Nguyên Thủy trước kia à, Thường Xuyên đem quần áo mặc ngược, còn tự cho là nhìn rất đẹp, kết quả đi chưa được mấy bước liền ngã. Đám người vì cho Nguyên Thủy chữa chút mặt mũi, đều ăn ý che miệng lại im lặng cười. Ma Nguyên Thủy dáng tươi cười thì cứng ở trên mặt, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Thông Thiên chỉ sợ sớm đã không biết chết bao nhiêu lần. Nguyên Thủy kịp phản ứng sau, cắn răng nghiến lợi nói, "Thông Thiên, ngươi tốt dạng, hắn hận không thể lập tức xông lên trước cùng Thông Thiên đại chiến 300 hiệp, nhưng cân nhắc đến tiệt giáo đệ tử còn tại trận, hắn hay là phải chút mặt mũi." Thế là, Nguyên Thủy đành phải thôi. Mà Thông Thiên nghe được Nguyên Thủy lời nói, cũng căn bản không thèm để ý hàm nghĩa trong đó, ngược lại là cười khoát khoát tay nói, "Không khách khí, không khách khí, đây đều là ta phải làm." Lúc này, Đa Bảo lặng lẽ đối với Thạch Cơ nói: "Sư muội, đợi lát nữa trở về muốn hay không đi sư huynh ở trên đảo ngồi một chút? Ta gần nhất tìm được không ít tiên tài địa bảo, ngươi muốn đều tặng cho ngươi." Thạch Cơ có chút trợn khóc trợn cười, Đa Bảo làm sao đột nhiên trò chuyện lên những lời khắt hề. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn phát hiện Đa Bảo ở trên đảo xác thực có rất nhiều trò vui cùng vật ly kỳ cổ quái, thế là liền sảng khoái đáp ứng. Trong bất tri bất giác, bọn hắn đã về tới Kim Ngưu đảo trên không. Đáng người bình ổn sau khi hạ xuống, Thạch Cơ đang định cùng Đa Bảo rời đi, kết quả thông thiên đột nhiên tuyên bố nhiệm vụ mới gần nhất công việc bề bộn, Bả Tôn không có thời gian xem xét tu luyện của các ngươi tiến độ. Cho nên kể từ hôm nay, tu luyện nhiệm vụ gấp bội, Bả Tôn sẽ ngẫu nhiên kiểm tra thí điểm. Thông thiên lời này vừa ra, các đệ tử thiếu chút nữa ngất đi. Sư Tôn đây cùng quá quá mức đi. Bình thường nhiệm vụ số lượng liền đã để bọn hắn không thở nổi, hiện tại gấp bội không phải muốn mạng của bọn hắn sao? Mọi người trên mặt đều viết đầy không tình nguyện, Thông thiên tự nhiên cũng chú ý tới. Hắn ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, Bả Tôn biết tâm tư của các ngươi, cũng sẽ không quá hà khắc yêu cầu các ngươi. Tu luyện nhiệm vụ vẫn là ban đầu số lượng, nhưng nếu có người có thể hoàn thành gấp bội nhiệm vụ, bạn Tôn đem ban thưởng 100000 thiên tài địa bảo, cũng có thể miễn đi một ngày tu luyện. Danh nghịch chỉ có 100 cái. Nói xong, ánh mắt của hắn liếc nhìn toàn trường, câu lên một vòng dáng tươi cười. Tốt như vậy điều kiện, khẳng định sẽ có người tâm động. Quả nhiên không ngoài sở liệu, các đệ tử vừa là nhiệm vụ giảm bất thở dài một hơi, nhưng thông thiên mở ra điều kiện thực sự quá mê người, rất nhiều đệ tử đều dục dịch, nội tâm làm lấy đấu tranh. Mọi người tự hành rời đi đi tại mọi người còn đang do dự thời điểm, thông thiên hô một tiếng, sau đó bay về phía Bích Du cung. Nguyên Thụy sửng sốt một chút, cũng sau đó đi theo. Thạch Cơ ngẩng đầu nhìn đi xa thông thiên, trong ngáy mắt liền hiểu thông thiên dụng ý, hắn xoay người nhìn mấy vị sư huynh sư tỷ, hỏi: "Sư huynh sư tỷ, các ngươi định làm như thế nào?" Đa Bảo tự nhiên nhìn ra Thạch Cơ tâm tư, hắn cười cười, đi lên trước vỗ vỗ Thạch Cơ bả vai nói: "Ta tự nhiên là đã ứng. Bình thường nhiệm vụ ta sau khi làm xong còn có rất nhiều thời gian, nhàn rỗi nhảm chán cũng không biết nên làm gì." Thạch Cơ cùng Tam Tiêu đồng thời bị Đa Bảo lời nói vấn đến, bất đắc dĩ thở dài. Giữa người và người chênh lệch chính là lớn a, Đa Bảo nhảm chán bọn hắn không thể nào hiểu được. Nếu Đa Bảo đã đáp ứng Thạch Cơ lại đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Công Minh. Không đợi hắn hỏi ra lời đâu, Triệu Công Minh liền vượt lên trước trả lời, "Ta tự nhiên là cùng đa bảo một dạng." Tiếp theo là Tam Tiêu, Quân bằng bọn người đáp ứng. Nhìn thấy nhiều người như vậy đều đáp ứng, Thạch Cơ cũng tâm động, muốn xem thử một chút. Lúc này ở Bích Du cung bên trong, Thông Thiên cùng Nguyên Thủy vẫn tại phòng trà. Mấy ngày gần đây Nguyên Thủy phát hiện trà này hương trà càng lúc càng nồng đậm, không có chút nào cảm thấy chẳng lấy. "Sư muội à, trà này hương trà bây giờ trở nên thật là nồng ngà." Nguyên Thủy vui mừng nói. Hắn muốn lấy chút trở về cho xiển giáo các đệ tử nếm thử, kết quả Thông Thiên liếc mắt một cái thấy ngay hắn tâm tư. Tại Nguyên Thủy mở miệng trước một giây, Thông Thiên đem tất cả lá trà thu vào trong nhận không gian, sau đó hồi đáp, "Đó là tự nhiên a, trước ngươi không có nhắm nháp đi ra ngoài là bởi vì ngươi vẫn chưa hoàn toàn ngộ ra cái này lá trà." "Ngộ?" Nguyên Thủy 10 phần không hiểu gãi gãi đầu. "Uống cái trà mà thôi còn cần ngộ ra tới sao?" Thông Thiên nhìn xem Nguyên Thủy dáng vẻ chỉ là khẽ cười một tiếng không nói thêm gì. Một lát sau Nguyên Thủy đột nhiên nghĩ đến Thạch Cơ cho Tiệt giáo đệ tử an bài nhiệm vụ sự tình, hắn tò mò hỏi: Sư muội à, ngươi nói ngươi cho các đệ tử bố trí nhiệm vụ nói đổi liền sửa lại, này sẽ không có cái gì không ổn a." Thông Thiên nghi ngờ nhìn xem Nguyên Thủy, chậm rãi phun ra bốn chữ, "Có gì không ổn?" Nguyên Thủy nhìn xem Thông Thiên thái độ đều ngẫm mấy giây, "Thân là tiệt giáo trưởng môn nhân sửa đổi nhiệm vụ lại là bởi vì các đệ tử không vui, này làm sao muốn đều cảm thấy không tốt." Thấy thế nào Thông Thiên biểu lộ giống như nàng còn không có ý nghĩ như vậy đâu, "Chương 552, Cố làm ra vẻ chiến đấu, 2, chương 552, Cố làm ra vẻ chiến đấu, 2." "Ngươi muốn à, gia tăng nhiệm vụ vốn chính là các đệ tử nên đi làm." Bởi vì bọn hắn bất mãn thì càng sửa lại, vậy bọn hắn liền có thể lưỡng biếng. Còn nữa nói bọn hắn hoàn thành ngươi còn cho ban thượng, nay sẽ để bọn hắn càng không cách nào vô thiên. Nguyên thủy càng nói càng kích động. Thông thiên như thế quản lý tiệt giáo những năm này đến cùng là thế nào tới? Quy củ Tùng thành dạng này cũng không biết Thông thiên có hay không chăm chú tại quản lý. Hắn nghĩ đi nghĩ lại đều thay Thông thiên sốt ruột. Nhưng mà Thông thiên lại không để ý chút nào khoát tay áo để Nguyên thủy ngồi xuống trước. Hắn chậm rãi uống xong một ngụm trà mới hồi đáp, bản tôn từ trước đều là đệ tử như vậy bọn họ không phải cũng đều rất tốt. Ngươi cũng đừng lo lắng. Nhưng Nguyên thủy làm sao lại tin tưởng Trong nhiều đệ tử như vậy không có khả năng không có muốn lười biếng hắn từ đầu đến cuối kiên trì ý nghĩ của mình là đúng. Thông Thiên cũng không có biện pháp cuối cùng bất đắc dĩ mở miệng nói, ngươi nếu là thực sự không tin đợi đến có thành quả vào cái ngày đó ngươi có thể nhìn xem có phải hay không giống như lời ngươi nói như thế. Qua hồi lâu, Nguyên Thủy cảm giác giống như có chuyện gì không nói suy nghĩ kỹ một hồi mới nhớ tới. Sư muội à, hai giáo đánh nhau sẽ làm Thiên Lôi tạm thời đình chỉ cái này, ngươi cũng thấy đấy, chúng ta thương lượng một chút nên làm cái gì mới tốt cũng không thể thật mỗi ngày đánh nhau đi. Vậy dĩ nhiên là không biết. Thông Thiên nghe xong lắc đầu suy tư một lát sau trong lòng đã có đáp án. Hai giáo đem trọng điểm đặt ở cho đồ nhi tìm thiên tài điệu bạo bên trên, nơi nào có thiên lôi liền để một bộ phận hai giáo đệ tử đi đánh nhau, nhưng không phải thật sự đánh, chỉ là giả vờ giả vịt liền tốt. Không hổ là sư muội của mình. Nguyên Thụy bỗng nhiên vô bàn một cái khó nén nội tâm kích động biện pháp như vậy là tốt nhất. Thế là Thông Thiên cùng Nguyên Thụy quyết định như vậy đi xuống tới. Ngày kế tiếp, Thông Thiên đem tất cả các đệ tử triệu tập đến kim ngao đạo trên đất trống. Hôm nay thời tiết rất tốt, Thông Thiên bay đến kim ngao đạo trên không nhìn xuống tất cả mọi người, một trận gió lớn thổi qua thông thiên áo bào bị thổi lên một chút, lộ ra hắn càng thêm uy phong lẫm liệt. Thái cơ, ngươi đi lên một chút. Thông Thiên mở miệng, ánh mắt quét Thạch Cơ liếc thấy hướng chỗ khác. "Sư Tôn hôm nay làm sao như thế ạ mạn? Chẳng lẽ là có sự tình khác phát sinh?" Thạch Cơ có chút khẩn trương lập tức bay đến thông thiên bên cạnh, không còn dám có động tác khác. Toàn Trương hoàn toàn yên tĩnh, một bên nguyên thủy các loại đều có chút không kiên nhẫn được nữa. "Thông Thiên đây là đang làm gì a? Có thể hay không có việc nói sự tình, nhanh một chút nói xong. Bản Tôn ở đây tuyên bố một việc, Tiệt giáo cùng Huyền giáo các đệ tử sẽ tại trong khoảng thời gian này tại Thiên Lôi nhất tập nhập hạ xuống địa phương tiến hành đánh nhau đây hết thảy Bản Tôn liền giao cho Thạch Cơ đến an bài. Nhớ lấy không có khả năng thật đánh, chỉ có thể giả vờ giả vịt." nên như thế nào tiến hành trận kia cố làm ra vẻ chiến đấu đâu. Đông đạo đệ tử mặt lộ vẻ khó xử, không biết làm sao. Trong lòng bọn họ tâm thần bất định, sợ phạm sai lầm đưa tới thông thiên trách phạt. Vừa nghĩ tới bị phạt hậu quả đáng sợ, không ít người liền không rét mà run. Các ngươi nghe rõ chưa? Thông thiên thấy mọi người không phản ứng chút nào, thế là đè cao tiếng nói lần nữa hỏi thăm. Các đệ tử bị dọa đến dần mình, đành phải kiên trì, giả bộ như minh bạch trả lời, "Minh bạch." Đúng lúc này, Bích Tiêu tử trong đội ngũ đứng dậy, lấy dũng khí hỏi, "Sư tôn, đệ tử có một vấn đề muốn hỏi." Ánh mắt của mọi người đồng loạt tập trung tại Bích Tiêu trên thân, Thông Thiên khẽ gật đầu, ra hiệu nàng tiếp tục. Bích Tiêu có chút khẩn trương liếm môi một cái, nói ra: "Sư tôn, chúng ta dĩ vãng chiến đấu đều là toàn lực ứng phó, lần này cần chúng ta làm bộ đánh nhau, chúng ta thực sự không biết nên như thế nào cho phải." Nguyên lai like, vấn đề xuất hiện ở nơi này, thật sự là đơn giản đến cực điểm. Thông Thiên ho nhẹ một tiếng, ký càng giảng giải cụ thể cách làm, bên cạnh các đệ tử lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tâm Hàn Nuẫn, dạng này đã giảm bớt đi chính mình lại giải thích phiền phức, thực là không tồi. Một lát sau, gặp mọi người cơ bản đều đã sáng tỏ, Thông Thiên cũng không muốn lại nhiều nói, liền tuyên bố kết thúc. Sư muội, chúng ta sau đó tính toán đến đâu rồi? Đa Bảo không kịp chờ đợi chạy đến Thạch Cơ bên người hỏi thăm, hắn đối với kế tiếp khôi hải tràn diện tràn ngập tò mò. Nhưng mà, Thạch Cơ lại lắc đầu. "Sư huynh, nhị sư tôn còn chưa cùng xiển giáo đệ tử nói rõ tình huống, chúng ta bây giờ đi cũng không làm nên chuyện gì." Tuy nói như thế, nhưng Đa Bảo thực sự không chịu ngồi yên, hắn quay người đối với Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu bọn người đề nghị, "Vậy không bằng chúng ta cùng đi tìm kiếm thiên tài địa bảo đi." Thông Thiên một mình trở về bích du cùng, mà Nguyên Thủy Thỉ về tới tẩm cung của mình. Khi xiển giáo đệ tử biết được tin tức này lúc, cả đám đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn hắn đơn giản không thể tin được Nguyên Thủy lại sẽ như thế an bài. Không chỉ có muốn bọn hắn đang đánh nhau lúc làm bộ, còn muốn là thạch cơ thu thập thiên tài địa bảo, đây không phải rõ ràng coi bọn họ là khổ lực sai sử sao? Chúng đệ tử bất mãn trong lòng, nhao nhao tìm tới thanh nhất tố khổ. Đại sư Minh, sư tôn truyền âm lây cũng nghe đến, ngươi thân là đại sư huynh, nhanh đi khuyên nhủ sư tôn đi, hắn bây giờ bị tiệt giáo mê đến thần hồn điên loạn, ngay cả nhà đều không muốn trở về. Các sư muội ngươi một lời ta một câu, làm cho thanh nhất tâm phiền ý loạn. Tâm cung của hắn vốn là nhỏ hẹp, mấy người này ở chỗ này lưu giữ, để hắn càng thêm bức bội. Đều chớ ồn nào. Thanh nhất không kiên nhẫn hét lớn một tiếng, nguyên bản liền tâm tình phiền não càng thêm hậm hực. Các đệ tử gặp thanh nhất như vậy, cũng không dám lại nhiều nói, trong lòng cho dù lại bất mãn cũng chỉ có thể cúi đầu âm thầm phàn nàn. Thanh nhất bình phục tâm tình sau, biết mình vừa rồi có chút thất thố, hắn đứng người lên, vỗ nhẹ một sư muội bả vai, bất đắc dĩ nói ra, "Các sư muội, ta cũng hiểu các ngươi tâm tình, nhưng sư tôn trạng thái hiện tại, không phải ta một người có thể khuyên động đến. Sư tôn đem tất cả sự vụ đều giao cho ta xử lý, ta còn tưởng rằng hắn là muốn lịch lũy ta, hiện tại mới phát hiện hắn tha rằng nguyện đợi tại tiệt giáo cũng không muốn trở về." Thanh nhất trong lòng khổ sở khó tả, Hắn cảm thấy mình tiếp tục như vậy nữa sớm muộn sẽ bị mất chết. Xiển giáo đệ tử nghe thanh nhất sau khi cải khổ, trong lòng lại có chút mừn thầm, nguyên lai like bọn hắn cũng không phải là thâm nhất, đại sư huynh mới là đáng thứ nhất. Đám người lưu lại một lát sau, Cung Minh Bạch Nguyên Thủy trở về chỉ có thể chờ đợi hắn tự nguyện, thế là riêng phần mình rời đi, trở về tầm cung của mình. Cùng lúc đó, tại Kim Ngạo Đảo bên trên, Thạch Cơ vẻ mặt nghiêm túc tìm đến Tông Thiên. "Hành lễ qua đi." Hắn cao mày nói, "Sư tôn, đệ tử đang tu luyện lực chi đại đạo đệ tam trọng lúc gặp bình cảnh, nếm thử đột phá lúc dù sao bị trong cùng cảnh giới rõ lớn nhiều loạn tâm trí, không biết nên như thế nào cho phải." chuyến tới để hướng sư tôn Tịnh giáo. Lực chi đại đạo đệ tâm trọng, bình thường chỉ có thánh nhân trở lên cảnh giới mới có thể đột phá. Thông Thiên trong lòng thầm nghĩ, mặc dù thạch cơ cảnh giới đã đạt đến, nhưng chỉ bằng này còn chưa đủ, cần trải qua ma luyện, tích lũy đầy đủ kinh nghiệm mới có thể đột phá. Hắn đem tình hình thực tế cáo tri Thạch Cơ, Thạch Cơ cũng biết rõ chính mình trước mắt còn không cách nào làm đến. Hắn cùng Thông Thiên ngắn gọn giao lưu sau, là xong lễ cáo lui. Phong thần lượng kiếp đã tiếp tục gần nửa tháng, Hồng Quân ngồi tại trên bảo tọa, nghi thẩm thời cơ đã thành quen, vừa vặn nhìn xem tiệt giáo cùng xiển giáo tiến triển như thế nào. Chương 553, công lực tăng lên 1, trong 553, công lực tăng lên. 1, chỉ cần để hai giáo quan hệ trong đó xuất hiện vết rách, như vậy cho dù Thạch Cơ cường đại tới đâu, cũng vô pháp ngăn cản mặt khắc kiếp số phát sinh. Hắn đi vào trên đạo đất trống, triển khai thần thức, quan sát mỗi một chỗ thiên lôi hạ xuống địa phương, trong đó hắn đặc biệt chú ý Kim Nao đạo. Tiệt giáo cùng xiển giáo các đệ tử tụ hội một mực tại đánh nhau, khó phân sàn sàn nhọ tràn diện để Hồng Quân thấy say xương nó lạnh. Rất tốt, vậy liền để mâu thuẫn lại tăng cấp một chút đi. Hồng Quân cười lớn một tiếng, sau đó biến sắc, hai tay nhanh chóng thi pháp, thiên lôi uy lực trong nháy mắt được tăng cường đến lớn nhất. Ánh mắt chuyển hướng kim ngao đạo bên này, Thông Thiên cùng Nguyên Thủy ngay tại Bích Dụ cung bên trong dốc lòng tu luyện. Đột nhiên, Thông Thiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, hắn rõ ràng cảm giác được lúc này thiên lôi cùng ngày xưa khác biệt. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt, một đạo lôi điện lớn hung hăng bổ vào kim ngao đạo trên không, mãnh liệt thiểm điện trong nháy mắt kích phá bình chứng, trên đảo hoa cổ cây cối không một may mắn thoát khỏi, bình tĩnh thời gian như vậy bị đánh phá. Tại sao có thể như vậy? Nguyên Thủy cái thứ nhất liền xông ra ngoài, cảnh tượng bên ngoài để hắn quá sợ hãi. Thông Thiên theo sát phía sau, hắn nắm chặt song quyền, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm bị sét đánh địa phương. Qua hồi lâu, Hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, nếu như đây quả thật là hồng quân cách làm, vậy ta cái gì cũng không để ý. Bên cạnh Nguyên Thủy Lo Âu nhìn xem Thông Thiên, hắn có thể hiểu được Thông Thiên tâm tình, nhưng Thông Thiên lời nói hay là để hắn có chút chấn kinh. Hồng Quân thực lực tâm hắn biết rõ ràng, nếu quả như thật náo đến tình trạng kia, Thông Thiên chỉ sợ sẽ không có kết cục tốt. Nguyên Thủy há to miệng, muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ là lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Xảy ra chuyện như vậy sau, càng ngày càng nhiều tiệt giáo đệ tử từ riêng phần mình ở trên đảo đổi tới Kim Não đảo xem xét tình huống. Khi Thạch Cơ cùng đa bảo bọn người lúc chạy đến, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Làm sao lại biến thành dạng này? Thông Thiên đạo hữu, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Là bình thường xảy ra vấn đề sao? Nữ Hoa vội vàng đi đến Thông Thiên bên người hỏi thăm. Thạch Cơ cùng hậu thủ bọn người thấy thế cũng đi đến cách đó không xa quan sát. Nhưng mà, Thông Thiên một mực nhìn chăm chú phía trước, không có trả lời. Nguyên Thụy quay người ra hiệu Nữ Hoa đi sang một chút, do dự một chút sau, đem lại khái tình huống nói cho nàng. Toàn trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Thạch Cơ muốn lên trước gán đuổi Thông Thiên, nhưng vừa phóng ra hai bước liền bị Nguyên Thụy ngăn lại. Nhị sư Tôn hắn nhẹ giọng hô, trong ánh mắt tràn đầy thỉnh cầu. Nhưng Nguyên Thủy vẫn lắc đầu một cái, nhẹ nhàng nói ra, tiệt giáo thành lập nhiều năm, thông thiên chưa bao giờ từng gặp phải chuyện như vậy. Người quyên không được hắn, biện pháp duy nhất chính là để chính hắn yên lặng một chút. Thạch Cơ trầm mặc mấy giây, bất đắc dĩ xoay người sang chỗ khác. Quỷ Tiêu thấy thế đi lên trước án đùi, không có chuyện gì sư muội, chúng ta phải tin tưởng sư tôn. Ân, biết. Thạch Cơ ở trong lòng yên lặng khẳng định, ngẩng đầu cảm kích nhìn xem Quỷ Tiêu, vui mừng nhẹ gật đầu. Qua hồi lâu, Thông Thiên quay người rời đi kim lao đảo, ai cũng không biết hắn đi chỗ nào, cũng không có người đuổi theo. Mọi người thấy bóng lưng hắn rời đi, yên lặng trở dài. Hoàng Bách Thông Thiên không phải là muốn đi tìm Hồng Quân đi, Nguyên Thủy quá sợ hãi, lấy Thông Thiên tính cách tới nói, làm ra xúc động như vậy sự tình cũng không phải là không có khả năng. Thách cơ, đa bảo cùng Tam Tiêu sau khi nghe được đội vàng muốn đuổi theo, kết quả nữ oa vung tay lên, sử dụng pháp thuật đem bọn hắn trói buộc chặt cũng mang theo trở về. Các ngươi đừng như vậy sốt ruột, Nguyên Thủy đạo hữu ngươi cũng không cần lo lắng quá nhiều. Thông Thiên đạo hữu mặc dù đối với chuyện này cảm thấy phẫn nộ, nhưng hắn cũng biết sự nghiêm trọng của hậu quả. Nếu như không có đầy đủ tự tin, hắn là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nữ oa một phen nói đến giọt nước không loạn, Nguyên Thủy mới chợt hiểu ra. Xem ra chính mình lý trí cũng bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Hắn nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nhưng mà, nữ oa lại đem chủ đề chuyển đến thạch cơ bọn người trên thân. Nàng thở dài, chậm rãi nói ra, "Bản tôn biết các ngươi lo lắng sư tôn của các ngươi, nhưng dựa theo thế cục trước mắt đến xem, các ngươi trọng yếu nhất chính là tăng lên thực lực của mình." Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, quan sát đến nét mặt của bọn hắn. Thạch cơ mím chặt bờ môi, đôi đầu trừng mặc, đa bảo vẻ mặt buồn thiu, tam tiêu cuối đầu, trong lòng tràn đầy đăm chất. Bởi vì những chuyện này, các ngươi lại lo lắng cũng là tốn công vô ích, chỉ làm cho chính mình tăng thêm phiền não. Chẳng cố gắng tu luyện để cho mình trở nên càng cường đại, dạng này mới có thể để cho Thông Thiên Đạo hữu thiếu chút phiền não. Nói xong, nữ oa quay người rời đi. Thạch Cơ dẫn đầu ngẩng đầu, trong lòng lặp đi lặp lại trở về chỗ nữ oa lời nói, trong lòng giống gương sáng một dạng rõ ràng chính mình sau đó nên làm như thế nào. Tất, tất cả mọi người đợi ở chỗ này cũng vô dụng, tất cả giải tán đi. Nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều lắm, hậu thủ bay đến giữa không trung đối với tiệt giáo các đệ tử hô. Đám người ngay ngắn trật tự tản ra, trừ Thạch Cơ bọn hắn. Bản tôn biết các ngươi nhất định sẽ lo lắng Thông Thiên Đạo hữu, nhưng các ngươi phải tin tưởng hắn. Tân là sư tôn hắn, chắc chắn sẽ không làm ra đối với tiệt giáo chuyện bất lợi. Thế là, hết thệ quay về bình tĩnh, chỉ cần lặng chờ hắn trở về. Nữ oa nhẹ giọng thì thầm nói xong, liền quay người nhanh nhẹn rời đi. Thạch Cơ nghi ngờ trong lòng tan thành mây khói, hắn quay người mặt hướng Tam Tiêu, đề nghị, "Sư tỷ, sư tôn trước đó bố trí tu luyện nhiệm vụ, chúng ta không bằng kết bạn đồng hành." Lẫn nhau khích lệ, có lẽ có thể càng nhanh đạt thành mục tiêu. Quỳnh Tiêu nghe chút, lập tức có vẻ hơi bối bại, lẩm bẩm, "Ai nha, làm sao vội vã như vậy à, sư tôn cũng còn không có trở về đâu, nàng nguyên bản định lại lười biếng mấy ngày." Nàng nhìn một cái Vân Tiêu, lại nhìn sang Mị Tiêu, trong lòng nóng trông các nàng có thể tự tuyệt, dạng này nàng liền có thể danh chính ngôn thuận về đảo nhỏ tiếp tục nộm đẹp của nàng. Nhưng Vân Tiêu cùng Bích Tiêu như thế nào nhìn không thấu nàng tiểu tâm tư. Vân Tiêu mỉm cười, sẵn khoái đáp ứng, ta tự nhiên không có ý kiến, liền nhìn hai vị muội muội có nguyện ý hay không. Bích Tiêu ngầm hiểu, khẽ cười một tiếng, tay trái nhẹ nhàng khoác lên Quỳnh Tiêu trên vai, nói ra, ta đương nhiên cũng không thành vấn đề, bất quá chúng ta đều đồng ý, Quỳnh Tiêu muội muội có thể nào vắng mặt đâu. Đúng không? Nói, Bích Tiêu quay đầu, lúng đồng tiền như hoa mà nhìn xem Quỳnh Tiêu. Quỳnh Tiêu tới đối mặt Sấu hổ cười một tiếng, nghi thăm mình còn có cự tuyệt khả năng sao? Thạch Cơ trong mắt lóe ra chờ đợi, đối với Quỷ Tiêu nói ra, "Quỷ Tiêu sư tỷ, cùng một chỗ đi." Quỷ Tiêu cắn răng, "Thôi, liền thiếu đi ngủ một lát mà cảm dẫn đi." Tốt. Quỷ Tiêu sảng khoái đáp ứng, Thạch Cơ mặt lộ vẻ vui mừng, Bích Tiêu cùng Vân Tiêu cũng nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng âm thầm cao hứng. Sáng sớm hôm sau, Thạch Cơ làm nương tốt, ngày mới hơi sáng liền đứng dậy. "Các sư tỷ, dậy giường sao?" Hắn truyền âm cho Tầm Tiêu, đồng thời tìm tới nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị bữa sáng, muốn cho các sư tỷ nếm thử tay nghề của hắn. Chương 553, công lực tăng lên Hai, chương 553, công lực tăng lên. Hai. Vân Tiêu thu đến truyền âm, Vân Tiêu rồi cũng lưng một cái, còn buồn ngủ nhìn qua ngoài cửa sổ, nhất thời có chút hoang hốt. Ta có phải hay không nghe nhầm rồi, nàng tự nhủ, có vẻ giống như nghe được thạch cơ thanh âm. Nếu tỉnh, Vân Tiêu liền đứng dậy rửa mặt, sau đó tiến về Bích Tiêu gian phòng, vừa lúc Bích Tiêu cũng vừa tỉnh. "Đại tỷ, tỉ, thế nào?" Bích Tiêu ngáp đứng dậy, tựa hồ tối hôm qua ngủ được không quá thoải mái, đau nhức toàn thân. Vân Tiêu toạ hạ, nghi ngờ nói, "Nhị muội, sáng nay thạch cơ sư muội có phải hay không cho chúng ta truyền âm?" Ta trong ngộng giống như nghe được nàng đang nói chuyện, hỏi chúng ta tỉnh không có, không biết có phải hay không là ảo giác. Bích Tiêu nghe chút, lập tức tỉnh táo lại, liên tục gật đầu, ta cũng nghe đến, hẳn không phải là ảo giác, có thể là sư muội gọi chúng ta rời giường tu luyện. Bất quá, ta muội tỉnh rồi sao? Vân Tiêu lắc đầu, nàng tới trước là Bích Tiêu nơi này, còn chưa có đi Quỳnh Tiêu bên kia. Đại tỷ, chúng ta đánh cược đi. Ta cược ta muội còn không có tỉnh, nếu như ngươi cũng như thế cược, cái kia phe thua liền cho đối phương 10 cái thiên tài địa bảo, nếu như đánh cược một hạng, thắng coi như chưa từng xảy ra, thua trao đổi 10 cái thiên tài địa bảo. Bích Tiêu lòng tin tràn đầy đề nghị. Vân Tiêu vui vẻ đáp ứng. Không ngoài sở liệu, hai người đều cư Quỷ Tiêu còn không có tỉnh. Trong lúc các nàng đi vào Quỷ Tiêu gian phòng lúc, Quỷ Tiêu vừa ngồi dậy giường. "A, đại tỷ nhị tỷ, các ngươi đây là muốn làm gì, làm ta sợ muốn chết." Quỷ Tiêu nhìn thấy hai người một bộ lén lút bộ dáng, mới đầu còn tưởng rằng là người khác, kém chút giở chạy. Xem ra, cái này cưỡng hai người đều thua. Vân Tiêu cùng Bích Tiêu không nói gì, yên lặng xuất ra trong không gian 10 cái thiên tài địa bảo trao đổi, Quỷ Tiêu nhìn chợn mắt hốt mừng. Hai người này hôm nay thế nào, làm sao cổ quái như vậy? Quỷ Tiêu xuống giường đi đến bên cạnh hai người ra vẻ nghiêm túc nói, các ngươi khẳng định có bí mật, mau nói cho ta biết." Bích Tiêu làm bộ tiếc nuối giảng thuật chuyện đã xảy ra, Quỷ Tiêu mới chợt hiểu ra, nguyên lai like hai người đánh cược đối tượng là chính mình. Ba người vui đùa ầm ĩ một phen sau, ý thức được thời gian không còn sớm, liền riêng phần mình thu thập xong xuất phát đi tìm Thạch Cơ. Đến lúc, trên bàn đã bày đầy đẫm nóng hổi đồ ăn, nhưng không thấy Thạch Cơ bóng dáng. "Đây là có chuyện gì? Thạch Cơ đâu?" Vân Tiêu ngắm nhìn bốn phía, không thấy Thạch Cơ thân ảnh. Quay đầu nhìn lại, Quỷ Tiêu đã tiến đến đồ ăn trước, một bộ thèm nhỏ dài bộ dáng. Vân Tiêu liền tranh thủ nàng kéo đến bên người. Bất đắc dĩ nói, hiện tại sư muội cũng không biết đi hướng, ngươi còn cố lấy ăn. Vân Tiêu trong lòng ngụy quất, nàng chỉ là muốn ăn đồ vật mà thôi, huống chi Thạch Cơ làm đồ ăn dụ người như vậy, còn bay ở như thế dễ thấy vị trí, đây không phải rõ ràng dụ hoặc nàng sao? Thật có lỗi các sư tỷ, ta vừa rồi có chút việc, để cho các ngươi đợi lâu. Thạch Cơ vừa mới tiến sân nhỏ liền thấy Tam Tiêu trong phòng chờ lấy, hắn bước nhanh đi đến các nàng trước mặt. Tam Tiêu nhìn nhau cười một tiếng, Vân Tiêu khoát tay áo, cười nói, không có gì, khách khí như vậy làm cái gì? Thạch Cơ mỉm cười gật đầu, ánh mắt trong lúc vô tình rơi xuống trên bàn. Đồ ăn không hề động một chút nào. Hắn quay đầu nhìn về phía Tam Tiêu, Tam Tiêu cảm thấy không hiểu đấu, sư muội đây là thế nào? Sư muội đừng hiểu lầm, chúng ta không động tới những thứ ăn này. Vân Tiêu coi là Thạch Cơ để ý đồ ăn, vội vàng giải thích. Thạch Cơ sững số một chút, lập tức cười ra tiếng, "Sư tỷ, ta không phải ý tứ này, ta là sợ các ngươi không thích ăn mới không ăn. Chờ ta một chút." Hắn cầm lấy bên cạnh rổ, đem đồ ăn toàn bộ đặt vào, sau đó quay người tiến vào phòng bếp. "Đại tỷ, sư muội có thể hay không sinh chúng ta khí a?" Vân Tiêu có chút lo lắng. Bạch Tiêu lắc đầu, "Ta cũng không biết, chúng ta trước chờ một chút đi." qua mười mấy phút, Thạch Cơ đem từng đĩa đồ ăn một lần nữa mang lên bàn, còn lấy ra vài đôi bát đũa. Nhìn xem hết thể chuẩn bị sẵn sàng, hắn đứng thẳng người, nhìn về phía Tam Tiêu, cao hứng nói, "Sư tỷ, mau tới nếm thử." Tam Tiêu nhìn nhau một cái, sau đó đứng dậy ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn. Dĩện phần mình kẹp lên đồ ăn nếm thử một miếng, trong ngay mắt, mỹ vị tại giữa răng môi nở rộ. Quỷ Tiêu nhãn tỉnh sáng lên, "Sư muội chủ nghệ thật sự là quá hợp các nàng tâm ý." Dĩ vãng các nàng cảm thấy không cần giống nhân tộc như thế một ngày ba bữa, hiện tại xem ra, là các nàng nghĩ sai. Có Thạch Cơ tại, các nàng ước gì mỗi ngày đều có thể ăn được ba bữa cơm. Sư muội, ngươi là ở đâu học? Làm được ăn quán ngon. Vân Tiêu nhịn không được tán dương, đối với nấu nướng sinh ra nồng hậu dạy đặc hứng thú. Thạch Cơ lúc đầu, tại nhân tộc lúc học, chỉ cần nắm giữ tốt hỏa hầu cùng gia vị là được. Kỳ thật hắn cảm thấy đồ ăn này cũng liền bình thường, không có khoa trương như vậy. Tam Tiêu nghe Thạch Cơ lời nói, trong lòng càng thêm kính nể. Các nàng cùng đi nhân tộc, Thạch Cơ lại học được nhiều như vậy, mà các nàng chỉ lo tu luyện hoặc chơi đùa. Quỷ Tiêu đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, "Sư muội, ngươi cũng ngồi xuống cùng một chỗ ăn đi, đừng để ba người chúng ta toàn ăn sạch." Đúng rồi, Ngươi vừa rồi đem thức ăn cầm lại phòng bếp là dự định làm gì? Một lần nữa làm một phần sao? Thạch Cơ lắc đầu, không cần suy nghĩ, ta đã sớm đến qua, những này là cho các ngươi chuẩn bị. Kỳ thật ta không có một lần nữa làm, như thế quá lãng phí thời gian. Ta chỉ là nhìn đồ ăn lạnh, đi nóng lên một chút. Thì ra là thế, Quỷ Tiêu nhẹ gật đầu, tiếp tục hưởng dụng trong bát mỹ thực. Sau khi ăn xong, Thạch Cơ cấp tốc thu thập xong bát đũa, một ngày tu luyện chính thức bắt đầu. Lúc này, Quỷ Tiêu linh cơ khẽ động, tìm cái cớ, sư muội, ta có chút không thoải mái, muốn đi về nghỉ trước. Đang lúc Thạch Cơ phải đáp ứng lúc, vừa tiêu cùng Bích Tiêu lại đồng thời phản đối. Không được, ta muội, ngươi lại muốn tìm lấy cớ lợi biếng, còn như vậy chúng ta liền nói cho sư tôn. Quý Tiêu nghe chút, đành phải ủ vũ túi đầu trở về chốc ngủ. Bốn người bắt đầu tu luyện, thành cơ tiến triển cấp tốc, vẫn tiêu cùng Bích tiêu nhìn ở trong mắt, thâm hạ quyết tâm không cũng có khả năng rất lại phía sau. Quý Tiêu gặp ba người đều như vậy cố gắng, chính mình cũng không tiện lại lười biếng, cũng chậm chậm đầu nhập tu luyện. Có lẽ là bởi vì giữa lẫn nhau âm thầm cạnh tranh, đều không muốn lạc hậu hơn người. Bảy vậy, một cái sáng sớm thời gian liền hoàn thành gấp 2 tu luyện nhiệm vụ, hôm nay mục tiêu viên mãn đạt thành. Thật không nghĩ tới, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu khó đâu không nghĩ tới một cái sáng sớm liền hoàn thành, chẳng lẽ là công lực của ta tăng lên? Bích Tiêu Dương Dương đáp ý, nếu thật là dạng này, vậy nàng về sau nhưng phải mỗi ngày đến. Nhưng mà, Quỷ Tiêu lại không chút lưu tình đâm xuyên nàng huyễn tưởng, đừng suy nghĩ nhị tỉ, nhiệm vụ hoàn thành được nhanh là bởi vì các ngươi đều cùng liều mạng giống như, một khắc đều không ngừng nghỉ. Ta đi theo các ngươi đều nhanh mà chết. Quỷ Tiêu vừa nói xong, nặng nề mà thở dài, tay không tự giác nhẹ nhàng đánh lấy hai chân của mình, trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, rứt khoát không để ý mà mũi, ngay tại chỗ tọa hạ tính toán. Ý nghĩ này trong lòng nàng càng phát ra mấy liệt, nhưng cuối cùng Quỷ Tiêu vẫn không thể nào lấy giúp khí. Nang đội vàng lưu lại một câu ta đi nghỉ ngơi liền quay người chạy vào trong nhà, ba người khác còn chưa kịp phản ứng, cũng chỉ gặp nàng bóng lưng. Ai, nói đi là đi, thật là. Vân Tiêu lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó chuyển hướng Bích Tiêu cùng Thạch Cơ, nhìn muội, sư muội, vậy chúng ta cũng đi nghỉ ngơi một lát đi. Thạch Cơ gặp Quỷ Tiêu rồi đi, cũng dự định rời đi nơi đây. Chương 554, bảo vệ tốt chính mình, 1, chương 554, bảo vệ tốt chính mình, 1. Giờ đi thời khắc, Vân Tiêu không quên căn dặn, bất cứ lúc nào đều muốn nhớ lấy bảo vệ tốt chính mình. Tốt, Vân Tiêu suy tỉ. "Ta nhớ kỹ." Thạch Cơ gật đầu đáp ứng, trước khi đi, hắn nhìn về phía Bích Tiêu, mỉm cười, "Bích Tiêu sư tỷ, ta đi trước một bước." Ân. Bích Tiêu nhẹ giọng đáp lại, ánh mắt lại chăm chú khóa chặt tại Thạch Cơ trên thân, chưa từng rời đi. "Gặp lại." Thạch Cơ lần nữa nói dừng, Bích Tiêu lúc này mới thoáng như mộng tỉnh, nhìn qua Thạch Cơ dần dần từng bước đi đến thân ảnh, trong mắt lộ ra một vòng thất lạc. Như vậy, Thạch Cơ rời đi, Bích Tiêu y nguyên ngây người tại chỗ. Làm sao, trong lòng không bỏ sao? Vấn Tiêu thanh âm đột nhiên từ Bích Tiêu sau lưng vang lên, dọa nàng nhảy một cái. Bích Tiêu quay người, nhìn về phía sau lưng Vân Tiêu, thần sắc hơi có vẻ khô môi, "Tỷ tỷ, ngươi đừng lẩm rộn." "Ha ha, ta chỉ là chỉ đùa một chút thôi." Vân Tiêu xấu hổ cười một tiếng, tiếp lấy lại hỏi, "Ngươi thật dự định tiếp tục ở đây tu luyện?" Bích Tiêu nhàn nhạt lườm Vân Tiêu một chút, "Nếu không muốn như nào? Ngươi cảm thấy tan lên đi cái nào tu luyện. Vậy không bằng về Ba Tiên Đảo như thế nào?" Vân Tiêu sờ nhẹ cái cằm, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, "Không cần." Bích Tiêu có chút bất đắc dĩ muôn muội, ngươi thế nhưng là chúng ta trong 3 tỷ bội thiên phú tu luyện cao nhất, hiện tại lại lấy được sư tôn truyền thụ cho kiếm pháp, nếu không siêng năng tu luyện, há không thật là đáng tiếc." Vân Tiêu khuyên nhủ. "Tỷ tỷ, ta tự có phân tắc, không nói, ta đi về trước." Bích Tiêu không muốn nhiều lời, quay người rời đi. Vân Tiêu nhìn qua Bích Tiêu bóng lưng, nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thông trượng. Một bên khác, Thạch Cơ trở lại chỗ ở, liền ngồi xếp bằng, nương thần tĩnh khí, bắt đầu tu luyện. Thời gian lặng yên trôi qua, tại Hồng Hoang trong thế giới, tuế nguyệt kéo dài, đông đảo tiên tiên sinh linh đều là ở trong tu luyện vượt qua. Mà Thạch Cơ lại không giống bình thường. Hắn có được hệ thống, vốn nên nằm ngửa hưởng thụ, nhưng cũng bị việc vật quần thân. Sư Tôn để hắn giám sát tiệt giáo cùng xiển giáo luân bàn, cái này khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Mặc dù năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, nhưng loại này không thú vị sự tình, hắn thực sự không muốn tham dự. Sư mệnh có vi phạm, vô luận là sư Tôn, sư bá hay là sư huynh sư tỷ, đều nóng trông hắn có thể mau chóng tăng cao tu vi. Nhưng mà, hắn đối với buồn tẻ vô vị bế quan tu luyện cùng thổ nạp linh khí không làm sao có hứng nổi. Dù sao, hệ thống đã ban thưởng hắn chư đa bảo vật, vì sao không có khả năng an tâm làm cả rớp núi đâu? Mặc dù hắn muốn tiếp tục địa thấp, nhưng thành tựu hệ thống lại không cho phép hắn như vậy. Ai, chẳng lẽ anh tuấn ta liền nhất định bị những việc vặt này chổ nhiêu sao? Thạch Cơ thở dài một tiếng, lập tức lại lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, có hệ thống tại, cảnh giới không lo, ta vẫn là đến ngẫm lại như thế nào tăng cao tu vi, hay là trùng thực tu luyện đi. Hệ thống a, ta nên tu luyện đều tu luyện được không sai biệt lắm, sau đó nên làm cái gì? Thạch Cơ buồn rầu nhíu mày, trong lòng mê mang. Ký chủ, nếu không nguyện tu luyện, có thể tạm dừng cảnh giới tăng lên, đi hoàn thành các phương diện thành tựu, lấy tăng cường tu vi hệ thống đáp lại nói. Thạch Cơ nghe vậy, nhãn tình sáng lên ại hồng hoang thế giới, đại la kim tiên phía trên tu vi liền có được cường đại thủ đoạn công kích, mà Thạch Cơ thực lực càng là viễn siêu nơi này, nhưng tu vi theo không kịp cảnh giới, để hắn có chút buồn rầu. Bất quá, có hệ thống tại, hắn cũng không từ bỏ. Thạch Cơ, còn nhớ ta không? Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Thạch Cơ xoay người nhìn lại, đúng là Thái thượng lão quân. Đại sư bá? Thạch Cơ liền vội vàng hành lễ, trong mắt mang theo nghi hoặc, đại sư bá như thế nào ở đây? Ta lần này đến Bồng Lai tiên đạo, là chuyên tìm đến người. Thái thượng lão quân mỉm cười nói. Thạch Cơ trừng mắt nhìn, không hiểu ra sao. Không biết Thái thượng lão quân muốn tìm người nào. Thái thượng lão quân cũng không trực tiếp trả lời, mà là nói ra, "Ta là tới tìm ngươi. Ngươi có lẽ còn chưa phát giác, ngươi có được cực cao thiên phú lựa đan." Thạch cơ sững sờ, lập tức cười nói, "Đa tạ đại sư bá tán dương, đệ tử không dám nhận." Thái thượng lão quân chưa lại nhiều nói, chỉ là vô vô thạch cơ bà bay, liền tung bay về phía trước. Thạch cơ nhìn qua Thái thượng lão quân bóng lưng, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Đại sư bá hôm nay sao có vẻ hơi kỳ quái? Chẳng lẽ là mình ảo giác? Thái thượng lão quân gặp Thạch cơ chưa đuổi theo, dừng bước lại, ho nhẹ hai tiếng, "Thạch cơ, đi theo ta." "A." Thạch Cơ vội vàng đuổi theo, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Thái thượng lão quân ống tay áo vung lên, mang theo Thạch Cơ đi vào đầu suất cùng, để hắn chờ ở bên ngoài. Thạch Cơ tò mò đánh giá bốn phía, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm xúc buồn. Qua thời gian một nén nhang, Thái thượng lão quân đi ra đầu suất cùng. Thạch Cơ thấy thế, liền vội vàng tiến lên hỏi thăm, "Đại sư bá, tìm ta có chuyện gì?" "Có chuyện muốn hỏi ngươi, đi theo ta." Thái thượng lão quân nhẹ gật đầu, quay người hướng đầu suất cùng bên trong đi đến. Thạch Cơ theo sát phía sau. Thái thượng lão quân cũng không nói nữ, mà là dẫn hắn đi vào một gian phòng ốc, ngáp ra hiệu hắn tới. Thạch Cơ mặc dù trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi tới. Thái thượng lão quân đưa tay ở trên người hắn khẽ vướt mấy lần. Thạch Cơ giật mình, vô ý thức muốn trốn tránh, nhưng nghĩ tới là Thái thượng lão quân, liền chưa dám lúc ních. Thái thượng lão quân dừng lại động tác, nhìn xem hắn hỏi, "Thạch Cơ, ngươi có thể từng nghĩ tới luyện đan?" Thạch Cơ sửng sở, không nghĩ tới Thái thượng lão quân lại sẽ hỏi cái này. Đối mặt với luyện đan thái độ, hắn khiêm tốn lắc đầu, đệ tử chưa bao giờ nghĩ tới cao thâm như vậy đan thuật. Thái thượng lão quân thở dài, "Luyện đan chi pháp, không phải từng câu từng chữ có thể truyền, cần dựa vào ngộ tính cùng cơ duyên." Thạch Cơ nghe vậy gật đầu. Thái thượng lão quân ánh mắt càng thêm trì ái, "Thạch Cơ a, ngươi thiên tư thông minh, nội tính cực giai. Nếu có một ngày có thể lĩnh ngộ luyện đan chi pháp, nhất định có thể trở thành một đời đại năng." Nghe nói như thế, Thạch Cơ trong lòng kích động không thôi. Nếu có thể luyện chế ra thần tiên cũng khó khăn đến linh đan diệu dược, thật là lạ bực nào phong quang. Thái thượng lão quân thấy hắn như thế, cười lắc đầu, "Ngươi đừng đợi, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một câu." Thạch Cơ vội vàng tập trung ý chí, cung kính đứng thẳng. Thái thượng lão quân thỏa mãn nhẹ gật đầu, "Ta nhìn ngươi tu hành căn cơ đã ổn, sau đó nên tích lũy nội tình. Ngươi có thể có nguyện vọng gì? Có lẽ ta có thể giúp ngươi thực hiện." Cái này? Thành Cơ nghe vậy lầm vào trầm tư. Hắn có được hệ thống, không gì làm không được, nhưng cũng nghĩ không ra nguyện vọng gì. Những năm gần đây, hắn cảnh giới mặc dù không ngừng tăng lên, nhưng tu vi không thể đột phá, trong lòng từ đầu đến cuối có chút phù phiếm. Đối với luyện đan càng là hoàn toàn không biết gì cả, chỉ cảm thấy con đường tu luyện dài dằng dặc lại gian khổ. Bây giờ Thái Thượng lão quân đột nhiên hỏi nguyện vọng của hắn, chẳng lẽ là muốn thu hắn làm đồ, truyền thụ luyện đan chi pháp? Thái Thượng lão quân nhìn ra hắn nghi hoặc, cười nói, ta cũng không phải là muốn nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi đã là thông thiên sư mọi đồ đệ. Ta chỉ là muốn truyền thụ cho ngươi thuật luyện đan để cho ngươi trở thành một tên luyện đan sư làm. Làm một tên luyện đan sư, chương 554, bảo vệ tốt chính mình, 2, chương 554, bảo vệ tốt chính mình, 2. Thái thượng lão quân nói lời này lúc, thần sắc hơi có vẻ cổ quái, tự hồ cảm thấy có chút mất mặt mũi, ho khan hai tiếng tiếp tục nói, ta biết ngươi áp lực khá lớn, nhưng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trở thành xuất sắc luyện đan sư, chờ mong có một ngày ngươi có thể siêu việt ta. Siêu việt? Thái thượng lão quân. Thành Cơ nghe được ba chữ này lúc, trong lòng khiếp sợ không thôi. Thái thượng lão quân là nhân vật bậc nào, lại cho ở đời hắn có thể siêu việt chính mình. Cái này sao có thể? Mặc dù trong lòng còn nghi vấn, nhưng Thạch Cơ vẫn là không nhịn được sinh ra một cỗ mạnh mẽ. Trong lòng của hắn âm thầm quyết định, nhất định phải bỏ ra toàn lực, tuyệt không thể để cho người ta khinh thị. Thạch Cơ ở trong lòng liên lặng lập thể. Thái thượng lão quân nhìn thấy hắn bộ dáng này, thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó từ trong tay áo lấy ra vài trang trắng giấy, nhẹ nhàng đưa cho Thạch Cơ, cũng nói ra, "Những này là ta nắm giữ luyện đan bí quyết, ngươi cầm lấy đi hảo hảo nghiên cứu." Luyện đan bí tịch. Nghe nói như thế, Thạch Cơ vội vàng đưa tay tiếp nhận, không kịp chờ đợi là xem. Trên trang giấy, từng hàng chữ nhỏ thể cứng cấp hữu lực, để lộ ra một cơ bá khí cùng hung hồn. Phảng phất mỗi một bút đều ẩn chứa pháp tắc trong thiên địa. Hàn Cấp Tốc nhận ra, đây chính là trong truyền thuyết Thiên Nguyên Đan trải qua. Thạch Cơ một chữ không sót cẩn thận đọc xong, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân, cung kính ôm quyền nói, "Đa tạ đại sư bá chỉ điểm. Ta nhìn ngươi thiên tư thông minh, nội tính bực cao, tương lai nhất định có thể trở thành kiện xuất luyện đan sư. Bởi vậy, ta quyết định truyền tụ cho ngươi thích hợp nhất thuật luyện đan của ngươi." Thái Thượng Lão Quân nói ra. Thạch Cơ nghe vậy, trên mặt lộ ra nét mừng, vội vàng đáp, "Là, đại sư bá." Thái Thượng Lão Quân nhìn xem hắn bộ này thụ sủng nhược kinh bộ dáng, mỉm cười, nói ra, "Không cần phải khách khí." Đây là hẳn là, ta đã đem tiên nguyên đàn trải qua nội dung đi lại, ngươi chỉ cần dựa theo trong đó phương pháp từng bước luyện tập liền có thể." Thạch Cơ lần nữa ôn tồn nói, đạt tại đại sư bá. Thái thượng lão quân nhẹ gật đầu, thâm thiển nói ra, "Ngươi nếu xứng ta là đại sư bá, liền nên thời khắc ghi khắc sự giáo huấn của ta, không cần cô phụ ta đối với ngươi kỳ vọng." Thạch Cơ liền vội vàng không lời hành lễ, đáp, "Đệ tử ổn thỏa ghi nhớ đại sư bá dạy bảo." Sau đó, Thạch Cơ lại đưa ra mấy vấn đề, Thái thượng lão quân tỉ kiên nhẫn từng cái giải đáp. Sau đó, chính là Thạch Cơ lần đầu nếm thử luyện đàn, hắn có thật nhiều nghi hoặc cần Thái thượng lão quân chỉ điểm. Đây cũng là Thái Thượng Lão Quân cho hắn một lần cơ hội rèn luyện. Đại sư bá, lần này cần tiết dược liệu ra sao phần cấp? Thạch Cơ một bên hỏi, một bên tại cạnh Dan Lô vẽ lấy bản vẽ. Lần này muốn luyện chế là ngưng thần hoàn. Thái Thượng Lão Quân đáp, những dược liệu này đều là phổ thông linh ảo, nhưng là ngưng tụ linh khí hàng cao cấp. Thạch Cơ nghe xong, bút trong tay có chút dừng lại, ánh mắt lóe lên nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân biết được hắn đã minh bạch, liền tiếp theo nói ra, luyện chế ngưng thần hoàn cần 7740 ngày, cho nên ngươi chỉ có 48 ngày thời gian đến chuẩn bị. Thạch Cơ gật đầu, hỏi Xin hỏi đại sư báo cáo chi đệ tử nên làm như thế nào?" Thái thượng lão quân giải thích nói, "Những dược liệu này tuy không phải cực phẩm, nhưng muốn luyện chế thành công ngưng tân hoàn, ngươi còn cần tìm tới một loại tên là Thiên Địa Nguyên Linh Quả linh thảo, nó có thể tăng lên trên diện rộng luyện đang hiệu suất." Thành cơ trong lòng đã có sở ngộ, nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù thời gian tu luyện không dài, đối với mấy cái này vật chân quý không hiểu nhiều, nhưng nếu thái thượng lão quân nói như thế, tất nhiên có thâm ý khác. Thái thượng lão quân nói tiếp, "Thiên Địa Nguyên Linh Quả chỉ sinh trưởng tại Thiên Địa Sơ Khai chi địa, nơi đây chỉ có một cây này. Lại nó sinh trưởng hoàn cảnh cực kỳ hà khắc, thường nhân khó mà tiếp cận." Mặc dù có may mắn được đến, cũng chưa chắc có thể tiếp nhận nó mang tới phúc phận." Thạch Cơ trịnh trọng nói, "Đệ tử minh bạch đại sư bá ý tứ." Thái thượng lão quân nhẹ gật đầu, nói ra, "Ngươi minh bạch liền tốt. Trong khoảng thời gian này ngươi liền chuyên tâm luyện đan, nhớ lấy phải giữ giữ tính tâm, bình tâm, tỉnh táo." Thạch Cơ vội vàng đáp, "Đại sư bà nói đúng, đệ tử nhớ kỹ." Thái thượng lão quân phất phất tay, đem thiên địa nguyên linh quả cùng đan phương khác đưa cho Thạch Cơ, dặn dò, "Đây là thiên địa nguyên linh quả cùng cần thiết đan phương, ngươi tốt nhất nghiên cứu." "Nhớ kỹ, chớ chỉ vì cái trước mắt, muốn tiến hành theo chất lượng" Thạch Cơ cung kính thi lễ một cái, sau đó toàn thân tâm vùi đầu vào luyện đan bên trong. Thái thượng lão quân nhìn xem hắn bận rộn thân ảnh, không khỏi thở dài một tiếng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, không biết Thạch Cơ lần đầu luyện đan có thể thành công hay không. Mà Thạch Cơ thì hết sức chăm chú tại luyện đan bên trong, đối với Thái thượng lão quân chờ mong không hề hay biết. Trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, luyện đan. Thời gian thấm thoát, 48 ngày thoảng qua tứ thì. Thạch Cơ tại lò luyện đan bên cạnh thủ vực dòng dã 48 ngày. Trong khoảng thời gian này, hắn không ngừng luyện tập khống hỏa kỹ xảo, quen thuộc đan dược quá trình lựa chế. Bởi vì hắn biết rõ Cái này không chỉ là một lọ phổ thông nung thần hoàn, càng là hắn lần đầu luyện chế linh đan. May mắn là tại hệ thống trợ giúp cùng tự thân khí vận gia trì bên dưới, hết thảy tiến triển thuận lợi. Thạch Cơ luyện chế thành công ra viên đan dược này. Nhìn xem trên đan dược tán phát màu lam nhạt linh lực ba động, Thạch Cơ lộ ra vẻ mỉm cười. Mặc dù hắn còn không rõ ràng lắm đan dược này phẩm chất như thế nào, nhưng từ nó tán phát khí tức đến xem, tất nhiên phi phàm. Nhưng mà, ngay tại hắn mừng rỡ thời khắc, thiên ngoại thiên đột nhiên dị tượng nhiều lần sinh. Toàn bộ hồng hoàng thế giới trên trời rơi xuống kim liên, Thạch Cơ luyện chế đan dược lại là một viên hỗn độn linh dược. Nó dự hiệu tràn ngập toàn bộ hồng hoàng Đây là cỡ nào hư khí? Tựa hồ là hỗn độn khí tức của lĩnh vực. Chơi ạ. Mùi thơm này lại để cho ta tu vi tăng lên một cái cấp độ. Hồng Hoang thế giới các sinh linh nhao nhao kinh thán không thôi, mà Thái Thượng lão quân càng là chấn kinh đến không cách nào nói rõ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Thạch Cơ lần đầu luyện đan có thể luyện chế thành công ra hỗn độn lĩnh vực. Hắn vội vàng nhắc nhở Thạch Cơ nói Thạch Cơ, đan dược mặc dù thành, nhưng ngươi vẫn cần cẩn thận. Cái này hỗn độn lĩnh vực dược, dược hiệu cực mạnh, thân thể của ngươi sợ khó có thể chịu đựng. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị đem đan dược thu hồi lúc, hệ thống đột nhiên vang lên thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ hoàn thành lần đầu luyện đan thành cửu, ban thưởng vô thượng đan đạo bí tịch thiên địa huyền hoàng quyết một quyển. Thạch Cơ sững sờ, không nghĩ tới luyện đan còn có thể thu hoạch được phần thưởng phong phú như vậy. Bất quá trải qua mấy ngày này, hắn hết sức chăm chú tại luyện đan bên trong, đối với những phần thưởng này cũng tịnh không phải mười phần để ý. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn xem Thái thượng lão quân cái kia nụ cười vui mừng, trong lòng cảm kích không thôi. Hắn chắp tay nói ra, đa tạ đại sư bá dốc lòng vô trọng. Thái thượng lão quân khoát tay áo, cười nói, ta chỉ hy vọng ngươi có thể sớm ngày đột phá bình cảnh, bước vào cảnh giới cao hơn. Thiên phú của ngươi xuất chúng, Không cần thiết tại trên luyện đan chi đạo có chỗ lui biến. Thái thượng lão quân trong giọng nói tràn đầy chờ mong. Hắn biết Dạch Cơ tiên phú phi phàm, thậm chí để hắn đều cảm thấy mặc cảm. Hắn hy vọng Dạch Cơ có thể tại luyện đan trên đường không ngừng tiến lên, vì tương lai con đường tu luyện đánh xuống cơ sở vững chắc. Dạch Cơ cung kính đáp, đa tạ đại sư bá nhắc nhở. Thái thượng lão quân thỏa mãn nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn âm thầm tán thưởng, tên đồ đệ này ngộ tính sắc thực bất phàm, chương 555, đem đan dược chấp tay nhường cho người, một, chương 555, đem đan dược chấp tay nhường cho người, một. Đáng tiếc là thông thiên giáo chủ đệ tử Thật là khiến người ta hâm mộ a." Thạch Cơ nhìn xem trên lò luyện đan đang rực, viên này hỗn độn linh dược tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, càng ngày càng sáng, rất nhanh liền hiện đầy toàn bộ lò luyện đan. Nó nhìn xinh đẹp như vậy, nhưng cũng để Thạch Cơ cảm thấy một tia bất an dĩ. Viên đan dược này, Thạch Cơ tự lẩm bẩm. Hắn biết rõ chính mình không thể thừa nhận cái này hỗn độn linh dược, dược hiệu, thế là quyết định đem nó đưa cho Thái Thượng Lão Quân. Dù sao đối phương là thánh nhân thân thể, lại là chính mình đại sư bá, mà lại trong khoảng thời gian này đối với mình cũng có chút chiếu cố. Nghĩ tới đây, hắn đem ngưng thần hoàn lấy ra, hai tay đệ trình cho Thái Thượng Lão Quân, nói ra, "Đại sư bá, Đây là đệ tử luyện chế ngưng thần hoàn, xin ngài nhận lấy." Thái thượng lão quân đưa tay tiếp nhận đan dược, trong lòng cảm khái vân vân. "Đây chính là hỗn độn linh dược a. Đan dược này xác thực phi phàm, ngươi có thể luyện chế thành công đã là khó được. Theo ta được biết, đây chính là ngươi lần đầu luyện đan đi. Thiên phú của ngươi thật là khiến người nhìn mà than thở." Thái thượng lão quân tán thán nói. Thạch Cơ khiêm tốn cười cười. Thái thượng lão quân tiếp tục nói, "Ngươi có thể luyện chế thành công viên đan dược này, đã đầy đủ đã chứng minh ngươi thiên phú luyện đan. Ta tin tưởng ngươi chẳng mấy chốc sẽ nên đón mới kỳ ngộ." Thạch Cơ nói ra, đại sư bá Đệ tử muốn đem viên này Hỗn Độn Linh Dược tặng cho ngài, không biết ngài ý như thế nào. Nói xong, hắn đem đan dược trong tay đưa về phía Thái Thượng Lão Quân, trong mắt tràn đầy mong đợi chờ đợi đối phương đáp lại. Nghe được Thạch Cơ lời nói, Thái Thượng Lão Quân sắc mặt thoáng chốc trở nên nghiêm trọng, hắn vạn không ngờ tới Thạch Cơ lại sẽ đem chính mình vất vả luyện chế bảo vật chắp tay đem tặng. Hắn vội vàng khoát tay, từ chối nói, "Không thể, vật này quá mức trân quý, ta thực khó tiếp nhận." Thạch Cơ thấy thế, cau mày, trong lời nói mang theo vài phần không hiểu, "Lại sư bá, ngài đây là ý gì? Đây bất quá là ta một điểm nho nhỏ tâm ý, mong rằng ngài có thể vui vẻ nhận." Thái thượng lão quân nhìn qua Thạch Cơ cái kia chân thành thần sắc, trong lòng không khỏi dao động. Dù sao, có thể làm cho hắn vị này tại Hồng Hoang trong thế giới thanh danh hiển hách Thái thượng lão quân đều động tâm, chỉ sợ cũng chỉ có cái này hỗn độn lĩnh vực. Thạch Cơ gặp Thái thượng lão quân có chỗ do dự, liền lần nữa khuyên, "Đại sư bá, xin ngài cần phải nhận lấy, đây quả thật là ta phát ra từ nội tâm một mảnh thành ý." Thái thượng lão quân nhìn qua Thạch Cơ cái kia chân thành tha thiết ánh mắt, ho nhẹ một tiếng, trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, cuối cùng là gật đầu đáp ứng, "Nếu như thế, vậy ta liền cùng tính không bằng tuân mệnh, tạm thời nhận lấy." Bất quá gia tuyệt sẽ không tùy tiện sử dụng, sẽ chỉ đem nó làm tham khảo, để ngày sau có thể tự hành luyện chế. Nói xong, Thái thượng lão quân đưa tay tiếp nhận thạch cơ trong tay ngưng thần hoàn, cẩn thận từng ly từng tí cất vào trong lực, sau đó liền bay người rời đi. Vô luận như thế nào, thạch cơ những cử động này đều để hắn cảm thấy hết sức vui mừng. Đợi Thái thượng lão quân sau khi rời đi, thạch cơ lập tức ngồi xếp bằng, hai tay kết xuất phức tạm dẫn tuyết, cấp tốc chìm vào minh tưởng bên trong. Hắn dự định đem mới từ hệ thống nơi đó lấy được chi thức toàn bộ tiêu hóa hấp thu, để ngày sau có thể luyện chế ra càng cường đại hơn nan dược. Mà cùng lúc đó, Tại xa xôi Tây phương giáo, một trận liên quan tới hỗn độn linh vực thảo luận chính lặng yên triệt khai. Sư huynh, cố này hỗn độn khí tức của linh vực, tựa hồ là từ thái thượng lão quân đâu xuất cùng bên trong phi tán mà đến. Hắn khi nào có thể luyện chế ra hỗn độn linh vực? Chuẩn đề đạo nhân ngửi ngửi trong không khí lưu lại hỗn độn linh vực dư tính, ánh mắt chuyển hướng ngồi ngay ngắn ở 24 phẩm công đức kim liên bên trên tiếp dẫn đạo nhân. Tiếp dẫn đạo nhân nhìn xem chuẩn đề cái kia vội vàng bộ dáng, khóe miệng không khỏi câu lên một vòng ý cười. Tiểu tử này, quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Ừm, thật là hỗn độn linh vực không thể nghi ngờ. Tiếp dẫn đạo nhân chậm rãi nói ra. Sư huynh, Cái này hỗn độn linh vực đối với chúng ta tựa hồ vô cùng hữu ích. Chuẩn Đề đạo nhân sắc mặt bởi vì kích động mà có chút phiếm hồng. Hai người bọn họ đã bén nhạy đã nhận ra cái này hỗn độn linh vực đối bọn hắn tu vi tiềm ẩn tăng lên tác dụng. Không sai, cái này hỗn độn linh vực đối với chúng ta Tây Phương giáo tới nói, đúng là một lần khó được kỳ ngộ. Lần này, ta nhất định phải mượn cơ hội này để cho chúng ta Tây Phương giáo thực lực nâng cao một bước. Tiếp dẫn đạo nhân trong mắt lóe ra kiên định quang mang, tiếp dẫn khuôn mặt căng cứng, vẻ mặt nghiêm túc. Chuẩn Đề cùng Tiếp dẫn tâm niệm vừa động, trong nháy mắt liền tới đến đâu xuất cung bên ngoài chân trời chỗ. A, ngay tại dọc lòng nghiên cứu Hỗn Độn Linh Dược Thái Thượng lão quân, đột nhiên phát giác được hai vị khách không mời mà đến đến đến, lông mày không tự chủ được khóa chặt đứng lên. Hắn mặt lộ vẻ giận, trong lòng có chút bất mãn. Chính mình đang chìm ngâm ở đan dược huyền bí bên trong, lại bị bất thình lình quấy rầy phá hủy không khí. Các ngươi hai vị, nơi đây chính là ta tu luyện chi thánh địa, nếu không có chuyện quan trọng, còn xin nhanh chóng rời đi, chớ có nhiễu ta thành tu." Thái Thượng lão quân thanh âm từ đâu xuất cung nội truyền đến, mang theo vài phần không khách khí khu trục chi ý. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn nhìn nhau, lập tức truyền âm nói, "Lão tử sư huynh, chúng ta hôm nay đến đây, kỳ thực là có một chuyện hỏi." Chuyện gì? Thái thượng lão quân nhíu mày, không vui hồi âm đạo: "Chúng ta muốn biết được, viên kia Hỗn Độn linh vực đến tột cùng là thần thánh phương nào luyện?" Chuẩn Đề liếc qua tiếp dẫn, tiếp tục truyền âm, ta hai người khát vọng thấy một lần nó chân dung. Bọn hắn cũng không phải là ngu rốt hạng người, biết rõ Thái thượng lão quân nếu có thể luyện chế Hỗn Độn linh vực, cho dù cùng là thánh nhân, hắn thực lực từ lâu đem bọn hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Bởi vậy, bọn hắn mới có thể đến đây thỉnh giáo. Thái thượng lão quân nghe vậy, trầm ngâm một lát. Nói thật, hắn cũng không muốn lộ ra việc này. Dù sao, cái này liên quan đến thạch cơ bí mật Mặc dù Thạch Cơ giờ phút này thân ở đâu suốt cùng, nhưng hắn làm Thạch Cơ đại sư bá, thân phận của trưởng bối để hắn cảm thấy việc này không tiện nói lời. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn gặp Thái Thượng lão quân trầm mặc không nói, trong lòng đã sáng tỏ, việc này chỉ sợ cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Viên đan dược này lai lịch, Thái Thượng lão quân có lẽ cũng không tính lộ ra. Hai người bọn họ nhìn qua Thái Thượng lão quân, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Bọn hắn biết rõ hỗn độn linh vực chân quý, như vật này có thể tùy tiện luân chế, Thái Thượng lão quân cần gì phải như vậy xoắn xuýt. Thái Thượng lão quân phát giác được ánh mắt của bọn hắn, trong lòng tăng thêm mấy phần không vui. Cáp ngươi hay là từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó đi nói xong, Thái thượng lão quân liền muốn quay người rời đi. "Lão tử sư huynh, chúng ta biết được phương Đông luôn luôn đối với Tây phương đất nghèo có chỗ khinh thị, nhưng viên đan dược này không thể coi thường, chúng ta thực sự muốn biết là ai luận chế mà thành." Chuẩn Đề vội vàng hô, hắn luôn luôn ra mặt có phần dày. "Hừ, các ngươi Tây phương cần cuối cùng ta phương Đông có liên can gì?" Thái thượng lão quân hừ lạnh một tiếng. "Ngươi?" Chuẩn Đề nhất thời nghẹn lời. "Tôi, chúng ta không hỏi vấn đề này để, vậy ngươi đem viên đan dược này giao cho chúng ta, chúng ta nguyện lấy pháp bảo cùng nheo đổi." Tiếp dẫn mở miệng nói. "Hừ, Thái thượng lão quân cười lạnh một tiếng, khinh thường truyền âm nói, "Muốn đổi? Có thể, bắt ngươi thất bảo diệu tụ lên đổi." "Đây tuyệt không khả năng, thất bảo diệu tụ chính là ta Tây Phương Chí Cao pháp bảo, hà có thể tùy tiện cho ngươi." Chuẩn Đề mở to hai mắt nhìn, "Chương 555, đem đan dược chấp tay nhường cho ngươi, hai, chương 555, đem đan dược chấp tay nhường cho ngươi, hai." Thái thượng lão quân trong lòng cười lạnh, hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy người vô liêm sỉ. Nhớ năm đó Tây Phương linh mạch sụp đổ, bao nhiêu tu sĩ trải qua gian khổ mới lấy danh tồn, mà Chuẩn Đề lại dễ như trở bàn tay đoạt được thất bảo diệu tụ, thực sự đáng giận. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề, viên đan dược này chính là ta Phương Đông Chi Bảo, các ngươi đừng muốn vọng tưởng." Thái thượng lão quân lệnh đạm nói, sắc mặt của hắn đã hơi lộ ra không vui, hắn cảm thấy Tức dẫn, Chuẩn Đề hai người thực sự có chút được một tức lại muốn tiến một bước. "Lão tử, ngươi chớ có quá phận." Chuẩn Đề giận dữ hét. "Khi dễ người? Các ngươi Tây Phương phàm hạnh, ta sao lại không biết? Chớ có lấy chính mình tiêu chuẩn để cân nhắc người khác, nếu không các ngươi Tây Phương người chỉ xứng làm chủ phương vật làm nền." Ha ha ha ha. Thái thượng lão quân cười lớn một tiếng, lập tức quay người rời đi, không muốn sẽ cùng Chuẩn Đề hai người dây dưa. Chuẩn Đề tức giận đến toàn thân phát run. Hắn nhìn qua Thái thượng lão quân bóng lưng rời đi, tức giận hô: "Lão tử, ngươi chờ, ta chắc chắn để cho ngươi trả giá đắt." Nói đi, hắn huy động trong tay tất bảo diệu thủ, thánh nhân xuất thủ, tự nhiên không phải tầm thường. Một cỗ cường đại linh khí trong nháy mắt hướng bốn phía lan tràn. "Sư muội, không thể, tiếp dẫn quá sợ hãi." Lão tử chính là thánh nhân đứng đầu, hắn thực lực sâu không lường được. Thánh nhân linh khí quá mức khủng bố, đâu xuất cung nội tiên thảo trong nháy mắt khô héo, hóa thành tro tàn. "Đừng tưởng rằng ngươi là thánh nhân ta cũng không dám bắt ngươi như thế nào." Chuẩn Đề nhìn hằm hằm Thái thượng lão quân, trong mắt sát cơ bốn phía. Hắn cùng tiếp dẫn đều là thánh nhân, tự tin liên thủ phía dưới, không sợ bất luận kẻ nào. "Hừ, chỉ bằng ngươi?" Thái thượng lão quân ngạo mạn liếc nhìn hai người một chút, lập tức bàn tay vung lên, những cái kia gần như hủy diệt linh thực liền bị hắn thu nhập trong tay áo. Nếu là trực tiếp ra tay với hắn, Thái thượng lão quân có lẽ còn sẽ không tức giận như thế. Nhưng Chuẩn Đề vậy mà dùng thất bảo rượu thủ công kích hắn đầu xuất cung đạo tràng, hắn có thể nào không giận? Hắn lạnh lùng nhìn về phía Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn, truyền âm nói: "Hai người các ngươi nếu là không muốn đi, vậy liền lưu lại đi." "Hừ, đi." Chuẩn Đề hừ lạnh một tiếng, quay người muốn rời đi đầu xuất cung. Vừa rồi đã báo thủ, trong lòng của hắn nộ khí cũng tiêu tán không ít, còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Thái thượng lão quân thi triển ra nhất khí hóa tam thanh chi thuật, trong nháy mắt ngăn cản Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn đường đi. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên hai người, nói ra, các ngươi như khăng khăng rời đi, đừng trách ta không để ý tình sư huynh đệ nói xong, trên người hắn kim quang lập loé, bỗng nhiên đánh phía Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn sắc mặt đột biến. Chuẩn Đề cầm trong tay thất bảo rượu thủ đón lấy Thái thượng lão quân công kích, mà tiếp dẫn cũng không cam chịu yếu thế, thân hình lóe lên, một đạo quang trụ màu vàng mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt phóng tới Thái thượng lão quân. Chuẩn Đề thấy thế, cổ tay khẽ đảo, một đạo tia sáng màu vàng hiện hiện, một cái cự đại chữ vạn Phật tấn lên đón tiếp lấy. Oanh! Ba cái va chạm thời khắc, hư không chấn động, tiếng nổ mạnh liên miên bất tuyệt. Thái thượng lão quân cùng tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân giao thủ, uy thế to lớn, đủ để khiến tiên địa vì đó dao động. Bọn hắn tại đâu xuất cung nội kịch chiến say sưa, những người khác căn bản không dám tới gần, chỉ có thể quan sát từ đằng xa. Thái thượng lão quân, ngươi chờ có quá phận, chúng ta Tây Phương sự tình, không cần ngươi nhúng tay." Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn cùng tê lên nói ra, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy oán hận. Bọn hắn vốn muốn mượn cơ hội này hung hăng dọa giẫm Thái Thượng lão quân một đút, lại không nghĩ rằng gần trộm gà không thành phản còn mất nắm gạo. Bởi vậy, bọn hắn tuyệt không thể bỏ lỡ cơ hội này. Quá phận. Các ngươi nói câu nói này thời điểm, không cảm thấy buồn cười sao? Thái Thượng lão quân cười lạnh một tiếng, trong tay bấm niệm pháp quyết, bỗng nhiên vung lên, ba đạo linh khí chùm sáng hướng phía Chuẩn Đề cùng Tiếp Sách đánh tới. Chuẩn Đề cùng Tiếp dẫn sắc mặt đại biến, cái này ba đạo chùm sáng ẩn chứa lực lượng quá mức khủng bố. Nhưng nghịch kháng, sợ rằng sẽ lâm vào phiền phức bên trong. Hai người đồng tâm hiệp lực, giương phần mình xuất ra một khối ngọc bài cũng bóp nát. Trong chốc lát, Vô số đạo kim quang từ trong ngọc bài bắn ra, hướng phía Thái thượng lão quân công tới. Thái thượng lão quân khỏe miệng khẽ miệng gãy nhếch, hai tay mở ra, từng đầu long xà vờn quanh nó thân, dương nhanh múa đuốt. Long xà quấn quýt nhau, đem công kích toàn bộ ngăn cản xuống tới. Đây là? Chuẩn Đề cùng Tiếp dẫn kinh ngạc nhìn qua Thái thượng lão quân. Thái thượng lão quân hừ lạnh một tiếng, các ngươi cho là mình là cái gì, dám lưu toan cùng ta tranh đoạt đan dược. Lời còn chưa dứt, hắn lại bắn ra ba đạo linh quang. Lần này so lúc trước càng thêm cương đại, uy lực càng hơn một bậc, trực tiếp đem Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề công kích xé rách thành mảnh nhỏ. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn công kích bị Thái Thượng Lão Quân nhẹ nhõm hóa giải, sắc mặt của bọn hắn càng băng lãnh. Ngươi cho rằng ngươi là ai, cũng xứng cùng chúng ta nói chuyện? Hôm nay chúng ta liền muốn nói cho ngươi, chúng ta Tây Phương giáo tương lai không lâu chắc chắn phục hưng, đây là thiên đạo đại thế. Các ngươi thân là thánh nhân lại có thể thay đổi gì? Các ngươi hai tên này bất quá là lừa mình dối người thôi." Thái Thượng Lão Quân lạnh giọng giễu cợt nói, "Ngươi cho rằng các ngươi thật có thể cùng chúng ta chống lại sao?" Thái Thượng Lão Quân sắc mặt cũng âm trầm xuống tới. Nói thật, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai tên này quả thật làm cho hắn có chút tức giận. "Hừ, ngươi cho rằng ngươi thật có thể đánh bại chúng ta?" Ngươi cũng quá đánh giá cao chính mình." Chuẩn Đề cùng Tiếp dẫn nhìn nhau cười một tiếng, trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh. "Đã các ngươi nghĩ như vậy thử một chút, vậy ta liền thành toàn các ngươi." Thái thượng lão quân hừ lạnh một tiếng lần nữa uy quyền. Từng đạo hào quang màu vàng ngưng tụ thành 3 đầu 5 đuôi kim long. Chuẩn Đề cùng Tiếp dẫn nhìn thấy những này kim long sau sắc mặt biến hóa. Bởi vì những này kim long vậy mà đều là chân chính kim long thân thể, lại mỗi một cái đều có được thánh nhân cấp bập sức chiến đấu. Không hổ là thánh nhân a." Chuẩn Đề cùng Tiếp dẫn thầm nghĩ trong lòng. Bọn hắn không nghĩ tới Thái thượng lão quân lại còn che giấu thực lực. Trong lòng hai người thầm mắng Thái Thượng lão quân giàu hạn, lúc trước cô y yếu thế, sau đó thừa cơ xuất thủ trọng thương bọn hắn, để mượn cơ hội này dọa dẫm bọn hắn. Không được, trước hết ổn định Thái Thượng lão quân, đối lại chúng ta khôi phục sau lại tới đối phó hắn. Trong lòng hai người âm thầm tính toán. Hừ. Chuẩn Đề hừ lạnh một tiếng, tay cầm thất bảo rượu thụ một mặt hướng phía Thái Thượng lão quân công tới. Mà tiếp dẫn cũng không cam chịu yếu thế, tay cầm một cây phất trần đồng dạng hướng phía Thái Thượng lão quân công tới. Trải qua một phen kịch chiến đằng sau, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn rốt cục chống đỡ không nổi, bị Thái Thượng lão quân trọng thương. Hai người thân thể như là bị cuồng phong thổi lên lá cây. Đông nhiên bay rất ra ngoài, nặng nề mà đập xuống đất. Thái thượng lão quân cầm trong tay bản cổ phiến, Phong Mang trực chỉ chuẩn đề cùng Tiếp dẫn, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. "Chuẩn đề, Tiếp dẫn, các ngươi cũng đừng ngượng phí sức lực, ta thực lực hôm nay đã không phải các ngươi có khả năng với tới." Thái thượng lão quân trong giọng nói mang theo vài phần trào phúng, hắn biết rõ cùng hai người này tái chiến, bất quá là tốn công vô ích. Chuẩn đề cùng Tiếp dẫn trong lòng cảm giác nặng nề, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình làm thánh nhân, lại sẽ ở Thái thượng lão quân trước mặt rơi vào kết quả như vậy. Nhưng mà, sắc mặt bọn họ nhưng lại không có chút nào ba động, tựa hồ sớm đã dự liệu được kết quả này. Chương 556, lâm vào thái thượng lão quân bấy giờ, 1. Chương 556, lâm vào thái thượng lão quân bấy giờ, 1. Hử, hai vị, hay là kẻ thức thời mới là tuệ tiệt, ngoan ngoãn theo ta đi thôi. Thái thượng lão quân lần nữa cười lạnh, trong giọng nói tràn đầy ý yếp. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn trong lòng biệt khuất đến cực điểm, mặc dù không cam tâm, nhưng cũng không muốn sẽ cùng thái thượng lão quân cứng đối cứng. Thái thượng lão quân, ngươi chớ đắc ý quá sớm, một ngày nào đó, chúng ta sẽ để cho ngươi lau mắt mà nhịn. Chuẩn Đề gầm thét một tiếng, trong tay nắm chặt một bài, lan loạn thân tản mát ra quang mang màu vàng, quay người muốn trốn. Ha ha, muốn chạy Không dễ dàng như vậy. Thái Thượng lão quân âm trầm cười một tiếng, hai tay cấp tốc kết ấn, trong hư không lập tức hiện ra một cái trận pháp khổng lồ. Không tốt, đây là Thái Thượng lão quân cho chúng ta chế tạo riêng bẫy dập. Chuẩn Đề Hoàn Sở Hô, bọn hắn tuyệt đối không nghi tới, Thái Thượng lão quân lại sẽ dùng thủ đoạn ti tiện như vậy. Ha ha, Chuẩn Đề, tiếp dẫn, các ngươi cuối cùng vẫn là đã rơi vào trong tay của ta, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Thái Thượng lão quân cười to không chỉ, trên mặt lộ ra ngoan độc chi sắc, chịu chết đi. Chuẩn Đề thấy thế, Trong lòng Minh Bạch đại thế đã mất, hắn cắn răng nghiến lợi trừng mắt Thái thượng lão quân, "Chúng ta chỉ là muốn hiểu rõ hỗn độn lĩnh vực bí mật, cái này chẳng lẽ cũng có lỗi sao? Ngươi vì sao muốn như vậy đối đãi với chúng ta?" "Hừ, ta không có giết các ngươi đã là đặc biệt khai ân, đừng không biết tốt xấu." Thái thượng lão quân hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. "Ha ha, Thái thượng lão quân, ngươi cho rằng ngươi mấy câu liền có thể hù ngã chúng ta? Ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi." Chuẩn Đề cười ha hả, ý đồ vãn hồi một chút mặt mũi. "Đã như vậy, vậy liền để các ngươi kiến thức một chút thực lực chân chính của ta." Thái thượng lão quân cười lạnh liên tục. Trong tay bấm niệm pháp quyết, hét lớn một tiếng, ngũ lôi loanh đỉnh. Theo tiếng quát của hắn rơi xuống, trong hư không vang lên một đạo đinh thai nhấc góc lôi mình, ngay sau đó, một đầu to lớn lôi xả từ trên trời giáng xuống, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn thấy thế, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, bọn hắn biết rõ một khi bị cái kia lôi xả đánh trúng, chắc chắn phấn thân phai cốt. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, đại sư bá, phát sinh chuyện gì, luyện đan hoàn tất thạch cơ từ đầu xuất cung trung đi ra, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn trước mắt cảnh tượng. Thái thượng lão quân nhìn thấy thạch cơ, trên mặt cười lạnh trong nháy mắt thu liễm. Thay vào đó là một vòng ấm áp mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, thu hồi sắp phát ra công kích, chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng thừa cơ nhẹ nhàng trở ra. Thạch Cơ thấy thế, càng thêm nghi ngờ hỏi: "Đại sư bá, ngài không phải mới vừa tại cùng hai vị thánh nhân giao thủ sao? Vì sao đột nhiên dừng tay?" Thái thượng lão quân mỉm cười, giải thích nói: "Ta chỉ là muốn thăm dò một chút thực lực của bọn hắn mà thôi, cũng không phải là thật muốn cùng bọn họ là địch." "Đúng rồi, ngươi sao lại ra làm gì?" Thạch Cơ đáp: "Ta đã luyện chế thành công gia thiên địa huyền hoàng đan, bây giờ muốn nhìn xem có thể hay không đem giữa thiên địa ngũ hành chi khí dung hội hoàn thông, cho nên liền đi ra." Thái thượng lão quân nhẹ gật đầu, "Đã ngươi chuẩn bị xong, vậy ta liền bồi ngươi cùng nhau tiến đến đi." Nói xong, hắn mang theo Thạch Cơ bay trở về đầu xuất cung. Nguyên Điệu lưu lại chuẩn đề cùng tiếp dẫn nhìn nhau, chuẩn đề nuốt một ngụm nước bọt, thấp giọng nói ra, "Sư huynh, người đã nghe trưởng. Cái kia Thạch Cơ khả năng chính là Tiệt Giáo khí vật chỗ, hỗn độn linh vực rất có thể chính là hắn luật chế. Chúng ta nhất định phải tăng tốc hành động, mau chóng cướp đoạt thuộc về chúng ta cơ duyên." Tại trong phòng luyện đan, Thạch Cơ lấy ra Thiên Địa Huyền Hoàng đan. Viên đan dược kia mặc dù không kịp hỗn độn linh vực như vậy thần kỳ, nhưng cũng không phải phàm phẩm. Thái thượng lão quân nhìn xem Thạch Cơ đang giữ trong tay, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn đưa tay tiếp nhận đan dược, cẩn thận chu đáo một phen sáu, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, "Thạch Cơ, ngươi luyện chế thiên địa này huyền hoàng đan phẩm chất vậy mà cao như thế, ngay cả ta đều mạc cảm a. Ngươi thật là phúc tinh của ta a." Thạch Cơ nhìn xem thái thượng lão quân kích động bộ dáng, trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc. Hắn biết mình luyện chế thiên địa huyền hoàng đan phẩm chất quả thật không tệ, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ để cho thái thượng lão quân khiếp sợ như vậy. Thái thượng lão quân nhìn xem Thạch Cơ nghi ngờ biểu lộ, giải thích nói, "Ngươi khả năng không biết, tại chúng ta những này thánh nhân bên trong, chỉ có ta am hiểu thuật luyện đan." Mà nguyên luyện chế viên này thiên địa huyền hoàng đan phẩm chất độ cao, ngay cả ta đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Thạch Cơ chậm rãi lấy ra thiên địa huyền hoàng đan, viên đan dược kia mặc dù không kịp hỗn độn linh vực như vậy kinh thế hai tục, nhưng cũng tuyệt không phải vật tầm thường, không phải bình thường luyện đan sư có khả năng với tới. Đang lúc Thạch Cơ muốn đem đan dược đưa vào trong miệng lúc, Thái Thượng lão quân vội vàng lên tiếng ngăn cản, "Thạch Cơ, chậm đã." Thạch Cơ nghe vậy sửng sở, không hiểu nhìn về phía Thái Thượng lão quân, "Đại sư bá, vì sao?" Thái Thượng lão quân vẻ mặt nghiêm túc, "Để cho ta xem trước một chút thiên địa này huyền hoàng đan phẩm chất như thế nào." Nói, hắn đưa tay tiếp nhận đan dược. Từ tế suy nghĩ. Sau một lát, Thái thượng lão quân trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía Thạch Cơ. Thạch Cơ phát giác được Thái thượng lão quân thần sắc biến hóa, trong lòng cũng sinh ra hiếu kỳ, đại sư bá, đan dược này như thế nào? Thái thượng lão quân hít sâu một hơi, bình phục tâm tình kích động, Thạch Cơ, ngươi luyện chế thiên địa đan này liền hoàn đan, phẩm chất lại viễn siêu ta lúc đầu luyện, quả thật cực kỳ hiếm thấy. Ngươi thật sự là phúc tinh của ta a. Thạch Cơ nghe vậy, trong lòng tuy có chút nghi hoặc, nhưng nhìn xem chính mình luyện chế đan dược đạt được cao như vậy đánh giá, cũng không nhịn được có chút đắc ý. Hắn biết mình luyện chế Thiên Điệu Huyền Hoàng Đan phẩm chất không tầm thường, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như thế xuất sắc. Thái thượng lão quân nhìn xem Thạch Cơ nghi ngờ thần sắc, giải thích nói: "Ngươi khả năng không biết, tại chúng ta những này thánh nhân bên trong, duy ta am hiểu luyện đan, mà ngươi luyện chế viên đan dược kia, nó phẩm chất độ cao, ngay cả ta cũng không từng gặp. Thậm chí, ngay cả ta đều không thể hoàn toàn khống chế những lĩnh vực này lực lượng." Thái thượng lão quân nói bổ sung, trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Nói như thế, viên này Thiên Điệu Huyền Hoàng Đan đúng là đỉnh cấp linh dược." Thạch Cơ kích động hỏi. Thái thượng lão quân chỉnh trọng gật gật đầu: "Không sai, nó không chỉ có thể tăng cao tu vi, càng có thể có thể giúp ngươi luyện đan nhập đạo, đây là vô số luyện đan sư tha thiết ước mơ kỳ ngộ." Thạch Cơ nghe vậy, rung động trong lòng không thôi. Hắn không nghĩ tới, chính mình luyện chế đan dược lại có thần kỳ như thế công hiệu. Cái này không chỉ có là đối với hắn luyện đan kỹ nghệ khẳng định, càng là hắn trên con đường tu hành to lớn trợ lực. Thái thượng lão quân nhìn xem Thạch Cơ kích động bộ dáng, cười khích lệ nói: "Tốt, tiểu Giang Hỏa, hiện tại liền bắt đầu đi, để cho ta nhìn xem ngươi luyện đan kỹ nghệ như thế nào." Thạch Cơ nghe vậy, lập tức tập trung ý chí, bắt đầu tay luyện chế những đan dược khác. Thái thượng lão quân thì tại một bên dõi lòng chỉ đạo, khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng. Chương 556, Lâm vào Thái Thượng Lão Quân bấy giờ. 2, Chương 556, Lâm vào Thái Thượng Lão Quân bấy giờ. 2. Thạch Cơ tại Thái Thượng Lão Quân trì đạo bên dưới, dần dần tìm được luyện đan tên chốt. Hắn bắt đầu suy nghĩ như thế nào luyện chế càng cao phẩm cấp đan dược, nhưng cũng không nóng lòng cầu thành, mà là kiên nhẫn suy nghĩ, nếm thử. Thái Thượng Lão Quân gặp Thạch Cơ lâm vào trầm tư, cũng chưa quấy rầy. Hắn biết, Thạch Cơ cần thời gian để tiêu hóa cùng hấp thu sở học tri thức. Qua hồi lâu, Thạch Cơ đột nhiên mở to mắt, trên mặt lộ ra nét mừng. Hắn rốt cục nghĩ ra một cái đan phương mới, mặc dù khiêu chiến khá lớn, nhưng hắn tin tưởng chị cần mình cố gắng nghiên cứu, nhất định có thể nắm giữ nó tính thú. Thạch Cơ phát hiện Thái thượng lão quân đã rời đi, trong lòng minh bạch hắn là sợ chính mình phân tâm. Thế là, hắn không chút do dự bắt đầu động thủ luyện đan. Quá trình luyện đan buồn tẻ mà dài dằng dặc, nhưng Thạch Cơ lại thích thú. Hắn tỉ mỉ điều tiết khống chế lên hỏa diễm nhiệt độ, dùng thần thức cảm giác dược liệu biến hóa. Theo thời gian trôi qua, hắn luyện đan kỹ nghệ cũng càng tinh xảo. 2 năm sau một đêm bên trên, Thạch Cơ đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra vẻ mừng như điên. Trong lò đan truyền đến tiếng vang lanh lảnh, hắn biết, đan dược sắp luyện thành. Hắn vội vàng thôi động chân nguyên rót vào đan đỉnh, mở nắp lò, Lập tức, một cỗ nồng đậm đan hương xông vào mũi, cả phòng đều tràn đầy dược hương. Thái thượng lão quân cảm nhận được đan hương, vội vàng đi vào dàn phòng. Nhìn thấy trong lò đan đang đan dược, trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng rỡ, không sai, đây chính là hóa thần phàm đan, đan dược. "Thạch Cơ, ngươi luyện đan kỹ nghệ đã lô hỏa thuần thành." Thạch Cơ cười híp mắt nhìn xem Thái thượng lão quân, trong lòng tràn đầy tự hào. Hắn biết, đây hết thảy đều là Thái thượng lão quân đốc lòng dạy bảo kết quả. Thái thượng lão quân nhìn xem Thạch Cơ kích động bộ dáng, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, "Tiểu gia hỏa, thiên phú của ngươi cùng chăm chỉ đều để ta sợ hai tháng phục." "Ta tin tưởng" Chỉ cần ngươi đạt được cơ duyên kia, nhất định có thể trở thành một đời cường giả." Thạch Cơ nghe vậy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn cảm kích nhìn xem Thái thượng lão quân, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Thái thượng lão quân lại dặn dò vài câu sau, liền rời đi gian phòng. Thạch Cơ thì khoanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu củng cố cảnh giới của mình. Hắn nhắm mắt lại, đắm chìm tại luyện đan trong thế giới. Ở trong thế giới này, hắn thử nghiệm các loại luyện đan phương pháp, không ngừng rèn luyện tài nghệ của mình. Hắn luyện chế đan dược từng viên tản ra u quang, dược hương bốn phía. Nhưng mà, đúng lúc này, tiếp dẫn cùng chuẩn đề xuất hiện đánh gãy suy nghĩ của hắn. Thạch Cơ một mặt ngượng ngึก mà nhìn xem bọn hắn, tiếp dẫn thánh nhân, chuẩn đề thánh nhân, các ngươi sao lại tới đây? Tiếp dẫn cười ha ha, Thạch Cơ tiểu hữu, đã lâu không gặp a. Chúng ta nghe nói ngươi luyện chế được hỗn độn linh dược, đặc biệt tới chúc mừng ngươi. Thạch Cơ xấu hổ cười một tiếng, tiếp dẫn thánh nhân quá khen. Ta chỉ là ngẫu nhiên đo được, cũng không phải là tận lực luyện chế. Chuẩn đề khẽ cười nói, Thạch Cơ tiểu hữu, sư huynh đệ chúng ta hai người muốn hỏi thăm ngươi một chút luyện đan tình huống, không biết có thể. Thạch Cơ trong lòng tuy có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là khách khí nói ra, hai vị thánh nhân nói quá lời. Ta chỉ là lần đầu trải qua luyện đan chi đạo, còn có rất nhiều chỗ không rõ. Nếu như hai vị có hứng thú, ta có thể cùng các ngươi chia sẻ kinh nghiệm của ta." Tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhìn nhau cười một tiếng, đối với Thạch Cơ thái độ có chút hài lòng. Bọn hắn biết, người trẻ tuổi này mặc dù tuổi trẻ, nhưng lại biết được tôn trọng trưởng bối, khiêm tốn hữu lễ. Đã như vậy, vậy chúng ta liền không khách khí." Tiếp dẫn vừa cười vừa nói. Bọn hắn bắt đầu cùng Thạch Cơ giao lưu lên luyện đan tâm đắc cùng trải nghiệm, bầu không khí mười phần hòa hợp. Tiếp dẫn mặt mỉm cười, nhẹ giọng đối với Thạch Cơ nói ra, "Tiểu Hữu không cần lo ngại, chỉ cần ngươi chịu chịu khổ cực nghiên cứu luyện đan chi đạo." bằng vào thiên tư của ngươi, luyện chế ra cao giai đan dược bất quá là sự tỉnh sớm muộn cũng sẽ ra. Thạch Cơ trong lòng âm thầm bất đắc dĩ, hắn làm sao không muốn cấp tốc tăng cao tu vi, nhưng mà, hệ thống hạn chế để hắn có chút xoắn xuýt. Đang lúc hắn suy nghĩ bay tán loạn thời khắc, Tiếp dẫn lời nói đánh gay hắn chấm tư. "Hai vị thánh nhân, có chuyện gì cứ nói đừng ngại." Thạch Cơ trong lòng sáng tỏ, hai vị này cùng mình cũng không gặp nhau, Tây Vương hai thánh đột nhiên đến thăm, nhất định có thâm ý hắn quyết định trực tiếp làm rõ, để tránh kéo dài. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhìn nhau cười một tiếng, Tiếp dẫn chậm rãi nói ra, "Nếu tiểu hữu như vậy ngay thẳng, vậy chúng ta cũng không bằng go." Chúng ta đã biết, cái kia Hỗn Độn Linh Dược chính là ngươi luyện. Ngươi luyện đan kỹ nghệ, sát thực khiến người kinh phục. Chuẩn đề tiếp lời gốc dạ, giọng thành khẩn, chúng ta lần này đến đây, là đại biểu Phật Môn hướng tiểu Hữu lấy lòng. Phật Môn nguyện cùng Thạch Cơ tiểu Hữu giắt tay, cộng tham thuật luyện đan huyền bí. Thạch Cơ nghe vậy, không khỏi sử sở. Hắn kinh ngạc hỏi, ta cùng Phật Môn làm không liên quan, cùng hai vị cảng là không quá mức giao tình, vì sao muốn hợp tác đâu? Tiếp dẫn mỉm cười, giải thích nói, tiểu Hữu hiểu lầm, chúng ta lần này đến đây, kỳ thực là muốn trợ tiểu Hữu một chút sức lực. Thạch Cơ trong lòng nghi hoặc càng sâu, nhưng trên mặt lại ra vẻ kinh ngạc, thì ra là thế. Vậy thì thật là đa tạ hai vị thánh nhân. Chỉ là, cử động lần này thực sự vượt quá dự liệu của ta." Chuẩn Đề cười ha ha, một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng, "Tiểu Hữu không cần khách khí, chúng ta tiên tiên sinh linh ở giữa, không cần như vậy giữ lễ tiết." Thạch Cơ mỉm cười mà chống đỡ, nhưng trong lòng đã cảnh giác. Hắn mặc dù đối với Chuẩn Đề lời nói từ chối cho ý kiến, nhưng nội tâm cũng không muốn cùng những này thánh nhân liên lụy quá sâu. Hắn có một loại dự cảm, tương lai mình thành tựu, nhất định có thể siêu việt những này thánh nhân. Chuẩn Đề thấy thế, tiếp tục nói, "Tiểu Hữu, chúng ta lần này đến đây, là muốn cùng ngươi thương thảo hợp tác cụ thể công việc." Tiếp dẫn cũng ở một bên gật đầu phụ họa. Thạch Cơ trầm ngâm một lát, nói ra, "Như vậy đi, nếu hai vị muốn cùng ta hợp tác, cái kia ứng biết ta luyện chế Hỗn Độn Linh Giới tài liệu cần thiết khứ ý. Ta hy vọng có thể đạt được hai vị che chở cùng duy trì." Chuẩn Đề nghe chút, không khỏi sử sở. Tiếp dẫn cũng khẽ nhíu mày, hiển nhiên đối với Thạch Cơ đề nghị cảm thấy ngoài ý muốn. Thạch Cơ thấy thế, trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ bọn hắn đối với Hỗn Độn Linh Giới hoàn toàn không biết gì cả? Chính mình chẳng phải là lãng phí những tài liệu quý hiếm này. Nhưng mà, Chuẩn Đề trong mắt do dự để Thạch Cơ hơi cảm giác trấn an. Chuẩn Đề trầm ngâm một lát, nói ra, Tiểu Hữu yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không để cho ngươi tổn công vô ích. Chúng ta có thể cung cấp một bộ phận bảo vật làm trao đổi, ngươi chỉ cần giúp chúng ta luyện chế đan dược liền có thể. Thạch Cơ hơi híp mắt lại, trầm mặc không nói. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn nhìn nhau cười một tiếng, Chuẩn Đề tiếp tục nói, Tiểu Hữu có thể từ tuyệt, chúng ta tuyệt sẽ không ép buộc ngươi. Chúng ta chỉ là hy vọng tham khảo ngươi thủ pháp luyện đan mà thôi. Thạch Cơ nghe vậy, trong lòng phải mái. Hắn nói ra, nếu hai vị chỉ là muốn tham khảo, vậy ta liền thẳng thắn. Ta cần một cái lò luyện đan cùng một phần hỗn độn linh dược vật liệu về phần cụ thể công dụng. Thạch Cơ cũng không quá nhiều giải thích. Tiếp dẫn nghe chút tài liệu cần thiết đơn giản như vậy, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn nói ra, những tài liệu này đều tốt nói, tiểu Hữu chỉ cần cáo chi cụ thể số lượng liền có thể. Về phần luyện đan chính tự, chúng ta sẽ hiệp trợ hoàn thiện. Thạch Cơ nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, luyện chế Cửu Truyền Kim Liên Đan cần một viên ba chân ô tinh huyết tiên lấy, hắn đem Cửu Truyền Kim Liên Đan phối phương cùng công hiệu êm hai nói. Đan dược này có thể gia tăng linh khí, ba chân ô huyết dịch càng là chân quý không gì sánh được, có thể gia tốc tu sĩ tu vi tăng lên. Chương 557, Thái thượng lão quân quà tặng, 1, chương 557, Thái thượng lão quân quà tặng, 1. Chuẩn Đề nghe xong Thạch Cơ lời nói, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Hắn biết rõ cái này luyện đan chi pháp như truyền đi, chắc chắn gây nên sóng to gió lớn. Nhưng mà, hắn trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ là âm thầm sợ hai tháng phục tại Thạch Cơ căn đạm cùng Tài Hoa. Thạch Cơ nhìn thấy Chuẩn Đề phật lững, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn biết mình lần này có lẽ thành công, nhưng cũng ý thức được cần tìm kiếm càng nhiều chỗ dựa đến bảo vệ mình. Hắn quyết định chờ rời đi nơi này sau, đi tìm sư tôn thương nghị việc này. Chuẩn Đề thấy thế, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hắn ôm quyền đối với Thạch Cơ nói ra, "Tiểu Hữu, chúng ta liền chậm đợi ngươi hồi âm." Hy vọng ngươi mau chóng luyện chế ra đan dược đến." Thạch Cơ nghe vậy, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hắn nói ra, "Hai vị thánh nhân chấm đã, ta còn có một chuyện muốn hỏi, không biết hai vị phải chăng còn có mặt khác tặng cho đồ vật?" Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn nhìn nhau, trong lòng thầm than. Chuẩn Đề nói ra, "Tiểu Hữu, đây là một viên nhẫn chữ vật. Đồ vật bên trong ngươi cứ việc chọn tùy tiện, cần tài liệu gì cứ việc nói." Thạch Cơ nghe vậy vui mừng quá đỗi. Hắn tiếp nhận nhẫn chữ vật xem xét, chỉ gặp bên trong chất đầy các loại linh thạch. Trong lòng của hắn chấn động, biết những linh thạch này đều là hàng thật giá thật bà bối. Hắn thô sơ dạn lực khẽ đến, chí ít có một vạn khối linh tinh. Chuẩn Đề nhìn xem Thạch Cơ vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng có chút xấu hổ. Dù sao những linh thạch này đều là hắn cùng Tiếp Dẫn liên thủ giành được, mà giờ khắc này hắn lại hào phóng mà đem đưa cho Thạch Cơ. Thạch Cơ lấy lại tinh thần, cảm kích đối với Chuẩn Đề nói ra, đa tạ hai vị khẳng khái tương trợ. Ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực là hai vị luyện chế cựu truyền kim liên đan, đến lúc đó còn xin hai vị chiếu cố nhiều hơn. Nói xong, Thạch Cơ liền nhận nhận chữ vật. Chuẩn Đề nhìn một chút Thạch Cơ lại nhìn một chút Tiếp Dẫn nói ra, chúng ta liền lặng chờ giai âm đi. Tiểu hữu chuyện này liền nhờ ngươi. Thạch Cơ gật đầu đáp ứng. Tiếp Dẫn lại hỏi: Tiểu Hữu ngươi trước mắt còn có thể luyện chế bao nhiêu đan dược?" Thạch Cơ nghe vậy trong lòng hơi động. Hắn ra vẻ nơi không biết hỏi, "Làm sao? Còn cần luyện chế mặt khác dược liệu sao?" Chuẩn Đề nói ra, không sai. Mục tiêu của chúng ta là cựu truyền kim liên đan, bất quá một viên khả năng không đủ dùng. Cho nên còn xin Tiểu Hữu sẽ giúp chúng ta luyện chế mấy quả nói xong hắn nhìn về phía Thạch Cơ trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng nóng bỏng. Thạch Cơ trong lòng tuy có chút tâm thần bất định nhưng trên mặt lại ra vẻ trấn định nói, "Những tài liệu này mặc dù chân quý nhưng cũng không phải là không thể được. Chỉ là cái kia linh thảo quá mức hiếm thấy chỉ sợ cần chút thời gian mới có thể tìm đủ." Nghe được Thạch Cơ lời nói, chuẩn đề không khỏi rơi vào trầm tư, cau mày. Hai vị thánh nhân đều là không phải ngu rốt hạng người, Thạch Cơ nói bóng gió, bọn hắn tự nhiên ngầm hiểu. Như muốn đến cái Tiêu Cựu Truyền Kim Liên Đan, chỉ sợ cần thay cho hắn tìm kiếm cái kia Chân Quý Linh Hảo. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, an ý không có vật trận, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Thạch Cơ liếc thấy tiếp dẫn thánh nhân thần sắc, liền biết hắn đã đoán được tâm tư của mình. Thế là, hắn làm sơ trầm ngâm, tiếp tục lời nói, kỳ thật, trong tay của ta còn có một loại khác linh thảo, xích vi quả. Chỉ là linh thảo này quá mức hiếm có. Chị sợ ngay cả chuẩn đề thánh nhân cũng khó có thể tùy tiện thu hồi được. Lời vừa nói ra, tiếp dẫn thánh nhân trong mắt trong nháy mắt hiện lên một vòng tinh hỉ. Hắn chưa từng ngờ tới, có thể ở chỗ này ngoài ý muốn biết được Sích Viêm Quả tin tức. Đây chính là trong truyền thuyết kỳ chân dị bảo, nghe nói chính là hỏa diễm thụ kết chi quả, dùng ăn sau có thể giao phó người cường đại hỏa thuộc tính lực lượng. Chuẩn Đề dù chưa từng thấy tận mắt Sích Viêm Quả, nhưng từ cổ tịch trong ghi chép biết do nó sinh trưởng hoàn cảnh tri ác liệt, khó gặp. Trong lòng của hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, trầm ngâm sau một hồi, mới chậm rãi mở miệng, "Đã như vậy, Thạch Cơ tiểu hữu, việc này không bằng cứ giao cho ngươi đến xử lý đi." Ta lần này có thể không được chỗ tốt gì a?" Thạch Cơ ra vẻ vô tội nói ra. Tiếp dẫn thánh nhân dáng tươi cười chân thành đáp lại: "Thạch Cơ tiểu hữu, ngươi có thể được thánh nhân chúc phúc, toàn do ngươi cao siêu đàn tuật. Nếu ngươi nguyện ý tương trợ, chúng ta tự nhiên cho ngươi vốn có thủ lao, như thế nào?" Hắn dáng tươi cười càng sǎn lạnh, tràn ngập mong đợi nhìn qua Thạch Cơ. Thạch Cơ nghe vậy, trong lòng mặc dù vui, nhưng nghĩ sâu tính kỹ sau, vận lắc đầu một cái. Hắn biết rõ loại cơ duyên này khó được, lại chính mình trước mắt cũng không cần chuẩn đề thánh nhân bất luận vật chất gì hồi báo. Tiếp dẫn thánh nhân thấy thế, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất lạc, ánh mắt không tự giác rơi vào ở trong tay trên mặt nhẫn khan nhẹ một tiếng, hắn cùng Chuẩn Đề mặc dù tham lam, nhưng lần này có thể được Thạch Cơ cựu truyện Kim Liên Đan, đã cảm giác vừa lòng thỏa ý. Huống chi, bọn hắn cũng nhìn ra Thạch Cơ mặc dù tu vi không cao, lại có được kinh người luyện đan kỹ nghệ, không dám tùy tiện đắc tội. Chuẩn Đề thánh nhân thấy thế, liền nói ra, "Thạch Cơ tiểu hữu, việc này liền nhờ ngươi, ta cùng tiếp dẫn sư muội đi đầu một bước." Tiếp dẫn thánh nhân gật đầu đáp lời. Nhìn qua hai vị thánh nhân bóng lưng rời đi, Thạch Cơ trong lòng dâng lên một cốc khương bỏ. Dù sao, hai vị này thế nhưng là hắn cho tới này thần tượng a. Bây giờ, bọn hắn cứ như vậy tại trước mắt của mình rời đi, tràng cảnh như vậy Thạch Cơ biết rõ đời này có lẽ lại khó gặp phải. Đúng lúc này, Tiếp dẫn thánh nhân đột nhiên dừng bước, quay người đối với Thạch Cơ nói ra, "Thạch Cơ tiểu hữu, chúng ta lần này phân biệt, chỉ sợ hồi lâu đều khó mà lại tụ họp hắn trong giọng nói mang theo một tia không bỏ, chúng ta trước đó chú sách điều kiện, nhìn ngươi khắc trong tâm cảm." Thạch Cơ nghe vậy, chỉnh trọng nhẹ gật đầu, đáp lại nói, "Hết thể cẩn tuân thánh nhân phân phó." Tiếp dẫn thánh nhân thỏa mãn cười cười, quay người rời đi. Thạch Cơ đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Tây Phương hai thánh dần dần từng bước đi đến thân ảnh, trong lòng dâng lên một cố không hiểu phiền muộn. Hắn hiểu được, chính mình cùng nhau đi tới chơi chạy đều là bởi vì sư tôn trong bóng tối che chở. Hán Tâm Hoài cảm kích, cũng biết rõ đây hết thảy đều là chính mình nên được. Đang lúc Thạch Cơ quay người thời khắc, đã thấy Thái thượng lão quân cười nhẹ nhàng đứng tại trước mặt. Hắn vội vàng cung kính hành lễ nói, "Đại sư bá." "Ha ha, chuyện của ngươi ta đều đã biết được. Đại sư bá hiện tại không có đồ tốt gì cho ngươi, cái này ngươi cầm trước." Thái thượng lão quân nói, từ trong ngực móc ra một khối ngọc phù đưa cho Thạch Cơ. Thạch Cơ thấy thế, vội vàng từ chối nói, "Sư bá ưu ái như thế, vãn bối thực sự thụ sủng nhược kinh." Phần lễ vật này Quan Mối thực sự không dám thu lấy hắn biết rõ Ngọc Phù này chính là Thái Thượng Lão Quân tiếp thân độ vận, ý nghĩa phi phàm. Thái Thượng Lão Quân cười khoát tay nói ra, ngươi tại ta đâu xuất cung học tập luyện đan nhiều năm, chúng ta ở chung thật vui, làm gì khách khí như thế. Đây là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, giúp ngươi lúc tu luyện hộ thân chi dụng, ngươi lại thu cục đi. Thạch Cơ bất đắc dĩ, chỉ có thể nhận lấy Ngọc Phù, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chính mình lần này có thể thiếu đại sư bá không nhỏ nhân tình, ngày sau nhất định phải nghĩ cách báo đáp. Sau đó, Thạch Cơ cùng Thái Thượng Lão Quân cùng nhau rời đi, đi tới Thiên Mạc Thiên. Chỉ gặp Thông Thiên giáo chủ đang ngồi ở một bên uống rượu. Thấy hai người đến, Hắn nhìn về phía Thái thượng lão quân cười nói, "Đại sư huynh, trong khoảng thời gian này Thạch Cơ tiểu tử này nhờ có ngươi chiếu cố." Thái thượng lão quân nuốt dâu mà cười, "Tam sư muội làm gì khách khí? Từ Tam Thanh phân ra sau, ngươi liền hiếm khi đến đâu xuất cùng thăm hỏi ta." Chương 557, Thái thượng lão quân quà tặng 2, chương 557, Thái thượng lão quân quà tặng 2. Thông Thiên nghe vậy, thần sắc hơi có vẻ xấu hổ, không cần phải nhiều lời nữa. Thái thượng lão quân trong lòng thầm than một tiếng, lập tức đối với Thông Thiên nói ra, "Thạch Cơ là cái tài năng có thể đào tạo, hi vọng tam sư mọi người có thể hảo hảo vun trồng." Hắn sau này tuật luyện đan, liền do ta tự mình chỉ đạo, ý của ngươi như nào?" Thông Thiên nghe vậy, vội vàng chắp tay đáp ứng. Thạch Cơ ở một bên nghe được Thái Thượng lão quân lời nói, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn không nghĩ tới Thái Thượng lão quân đúng là thật tình như thế, trước đó mặc dù bởi vì Thiên Phú luyện đan đạt được Thái Thượng lão quân như ấy, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới đối phương sẽ trịnh trọng như vậy kỳ sự mời chính mình. Thái Thượng lão quân tại trong tam giới địa vị cùng lực ảnh hưởng, Thạch Cơ lòng dạ biết rõ. Hắn tự mình mở miệng mời chính mình, chẳng phải là mang ý nghĩa mình đã đạt được hắn coi trọng. Giờ khắc này, Thạch Cơ phảng phất bắt lấy cái nào đó mấu chốt, trong lòng sáng tỏ thông suốt. Hắn vội vàng lấy lại tinh thần, cung kính hướng Thái thượng lão quân hành lễ nói tạ ơn, "Đại sư bà ân tình, vạn bội vĩnh sinh ghi khắc." "Ha ha, hảo hài tử." Thái thượng lão quân cười híp mắt nhẹ gật đầu. Một màn này rơi vào thông thiên trong mắt, nhưng trong lòng ngũ vị tặc trận. Hắn tuy biết Thái thượng lão quân đối với Thạch Cơ có chút coi trọng, nhưng thấy cảnh này, trong lòng vẫn không khỏi có chút cảm giác khó chịu. Thái thượng lão quân tuy không là mà trị, nhưng đối với hắn một mực có chút chiếu cố, không giống Nguyên Thụy như vậy đối chọi gay gắt. Nhưng mà, tự phong thần đại kiếp sau, Tiệt giáo cùng Xiển giáo như nước với lửa, hắn cùng Nguyên Thụy ở giữa cũng triệt để kết liền. Thông thiên trong lòng cảm khái vạn phần. Nhìn xem trước mặt đại sư huynh, không khỏi lộ ra một tia nụ cười khổ sở. Đúng lúc này, Thạch Cơ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, chắp tay hành lễ nói: "Sư Tôn." Thông Thiên sững sờ, lập tức hòa ái gật gật đầu: "Chuyện gì?" Trước đó, Tây Vương hai thánh tiếp dẫn cùng chuẩn đề từng tìm đến Vạn Bối, hy vọng Vạn Bối có thể giúp bọn hắn luyện chế hỗn độn linh dược. Vạn Bối đã đáp ứng, lại không cầu hồi báo. Bởi vậy, Vạn Bối muốn mời Sư Tôn tại Vạn Bối Bế Quan luyện đan trong lúc đó, cho phép ta tiếp tục tu luyện. Thạch Cơ lời nói để Thông Thiên cảm thấy ngoài ý muốn, hắn chưa từng ngờ tới Thạch Cơ sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Hắn sững sốt một lát sau, cười híp mắt nhìn xem Thạch Cơ nói ra, "Tốt, đã ngươi có ý đó nguyện, vi sư tự nhiên thành toán." Nghe được sư tôn đáp ứng, Thạch Cơ thở dài một hơi, vội vàng chắp tay tạ ơn. Sau đó, Thông Thiên giáo chủ đem Thái thượng lão quân gọi vào một bên, đối với Thạch Cơ dặn dò vài câu sau, liền để hắn về trước động phủ. Thạch Cơ cáo lui sau, trở lại động phủ liền gặp Triệu Công Minh tại cửa hang chờ đợi. Gặp Thạch Cơ trở về, Triệu Công Minh liền vội vàng tiến lên chúc mừng. Thạch Cơ vội vàng chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Triệu Công Minh thấy thế cười nói, "Sư muội đã lâu không gặp, trên việc tu luyện có thể từng người biết." Hắn biết rõ Thạch Cơ là tiệt giáo Thánh Anh, lại tự chủ chính mình ba cái muội muội coi trọng, tự nhiên hết sức quan tâm. Thạch Cơ nghe vậy cười nói: "Đa Tạ sư huynh quan tâm, sư muội một mực cần cù tu luyện, chỉ là có chút nghi ngờ không giải, cho nên chưa từng tiếp tục thâm nhập sâu tu luyện. Để sư huynh phí tâm." Đâu có đâu có, ngươi như trên việc tu luyện có nghi, ta cũng có thể giúp ngươi một tay." Triệu Công Minh nhiệt tình nói ra. "Vậy thì thật là rất cảm tạ sư huynh." Thạch Cơ vội vàng chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Hắn biết rõ đây là Triệu Công Minh đối với mình lấy lòng, cũng minh bạch dạng này lấy lòng đối với mình chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Triệu Công Minh gặp Thạch Cơ thái độ khiêm tốn hữu lễ, thỏa mãn nhẹ gật đầu nói ra, "Ta còn có việc phải bận rộn, đi đầu một bước. Chờ ngươi nhàn hạ thời điểm, chúng ta lại cùng nhau đi tham gia bàn đạo yến." "Nhất định." Thạch Cơ sảng khoái đáp. Thạch Cơ nhẹ nhàng gật đầu, Triệu Công Minh từ biệt sau, hắn liền chìm vào minh tưởng, bắt đầu tu hành hành trình. Tại một đoạn này bế quan thời kỳ, cả thể xác và tinh thần hắn vùi đầu vào đối với hỗn độn bản nguyên tham dò bên trong, đây là hắn trước mắt cấp thiết nhất mục tiêu. Thời gian trôi mau, 300 năm thời gian phảng phất một cái búng tay. 300 năm này ở giữa, Thạch Cơ sinh hoạt đơn giản mà phong phú, trừ tu luyện chính là luyện đan. Hắn đã tận sức tại tăng lên tu vi của mình, vừa hy vọng thông qua luyện đan đến càng thâm nhập lý giải hỗn độn bản nguyên. Trải qua thời gian dài khổ tu, hắn đối với hỗn độn bản nguyên lý giải ngày càng khắc sâu, tựa hồ chạm đến một loại nào đó khó mà vượt qua chướng ngại, nhưng đường giải quyết vẫn xa không thể chạm. Thành cơ lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng vô kế khả thi. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ leo lên thông thiên phong đỉnh, mượn nhờ nơi đó linh khí tu luyện, kỳ vọng có thể có chỗ đột phá. Làm thái thượng lão quân đang đạo bên trên đệ tử duy nhất, lại thâm thụ thái thượng lão quân coi trọng, thành cơ tự nhiên gánh chịu lấy đông đảo kỳ vọng. Thông Thiên Giáo chủ quan ái đối với hắn cũng là cẩn thận, cái này khiến hắn càng thêm không dám lơ đễng. 300 năm thời gian thoáng qua tức thì, bàn đạo thịnh yến thời gian rốt cục tiến đến. Một ngày này, Tây Vương Mẫu dưới trướng Thiên binh Tiên tướng bọn họ nhao nhao tề tụ. Trên thiên cung, Thông Thiên Giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng song bài, hai vị thánh nhân khí tức giao hòa, khiến cho toàn bộ bầu trời đều bao phủ tại một mảnh vàng son lộng lẫy bên trong. Tại mảnh này huy hoàng bên trong, một đầu do bạch vân lắt thành con đường chậm rãi kéo dài, một đóa to lớn tường vân bên trên, đứng vững hơn 300 vị đạo môn cao nhân, bọn hắn từng cái thần thái sáng láng, khí thế phi phàm. Ở phía sau bọn họ là vô số tiên học, mỗi cái tiên học bên trên đều ngồi ngay thẳng một vị tu sĩ. Bọn hắn thân mang cẩm y liễu, khuôn mặt tu tú, nhìn tuổi trẻ mà tràn ngập sức sống, mỗi một vị đều là tu vi thâm hậu kim tiền, trong đó càng có mấy vị đã đạt đến đại la kim tiên chi cảnh. Mà tại những đạo trưởng này bọn họ sau lưng, còn đứng đứng thẳng mấy trăm tên đạo đồng cùng nữ đồng, bọn hắn đều là các phái đệ tử kiên suất nhất, khí chất khác nhau, có Khâu Ân Ngô cao lớn, có Anh Tuấn tiêu sái, có Ôn Tồn lễ độ, có Phiêu Dật không bị trói buộc. Trong đó, làm người khác chú ý nhất không ai qua được xiển giáo cùng tiệt giáo đệ tử, mà Thạch Cơ làm tiệt giáo thánh anh Đồng thời cũng là Thái thượng lão quân đang đạo đệ tử thân truyền, Căng La trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. A, không nghĩ tới Tam sư muội lần này vậy mà tự mình dẫn đội đến đây. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ ở giữa đối chọi gay gắt chưa bao giờ ngừng, nhưng hai người đều không thể chiếm được tiên nghi. Trường tranh đấu này đã tiếp tục nhiều năm, nhưng vẫn không thấy rõ ràng, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Mọi người tại đây nghị luận ầm ĩ, không ít người cho là Thạch Cơ là bên thắng lớn nhất. Hắn không chỉ có Thiên Phú dị bẩm, Căng La Thái thượng lão quân đang đạo bên trên duy nhất đệ tử. Mặc dù hắn thân thế thành mê, nhưng hắn thiên phú lại là không thể bắt bẻ. Nếu không có có Tiệt giáo Thánh anh cùng Thái thượng lão quân tầm quan hệ này, hắn chỉ sợ sớm đã trở thành xiển giáo cái đinh trong mắt. Mà Tiệt giáo cấp đệ tử đối với Thạch Cơ thì ký thác kỳ vọng. Những năm gần đây, Thạch Cơ tốc độ tiến bộ làm cho người lưu lửễu. Bọn hắn mặc dù đối với hắn không có quá cao kỳ vọng, nhưng ít ra không hy vọng hắn rơi người đằng sau. Đa Tạ sư minh quan tâm. Thông Thiên giáo chủ đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn chào phúng, không tiêu ngạo không tự ti đáp lại nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp Thông Thiên giáo chủ bất vi sở động, chính mình ngược lại bị nén e rằng lời có thể nói, không khỏi hừ lạnh một tiếng, "Thông Thiên a, Thông Thiên, ngươi cách làm như vậy phải chăng quá mức nhỏ nói thành to?" 558, bạn, một, chương 558, Dương Danh lập vạn, 1, chương 558, Dương Danh lập vạn, 1. Ta như thế nào lựa gạt ngươi? Ta biết ngươi một mực đối với đệ tử gửi cùng kỳ vằng cao, nếu không lúc trước cũng sẽ không thu Thạch Cơ làm đồ đệ. Nhưng Thạch Cơ mặc dù thiên phú hơn người, vẫn cần lịch luyện. Ngươi như vậy sớm vì hắn trải đường, chẳng phải là quá lãng phí? Thông Thiên giáo chủ sầm mặt lại, ngắt lời nói, Nguyên Thủy, lời này của ngươi là ý gì? Ngươi bất quá là so ta ra đời sớm một chút thời gian, dám ở trước mặt ta tự cao tự đại. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt đỏ bừng lên, song quyền nắm chặt, hiển nhiên bị tức đến không nhẹ. Chuyện này một mực là tâm bệnh của hắn, hắn không nghĩ tới Thông Thiên lại sẽ như thế trực tiếp đề cập. Chư vị đúng lúc này, một đạo âm thanh vang dội vang lên. Tây Vương mỗ mặt mỉm cười đi ra đám người, nàng hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ chắp tay, cười nói, "Lần này bàn đảo yến có thể được hai vị thánh nhân đến đến dự, thật sự là bổng tất xí huy." Hai người nghe vậy, cũng trở về lấy lễ tiết, nhưng giữa lẫn nhau vẫn không muốn nhiều lời. Tây Vương mỗ đối bọn hắn tính tình sớm đã thành thói quen, lơ đến cười cười, sau đó chuyển hướng chúng tiên. "Các vị đạo hữu, mời theo ta tiến về bàn đảo yến." Tây Vương Mẫu nói xong, liền dẫn dẫn một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng Bàn Đảo Yến nơi tổ chức đi đến. Những tiên quan kia đạo đồng theo sát phía sau. Bàn Đảo Yến thiết lập tại Tây Vương cung một tòa nguy nga trên ngọn núi. Trên ngọn núi, mấy chục tòa cung điện xen vào nhau tinh tế, trong cung điện, hoa nhường nguyệt thẹn đám nữ tiên xuyên thẳng qua ở giữa, là các tân khách cùng cấp phục vụ. Nơi này chính là Bàn Đảo Yến. Tây Vương Mẫu ngắm nhìn một phía, cười nói, tất cả mọi người là người quen, liền không cần nhiều lời. Hôm nay Bàn Đảo thịnh điện, chúng tiếp tục 3 ngày. Ngày đầu tiên xem lễ, ngày thứ 2 phẩm trà, ngày thứ 3 tỉ thí. Vô luận thắng thua, cũng có thể lưu lại hoặc rời đi. Đám người nghe vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Ha ha, rốt cục có thể thỏa thích vui đùa một phen. Đúng vậy à, những năm này ta một mực trốn ở thế tục giới bên trong, đều không có cơ hội bung lỏng. Hôm nay có cơ hội như vậy, có thể nào bỏ lỡ? Tất, đều an tĩnh một chút. Ban đạo yến lập tức liền muốn bắt đầu. Lại ô nào lời nói, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Tây Vương mỗ cảnh cáo để tất cả mọi người yên tĩnh chờ lại, nhưng xiển giáo cùng tiệt giáo các đệ tử nhưng lại chưa nhận quá lớn ảnh hưởng. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, hôm nay là Lôi Đại tỷ tỷ thời gian. Lôi Đại thiết lập tại Tiên ngoại thiên. Thiên giáo cùng Tiệt giáo đệ tử vốn là lẫn nhau không đối phó, lần này vừa vận mượn bản đảo đại hội cơ hội, hai giáo đệ tử tề tụ một đường, chuẩn bị đại chiến một trận để giải quyết giữa lẫn nhau ân oán. Tiệt giáo các đệ tử đều trong bóng tối chuẩn bị, đang mong đợi có thể trên lôi đài đánh bại Thiên giáo đệ tử, từ đó dương danh lập vạn, trở thành Tiệt giáo đệ tử bên trong người nổi bật, để những cái kia xem thường bọn họ người lau mắt mà nhìn. Tiệt giáo Triệu Công Minh cùng Thiên giáo Vân Trung Tử đối lập mà đứng. Tiệt giáo Triệu Công Minh, xin chỉ giáo. Triệu Công Minh mặt không thay đổi nhìn xem Vân Trung Tử, từ tốn nói: "Vân Trung Tử nghe vậy, cười lắc đầu, đây hết thảy đều là ngươi tự tìm." Ta cũng không có bộ ngươi. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng không cần thiết dọa bộ mô hình làm dạng tử thi, trực tiếp lên đài đi. Triệu Công Minh lườm Vân Trung Tử một chút, lại nhìn một chút dưới đài chúng tiên, nói ra, ta nhìn ngươi hay là lên trước đài đi, miễn cho chờ chút mất mặt. Vân Trung Tử nghe vậy, lập tức lên cơn giận dữ. Hắn mặc dù đã sống mấy và tuổi, nhưng làm xiển giáo đệ tử lợi hay, có thể nào nhịn khuất được này? Ngươi nói ai mất mặt đâu? Vân Trung Tử nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay phất trận, một cỗ cường đại lực lượng từ trong tay áo mãnh liệt mà ra, hướng Triệu Công Minh quét sạch mà đi. Phèn, nhưng mà Triệu Công Minh chỉ là hờ hợt giơ ra một bàn tay, nhẹ nhàng vỗ, liền đem Vân Trung Tử phất trần đập thành hai đoạn. Thức lực thật là mạnh. Vân Trung Tử giật nảy cả mình, vội vàng đem tàn phá phất trần ném đi, lùi lại mấy bước, mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ nhìn xem Triệu Công Minh. Vừa rồi Triệu Công Minh mặc dù chỉ là sử xuất đơn giản một chiêu, nhưng Vân Trung Tử nhưng biết rõ, nếu như mình vừa rồi nạnh kháng một cái tắc kia, sợ rằng sẽ bản thân bị trọng thương. Ta đã sớm nghe nói Tiệt giáo người am hiểu rất thích tàn nhận chiến đấu, không nghĩ tới vậy mà thật có lợi hại như vậy đệ tử một bên Thông Thiên giáo chủ nghe được Nguyên Thụy Thiên Tôn lời nói, đáp ý cười cười. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Thông Thiên Giáo chủ một chút, nói ra: "Các ngươi tiệt giáo người đều là như vậy ngang ngược sao?" Thông Thiên Giáo chủ cười lạnh một tiếng: "Tiếp tục xem tiếp đi." Giờ này khắc này, Thiên Hoại Thiên trên lôi đài, Vân Trung tử đã thu hồi đối với Triệu Công Minh kính thị. Thân hình hắn nhoáng một cái, hai tay bấm niệm pháp quyết, miệng tụng chú văn, lập tức một đạo hào quang màu vàng từ trong cơ thể hắn bắn ra, hóa thành ngàn vạn trôi lợi kiếm, hướng bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Những lợi kiếm này tản ra kiếm khí bén nhọn, những nơi đi qua, mây mù quay cuồng. Ầm ầm, ngay tại Vân Trung tử chuẩn bị phát động công kích thời khắc, đột nhiên, một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh vang vọng chân trời. Toàn bộ bầu trời đều nổi lên tầng tầng lớp lớp sóng. Chỉ gặp Triệu Công Minh trong tay, 24 Khỏa Định Hải Châu cùng nhau bắn ra, hóa thành trăm ngàn trượng lớn nhỏ, hướng Vân Trung Tử đánh sát mà đi. Vân Trung Tử hừ lạnh một tiếng, hai ngón khép lại, một chỉ hướng phía trước đâm tới. Một cái màu vàng hình tròn pháp ấn từ đầu ngón tay hắn bay ra, cùng cái kia 24 Khỏa Định Hải Châu đột nhiên đụng vào nhau. Bành, nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, cả hai lẫn nhau chôn bụi, biến mất vô tung vô ảnh. Loại tình huống này để Vân Trung Tử trong lòng run lên bần bật, hắn cảm thấy được mình cùng Triệu Công Minh ở giữa, tựa hồ sinh ra một loại khó nói nên lời ngăn cách. Triệu Công Minh thực lực Dĩ nhiên kinh người như thế, Vân Trung Tử trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Trong lúc bất chợt, một tiếng oanh minh vang vọng bầu trời, Triệu Công Minh trong tay 24 khải định hải châu như là sao chổi vạch phá bầu trời, thẳng đến Vân Trung Tử mà đến. Xiêu xiêu xiêu. Một màn này làm cho trên bầu trời đông đảo tu sĩ nện họp nhìn chân trối, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Triệu Công Minh có thể ngăn chặn Vân Trung Tử. Triệu Công Minh thực lực, viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Xét thực, hắn những năm này vẫn giấu kín tại Tiệt Giáo, không nghĩ tới lại có như thế tu vi thâm hậu, không hổ là đại la kim tiên. Đám người nhao nhao nghị luận. Lúc này, Vân Trung Tử sắc mặt trầm chìm, Hai ngón gấp lại, một nguồn sức mạnh mênh mông từ giữa ngón tay mãnh liệt mà ra, tướng Triệu Công Minh quét sạch mà đi. Hắn một bên ngăn cản Triệu Công Minh định Hải Châu công kích, một bên thi triển ra các loại thần thông pháp thuật cùng Triệu Công Minh cư chiến. Oen! Lại làm một tiếng vang thật lớn, hai người giao thủ chỗ, hư không băng liệt, xuất hiện một đạo vết nứt không gian thật lớn. Thật sự là lực lượng cường đại, Vân Trung Tử cũng không thể khinh thường. Đó là tự nhiên, Vân Trung Tử thế nhưng là xiển giáo đệ tử lợi hai, thực lực tự nhiên không thể coi thường. Nếu là ta tham gia bàn đảo yến thi đấu, chỉ sợ sớm đã thua trận. Ha ha. Triệu Sư Minh cũng là lợi hại đến cực điểm. Tiệt giáo đám người nhao nhao là Triệu Công Minh lớn tiếng khen hay, bọn hắn không nghĩ tới Triệu Công Minh tại bản đảo yến thi đấu bên trên có thể chiếm thượng phong. Chương 558, Dương Danh Lập Vạn, 2, chương 558, Dương Danh Lập Vạn, 2. Mà giờ khắc này, Vân Trung Tử cũng cảm nhận được Triệu Công Minh cường đại, sắc mặt của hắn càng ngưng trọng, ngón tay nhanh chóng vũ động, từng đạo kiếm quang bén nhọn không ngừng chém về phía Triệu Công Minh, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo pháp quyết dung nhập không trung kim quang bên trong. Những kim quang kia hóa thành đầy trời kim long, gầm thét, gào thét phóng tới Triệu Công Minh. Triệu Công Minh trong tay Định Hải Châu không ngừng bị đánh nát, nhưng hắn khí tức lại càng hùng hồn, phản phất có được sức mạnh vô cùng vô tận đang cổ chào. "Vân Trung tử, công kích của ngươi đối với ta đã mất hiệu. Nói thật cho ngươi biết, ta bây giờ tu luyện Lạc Tiệt giáo đứng đầu nhất pháp môn Hỗn Nguyên công ngươi thường không được ta." Triệu Công Minh cười lớn nói, "Cái gì? Tiệt giáo đỉnh cấp pháp môn, Hỗn Nguyên công?" Vân Trung tử từng nghe tới cái tên này, nghe nói tại trong tam giới từng danh chấn nhất thời, nhưng rất nhiều người bởi vì tốc độ tu luyện quá nhanh mà gặp thiên địa lôi kiếp phản phệ, cuối cùng thân vẫn đạt tiêu. Nhưng mà, Triệu Công Minh lại tu luyện thành công. Cái này khó trách hắn cường đại như thế. Bất quá, hắn cũng chỉ là đại la kim tiên sơ kỳ cảnh giới mà thôi, chính mình thế nhưng là đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới, còn lĩnh ngộ đạo pháp chấn ý, làm sao có thể không chiến thắng được hắn. Vân Trung Tử trong lòng không cam lòng, tiếp tục thôi động trong tay pháp bảo, điên cuồng công kích Triệu Công Minh. Oèn, hai người giao thủ lần nữa, Vân Trung Tử lại bị đẩy lui mấy bước. Ngươi chính là dựa vào bộ pháp môn này tu luyện? Hừ, hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút xiển giáo đệ tử lợi hại. Vân Trung Tử cắn răng nghiến lợi giống giận, hai ngón hướng phía trước một chỉ, một viên năng đấm to lớn hình dạng pháp quyết phá không mà ra, hung hăng đánh tới hướng Triệu Công Minh. Triệu Công Minh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Vân Trung Tử còn có thể sử xuất như vậy pháp thuật, cái này vượt quá dự liệu của hắn. Hắn phất tay vỗ, đem pháp quyết kia đánh tan. Hắn nhìn xem Vân Trung Tử nói ra, "Vân Trung Tử, hôm nay ngươi như từ bỏ tỷ thí, ta liền sẽ không tiếp tục cùng ngươi so đo, nếu không, cũng đừng trách ta vô tình." Nói xong, Triệu Công Minh hai chân đạp ở trên biển mây, chậm rãi hướng Vân Trung Tử lướt tới. Lúc này, Vân Trung Tử ánh mắt ngưng tụ, trong miệng quát lên một tiếng lớn, hai tay kết ấn. Oang oang. Theo hắn ấn quyết hoàn thành, từng luồng từng luồng khí tức cường đại từ trên trời giáng xuống, hội tụ tại trung quanh hắn. Ngay sau đó, một cây trường thương hạ xuống từ trên trời. Vân Trung Tử tay cầm trường thương, trên thân thương khắc đầy phức tạp phù văn. "Triệu Công Minh, đây là ta bản mệnh pháp bảo, Thiên Sắt Thần Thương. Hôm nay, ta ngược lại muốn xem xem ngươi cái loại này tiệt giáo đệ tử có năng lực gì." Vân Trung Tử cười lạnh nói. Hắn biết rõ Thiên Sắt Thần Thương uy lực, cho nên mới dám như thế lớn tiếng. Nghe được Vân Trung Tử lời nói, Triệu Công Minh sầm mặt lại. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà tế ra bản mệnh pháp bảo. Đã như vậy Triệu Công Minh cũng móc ra chính mình bản mệnh pháp bảo, Lạc Bảo Tiên Tài. Món pháp bảo này chính là một kiện tiên thiên linh bảo có thể ngăn cản bất luận cái gì pháp thuật cùng pháp bảo công kích. Triệu Công Minh, hôm nay liền là của ngươi tận thế." Vân Trung Tử cười gằn, cầm trong tay Thiên Sắt Thần Thương, đột nhiên đâm ra. Một đạo hắc quang hiện lên, Thiên Sắt Thần Thương xuyên thấu hư không, thẳng đến Triệu Công Minh mi tâm. Triệu Công Minh mặt không đổi sắc, hai tay vững mạnh, trong tay Lạc Bảo Tiễn tái phát ra kim quang, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Keng. Hai kiện pháp bảo chạm vào nhau, hỏa hoa vàng khắp nơi. Thiên Sắt Thần Thương bên trên hiện đầy từng đạo vết rách, mà rơi bảo kim trên tiền cũng xuất hiện vết rạn. Hừ, ngươi món pháp bảo này mặc dù lợi hại, nhưng còn ngăn không được ta. Triệu Công Minh cười lạnh nói, cổ tay khẽ đảo, Lạc Bảo Tiền Tài bay trở về trong tay hắn. Ngươi. Nhìn thấy Triệu Công Minh tùy tiện phá giải pháp bảo của mình, Vân Trung Tử sắc mặt đột biến. "Tốt, Vân Trung Tử, trận chiến này ngươi thua. Hiện tại, đến lượt ngươi tiếp nhận trừng phạt." Triệu Công Minh trong tay hiện ra một cây vàng nóng ánh côn đồng, côn đồng trên có khắc vô tận đường Vân cổ lão, phản phất thần chứa chí cao vô thượng lực lượng. "Triệu Công Minh, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao?" Vân Trung Tử vung trong tay Thiên Sát thần đường, một mảnh thanh mang lở rộ, sau đó hóa thành một đạo thanh quang, phóng lên tận trời, thẳng đến Lạc Bảo Tiền Tài. "Ken Tiên sát thần thương cùng Lạc Bảo tiền tài chạm vào nhau, phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh. Tương đạo cô sáng màu xanh cùng kia sáng không ngừng đàn sen, mất diện. Vân Trung Tử thiên sát thần thương lại bị Lạc Bảo tiền tài chặn lại. Vân Trung Tử trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Triệu Công Minh món pháp bảo này cưỡng hắn như vậy. Quan Chiến Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy đệ tử chiếm thượng phong, nhịn không được đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn trêu chọc nói: "Nhị sư huynh, xem ra ngươi tọa hạ 12 kiếm tiền, bất quá cũng như vậy thôi." Nguyên Thủy Thiên Tôn nhàn nhạt liếc qua Thông Thiên giáo chủ, nói ra: "Triệu Công Minh thực lực xác thực không kém, nhưng hắn cân cấp tí ti tiện, tu vi có hạ." Còn xa xa so ra kém Vân Trúng tử, như hắn có thể đạt tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong, có lẽ có thể cùng Vân Trúng tử chống lại, nhưng bây giờ còn không được. Nhị sư huynh, cũng không thể nói như vậy. Ta tên đồ đệ này tu luyện Hỗn Nguyên Quyết công pháp, tu vi tăng lên tuy chậm, nhưng có một bộ đặc thủ thủ đoạn phòng ngự, có thể ngăn cản tiên tiên linh bảo. Đây cũng là ta lần này để hắn người đầu tiên xuất thủ môn nhân." Thông Thiên giáo chủ nói ra. "Hừ, chúng ta đi nhìn." Lãnh chủ nhà Tây Vương Mẫu nhìn thấy hai vị thánh nhân đối chọi gay gắt, sợ bọn họ xuất thủ hủy đạo tràng của chính mình, vội vàng đi ra hòa giải. Vân Trung Tử đúng là xiển giáo thiên kiêu, nhưng Triệu Công Minh cũng là tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử, luận tu vi cùng nội tình, kỳ thật cũng không kém. Tây Vương mẫu lời nói này hiển nhiên là tại hòa hoãn không khí. Nhưng mà, xiển giáo cùng tiệt giáo người càng nhiều chú ý chính là trên lôi đại tử thí. Mặc dù chỉ là luận bản tử thí, nhưng song phương đều đã đánh nhau thật tình. Vân Trung Tử sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, "Triệu Công Minh, hôm nay chúng ta liền phân cái cao thấp." "Tốt." Vậy liên so tay một chút. Triệu Công Minh cười lạnh nói, "Vậy liên nhìn xem, là ngươi những năm này khổ luyện pháp thuật lợi hại, vẫn là của ta pháp thuật càng hơn một bậc." Vân Trung Tử cười lạnh nói, "Nói đi." Trường thương trong tay của hắn giơ lên, một đạo kinh khủng cổ sáng từ trên trời giáng xuống. Cổ sáng này mang theo năng lệ đến cực điểm khí thế, phảng phất thiên uy giáng lâm, lao thẳng tới Triệu Công Minh mà đến. Nhìn thấy đạo này kinh khủng cổ sáng, Triệu Công Minh biến sắc. Hắn cảm giác đến Vân Trung Tử động sát cơ. "Khá lắm, hai vị thánh nhân ngay tại bên cạnh nhìn xem đâu, ngươi cũng dám hạ sát thủ, cái này chẳng phải là đang đánh thánh nhân mặt." Triệu Công Minh trong tay Lạc Bảo Tiền Tài lập tức bay đến đỉnh đầu, một đoàn hào quang màu vàng từ Lạc Bảo Tiền Tài bên trong tỏa ra, từng luồng từng luồng lực lượng cường đại tràn ngập ra, ba phủ trung quanh Cái này hoàng quang chính là Lạc Bảo Kim Tiền Lực Lượng. Hừ, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi món pháp bảo này có thể hay không ngăn cản được Thiên Sắt Thần Thương uy năng." Vân Trùng Tử cười lạnh một tiếng, Thiên Sắt Thần Thương trong nháy mắt biến lớn, tựa như kính thiên cự thu, hướng phía Lạc Bảo Tiễn Tài đạp tới. Ầm ầm. Một trận tiếng nổ cực lớn lên, Thiên Sắt Thần Thương bị Lạc Bảo Tiễn Tài chặn lại. Triệu Công Minh thấy thế, lông mày nhướng lên, trong tay Lạc Bảo Tiễn Tài đột nhiên du lên, hóa thành một đạo lư quang, thẳng đến Vân Trùng Tử mà đi. Vân Trùng Tử thấy thế, khẽ miệng có chút dương lên, cười lạnh một tiếng, trong tay Thiên Sắt Thần Thương lắc một cái chương 559, Thiên Cương kiếm trận, 1, chương 559, Thiên Cương kiếm trận, 1. Giữa thiên điệu từng đạo kinh khủng thương ảnh bay ra. Đi." Vân Trung Tử nhẹ giọng phun ra một chữ. "Siêu." Chỉ một thoáng, Thiên Sắt Thần Thương hóa thành một đạo lưu quang, tốc tốc bắn về phía Triệu Công Minh. "Hừ." Triệu Công Minh ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt trầm xuống, trong tay Lạc Bảo Tiền tài lần nữa rung động, hoàng quang lóe lên, hóa thành một đoàn hào quang lóng ánh, đón lấy cái kia chạy nhanh đến quá mạnh. "Phanh!" Đinh Hải nhức góc tiếng va chạm ở trong không khí quấn quẩn, hai người trong nháy mắt lâm vào một trận giao phong kịch liệt bốn. "Ha ha, tốt một cái triệu cơ mình, có thể cùng ta đánh cho như vậy khó phân thắng bại, thật sự là hiếm thấy a. Bất quá, như vậy chiến đấu cũng không tránh khỏi quá mức không thú vị, ngươi hay là sớm làm nhận thua đi." Vân Trung Tử nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, trong tay thiên sát thần thương bỗng nhiên càng phòng lên đến. Chỉ gặp thần thương kia trong nháy mắt trở nên so dày núi còn muốn khủng lồ, tản mát ra làm người sợ hãi rí ác, trên lề quan chiến mọi người không khỏi vì đó biến sắc. Khí tức thật là đáng sợ. Đại La Kim Tiên phía dưới tu vi các tu sĩ đều sắc mặt trắng bệnh, cảm nhận được thiên sát thần thương uy năng kinh khủng. Đây cũng là Vân Trung Tử pháp bảo sao? Quả nhiên không thể coi thường. Thành cơ trong lòng cũng là âm thầm kinh hãi, nhưng mà, hắn tâm tính cứng cỏi, không sợ hãi. Hừ, đây coi là được cái gì? Đợi ngươi thiên sát thần thương bị áp chế thời điểm, chính là mạng ngươi tang thời khắc. Triệu Công Minh hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người đột nhiên kéo lên. Siêu! Trong tay hắn lạc bảo tiền tài lần nữa bành trướng, giữa thiên địa, từng đạo kiếm khí màu vàng ở xung quanh vần vành, phản phất tạo thành một đạo không thể phá vỡ hộ thuẫn. Thiên cương kiếm trận. Vân Trung Tử lên tiếng kinh hô. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Triệu Công Minh có thể thi triển ra cường đại như thế pháp thuật, đem pháp lực ngưng tụ thành kiếm khí, hình thành Thiên Cương Kiếm khí hộ thể. Pháp thuật này cực kỳ lợi hại, xem ra Triệu Công Minh đã có chỗ đột phá, nếu không tuyệt không có khả năng thi triển ra uy lực như thế pháp thuật. Hoàn toàn chính xác, Vân Trung Tử giờ phút này sợ là giữ nhiều lành ít. Bất quá, ta nghe nói tuyển giáo tại Phong Thần chi chiến bên trong từng đối với Triệu Công Minh sự quang ám chân, lần này lại có thể như thế nào thay đổi thế cục đâu. Mỗi người nói một kiểu, không ít người là Vân Trung Tử lau một vệt mồ hôi. Hừ, Vân Trung Tử Ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể hay không ngăn cản được ta Thiên Cương kiếm khí lang lệ công kích." Triệu Công Minh gầm thét một tiếng, trên tân pháp lực sôi trào mãnh liệt, giữa thiên địa cuồn phong gào ghét. Chỉ gặp hắn phía sau ba thanh bảo kiếm đồng thời tách ra hào quang chói sáng, từng luồng từng luồng khí tức kinh khủng tràn ngập ra, toàn bộ vân hải cũng vì đó rung chuyển. Cái này ba thanh bảo kiếm, chính là tam tại kiếm trận, chính là hắn tam tiêu mọi mọi tuyệt kỹ, càng là thông thiên giáo chủ thân truyền tuyệt học, uy lực của nó cường đại, viễn siêu vân trùng tử tưởng tượng. Ba thanh bảo kiếm trôi nổi tại Triệu Công Minh đỉnh đầu, phóng xuất ra ngập trời sóng pháp lực. "Triệu Công Minh, ngươi nếu như thế chấp mê bất động, Vậy ta liền để cho ngươi kiến thức một chút, như thế nào chân chính tiên gia pháp thuật." Vân Trùng Tử sắc mặt âm trầm nói ra. Hắn run lên từ cự cụ Newton nơi đó mượn tới chói tiên hóa, một đầu màu vàng đất dây thường bay ra, hướng phía Triệu Công Minh quấn quanh mà đi. Trên dây thường, phù văn dày đặc, tràn ngập tại trong không khí, từng luồng từng luồng khí tức kinh khủng tùy theo phát ra, bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống, trở nên băng lãnh thấu xương, phản phất muốn ngưng kết thành sương. Đây là chói tiên hóa. Triệu Công Minh thấy thế, sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một tia dị sắc, hiển nhiên không nghĩ tới Vân Trùng Tử lại sẽ như thế đi ti tiện. Nhưng mà Triệu Công Minh lại không sợ hãi chút nào, trong tay Lạc Bảo Tiền Tài lần nữa rung động, từng đạo hoàng quang bắn ra, hướng phía Chói Tiên Khoá phóng đi. Oen! Lạc Bảo Tiền Tài bên trong ẩn chứa Triệu Công Minh chân nguyên chi lực, một cỗ cường đại năng lượng hung hăng đánh tới hướng Chói Tiên Khoá, đem nó đánh lui. Sau đó, Lạc Bảo Tiền Tài tiếp tục hướng Vân Trung Tử bay đi. Chói Tiên Khoá dù sao cũng là cụ Lưu Tôn pháp bảo, Vân Trung Tử mặc dù mượn đến, nhưng muốn vận dụng tự nhiên lại là không thể nào. Thấy cảnh này, Vân Trung Tử sắc mặt trở nên có chút khó xử, nhưng hắn không dám có chút lơ đễng, vội vàng thôi động pháp quyết. Chỉ gặp hắn trong tay Chói Tiên Khoá lần nữa hóa thành một dải lụa. Tuân phía Lạc Bảo tiền tại chém tới. Owen chói tiên khóa cùng Lạc Bảo tiền tại va chạm lần nữa cùng một chỗ, trong chốc Lạc Thiên băng địa liệt, phản phất giống hết ý như là trời sập. Trong hư không, tầng đạo tinh mịn vết nứt xuất hiện, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Chân chiến này, song phương tính làm ngang tay. Đúng lúc này, Nguyên Thụy Thiên tôn xuất thủ chữa trị vết nứt hư không, trên mặt không biểu lộ tuyên bố trận đấu kết quả tỉ thí, ngang tay. Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy chính mình vị này sĩ diện nhị sư huynh như vậy vô liêm sỉ, cũng lời nói nhảm, trực tiếp điểm tên thành cơ, trận thứ 2 tỉ thí, thành cơ ngươi bên trên. Tuân mệnh, sư tôn Thạch Cơ lên tiếng, trên thân trong nháy mắt tuôn ra một cỗ lạnh tấu xương sắc khí, hướng phía Vân Hải bay đi. Nhìn thấy Thạch Cơ xuất hiện, Thiển Giáo mọi người sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt lóe lên một tia lăng lệ chi sắc. Trận chiến thứ hai, các ngươi ai muốn xuất chiến? Nguyên Thủy Thiên Tôn không để ý đến túi đầu không nói Vân Trú Tử, nhìn qua Thiển Giáo 12 Kim Tiên bên trong xếp hạng dựa vào sau mấy vị, nhà nhà hỏi: "Sư Tôn, ta tới đi." Thái Ức chân nhân, Từ Hàng, Văn Thủ đạo nhân trăm miệng một lời nói. "Tốt." Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ gật đầu, "Văn Thủ, ngươi xuất thủ không cần lưu tình, cứ việc thể hiện ra toàn bộ thực lực của ngươi, để Thiệt Giáo nhìn xem năng lực của ngươi." Tuân mệnh, sư tôn." Văn thủ đạo nhân cung kính lên tiếng, trong nháy mắt liền tới đến trên biển mây không, cùng Thạch Cơ xa xa tương đối. "Văn thủ, ngươi bất quá là xiển giáo 12 kim tiên bên trong yếu nhất một cái thôi. Bất quá hôm nay ta liền muốn để cho ngươi biết, ai mới là thiên tài chân chính." Thạch Cơ nhìn xem Văn thủ đạo nhân, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Mặc dù hắn đây là lần đầu xuất chiến, nhưng cáiếu cừu hận bản sự lại tuyệt không lầm mờ. "Hừ, vậy bần tăng cũng phải lĩnh giáo một chút." Văn thủ đạo nhân hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, trên thân bộ phát ra ngập trời linh lực. Một viên to lớn hạt bổ đệ chậm rãi hiện lên ở phía sau hắn. Trên người hắn có Kim Cương Bất Hoại Thần Công hộ thể, đồng thời lại có Phật Môn Phật Quang gia trì. Ngoài ra, trên người hắn càng có Ngũ Phương Bọc Đế cùng Lục Đinh Lục Giáp Thần binh thủ hộ. Cái này Ngũ Phương Bọc Đế cùng Lục Đinh Lục Giáp Thần binh chính là Phật Môn mạnh nhất hộ thân chi bảo, cho dù là Đại La Kim Tiên thân thể cũng khó có thể ngăn cản bọn chúng công kích. Hắc <cười> hắc, cái này Thạch Cơ thật sự là không biết trời cao đất rộng, dám khiêu khích Văn Thủ Sư Thúc. Văn Thủ Sư Thúc thực lực viễn siêu phàm thông Đại La Kim Tiên. Thạch Cơ tuy mạnh, nhưng hắn cũng bất quá vừa mới tấn thăng Kim Tiên mà thôi, cùng Văn Thủ Sư Thúc chênh lệch một cái đại cái giới. Hừ, cái này Thạch Cơ cũng quá cuồng vọng. Giáng Kiêu chiến văn thủ sứ bá, đây không phải tự tìm đường chết sao? Trên khán đài đám người nhao nhao nghị luận lên. Liền ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt cũng là một trận tái nhợt. Chương 559, Thiên Cương kiếm trận, 2, chương 559, Thiên Cương kiếm trận, 2. Hắn cũng biết, nếu là văn thủ bại trận, xiển giáo mặt mũi coi như thật mất hết. Bất quá hắn là sẽ không đi. Dù sao Thạch Cơ tu vi cũng chỉ là kim tiên sơ kỳ mà thôi. Nhưng mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không rõ ràng là Thạch Cơ đạt được một bộ tên là Ngũ Lôi chấn trời quyết thần công, uy lực của nó kinh người không gì sánh được. Vô Hình Lôi Đình ở trong tay của hắn uy lực tăng gấp bội, bởi vậy Thạch Cơ không sợ hãi chút nào chi sắc. Hắn nhìn đứng ở trên biển mây Văn Thù đạo nhân nói từng chữ từng câu, người Phật môn thần công bất quá cũng như vậy thôi, liền sẽ thi triển những này có hoa không quả chiêu thức thôi, hay là ngoan ngoãn nhận thua đi. Ngươi, thật to gan. Văn Thù đạo nhân nghe vậy giận dữ, gan lớn. Đó là bởi vì ngươi tu vi quá thấp. Thạch Cơ cười lạnh một tiếng trên thân trong nháy mắt bộc phát ra một đoàn ngọn lửa màu vàng. Hỏa diễm trong tay hắn cháy hừng hực đem hắn tôn lên anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng Nếu không phải dáng người nhỏ gầy ngược lại thật sự là có mấy phần nhẹ nhàng chọc thế giai công tử phong phạm, nhưng mà chính là như thế một cái thanh niên anh tuấn lại nói ra cuồng vọng như vậy lời nói để chúng nữ bất đắc dĩ lắc đầu. Thạch Cơ ngươi quá phách lối. Văn Thủ đạo nhân nghe được Thạch Cơ lời nói này, sắc mặt lập tức trở nên khó coi lạnh lùng quá lớn. Bất quá Thạch Cơ vẫn không để ý tới ngược lại là một mặt châm chọc nhìn chằm chằm Văn Thủ đạo nhân. "Tốt, tốt, tốt, ngươi dám xem nhẹ như vậy bần tăng, ngươi thật là sùng án." Văn Thủ đạo nhân sắc mặt càng ngày càng giữ tận phẫn nộ quát. Thạch Cơ xem thưởng cười lạnh một tiếng nói ra, "Có đúng không?" Bần đạo cũng không có xem nhà ngươi, người như ngươi ngay cả cho bần đạo sách dạy cũng không xứng, liền xem như ngươi Phật môn chí cao thần thông thì như thế nào? Tu vi của ngươi còn chưa đạt tới chuẩn thánh chi cảnh, tại bần đạo trong mắt ngươi vẫn là tồn tại như sâu kiến." Thạch Cơ lời này không thể nghi ngờ là hung hăng đánh văn thủ đạo nhân mặt. Văn thủ đạo nhân nghe vậy tức giận đến toàn thân phát run hai mắt trợn tròn xoe. "Tốt, rất tốt, ta hôm nay nhất định phải để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ngã Phật uy nghiêm." Văn thủ đạo nhân giận dữ hét. "Uy nghiêm? Các ngươi có cái gì uy nghiêm?" chỉ bằng ngươi cái này mỗi ngày đem ná Phật treo ở bên miệng con lửa chọc vẫn xứng được xưng tụng là xiển giáo đệ tử. Coi như các ngươi thành tựu đại la kim tiên lại có thể thế nào?" Thạch Cơ cười nhạo nói, đã "Ngươi đã ngỡ như vậy không biết điều vậy bần tăng cũng không cần khách khí. Triệu chết đi." Văn Thù đạo nhân nổi giận gầm lên một tiếng trên người cả sa trong nháy mắt phồng lên đứng lên. Một cái cự đại kim bắt trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, nó lớn nhỏ như vại nước giống như, trưởng trăm trượng chi cự. Nam mô A Di Đà Phật. Văn Thù ngâm khế Phật hiệu, đột nhiên huy động bắt lớn, Phật quang màu vàng như mãnh liệt sóng cả, hóa thành từng đầu gào thét kim long. Hướng thạch Cơ quét sạch mà đi. Cái kia Phật quang khí thế bằng bạc, phản phất muốn đem thiên địa một phân thành hai. Hắc, Nhị sư huynh, ngươi vị này xiển giáo cao độ, sao làm lên Tây Phương Phật môn thủ đoạn? Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù nhắm mắt dưỡng thần, lại đối với hết thảy chúng bên rõ như lòng bàn tay, giờ phút này sắc mặt không khỏi hơi đổi. Nhưng mà, việc này dù sao không phải hắn có khả năng nhúng tay, thông thiên giáo chủ người ngoài này càng không tiện nhiều lời. Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, thân hình trong nháy mắt chấp động, đã tới bình bát trước đó. Phanh một tiếng, bình bát như vạn quân trọng chui lệ xuống, Thạch Cơ lại không tránh không né, ngạnh sinh sinh tiếp nhận một cái này. Quả nhiên thật sự có tài, khó trách có thể bị thánh nhân coi trọng, xác thực không phải hạng người bình thường. Thạch Cơ cười ha ha một tiếng, lộ ra có chút hài lòng. Trong cơ thể hắn ngũ hành chi lực lưu chuyển, lực phòng ngự kia người. Tuy chỉ là kim tiên sơ kỳ, nhưng nhục thân cường đại, đã thắng qua đại la kim tiên. Ngũ hành chi lực. Văn Thủ sắc mặt đại biến, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Thạch Cơ lại nắm giữ như vậy đỉnh cấp công pháp, lại vận dụng đến như vậy thành thạo. Cái này sao có thể? Hắn tu luyện tuổi tác không hề dài a. Xiển giáo chúng đệ tử mắt thấy cảnh này, đều chấn kinh. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền khôi phục bình tĩnh. Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên ở giữa chiến lệnh, giống như là trời, không thể vượt qua. Thạch Cơ mạnh hơn, cũng không có khả năng chiến thắng Đại La Kim Tiên cảnh giới Văn Thủ. Thạch Cơ thấy thế, cười lạnh liên tục. "Văn Thủ, ngươi có dám cùng ta một đối một đọ sức?" Văn Thủ nghe vậy, ánh mắt run lên. Thạch Cơ dám hướng hắn khiêu khích, thật sự coi chính mình có thể cùng chiến thắng Vân Trúng Tử Triệu Công Minh đánh đồng sao? "Thạch Cơ, ngươi có thể rõ ràng mình đang làm cái gì?" Văn Thủ trầm giọng nói. "Tự nhiên rõ ràng, ta tại khiêu chiến ngươi." Thạch Cơ nhún nhún vai, cười nói, "Chẳng lẽ ta sẽ còn nhận làm người phải không?" Văn Thủ hừ lạnh một tiếng, "Nếu như thế, Vậy liền đánh đi. Nhưng nếu ngươi bại, Tiệt giáo liền cần thừa nhận không bằng ta Thiên giáo. Lời này nhìn như khách khí, kỳ thực giấu dẫm phang mang, ý tại để Thạch Cơ cùng Tiệt giáo mất hết thể diện. Ha ha, Thạch Cơ ngửa mặt lên trời cười to, vậy liền đến thử xem đi. Văn thủ không cần phải nhiều lời nữa, quanh thân chợt hiện mấy chục đầu màu vàng lóang tiểu sa, mở ra sa khẩu, hướng Thạch Cơ đánh tới. Thạch Cơ không sợ hãi chút nào, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Tiểu sa cắn Thạch Cơ, lại như cắn lấy kiên thiết phía trên, chỉ để lại một chút mảnh vỡ. Một màn này mọi người kinh ngạc không thôi. Thạch Cơ có thể ngăn kháng đại La Kim Tiên công kích mà không vì gì. Thạch Cơ nghiến miệng lên một vòng cười lạnh, một quyền vung hướng Văn Thụ. Voay một tiếng, Văn Thụ như bị cuồng phong thổi lên, một đường đụng ngã vài tòa cung điện, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn miệng phun máu tươi, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Hắn chính là Đại La Kim Tiên bên trong người nổi bật, lại ngăn không được Thạch Cơ một quyền. Chẳng lẽ Thạch Cơ đã bức vào Đại La Kim Tiên chi cảnh? Đám người lại không biết, Thạch Cơ chỉ là Kim Tiên đại viên mãn, nhưng cường độ nhục thân kinh người. Cho dù là Triệu Công Minh bực này có được Tiên Tiên Linh Bảo Đại La Kim Tiên, cũng chưa chắc có thể phá nó phòng. Văn Thụ thấy thế, lòng sinh lửa giận. Khinh người quá đáng. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, nghiêm động chủ ngữ, trên thân toát ra hắc vụ, nương tụ thành từng cái giữ tận tiểu ác ma. Đi thôi." Văn thủ vung tay lên, tiểu ác ma hóa thành lưu quang, phóng tới Thạch Cơ. Thạch Cơ ánh mắt nhắm lại, tay phải vung khẽ, một đạo ngân mang hiện lên, tất cả tiểu ác ma trong nháy mắt mẫn diệt. Văn thủ con ngươi co rút lại, khó có thể tin. Những mấy tiểu ác ma chính là hắn tự tay lựa chế, ngay cả Triệu Công Minh đều khó mà ngăn cản. Nhưng hôm nay, Thạch Cơ kiếm trong tay lướt dao lại lóe lên, chém giết còn lại tiểu ác ma. "Không!" Văn thủ nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn mất và luyện chế tiểu ác ma cứ như vậy bị tiêu hao hầu như không còn. Tim của hắn đang rỉ máu, những này đều là tâm huyết của hắn a. Thạch cơ từng bước tới gần, văn thú ngoài mạnh trong yếu quắc, Thạch cơ, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, vô luận ngươi dùng thủ đoạn gì, đều không thắng được ta. Bởi vì cảnh giới của ngươi không bằng ta. Thạch cơ cười nhạt một tiếng, ngón tay gảy nhẹ, một tia chớp trống rống mà ra, trực kích văn thú. Phanh, lôi điện rơi vào văn thú trên thân, hắn kêu thảm một tiếng, toàn thân run rẩy. Sắc mặt hắn tái nhợt, hoán độc nhìn xem Thạch cơ. Không, ngươi chết không yên lành. Ngươi đời này cũng đừng nghĩ trở thành đại la kim tiên. Ha ha, ngươi phản đồ này còn có mặt mũi nói những này? Thạch Cơ mỉm cười, tay phải duỗi ra, một cỗ cường đại áp lực truyền đến, mạnh sinh sinh đem Văn Thủ Nguyên Thần kéo ra, nắm ở trong tay. "Không, thả ta ra." "Thạch Cơ, thả ta ra." Văn Thủ liều mạng giãy giụa, lại tổn công vô ích. "Ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không trân quý. Hiện tại, ta đưa ngươi lên đường." Thạch Cơ lạnh lùng nói ra, một trưởng bộ hướng Văn Thủ. "Chương 560, đường đường Văn Thủ, sao có thể chịu nhục?" "Một, chương 560, đường đường Văn Thủ, sao có thể chịu nhục?" Một trường này ẩn chứa vô tận uy thế, văn thủ Nguyên Thần trong nháy mắt sụp đổ. A, theo một tiếng bạo hưởng, toàn bộ cung điện nổ bể ra đến. Đám mê đều phảng phất vì đó run rẩy. Đại điện sụp đổ, bụi đất tung bay. Một đoàn máu tươi từ văn thủ trên thân phun ra, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Hắn không muốn chết. Hắn Đường Đường văn thủ, có thể nào để người khác như vậy vũ nhục? Đáng tiếc, lần này hắn nhất định khó thoát một kiếp. Thạch cơ, ta văn thủ thể, nếu có hướng một ngày chúng sinh, nhất định phải để cho ngươi chém thành nguôn mảnh. Thân thể của hắn nổ bể ra đến, Nguyên Thần thừa cơ chạy ra. Mặt đầy oán hận mà nhìn chằm chằm vào Thạch Cơ. Sau đó thân thể cũng triệt để vỡ vụn. Hỗn đảo. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem đệ tử đắc ý bị Thạch Cơ vỉ đi nhập thân, phẫn nộ đến cực điểm. Thánh nhân giận dữ, phù đồ thiên lý. Hắn giờ phút này nội tâm phẫn nộ có thể nghĩ. Đông đảo tu sĩ dọa đến run lẩy bẩy, không dám có chút động đậy. Văn Thủ tuy không phải xiển giáo người mạnh nhất, nhưng cũng là xiển giáo mặt mũi. Trận chiến này tổn thất nặng nề. Liền ngay cả một mực đối với Thạch Cơ chán ghét đến cực điểm Thái Thượng lão quân cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Thạch Cơ lại một kiếm chém giết Văn Thủ đám người rốt cuộc minh bạch, Thạch Cơ không chỉ có tu vi thâm hậu không gì sánh được, còn có một bộ quỷ dị khó lường cấm phù. Văn Thù mặc dù không bằng Thạch Cơ cường hành, nhưng cũng không phải kẻ yếu. Cho dù là Đại La Kim Tiên đỉnh phong chi cảnh, cũng chưa chắc có thể đem đánh giết. Mà hết thảy này đều là bởi vì Thạch Cơ thi triển một loại nào đó thần bí khó lường thần thông. Chẳng lẽ hắn công pháp tu hành đến từ cái kia trong truyền thuyết thiên đạo? Thạch Cơ, mối thù hôm nay, bản tọa khắc trong tấm hạm. Ngày sau hồn phách gấp bội hoàn trả. Nguyên Thủy Thiên Tôn phẫn hận Trừng Thạch Cơ một chút, thân hình trong nháy mắt biến mất. Nguyên Thủy Thiên Tôn rời đi gây nên chúng nhân chú mục. Đây chính là xiển giáo giáo chủ a, lại bị một cái hộ sinh vãn bối bướu lùi. Việc này như truyền đi chắc chắn biến thành trò cười. Văn thủ bị giết sau, xiển giáo các đệ tử từng cái mặt xám như tro. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới Thạch Cơ thực lực càng như thế khủng bố, mà Thạch Cơ chỉ dùng 3 chiêu liền đánh chết Văn thủ. Toàn bộ xiển giáo bầu không khí trong nháy mắt rơi xuống điểm đóng băng. Trong lúc nhất thời các tu sĩ xí khí xa sốt, lại không đấu trí. Bọn hắn không sợ chết, nhưng không muốn làm hy sinh vô vị. Thạch Cơ sư muội, chúc mừng một vị trưởng mi đạo nhân ôm quyền chắp tay cười nói, đa tạ các vị đạo hữu chúc phúc. Hôm nay may mắn mà có mọi người." Thạch Cơ chắp tay đáp lễ, nhưng trong lòng có chút nặng nề. Việc này cuối cùng không thể giấu giếm được Hồng Hoang thế giới, thân phận của hắn cũng đã bại lộ. Hắn biết mình phiền phức vừa mới bắt đầu. "Đây là là, Thạch Cơ mình có thể chém giết văn thú chính là chúng ta may mắn sự tình." Đạo nhân râu dài mỉm cười nói. Thạch Cơ cười cười không có nhiều lời, nhưng hắn rõ ràng việc này chắc chắn ảnh hưởng hắn tại Hồng Hoang bên trong địa vị. "Đúng rồi, Thạch Cơ sư mọi người vừa rồi đến tọt cùng là như thế nào chém giết văn thú?" Đạo nhân râu dài tò mò hỏi. Hắn thân là Kim Tiên cấp bậc cao thủ, tự nhiên trong lòng minh bạch, trên đời này căn bản không tồn tại có thể đem văn thú một kích mất mạng vũ khí, trừ phi Thạch Cơ gặp cái gì kỳ ngộ, đạt được cái nào đó uy lực vô tận thần binh lợi khí. Thạch Cơ nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi nói ra, kỳ thật cũng vô dụng cái gì đặc biệt biện pháp, chỉ là ta thể nội có kiện đồ vật tương đối đặc thù, cho nên ta liền đem nó thúc dục đứng lên. Tiếp lấy, hắn liền đem kinh nghiệm của mình kỹ càng giảng thuật một lần. Khi mọi người nghe được Thạch Cơ sử dụng thủ đoạn lúc, đều sắc mặt bất biến, Thạch Cơ thực lực hiển nhiên đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm chủ. "Tốt, đã ngươi bình yên vô sự." Vậy chúng ta liền cáo từ trước, ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi đi đạo nhân râu dài nhẹ nhàng nói ra. Thạch Cơ khẽ gật đầu, đắc, tốt. Các vị tiên nhân lập tức nhau nhau rời đi, Thạch Cơ cũng quay người về tới trong động phủ của mình. Hắn ngồi xếp bằng xuống, hai mắt nhắm liền, bắt đầu vận chuyển lên hỗn độn quy đến. Hô một tiếng, từng sợi hỗn độn chân hỏa từ hắn thể nội phi tán mà ra, đem hắn trung quanh bản đá những vật này trong nháy mắt hóa thành hư vô. Ngay sau đó, vang một tiếng vang thật lớn, trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra rất nhiều một đoạn ký ức. Trí nhớ của hắn siêu cần, rất nhanh liền đem những đoạn ngắn ký ức này xấu trôi. Thạch Cơ từ từ mở mắt, hắn ngạc nhiên phát hiện mình đã tấn thăng làm Đại La Kim Tiên, tu vi cũng vững chắc tại cảnh giới này. Xem ra Thiên Đạo Quuyết đúng là thần dược vô biên a trong lòng của hắn âm thầm cảm thán, không chỉ có thể tăng lên lực chiến đấu của ta, còn có thể để cho ta có được tầng thứ cao hơn chỉ nhớ. Kể từ đó, chỉ cần địch nhân tu vi không phải viễn siêu tại ta, tốc độ tu luyện của ta tất nhiên không thể khinh thường. Lần kinh lịch này đối với Thạch Cơ tới nói có thể nói thu hoạch tương đối khá, những đoạn ngắn ký ức này tất cả đều cùng hắn tự thân cùng một nhịp thở. Hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ chính mình tại sao lại có được kinh nghiệm như thế sức chiến đấu. Mười lai trong cơ thể hắn hỗn độn chân hỏa là do một môn công pháp cô đọng mãnh thành, có thể đốt cháy thế gian và vật. Trước đó tu luyện tiên đạo quyết lúc, hắn luôn luôn cảm giác thiếu khuyết thứ gì, mà những đoạn ngắn ký ức này lại làm cho hắn đối với thiên địa có khác sâu hơn lý giải. Thiên đạo quyết chính là thiên đạo diễn hóa mà đến, tu đạo vốn là nghịch thiên cải mệnh, không từ thủ đoạn quá trình. Tu vi càng cao, đối mặt trở ngại cũng liền càng lớn, nhưng hắn tiền đồ sáng lạn, tự nhiên không có khả năng dừng bước lại. Những đoạn ngắn ký ức này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là quý giá tài phú. Đúng lúc này, vang một tiếng, một cỗ bảng bạc không gì sánh được khí tức từ hắn thể nội tràn ra. Như là mãnh liệt đại dương mênh mông giống như mênh mông vô ngần, phản phất có thể nuốt hết toàn bộ thương khung. Thạch cơ chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới mỗi cái lỗ chân lông đều thư sướng không gì sánh được, thân thể phản phất được mở ra phong ấn bình thường, vô tận sinh cơ mãnh liệt mà ra, tràn ngập hết dịch của hắn. Hắn mở to mắt, nhìn xung quanh bốn phía hoàn cảnh quen thuộc, trong lòng tràn đầy cảm khái. Đột nhiên, một đạo băng lãnh thanh âm hệ thống nhắc nhở tại trong đầu hắn vang lên, "Chúc mừng ký chủ hoàn thành lần thứ nhất chiến đấu thành tựu, ban thưởng Trư Thiên Vạn Giới Lữ Hành công năng." Thạch cơ trong lòng hơi động, tò mò hỏi, "Trư Thiên Vạn Giới?" Hệ thống hồi đáp, "Đúng vậy." Ký chủ, ngươi có thể cùng Hồng Hoang Sinh Linh cùng nhau đi tới Chư Thiên Vạn Giới, hệ thống sẽ ngẫu nhiên cấp cho nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ hoặc là lữ hành kết thúc đều sẽ đạt được tương ứng ban thưởng." Thạch Cơ nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đây cũng là thuận tiện, không nghĩ tới ta làm xuyên qua Hồng Hoang tồn tại, lại còn có thể thông qua Hồng Hoang lại xuyên qua đến thế giới khác đi. Bất quá, trước khi đến thế giới khác trước đó, hắn còn phải trước tìm người đồng hành, dù sao lần thứ nhất lữ hành còn không quá quen thuộc. Mục tiêu của hắn một cách tự nhiên rơi vào Tam Tiêu trên thần, dù sao Tam Tiêu đối với hắn một mực có chút chiếu cố. Bất quá, Chừng lúc này, ta vẫn là đi trước nhìn xem tình huống đi trong lòng của hắn quyết định chú ý chương 560, đường đường văn thủ, sao có thể chịu nổi. 2, chương 560, đường đường văn thủ, sao có thể chịu nổi. 2. Đúng lúc này, hệ thống lần nữa nhắc nhở nói ký chủ ngẫu nhiên quất trúng lư hành thế giới, đấu phá đại lục, xin chuẩn bị ký lượng. Đấu phá đại lục, huyền viện vị diện. Thạch Cơ nhìn xem hệ thống ban bố tin tức, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đặc sắc xuất hiện. Ta không nghe lầm chứ? Lại để cho đi đấu phá đại lục, hắn mở to hai mắt nhìn, một mặt im lặng. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, cả người liền đã mở mắt phát hiện mình đã tân ở đấu phá trong đại lục. Nơi này linh khí hoàn cảnh thật sự là mỏng manh á thời gian dài đợi tại hồng hoang loại này đỉnh cấp thế giới, đột nhiên đi vào một cái cấp thấp vị diện thế giới, Thạch Cơ thật là có chút không thích ứng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nếu mày nói ra, đây là tình huống như thế nào? Người nơi này làm sao tất cả đều là người bình thường? Hệ thống vội vàng nhắc nhở, ký chủ xin chú ý hình tượng, không cần tại trước mặt người khác bại lộ lai lịch của ngươi, nếu không sẽ mang cho ngươi đến phiền toái không cần thiết. Thạch Cơ nghe vậy nhếch miệng, mặc dù mình vừa mới tấn cấp đại la kim tiền, nhưng ở cái này lại thiên thế giới bên trong, trừ hồng hoang bên ngoài Tu chân giả khác sắc thực không đáng chú ý. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cười khổ một tiếng, trong lòng cũng bình thường trở lại rất nhiều. Hắn tại nguyên chỗ ngây người vài giây đồng hồ sau, liền hướng phía một thôn trang đi đến. Trong thôn trang người cũng không nhiều, bọn hắn nhìn thấy Thạch Cơ tấm này khuôn mặt xa lạ đâm đầu đi tới, không khỏi lộ ra thần sắc nghi hoặc. Thạch Cơ khuôn mặt anh tuấn phi phàm, dáng người thẳng tắp cao lớn, nhìn một cái tuyệt không phải người tầm thường. Bọn hắn chú ý tới bên hông hắn đeo trường kiếm, thân kiếm kia lóe ra sắc bén hàn mang, hiển nhiên là một kiện bất phàm binh khí. Vị đại ca này, người lạ từ lâu tới, làm sao lại lại tới đây đâu? Một nam tử trẻ tuổi đứng dậy tỏ mò hỏi, "Vị tiểu huynh đệ này, ta là người bên ngoài, đi ngang qua nơi đây, cho nên liền đến nơi này." Thành Cơ mỉm cười giải thích nói, "Thì ra là như vậy à, ta còn tưởng rằng ngươi là chạy nạn mà đến đâu." Thiên thanh niên kia bừng tỉnh đại ngộ nói, "Không biết nên ngươi xưng hô như thế nào đâu." Thành Cơ mỉm cười nhìn thanh niên hỏi, trong lòng của hắn cũng có chút hiếu kỳ, có lẽ chính mình xuyên qua trước thế giới có linh khí còn không bằng thế giới này đâu. Thanh niên hồi đáp, "Tại hạ Vương Cường, là cái tôn này tôn dân. Cha ta cùng mẹ đều đi trên trấn đi chợ, cho nên ta mới ở nhà trong lúc rảnh rỗi." hỗ trợ chiếu khán một chút trong nhà gà vị theo chó. A, thì ra là thế." Thạch Cơ nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, một trận rối loạn đột nhiên truyền đến, không tốt rồi, thủ phỉ tới rồi, một chi cỡi hắc mã kỵ sĩ đội ngũ nhanh chóng hướng về đi qua. Thạch Cơ thấy cảnh này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. "Chuyện gì xảy ra?" hắn nghi ngờ hỏi. "Đây là một chi chuyên môn giết người cấp bậc thủ phỉ, bọn hắn vũ trang cường đại, một người liền có thể tùy tiện diệt đi một gia đình." Vương Cường giải thích nói. Thạch Cơ nghe vậy không khỏi hít mắt lại, không nghĩ tới chính mình vừa tới nơi này liền gặp thủ phỉ. Ta xem chúng ta hay là trốn sang một chút tương đối tốt, miễn cho rước họa vào thân." Vương Cường đề nghị. "Không cần." Thạch Cơ đạm mạc cười một tiếng, trực tiếp ngăn cản thủ phỉ đường đi. Cười tại phía trước nhất cháng hắn một mặt ngạo mạn nói, "Ngươi là ai? Dám cản bản đường ra đường, thật sự là ăn hùng tâm báo tử làm sao?" Thạch Cơ cười nhạt một tiếng nói ra, "Các ngươi những thủ phỉ này chẳng lẽ không biết nơi này là nghèo khó vùng núi sao? Các ngươi loại này thủ phỉ còn có mặt mũi tới đây?" "Ha ha, nhà quê chính là nhà quê, lão tử muốn cướp ai liền là ai, cần giải thích với ngươi sao?" Một tên khác thủ phỉ phách lối hô. "Chính là, một tên nhà quê thôi." Còn giám tại đại đương gia trước mặt phách lối lại có thổ phỉ phụ hòa nói. Diệt hắn cười tại phía trước nhất đại đương gia vung tay lên, lập tức bên cạnh hắn mười mấy tên thổ phỉ cùng nhau tiến lên. Thành cơ thấy cảnh này, nụ cười trên mặt càng thêm sắc lạnh. Đã các ngươi chính mình đưa tới cửa vậy ta liền thành toàn các ngươi. Vừa dứt lời thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất. Sau một khắc chỉ nghe thấy thổi phù một tiếng, xông vào trước mặt mấy tên thổ phỉ trong nháy mắt ngã xuống trong vũng máu chết đến mức không thể chết thêm. Cái này đại đương gia sắc mặt đại biến bên cạnh hắn còn chưa kịp động thủ thủ hạ càng là vạn phần hoảng sợ. Cái này sao có thể? Người này làm sao một cái chớp mắt ở giữa liền giết huynh đệ của bọn hắn? Giết hắn. Đại đương gia ra ra lệnh một tiếng sau, lưng tất cả thổ phỉ nheo nhau, nhau rút tay ra bên trong loan đao điên cuồng hướng lấy thạch cơ chém tới. Thạch cơ lại là lắc đầu nói ra, những thổ phỉ này đơn giản chính là rác rưởi một đám phế vật. Sau khi nói xong hắn trong nháy mắt xuất hiện tại đại đương gia trước mặt nhẹ nhàng một quyền trong nháy mắt đánh tới hướng cái kia đại đương gia ngực. Phách một tiếng một đạo xương cốt thanh âm vỡ vụn truyền ra ngay sau đó chỉ gặp cái kia đại đương gia cả người cũng bay ra ngoài. Đừng có giết ta a. Đại đương gia dọa đến hồn phi phách tán hắn cũng không biết thạch cơ là thế nào xuất hiện ở trước mặt mình vội vàng quỳ gối thạch cơ bên chân cầu khẩn nói, vị gia này tha mạng a. Tha mạng. Các ngươi đánh cướp nhiều năm như vậy giết bao nhiêu bệnh tính? Các ngươi có thể từng biết bọn hắn khổ bọn hắn buồn, các ngươi có thể từng biết được bọn hắn đối với các ngươi hận." Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng nói ra. Đại đương gia nhìn xem Thạch Cơ một bộ khóc không ra nước mắt bộ dáng. "Chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ đó a." hắn run rẩy nói ra. "Các ngươi bị bất đắc dĩ?" Thạch Cơ đơn giản muốn bị tức giận cười nếu như không phải tu vi của hắn hoàn toàn áp đảo thế giới này, hắn thật đúng là khả năng bị những thổ phỉ này tinh xảo diễn kịch cho lừa gạt. Trên người ngươi những cái tia nghẹn khổ dân chúng oán khí cũng sẽ không nói dối. Thạch Cơ trợn mắt nhìn, "Các ngươi làm chuyện ác liền không sợ lọt vào thiên điển sao?" Trong giọng nói của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng khinh thường. Những thổ phỉ này hành động để hắn cảm thấy mình trí thông minh nhận lấy nghiêm trọng khiêu khích. Các người mấy tên khốn kiếp này, quả thực là một đám không có chút nào nhân tính xúc sinh. Vương Cường mắt thấy Thạch Cơ đem thổ phỉ chế ngự, nghe thấy những ác đồ kia ngôn ngữ, oán giận chi tình giống như thủy triều sông lên ǒu, hắn giận không kềm được trách cứ. Thạch Cơ nhìn qua Vương Cường cái kia tràn ngập lửa giận ánh mắt, trong lòng đối với hắn cảm thụ thâm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Chính mình nhiều năm qua vất vả cần cù cải tạo, lại bởi vì những thổ phỉ này tàn phá bừa bãi mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn lượn nhát sẽ cùng những thổ phỉ này tốn nhiều mỗi lưỡi, chỉ là nhẹ nhàng vùng cánh tay lên một cái, những cái kia quanh năm dây dựa tại thổ phỉ 4 bề oan hồn liền đột nhiên ở giữa hiện ra đến. Những oan hồn này vừa xuất hiện, liền không kịp chờ đợi hướng phía những cái kia sát hại kẻ thù của chính mình đánh tới. Những oan hồn này đối với những cái kia tàn nhẫn thổ phỉ có mang cực sâu gán hận, bọn chúng ẩn chứa lực lượng không thể khinh thường. Những thổ phỉ kia thậm chí còn chưa kịp biết rõ tình huống, liền bị những này kêu tên oan hồn xé thành mảnh nhỏ. Sau đó, những oan hồn này lại hóa thành từng sợi khói nhẹ, tiêu tán trong không khí. Vương Cường chưa từng gặp qua như vậy vượt mức bình thường cảnh tượng. Hắn trong lúc nhất thời ngây người tại nguyên chỗ, không biết làm sao. Khi đoàn hồn tiêu tan sau, trước mắt hắn thấy, chỉ còn lại có những thổ phỉ kia tàn phá không chịu nổi thi thể. Những thổ phỉ này đều là từ xung quanh không lớn thôn trang cướp đoạt tài phú ác đồ, bị giết chết sau, trên người bọn họ tài vật liền để lại xuống tới. Nhưng đối với Thạch Cơ mà nói, những phàm nhân này vật phẩm cũng không nhiều chỗ đại dụng. Chương 561, Dạ Minh Châu, giá trị và lượng, 1, chương 561, Dạ Minh Châu, giá trị và lượng, 1. Cái này, đây chính là trong truyền thuyết quỷ quái sao? Vương Cường sợ hãi than nói. Thật sự là quá lợi hại hắn nói tiếp. Trong ánh mắt tràn đầy kính sợ, những cái kia bị tổ phỉ bắt đi nữ hải nhi đâu? Các nàng đều gặp cái gì? Vương Cường cùng các tôn dân nhìn trước mắt chân cột tay đứa, trong lòng không khỏi là những cái kia bị bắt đi nữ hải nhi cảm thấy lo lắng. Chúng ta phải đi nhìn xem." Thạch Cơ nhìn Vương Cường một chút, đưa khí bình tĩnh nói. Vương Cường nghe vậy, nhẹ gật đầu. Sau đó, Thạch Cơ cùng các tôn dân cùng nhau hướng phía thổ phỉ xảo huyết đi đến. Tại phủ cận bên trong ngọn núi nhỏ, có một cái cự đại hồ nước. Hồ nước bên cạnh, một đám nữ hải nhi ngồi trên đê, các nàng sắc mặt trắng bệch, hai chân run rẩy, hốc mắt sưng đỏ, trong mắt ngấn đầy nước mắt, cũng không dám tu tí cũng không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Những nữ hải nhi này bên trong, đại đa số niên kỷ so Vương Cường hơi lớn, nhưng cũng có mấy cái nhìn càng thêm tuổi nhỏ, tựa hồ còn vị thành niên. Nhìn thấy những nữ hải nhi này, Vương Cường tâm trùng tràn đầy thương tiếc. Các nàng hiển nhiên là bị cưỡng ép cướp giật tới, mặc dù tướng mạng xuất chúng, nhưng những cái kia thổ phỉ lại không hiểu được tương hương tiếng ngọc, dẫn đến các nàng gặp đại nạn như thế. Thạch Cơ thở dài một tiếng, đối với Vương Cường nói ra, ngươi đem những nữ hải nhi này mang về dàn sẽ đi, khả năng còn có địa phương khác nữ hải nhi cũng cần cứu trợ, ngươi cùng những thôn dân khác cùng một chỗ hỗ trợ đưa các nàng về nhà đi. Vương Cường sừng sốt một chút, lập tức nhẹ gật đầu, chào hỏi các thôn dân đem những nữ hải nhi kia mang rời khỏi sân trại. Giờ đi ác mộng kia giống như địa phương sau, các nữ hải rốt cục trầm tĩnh lại, không còn sợ hãi như vậy, trong mắt của các nàng toát ra lòng cảm kích. Trong lúc các nàng nhìn thấy Thạch Cơ bọn người cứu chính mình lúc, trong lòng tràn đầy hy vọng. Đa tạ công tử ân cứu mạng các nữ hải nhao nhao quỳ rạp xuống đất, hướng Thạch Cơ bọn người dập đầu cảm tạ. Vô luận công tử để cho chúng ta làm cái gì, chúng ta đều nguyện ý các nàng tiếp tục nói. Nghe đến mấy câu này, Thạch Cơ cởi khoát tay áo, nói ra, chỉ là tiện tay mà thôi mà tôi, các ngươi không cần như vậy cảm tạ. Mau dậy đi chớ tổn thương thân thể. Các nữ hài nghe vậy, trong lòng càng thêm cảm động. Đa tạ công tử các nàng nói lần nữa. Trở lại Vương Cường trong nhà, một tiểu nha đầu bưng một chậu nước nóng đi đến. Gò má nàng ửng đỏ, nhìn xem Thạch Cơ ngựa ngủ không thôi. "Công tử, dựa mặt nước đã chuẩn bị xong", nàng nhút nhát nói ra. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, hỏi: "Ngươi là?" "Ta là Vương Cường muội muội, gọi Vương Lan Chi." Trước đó thổ phỉ tới thời điểm, ta núp ở trong hầm ngầm tiểu nha đầu có chút cũng sức bất an giải thích nói. Dù sao, dạng này một cái anh tuấn phi phàm nam tử xuất hiện ở trước mặt nàng, để nàng rất dễ dàng mềm lòng. "Rốt kia hắn hay là giết chết nhiều như vậy thổ phỉ anh hùng?" A Thạch Cơ lên tiếng, sau đó xoay người bắt đầu tắm rửa. Dựa sạch sau, hắn từ trong túi càn khôn lấy ra áo bảo trắng mặc vào, đi ra. Vương Lan Chi nhìn xem dựa mặt sạch sẽ Thạch Cơ đi tới sau, trên mặt càng thêm hưng hổng. Nàng không rõ ràng đây là bởi vì chính mình nhìn soái ca nhìn mấy mận, hay là bởi vì thẹn thùng nguyên nhân. Thạch Cơ đi đến bên cạnh bàn rót một chén trà nước uống hai cái, hỏi, "Vương Cường bọn hắn đâu?" Ca ca cùng mấy cái thôn dân tại thôn trưởng nơi đó chuyện tư lượng. Vương Lan Chi hồi đáp. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, "Đã như vậy, vậy chúng ta cùng coi là hữu duyên." Vật này chờ ngươi ca sau khi trở về giao cho hắn, cũng nói cho hắn biết ta rời đi nói, hắn xuất ra một cái vật phẩm đưa cho Vương Lan Chi. "Thạch Cơ đại ca, ngươi muốn đi?" Vương Lan Chi nghe vậy không khỏi hỏi. Thạch Cơ gật đầu cười, "Đứng vậy a, ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, cho nên đi trước." Nhìn thấy Vương Cường muội muội quan tâm như vậy chính mình, trong lòng của hắn dâng lên một dòng nước ấm. Sau đó hắn sờ lên Vương Lan Chi tóc cười nói, "Số tiền này bên trong lấy một viên giá trị vạn lượng hoàng kim dạ minh châu đầy đủ ngươi cùng ca ca ngươi vượt qua cả đời. Số tiền này ngươi cầm." Vương Lan Chi nhìn xem tiền trong tay túi trên mặt hiện lên một vòng vẻ bối rối lập tức lắc đầu, "Không, ta không thể nhận tiền của ngài. Chúng ta vốn là dân quê làm sao dám muốn thứ quý giá như thế." "Cầm đi." Thạch Cơ nhìn thấy Vương Lan Chi kiên trì không thu cũng không còn miễn cưỡng, đem túi tiền đặt ở trên mặt bàn sau đó liền rời đi. Vương Lan Chi đứng tại cửa ra vào đưa mắt nhìn Thạch Cơ đi xa trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Khi nàng về đến phòng lúc Kakaka Vương Cường vừa vặn từ bên ngoài đi vào, thấy được nàng trong tay cầm một túi tiền không khỏi có chút kỳ quái. "Tiểu Chi đây là ai đưa cho ngươi?" "Đúng rồi, Thạch Cơ đại ca hắn ở đâu?" Vương Cường hỏi. Vương Lan Chi vội vàng giải thích, "Thạch Cơ đại ca rời đi, đây là hắn lưu cho tiền của chúng ta." Vương Cường nghe vậy một trận ngạc nhiên hắn nhìn xem Vương Lan Chi, "Tiểu Chi, ngươi không phải là thích Thạch Cơ đại ca đi?" Thạch Cơ anh tuấn bề ngoài cùng ân cứu mạng để Vương Cường đối với hắn tràn đầy kính ý cùng cảm kích. Muội muội của hắn nếu như thích dạng này anh hùng cũng không đủ lạ lạ. "Ca, ngươi nói mò gì?" Vương Lan Chi dù sao cũng là tiểu nữ hải có chút ngượng ngùng phản bác. Nghe được Vương Lan Chi lời nói Vương Cường cười cười, sau đó liền không nói thêm gì nữa. Hắn biết muội muội tâm tư, nhưng cũng minh bạch loại chuyện này không có khả năng cư cầu. Vào lúc ban đêm Thạch Cơ rời đi thôn trang đằng sau hắn cũng không có nóng lòng xác định chính mình chỗ đi. Tại địa phương xa lạ này, hắn không có người quen thuộc cũng không có cố định chủ sở. Hắn cần trước quen thuộc hoàn cảnh xung quanh cùng địa hình để tốt hơn hoàn thành kế hoạch của mình. Đồng thời hắn cũng cần tìm tới một cái chỗ đặt chân đến chỉnh đốn một đoạn thời gian. Thế là Thạch Cơ tại Hoang Vu Chi điệu đi lại hồi lâu, cuối cùng lựa chọn một tòa cao vút trong mây ngọn núi làm chính mình điểm dừng chân. Mà núi này không chỉ có hùng vĩ đồ sộ, mà lại trên ngọn núi cây cối thanh thúy tươi tốt hoa cỏ um tùm phản phất một cái ngăn cách với đời thế ngoại la nguyên. Ngay tại lúc Thạch Cơ chuẩn bị ở đây chỉnh đốn lúc, Trên bầu trời đột nhiên truyền đến vài tiếng bạo hưởng tựa hồ có người đang chiến đấu. Hắn không khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc. Lập tức một trận cuồng phong thổi qua để hắn cảm thấy một trận sảng khoái. Hắn mở to hai mắt nhìn lại chỉ thấy phía trước đỉnh núi có hai cái người áo đen đang kịch liệt đánh nhau. Bên trong một cái người áo đen mặc Hắc Bảo Thùng Thỉnh thấy không rõ hắn diện mục chân thật. Nhưng từ thân pháp của hắn cùng chiêu thức đến xem thạch cơ có thể đánh giá ra người này tu luyện võ học cực kỳ quỷ dị, mỗi một lần công kích đều ẩn chứa sát cơ mãnh liệt, mà lại khí thế của hắn phi thường lăng lệ, phảng phất muốn đem đối thủ xé nát bình thường. Một cái khác người áo đen đồng dạng mặc Hắc Bảo Thùng Thỉnh nhưng hắn Vương Thức tu luyện cùng người trước hoàn toàn khác biệt. Giữa hai người chiến đấu dị thường kịch liệt để Thạch Cơ không khỏi thấy và mê. Hắn cái kia thon gầy thân thể, tựa như một cây dài nhỏ cây gậy trúc, cánh tay càng làm mạnh đến kinh người. Tu vi của người này, tựa hồ đã đạt đến hồng hoang trong thế giới tu chân Giả Kim đăng kỳ. Thạch Cơ nhìn chăm chú phía trước người áo đen, trong lòng âm thầm phỏng đoán. Tiếp lấy, ánh mắt của hắn cấp tốc liếc nhìn một phía. Đỉnh núi cao kia đứng yên hai cái người áo đen, cũng không phát giác được Thạch Cơ tồn tại. Bọn hắn lẫn nhau đối mặt, trong ánh mắt để lộ ra băng lãnh cùng vô tình. Chương 561, Dạ Minh Châu, giá trị và lượng, 2 trong 561, Dạ Minh Châu, giá trị và lượng, 2. Ngô Thiên đem Hạo Thiên tông đồ vật giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không, đừng trách ta vô tình. Ha ha. Người áo đen Ngô Thiên đột nhiên cất tiếng cười to. Hạo Thiên tông? Ha ha, đó là vật gì, ngươi cũng xứng đề cập. Hôm nay, ta Ngô Thiên coi như đánh bạc tính mệnh, cũng nhất định phải đoạt lại thuộc về ta Thiên Ma tông chí bảo. Cái này liên quan đến sinh tử của ta, Triệu Dã, ngươi đi chết đi. Lời còn chưa dứt, Ngô Thiên thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Triệu Dã trước mặt. Trường kiếm trong tay của hắn giống như một đạo thiểm điện, đột nhiên đâm về triệu dã lực lượng. Nhưng mà, làm cho người khiếp sợ lạ, trường kiếm kia lại bị một cái cự đại bàn tay một mực ngăn trở. Đó chính là triệu dã tay phải. Người không ngờ đột phá tới kim đan đỉnh phong. Ngô Thiên Trừng to mắt, nhìn xem triệu dã, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Triệu dã trên tay phải ẩn chứa lực lượng kia người. Ngô Thiên chỉ cảm thấy cổ tay đau đớn một hồi, trường kiếm rời khỏi tay, cả người cũng bị một cú cự lực đánh bay. Phốc. Ngô Thiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập sợ hãi nhìn xem Triệu Dã. Ngê Tiên, hôm nay ngươi mọc cánh khó thoát. Triệu Dã vừa sải bước ra, trong nháy mắt đuổi đến Ngê Tiên bên cạnh. Hắn nắm chặt nắm đấm, hung hăng hướng phía Ngê Tiên chán đột tới. Roeng. Ngê Tiên thân thể như là bị cuồng phong thổi lên lá cây, trực tiếp đụng vào trong vách núi. Toàn bộ sơn động đều bởi vì cái này lực trùng kích to lớn mà đổ sụp một nửa. Khụ khụ. Ngê Tiên thống khổ ho khan, hắn cảm giác thể nội khí huyết cuộn cuộn, thương thế thảm trọng. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng nhìn xem Triệu Dã, "Ngụy không ra ngươi vậy mà đã đột phá tới Kim Đan đỉnh phòng, khó trách ta sẽ thua đến nhanh chóng như vậy." chỉ là, ta không cam tâm a, nhớ năm đó ngươi căn bản không phải đối thủ của ta." Triệu Dã nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, "Hừ, không phải là đối thủ của ngươi. Hôm nay, liền để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là lực lượng." Ngô Thiên nhìn thấy Triệu Dã cái kia nụ cười gằn, con người bỗng nhiên co rú lại, đáy mắt hiện lên một vòng hoảng sợ. Hắn cắn chặt răng, quyết định liều mạng một lần, chuẩn bị vận dụng bí thuật đến khôi phục tu vi. Nhưng mà, Triệu Dã lại cười lạnh một tiếng, thân hình như là quỷ mị giống như lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Ngô Thiên trước mặt. Ngô Thiên còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác cổ mát lạnh, một thanh sắc bén lưỡi dao đã gác ở trên cổ họng của hắn. Hô hấp của hắn lập tức đình trệ, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. "Triệu Dã, ngươi không có khả năng giết ta." Ngê Thiên hoảng sợ hô, "Ngươi không phải muốn giết ta sao? Làm sao? Hiện tại sợ hãi?" Triệu Dã ngữ khí lạnh như băng nói ra, "Ngươi đừng quên, ta là Thiên Ma tông người. Nếu ngươi giết ta, ngươi cũng sống không được bao lâu." Ngê Thiên cường chịu đựng đau nhức kịch liệt, ý đồ uy hiếp Triệu Dã. Triệu Dã nghe vậy, cười lạnh càng sâu. Hắn thu liễm lại dáng tươi cười, ánh mắt trở nên âm trầm đáng sợ. Ngô Thiên, ngươi cho rằng ngươi tại Thiên Ma Tông còn có cái gì địa vị sao? Thiên Ma Tông Tông chủ sớm đã vất lạc, các ngươi trong tông môn những lão cổ đống kia tử lâu chết hết, ngươi cũng không ngoại lệ. Hôm nay, ta tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Tông chủ vất lạc? Không có khả năng. Tông chủ làm sao lại vất lạc? Hắn nhưng là ta Thiên Ma Tông Tông chủ. Ngươi tại nói hiệp nói vượng, ta muốn giết ngươi." Ngô Thiên giống giận, ý đồ tránh thoát Triệu Dã chói buộc. "Nói hiệp nói vượng?" Từ Triệu Dã lần nữa cười lạnh, "Ngô Thiên, lần này ngươi thật là tài kiếp khó thoát." Nói xong, Triệu Dã vung tay lên, một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm trong nháy mắt đem Nghe Thiên bào khỏa trong đó. Ngọn lửa kia nhiệt độ cực cao, một khi nhiễm liền lập tức buốc cháy lên. Nghe Thiên gương mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn không gì sánh được, thân thể cũng không ngừng bật nảy lên. Hắn điên cuồng giãy giụa lấy, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Hắn cảm tụ được trong thân thể truyền đến đau nhức kinh liệt, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Triệu Dã đứng ở một bên, mặt không thay đổi nhìn xem Nghe Thiên thống khổ giãy giụa. Sau một lát, Nghe Thiên rốt cục đình chỉ giãy giụa. Trên mặt của hắn tràn đầy thống khổ cùng vẻ dữ tợn, phảng phất tại trong địa ngục nhận hết tra tấn. Triệu Dã Ngươi làm như vậy là phạm vào tội lớn một trời, Thiên Ma tông người tuyển sẽ không bỏ qua ngươi." Ngê Thiên âm thanh run rẩy lên, sắc mặt càng dữ tợn, "Ngươi chờ tiếp nhận Thiên Ma tông lửa giận đi." Triệu Dã nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia đùa cợt, "Ta biết ngươi tại Thiên Ma tông còn có nhất định thế lực, nhưng ngươi hẳn là minh bạch, tại trong thế giới cường giả vi tôn này, chỉ có cường giả mới có thể khống chế người khác vận mệnh, mà ta chính là nơi này cường giả." "Hùng chi, ta còn có được Kim Đan đỉnh phong thực lực." Ngươi nói, ta sẽ biết sợ sao?" Ngê Thiên nhìn xem Triệu Dã cái kia lánh khớp vô tình khuôn mặt, đáy mắt hiện lên một vòng đẫm đạm vẻ sợ hãi. Hắn biết rõ chính mình hôm nay thai kiếp khó thoát, nhưng trong lòng vẫn còn có một tia không cam lòng cùng oán hận. Triệu Dã nhìn xem Ngê Thiên cái kia vẻ mặt sợ hãi, tiếp tục nói, "Không cần hỏi nghi ta lời nói. Ở chỗ này, ta chính là vương giả. Ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn đưa ngươi bảo vật trên người toàn bộ giao ra, có lẽ ta sẽ cân nhắc lưu ngươi một cái toàn thây." Nghe được Triệu Dã lời nói, Ngê Thiên trên mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng, nhưng hắn vẫn không muốn khuất phục tại Triệu Dã dưới dư uy. Hắn cắn chặt răng, quyết định cùng Triệu Dã chống lại đến cùng. Triệu Dã thấy thế, lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn chi sắc. Hắn giơ chân lên, chuẩn bị cho Ngê Thiên một kích cuối cùng. Nhưng mà, đúng lúc này, một trận đột nhiên xuất hiện đau nhức kịch liệt để Triệu Dã bỗng nhiên túi đầu. Hắn kinh ngạc phát hiện trong lòng bàn tay của mình vậy mà xuất hiện một vết thương, máu tươi chính nào ặc chảy ra đến. Nhưng hắn nhưng lại chưa cảm nhận được bất luận cái gì đau đớn, tương phản, trong ánh mắt của hắn tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ. Cái này sao có thể? Triệu Dã nhìn xem hai tay của mình, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, ta vừa rồi rõ ràng đã đã dùng hết toàn lực, làm sao có thể không đả thương được hắn ngược lại bị thương chính mình. Ánh mắt của hắn chuyển động, khó có thể tin nhìn chằm chằm nét thiên, hỏi, vì cái gì? Vì cái gì? Ha ha Ngô Thiên đại cười lên, "Ngươi cho rằng ta thật ngu xuẩn như vậy sao? Ta đã sớm biết ngươi không phải loại lương thiện, như thế nào lại không nói trước phòng bị đâu? Bất quá, như là đã bị ngươi bắt được, vậy ta cũng chỉ có thể liều mạng với ngươi. Cho nên, ta mới có thể tại thời khắc sống còn sử dụng cấm thuật." Nghe xong Ngô Thiên giải thích, Triệu Dã rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cười khổ lắc đầu, "Thì ra là thế, trách không được ngươi có thể tránh thoát công kích của ta. Nguyên lai like ngươi sớm đã có chuẩn bị a." Ngô Thiên trên mặt lộ ra mấy phần vẻ trào phúng, lạnh giọng nói ra, "Không sai, ta đích xác có chỗ phòng bị. Cho nên ta vẫn là quyết định cùng ngươi liều mạng." Bởi vì ta biết chỉ có dạng này ta mới có một chút hy vọng sống. Ngươi không phải là muốn bảo vệ sao? Tới đi." Nghe Thiên Lợi vừa nói ra, Triệu Giá sắc mặt lập tức trở nên âm trầm không gì sánh được, nhưng rất nhanh, khóe miệng của hắn lại nhếch lên một vòng nụ cười quỷ dị. "Tốt, rất tốt, xem ra ta ngược lại thật ra đánh giá thấp ngươi. Nếu dạng này, vậy ta trước hết tiễn ngươi lên đường đi." Chương 562, còn có cơ hội, 1, chương 562, còn có cơ hội, 1. Nói xong, Triệu Giá tay phải có chút nâng lên, một đạo bạch quang trong nháy mắt ngưng tụ tại trong lòng bàn tay của hắn. Tiếp lấy hắn bỗng nhiên hướng phía Nghe Thiên vô tới. Nhìn xem cái kia phi tốc tới gần to lớn bạch quang, Ngê Thiên Long mày chăm chú nhìn lại. Trong lòng của hắn dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, phảng phất tử vong ngay tại tới gần. Ta còn có cơ hội. Ngay tại Ngê Thiên tâm trung dâng lên cổ ý niệm này thời khắc, bạch quang đã gần đến tại căn tốc. Nhưng mà đúng vào lúc này, Ngê Thiên trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn sáng chói ki văng. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, năng lượng màu vàng nóng trong nháy mắt đem Triệu Giá đập xuống bạch quang thôn phệ hầu như không còn. Mà Ngê Thiên cũng thừa cơ thoát đi vòng chiến đấu. Đây là có chuyện gì? Triệu Giá nhìn xem Ngê Thiên biến mất tại trong tầm mắt của mình. Nhịn không được nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đạo thoát công kích của ta. Lập tức, hắn đem lực chú ý bỏ vào vừa rồi Nghê Thiên trên thân sáng lên kim quang bên trên. Kim quang kia sáng chói chói mắt, phản phất phản chứa một loại nào đó lực lượng thần bí. Chẳng lẽ, đây chính là Nghê Thiên trên người bà bối? Triệu Giã trong lòng hơi động, nhịn không được suy đoán nói, nếu thật là như vậy, vậy cái này kiện bà bối uy lực có thể thực không nhỏ a. Nghĩ tới đây, Triệu Giã trong ánh mắt hiện lên một tia tham lam. Hắn biết rõ mình không thể lại có giữ lại, thật sự nếu không dùng áp chủ bài, chỉ sợ cũng thật không có cơ hội. Thế là Triệu Gia hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng, "Đi ra cho ta." Theo tiếng quát của hắn rơi xuống, một cái cự đại hư ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại trên đỉnh đầu hắn. Hư ảnh kia thân hình khổng lồ, tản ra khí tức cường đại, phàm phật có thể tồn vệ hết thảy. "Rống." Nương theo lấy một trận đinh thai nhức góc tiếng long ngâm, hư ảnh to lớn kia bỗng nhiên lao xuống, hướng phía Ngê Tiên thân thể đánh tới. Ngê Tiên thời khắc này thân thể tại hư ảnh trước mặt lộ ra như vậy nhỏ bé, phàm phật bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Mắt thấy cái bóng mờ kia liền muốn đem hắn triệt để xé nát, đúng lúc này, một cái quả cầu ánh sáng màu vàng nóng đột nhiên từ nghê thiên ngực nổi lên, trong nháy mắt hóa thành một cái nho nhỏ kim tự phù văn. Phá! Theo nghê thiên hét lớn một tiếng, cái kia kim tự phù văn trực tiếp đón nhận cái bóng mờ kia, đồng thời trong nháy mắt đem nó thôn vẻ hầu như không còn, biến mất vô tung vô ảnh. Cái gì? Vậy mà ngăn trở công kích của ta? Chẳng lẽ kiện bảo bối này là linh bảo? Thấy cảnh này, Triệu Giá Nhịn không được lên tiếng kinh hô, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Linh bảo ở tu chân giới bên trong mặc dù không tính hiếm thấy, nhưng cao cấp linh bảo lại cực kỳ thưa thớt. Một khi có được linh bảo, tu sĩ thực lực liền có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt mấy chục lần thậm chí cả hơn trăm lần. Ma Nghê Thiên trong tay kiện bảo bối này, hiển nhiên chính là một kiện cực kỳ trân quý linh bảo. Bởi vậy, khi Triệu Dã ánh mắt rơi vào Nghê Thiên trong tay món kia linh bảo bên trên lúc, một vòng vẻ tham lam không tự chủ được trong lòng hắn lặng yên sinh sôi. Trên đỉnh núi, Thạch Cơ thản nhiên quan chiến, mắt thấy Triệu Dã cùng Nghê Thiên ở giữa kịch liệt giao phong, không khỏi lắc đầu cười khẽ, đây chính là đấu phá trên đại lục người tu luyện sao? Như vậy yếu đuối, thật sự là không chịu nổi một ca. Đang lúc Thạch Cơ cảm thấy kẻ nhạt vô vị, chuẩn bị rời đi thời khắc, Hệ thống lại đột nhiên ban bố một hạng nhiệm vụ. Ký chủ tham gia cũng đánh bại Triệu Giá cùng Nghe Thiên, sẽ thu hoạch được thế giới khác khách đến tham danh hiệu vĩnh dự. Thế giới khác khách đến tham, tương lai qua lại chư thiên vạn giới lúc, có thể tiến hành một lần may mắn rút thưởng. Nghe nói nhiệm vụ tưởng tình, Thạch Cơ trong mắt lóe lên một vòng kích động, quá tốt rồi. Thế mà có thể thu được thế giới khác khách đến tham xứng hảo, vận khí của ta thật đúng là không sai đâu trong lòng mừng hẩm, hắn không chút do dự cờ lật nhận lấy nhiệm vụ. Ngay sau đó, Thạch Cơ thân hình nhảy lên, từ đỉnh núi thẳng vào xuống, tựa như một đạo lưu tinh xẹt qua chân trời. Lúc này, Nghe Thiên cùng Triệu Giá chiến đấu đã tiến nhập giai cần giai đoạn khó phân thắng bại. Hừ, ngươi cũng đừng uổng phí sức lực, pháp thuật này chính là phụ thân ta sáng tạo, uy lực vô biên, ngươi căn bản vô lực ngăn cản. Triệu Dã gặp Ngô Thiên có thể ngăn cản được thế công của mình, không những không sợ, ngược lại càng hưng phấn. Ngô Thiên nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng ý cười, ta chỉ là muốn thử một chút mà thôi, ta cũng không tin, ta ngay cả điểm ấy công kích đều không chịu nổi. Hừ, vậy ngươi liền cứ việc thử đi. Triệu Dã hừ lạnh một tiếng, trường thương nắm chặt, phong mang trực chỉ Ngô Thiên lồng ngực. Ngô Thiên đồng dạng không cam lòng yếu thế, trường kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm trực chỉ Triệu Dã tim. Nhưng mà, ngay tại hai người binh khí sắp giao phong thời khắc, Một đạo kim hoàng quang mang dũng nhiên lập loè, một đạo màu vàng óng hư ảnh trống rỗng xuất hiện tại giữa hai người. "Ta tới rồi." Nương theo lấy một tiếng hưng phấn hô to, Ngô Thiên cùng Triệu Dã không tự chủ được ngừng trong tay động tác, một cú cường đại cảm giác giáp bách đập vào mặt. Bụi lất tung bay bên trong, một cái nam tử xa lạ thân ảnh dần dần rõ ràng. Niên kỷ của hắn ước chừng 20 có thừa, thân mang trang phục màu đen, thân hình côn dày, khuôn mặt tuấn tú. "Ngươi là người phương nào? Dám hỏng chuyện tốt của ta?" Triệu Dã căm tức nhìn cái này đột nhiên xâm nhập nam tử, cũng chính là Thạch Cơ, giận dữ hét. Thạch Cơ khinh thường cười cười, "Chuyện xấu. Hiện tại, ta tuyên bố" các ngươi tận thế đến. Ngô Tiên cùng Triệu Dã nghe vậy, đều là sử sở. Sau đó, Ngô Tiên trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ, "Ngươi nói ta muốn chết, vậy liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không?" Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng Thạch Cơ mau chóng bay đi, tốc độ nhanh chóng, làm cho người lửễu lửễu. Triệu Dã thấy thế, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi cái tên này tốc độ vẫn rất nhanh. Nói, cổ tay hắn lắc một cái, trường thương trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, theo sát phía sau, hướng Thạch Cơ đâm tới. Hai người tuy là sinh tử chi địch, nhưng cũng không phải là ngu dốt hạng người. Bọn hắn biết rõ trước mắt Thạch Cơ tuyệt không phải hạng người bình thường, nếu không không có khả năng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đây. Bởi vậy, bọn hắn rất có án ý lựa chọn liên thủ đối kháng Thạch Cơ. Chậc chậc, Thạch Cơ đối mặt Ngê Thiên cùng Triệu Dã Dã Công, lại có vẻ thành thạo điều luyện, xem ra các ngươi còn hiểu đến hợp kích chi thuật, ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn. Bất quá, ta cũng không thể lại giấu nghề. Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, cửu dương lôi hòa quyết. Theo thoại âm rơi xuống, Thạch Cơ quanh thân trong nháy mắt giấy lên lựa nọ hùng lực, kim quang bốn phía. Tại kim quang chiếu rọi xuống, hai tay của hắn trở nên tử khí lờ lờ, đầu ngón tay càng là có hồ quang điện màu vàng nhảy vọt nhìn cực kỳ dò người. Thấy cảnh này, Triệu Dã cùng Ngê Tiên con người bỗng nhiên co rúm lại, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Lực lượng thật là cường đại. Triệu Dã nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, rung động trong lòng không thôi. Ngê Tiên ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên, người này ít nhất là đấu vương cấp bậc cường giả, khó trách lớn lối như thế. Thạch Cơ nhìn xem hai người, nhớ tới hệ thống ban bố nhiệm vụ, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, "Hôm nay, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Chương 562, còn có cơ hội. 2, chương 562, còn có cơ hội. 2. Nói xong, thân hình hắn bạo khởi, bàn tay vung lên, Một đạo to lớn màu vàng nóng quang trụ phóng lên tận trời, như là thác nước màu vàng giống như trút xuống, thẳng bức Ngê Thiên hai người. Triệu Giá thấy thế, sắc mặt đại biến, hắn không chút do dự thôi động tinh huyết, tốc độ bạo tăng, hiểm lại càng hiểm tránh thoát cổ sáng này hành kích. Nhưng mà, Ngê Thiên lại không có thể may mắn thoát khỏi, bị quang trụ trực tiếp đánh trúng, trong nháy mắt hóa thành tro bụi, ngay cả cặn cũng không còn. Triệu Giá thấy cảnh này, sắc mặt càng thêm âm trầm, đáng chết. Hắn căm tức nhìn Thạch Cơ, âm thanh lạnh lùng nói, các hạ đến tụt cùng là thần thánh phương nào? Vì sao muốn nhúng tay đơn oán giữa chúng ta? Thạch Cơ cười nhạt một tiếng, ta là ai? Ta chỉ là cái đi ngang qua đánh sỉ dầu thôi, hắn tự nhiên không có khả năng nói cho Triệu Dã chính mình là đến lữ hành. Triệu Dã nghe vậy, kém chút tức giận đến thổ huyết, đi ngang qua. Vậy ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Thạch Cơ trên khuôn mặt hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị, đương nhiên là bởi vì ta nhìn các ngươi đánh nhau không vừa mắt, cho nên quyết định giúp các ngươi giải quyết hết đối phương. Giải quyết hết chúng ta? Ngươi là nói chê cười sao? Triệu Dã cười ha hả, coi như thực lực ngươi cường đại, nhưng ta còn có tổ sư gia lưu lại át chủ bài. Vậy liên đệ ngươi xem một chút, ta câu nói này đến cùng phải hay không lời nói suông. Thạch Cơ cười lạnh một tiếng. Trên tay lần nữa sáng lên hào quang chói sáng. Triệu Dã nhìn thấy thạch cơ trong tay Quân Mang, trong lòng không khỏi dâng lên một tia bất an, người này có gì đó quái lạ, nghe thiên đều bị hắn miếu sát, ta nhất định phải nhanh rời đi. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị thoát đi thời khắc, thạch cơ trong tay lần nữa sáng lên kim quang chói mắt, bay thẳng đến hắn nhanh kích mà đến. Triệu Dã không dám thất lễ, vội vàng tế ra một thanh đen như mực trường đao, nên đón tiếp lấy. Ầm ầm. Ngọn lửa màu vàng nóng cùng màu đen như mực trường đao kịch liệt va chạm, phát ra trận trận ánh minh, phản phất đạn pháo cùng đạn sẽ lẫn, đã dẫn phát bạo tạc khổng lồ. Một cỗ lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt bốn phía, hướng bốn phía điên cuồng lan tràn. Triệu Giã miệng phun máu tươi, thân thể như là bị cuồng phong thổi lên lá cây, bay ngược mà ra. Thấy cảnh này, Thạch Cơ lắc đầu, thở dài nói, xem ra cái này Triệu Giã sát thực chẳng ra sao cả. Nói, hắn cất bước hướng Triệu Giã đi đến. Triệu Giã nhìn thấy Thạch Cơ tới gần, trong lòng tràn đầy sợ hãi, người này thật là đáng sợ, hắn cũng không phải Ngô Thiên nói tới đầu vương, hắn ít nhất là đấu tông cảnh giới cao thủ. Nghĩ đến, dưới chân hắn không ngừng, thân hình hướng về phương xa màu trắng bay đi, muốn chạy. Người chạy sao? Thạch Cơ nheo mắt lại, thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Ân. Người đâu? Trong chạy trốn, Triệu Dã nhịn không được quay đầu nhìn lại, lại phát hiện sau lưng không có M2, sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Hắn vừa rồi vậy mà không có phát giác được đối phương là như thế nào biến mất. Người này đến tuột cùng mạnh bao nhiêu? Nghĩ tới đây, Triệu Dã trên trán rịn ra mồ hôi mịt, nhịp tim cũng gia tốc đứng lên. Nhưng mà, hắn cũng không có từ bỏ ý niệm trốn chạy, mà là tôi động linh khí, vận chuyển thể nội nguyên tố chi lực, thân hành lướt lên, tiếp tục hướng phía ngoại sơn cốc bỏ chạy. Nhìn thấy Triệu Dã còn muốn chạy trốn, Thạch Cơ sắc mặt trở nên dị thường khó coi, "Hừ, nếu muốn trốn, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Nói, hắn thôi động thể nội nguyên tố chi lực, tốc độ trong nháy mắt tiêu thẳng, thân thể như là quỷ mị bình thường, trong chớp mắt liền đuổi kịp Triệu Dã. Triệu Dã nhìn thấy Thạch Cơ đuổi theo, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, hắn bỗng nhiên dừng bước lại, hai tay nắm chặt loan đao, đối với Thạch Cơ hung hăng bộ tới. Keng. Loan đao chém vào Thạch Cơ trên cánh tay, phát ra tiếng sắt thép va chạm, lại không thể lưu lại mấy mai vết tích. Cái này? Triệu Dã con ngươi bỗng nhiên co rút lại, trong lòng dâng lên một cơn khủng hoảng, lòng bàn chân như nhúc nhác. Hừ, ngươi cho rằng trong tay ngươi vũ khí có thể thương tổn được ta? Thật sự là si tâm vọng tưởng. Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, Hai tay nắm ở Triệu Dã luôn nào, bỗng nhiên đẩy, liền đem hắn đẩy trở về. Bị một tiếng vang thật lớn, Triệu Dã thân thể như là bị cuồng phong thổi lên lá cây bình thường, hung hăng nện vào trong lòng đất, tóe lên vô số bụi đất. Mà Triệu Dã thì nằm dập trên mặt đất, khóe miệng chảy xuống máu đỏ tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. "Lực lượng của ngươi?" Thạch Cơ thở ơ giật giật bà bay, sau đó chậm rãi hướng Triệu Dã đi đến. Trong thấy Thạch Cơ khuôn mặt mặt không thay đổi kia, Triệu Dã trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cơn thật sâu sợ hãi, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. "Ngươi, ngươi đừng tới đây!" Lại tới ta sẽ không khách khí với ngươi." Triệu Dã trong thanh âm mang theo vài phần run rẩy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Thạch Cơ nhếch miệng lên một vòng miên mống cười, "A, ta còn không có sống đủ đâu. Ta biết thực lực ngươi không tầm thường, nhưng ngươi cho rằng ta liền không có hậu thủ sao?" Triệu Dã nói, đột nhiên từ trong ngực móc ra một viên ngọc phù, dùng sức bóp, trong náy mắt, một đoàn chói mắt xương mù màu xanh tràn ngập ra. Thấy cảnh này, Thạch Cơ trong lòng cũng không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn không có mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại dáng tươi cười càng sâu, "Cho dù có chuẩn bị ở sau, cũng không cải biến được ngươi thất bại kết cục." Triệu Dã nghe vậy, cười lạnh một tiếng. Vậy liền chờ xem. Tốt, vậy thì tới đi. Thạch Cơ không chút do dự, Hữu Quyền bỗng nhiên phóng xuất ra ngọn lửa nóng bỏng. Triệu Dã thấy thế, cũng là không chút do dự đem thể nội nguyên tố chi lực thôi động đến cực hạn, gươm trong tay loang dao, hung hăng hướng Thạch Cơ bộ tới. Phanh! Một tiếng thanh thúy tiếng va chạm vang lên lên, Thạch Cơ năm đấm cùng Triệu Dã loan dao hung hăng đụng vào nhau. Lực lượng cường đại trong nháy mắt bộc phát, đem chung quanh cây tối đều đánh gãy một đoạn. Nhưng mà, Thạch Cơ lại vững như Thái Sơn, Triệu Dã lại như là bị cuồng phong thổi lên lá cây, trực tiếp bay rất ra ngoài, hung hăng quẳng xuống đất, trong miệng máu tươi còn phun. Thấy cảnh này, Thạch Cơ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi cây dao này, lại là cái bà bối. Vất quá, chỉ bằng ta thân thể này phòng ngự, công kích của ngươi mạnh hơn cũng không gây thương tổn được ta may may. Triệu Dã nghe xong, sắc mặt càng thêm trắng bệnh, không sai, ta không gây thương tổn được ngươi, nhưng ngươi cũng đừng hỏng dễ ta. Ngươi sai? Thạch Cơ lắc đầu, nhục thể của ta không chỉ có cường hành, thực lực càng là viễn siêu ngươi. Dễ ngươi? Với ta mà nói dễ như trở bàn tay. Lời này vừa ra, Triệu Dã chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, kém chút đã hôn mê. Ngươi chờ quá mức, nhiều lần nhục nhã để Triệu Dã lửa giận trong lòng triệt để bộc phát. Hán nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên rút ra bội kiếm bên hông, hướng phía Thạch Cơ đâm tới. Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, tiện tay hằn một, sau đó một cước đá vào triệu dã ngực, triệu dã như là bị cuồng phong thổi lên lá cây, lần nữa bay rất ra ngoài. Triệu dã ngã rầm trên mặt đất, lại làm một ngụm máu tươi phun ra. "Ngươi thua." Thạch Cơ nhàn nhạt nói ra. "Không, ta không có thua." Triệu dã dễ dàng rửa lấy đứng lên, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Thạch Cơ. "Vậy liên lại đến thử một chút." Thạch Cơ đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, mắt sáng như đốc mà nhìn chằm chằm vào Triệu Dã. Triệu Dã nhếch miệng lên một vòng nhẹ răng cười, nhặt lên trên đất trường kiếm. Lần nữa hướng phía Thạch Cơ phóng đi, Thạch Cơ vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Triệu Dã xung đến phủ cận, trường kiếm đâm thẳng Thạch Cơ trái tim. Chương 563, chấn kinh, thiên tài đứng đầu thế mà thua. 1. Chương 563, chấn kinh, thiên tài đứng đầu thế mà thua. 1. Nhưng mà, hắn lại đâm cái không. Một vệt kim quang đột nhiên từ Triệu Dã phía sau đánh tới, hung hăng đâm vào trên người hắn. Triệu Dã lần nữa như là bị cuồng phong thổi lên là cây, bay rất ra ngoài. Hắn ngã rầm trên mặt đất, thân thể run nhẹ nhẹ, trong miệng máu tươi như là chảy ra giống như phun ra. Quá yếu, thật là quá yếu cơ ngươi những người tu luyện này, chẳng lẽ cứ như vậy không chịu nổi một cái sao?" Triệu Gia trên ngực, khó khăn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trước mắt Thạch Cơ. "Ngươi đã thua, không có tư cách lại trò ta giao thủ." Thạch Cơ lạnh lùng nói ra. "Thua?" Triệu Gia trên mặt hiện ra một vòng đắng chát. Chính mình vậy mà lại thua? Hắn nhưng là thế giới này thiên tài đứng đầu một trong a, mà lại vẫn là bị miểu sát. Chuyện này với hắn tới nói, quả thực là vô cùng đột nhã. Triệu Gia hai mắt trừng tròn xoe, khắp khuôn mặt là không cam lòng cùng phẫn nộ, "Không, ta làm sao lại thua?" Thạch Cơ không để ý đến hắn, đi thẳng tới trước mặt hắn. Ngươi muốn làm gì?" Triệu Dã nhìn xem tới gần Thạch Cơ, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Thạch Cơ trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh, hắn vươn tay, vỗ nhẹ nhẹ tại Triệu Dã trên bờ vai. Triệu Dã như là giống như bị chập điện, toàn thân run lẩy bẩy. "A Triệu Dã hét thảm một tiếng, trên người xương cốt phảng phất bị bóp nát bình thường, phát ra lộp bộp tiếng vang. "Ta nói, ngươi đã thua." Thạch Cơ nhìn xem thống khổ dễ dụa Triệu Dã, nhàn nhạt, nhạt nói ra. Triệu Dã gắt gao cắn răng, trong mắt tràn đầy oán độc cùng hận ý. Nhưng mà, hắn lại không cách nào thoát khỏi loại này khống chế. "Ta không phục, ta là tiên mệnh người." Triệu Dã hai mắt xích hồng. Hắn không nguyện ý tin tưởng mình vậy mà lại bại bội một cái hạng người vô danh. Thiên mệnh người? Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, ngươi ngay cả mình vận mệnh đều nắm giữ không được, còn nói gì thiên mệnh người? Ta sẽ không bỏ qua. Triệu Gia sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn vốn cho là mình có thể khống chế vận mệnh, lại bởi vì nhất thời kiêu ngạo, đã mất đi hết thảy. Thạch Cơ nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Triệu Gia hốc mắt đỏ bừng, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên từ không trung giáng lâm, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Hắn chỉ cảm thấy thân thể phảng phất bị nhen lửa bình thường, đau nhức kịch liệt quét sạch toàn thân. Triệu Gia ác độc mỉa rủa: Hắn biết, chính mình lần này là thai kiếp khó thoát, nhưng mà, hắn không muốn chết. Hắn vẫn chưa từng gặp qua thế giới này phân khích, còn không có hưởng thụ qua nhân sinh định phong. Hắn sao có thể chết đâu? Triệu gia trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng uất động. Nhưng mà, đây hết thảy đều là phi công. Thời gian như nước chảy giống như mất đi. Trong nháy mắt, thời gian một tuần liền đi qua. Thiên Tinh Thành. Thạch Cơ thượng thức một lồng mỹ vị bánh bao sau, dạo bước tại trên đường phố phồn hoa. Tại Hồng Hoang như thế tàn khốc vô tình thế giới ở lâu đằng sau, hắn phát hiện những này cấp thấp thế giới kỳ thật vẫn rất có ý tứ. Vị công tử này Xin dừng bất đột nhiên, một người nam tử ngăn cản đường đi của hắn. "Chuyện gì?" Thạch Cơ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt hỏi. "Công tử hẳn là kẻ ngoại lai đi. Tại Hạ Lý Hạo, chính là Tiên Tinh Thành một trong tứ đại gia tộc Lý gia hậu nhân." Lý Hạo cung kính nói ra. "A, thì ta có việc." Thạch Cơ hỏi. "Công tử hẳn là từ bên ngoài đến người tu luyện đi." Lý Hạo cười ha hả hỏi, không biết công tử đối với viễn cổ bí cảnh có hứng thú hay không. "Viễn cổ bí cảnh?" Thạch Cơ sững số một chút. Hắn ngược lại là biết Tiên Tinh Thành phụ cận có một cái di tích viễn cổ, nhưng chưa bao giờ đi qua. Nếu Lý Hạo nhắc lên cái đề tài này, Hắn ngược lại là không ngại nghe một chút nhìn. Di tích viễn cổ chính là thời kỳ viễn cổ của một vài gia tộc lớn tàng bảo chi địa. Những gia tộc kia lão tổ tông lưu lại một chút bảo vật, dùng phương pháp đặc thù bảo tồn lại. Nghe nói cái này di tích viễn cổ bên trong cất giấu vô số chân quý linh dược cùng bảo vật, thậm chí còn có nghe đồn nói bên trong ẩn dấu đi một vị thánh hoàng cường giả thi hài. Lý Hạo thao thao bất tuyệt giới thiệu. Cái gì? Thạch Cơ mặc dù trong lòng có chút chẳng thèm ngó tới, nhưng ngoài mặt vẫn là giả bộ như rất khiếp sợ dáng vẻ, con người bỗng nhiên co rụt lại, kích động hỏi: "Thật hay dạ? Ngươi cũng đừng cả ta. Loại chuyện này ta làm sao dám lựa gạt ngài đâu?" Công tử nếu như muốn tiến vào Viễn Cổ Bí cảnh nhất định phải giao nạp một khoản tiền lớn, hơn nữa còn đến trải qua chúng ta Lý gia phê duyệt." Lý Hạo cười híp mắt nói ra. "Vậy cần bao nhiêu tiền?" Thạch Cơ không kịp chờ đợi hỏi. Nghe được Thạch Cơ nguyện ý giao tiền, Lý Hạo lập tức nhãn tình sáng lên. Bất quá khi hắn nghĩ tới Thạch Cơ là kẻ ngoại lai lúc, nụ cười trên mặt lại trong nháy mắt biến mất. "Công tử cũng biết chúng ta Lý gia là tiên tinh thành một trong tứ đại gia tộc, mỗi một cái tiến về Viễn Cổ Bí cảnh danh ngạch đều là vô cùng trân quý. Nếu như công tử muốn tham gia lời nói nhất định phải giao nạp 500 linh thạch." Lý Hạo nhất bản đứng đắn nói. "500 linh thạch?" Thạch Cơ hít vào một ngụm khí lạnh. Bất quá hắn vẫn không do dự chút nào đem 500 khối linh thạch đem ra. Lý Hạo không nghĩ tới người trẻ tuổi này vậy mà như thế xa xỉ. Trong mắt của hắn tại trong hốc mắt vòng vo vài vòng không biết đang có ý đồ gì. Bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục bình thường, nếu công tử đã nộp tiền vào Viễn Cổ Bí cảnh phí tổn, vậy liền đi theo ta đi. Chúng ta lập tức liền muốn xuất phát. Nói xong Lý Hạo liền dẫn Thạch Cơ hướng nơi xa đi đến, nơi này khoảng cách Viễn Cổ Bí cảnh đã không xa. Chỉ chốc lát sau, Thạch Cơ liền theo Lý Hạo đi tới một cái quảng trường rộng lớn trước. Thạch Cơ dương mắt nhìn lên chỉ thấy rộng trên trận người ta tấp nập. Những người này cũng đều là bị Viễn Cổ Bí Cảnh hấp dẫn tới người tu luyện. Dù sao có thể tiến vào Viễn Cổ Bí Cảnh thu hoạch được cơ duyên là tất cả người tu luyện mong tưởng. Lý Hạo tựa như cái hướng dẫn du lịch một dạng đem thạch cơ đưa đến nơi này sau liền chạy tới Lý thị gia tộc trong đội ngũ đi. Lúc này, Lý gia nhân vật dẫn đầu Lý Thiên Bá bước lên trên đài cao. Hắn nhìn khắp bốn phía, chậm rãi mở miệng, "Chư vị chắc hẳn đều là hướng về phía Viễn Cổ Bí Cảnh mà đến, ta liền không nhiều nhiều lời. Truyền tống trận đã mở ra, chỉ cần bước vào trận này, liền có thể thẳng tới Viễn Cổ Bí Cảnh lối vào." Nói xong, Lý Thiên Bá nhẹ nhàng vung tay áo, Quảng trường trung ương lập tức hiện ra một cái sâu thẳm cửa hang, nó lớn nhỏ đủ để cho mười mấy người đứng song vai. Đây là ta Lý Gia tỉ mỉ chế tạo truyền tống trận, có thể dung nạp đa người thông hành." Lý Thiên Bá ngữ khí bình tĩnh nói. Trong đám người xung quanh, không thiếu có mắt người thần trung lưu lộ ra cực kỳ hâm mộ cùng tham lam, chăm chú nhìn cái kia thần bí cửa hang. "Xin mời các vị theo thứ tự tiến vào đi." Lý Thiên Bá lần nữa lạnh nhạt phân phó. Hàng trước những người tu luyện nghe vậy, đôi mắt nhắm lại, lập tức không chút do dự cất bước hướng về phía trước. Mà Thạch Cơ thì lộ ra có chút phong dong, hắn chậm rãi đi đến đội ngũ cuối cùng. Nhìn chằm chú cái kia đen như mực cộng truyền tống, trong lòng không khỏi nổi lên một tia hoang nghi, bởi vì từ truyền tống trận kia bên trong tản ra khí tức, để hắn cảm thấy có chút dị dạng. Nhưng mà, hắn cũng không quá nhiều suy tư, dù sao lần này viễn cổ bí cảnh hành trình đối với hắn mà nói, bất quá là lúc rảnh rỗi một trận tiêu khiển, hắn càng mong đợi là tiếp xuống cho hay. Không lâu, tất cả người tu luyện đều đã bước vào trong truyền tống trận. Chương 563, chấn kinh, thiên tài đứng đầu thế mà thua. 2, chương 563, chấn kinh, thiên tài đứng đầu thế mà thua. 2. Trong chốc lát, thiên địa phảng phất điên đảo, Thạch cơ chỉ cảm thấy dưới chân chậm xuống, cảnh tượng trước mắt lập tức đại biến. Đập vào mi mắt là một mảnh hoang vu thổ địa, một gốc cây khô lẻ loi chờ chọi đứng sừng sững, bốn phía tán lạc khô các thi thể. Thạch cơ con người bỗng nhiên co rụt lại, hắn ý thức đến chính mình lại bị truyền tống đến một cái đầm lầy tử vong bên trong. Cái này đầm lầy tử vong, chính là một mảnh không có chút nào sinh cơ tự địa, vô luận là thực vật hay là yếu thú, một khi bước vào chính là có đi không về. Thạch cơ trên thân dâng lên một vòng ngọn lửa màu tím, đem hắn cả người làm nổi bật đến nóng bỏng không gì sánh được. A, phía trước những người tu luyện kia, chẳng lẽ bị truyền tống đến cùng ta khu vực khác nhau? Phải biết, tại lúc trước hắn tiến vào truyền tông trận chỉ ít có hơn mấy ngàn người, nhưng lại không một người xuất hiện tại cái này trong đầm lầy tử vong. Thạch Cơ trong lòng kinh ngị, bước chân lại chưa ngừng, tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Đi không bao xa, phía trước đột nhiên xuất hiện một đám người áo đen bịt mặt, Thạch Cơ không khỏi quan sát tỉ mỉ đứng lên. Những người áo đen này lộ ra cực kỳ lạ lẫm, cùng hắn trước đó thấy những người tu luyện hoàn toàn khác biệt. Giết, những người áo đen kia nhìn thấy Thạch Cơ, trong mắt trong nháy mắt bắn ra sát ý lạnh như băng. Siêu, siêu, siêu. Phản phất sớm đã vận sức chờ phát động, bọn hắn nhao nhao từ trong lực rút ra trường đao, mặt lộ vẻ dữ tợn. A, có chút ý tứ. Thạch Cơ mặc dù tuổi trẻ, nhưng ở hồng hoang trong thế giới cũng coi như trải qua tang thương, như chuyển đổi đến đấu phá đại lục, hắn đã là sống vô số tuế nguyệt lao quái vật. Hắn một chút liền nhìn ra đây là một trận nưu đồ đã lâu âm ỉ, nhưng hắn càng muốn biết, những người này đến tụt cùng có gì ý đồ. Các ngươi muốn làm gì? Thạch Cơ đột nhiên lên tiếng hô to. Các người áo đen nghe vậy, thế công một trận, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giới mà nhìn chằm chằm vào Thạch Cơ. Các ngươi muốn bắt ta? Ta tựa hồ cũng không đắc tội các ngươi, vì sao muốn lấy tính mạng của ta? Thạch Cơ mở ra hai tay, một mặt vô tội hỏi. Hừ, giết ngươi Các ngươi những người tu luyện này chỉ sợ còn không biết, các ngươi bất quá là chúng ta lý ra con ngồi rồi, chớ có phản kháng, nếu không sẽ chỉ làm ngươi đã chết thảm hại hơn người áo đen thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy lạnh nhạt. Thạch Cơ khẽ miệng có chút run rẩy, hắn mặc dù không rõ những này người lý ra mục đích, nhưng hiển nhiên cũng không phải là loại lương thiện. Bất nói nhảm, động thủ, người áo đen thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, cơ vũ khí trong tay, dẫn đầu phóng tới Thạch Cơ. Thạch Cơ thấy thế, vội vàng lùi lại, hắn cũng không phải đồ đần, mặc dù không rõ ràng những người này cụ thể ý đồ, nhưng có thể cảm nhận được bọn hắn nồng đậm ý chí. Đây là vì gì? Bọn hắn chẳng lẽ không sợ ta sao?" Thạch Cơ trong lòng nghi hoặc mọc thành uỷ, âm thầm suy nghĩ, nhưng rất nhanh, hắn liền minh bạch nguyên do. Đúng lúc này, xung quanh hắn đột nhiên hiện ra đại lượng người áo đen, bọn hắn thân hình mạnh mẽ, sát phạt chi khí đập vào mặt. Những người áo đen này vừa xuất hiện, liền đối với Thạch Cơ triển khai điên cuồng thế công. Thạch Cơ sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt sát ý, hắn không nghĩ tới chính mình vừa tới nơi này, liền đau nộ như vậy công kích mãnh liệt. Mà lại những người áo đen này thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mạng, hiển nhiên là muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Thạch Cơ trong mắt lóe ra hàn quang lạnh lẽo, Trường thương trong tay của Han Wulen, một cú lạnh leo thấu xương trong nháy mắt tràn ngập ra. Ầm ầm, nương theo lấy từng đợt tiếng vang, từng người từng người người áo đen bị Thạch Cơ đánh bay ra ngoài. Người tán tu này vẫn còn có chút năng lực, bất quá nơi này là đầm lầy tử vong, người tứ cố vô thân, coi như mạnh hơn cũng bất quá là chỉ sâu kiến thôi, người áo đen thủ lĩnh thấy thủ hạ bị đánh lui, giận tận cười nói: "Những người áo đen này công kích mặc dù hung mãnh, nhưng đối với Thạch Cơ tới nói lại không tạo thành ý hiệp. Đã như vậy, vậy ta trước hết giải quyết ngươi." Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, bay thẳng hướng người áo đen thủ lĩnh. Chút tài bọn người áo đen thủ lĩnh một mặt khinh thường, huy quyền đón lấy Thạch Cơ. "Phanh." Hai người đối cứng một quyền, người áo đen thủ lĩnh hai mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, lộ ra chết không nhắm mắt biểu lộ. Bởi vì vẹn vẹn lần này tiếp xúc, nửa người trên của hắn đã bị Thạch Cơ chấn động đến vỡ nát. "T." Thấy cảnh này, còn lại người áo đen nhao nhao hít một hơi lãnh khí, trong mắt cơ hổ muốn trừng ra hốc mắt. "Cái này, làm sao có thể? Lao đại hắn, thực lực của người này thật là đáng sợ. Chúng ta vì sao muốn trêu chọc tên tán tu này a?" Trong lúc nhất thời, đông đảo người áo đen cứ thế tại nguyên chỗ Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới Thạch Cơ thực lực vậy mà cường hãn như vậy. Nhưng mà, trong mắt của bọn hắn rất nhanh lại hiện lên một tia ngoan lệ sắc ý, nhao nhao hướng phía Thạch Cơ đánh tới. Bởi vì như kết thúc không thành nhiệm vụ, bọn hắn đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. À, biết ta không phải là các ngươi có thể đối phó, còn như vậy không sợ chết phát động tự sát thức công kích. Thật sự là thú vị. Thạch Cơ cười lạnh một tiếng. Thân hình của hắn bỗng nhiên biến mất, một giây sau liền xuất hiện tại trong hắc ý nhân. Bành! Một tiếng vang trầm, Thạch Cơ thân thể trực tiếp đâm vào người áo đen trên thân, lập tức đem bọn hắn đánh bay ra ngoài. Máu tươi phun ra, Những người áo đen này nhao nhao ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Tại sao có thể như vậy? Mất đi thủ lĩnh các người áo đen vạn phần hoảng sợ, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Giã hỏa này sức chiến đấu vậy mà như thế cái người. Nói đi, các người lý ra đến tụt cùng có gì ý đồ? Vì sao muốn đem nhiều như vậy người tu luyện lựa gạt đến cái này mai phục chi địa, ý đồ một mẹ hút gọn. Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, chất vấn. Những người áo đen này hai mặt nhìn nhau, lại không người mở miệng. Chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc, ngươi không cần hỏi nhiều, chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp chúng ta lý ra. Liên chẳng có chuyện gì trong hắc y nhân đi ra một người, trầm mặc một lát sau nói ra trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp ý vị, "Ta vì sao muốn nghe các ngươi? Ta bất quá là cái tán tu thôi, các ngươi hẳn là rõ ràng." Thạch Cơ nhàn nhạt, nhạt nói ra, thần sắc cũng rung không bất bách. Người người áo đen kia căm tức nhìn Thạch Cơ, tựa hồ cực kỳ phẫn nộ, nhưng nghĩ đến vừa rồi đội trưởng chết thảm tình cảnh, liền không tự chủ được ngừng lại. Cũng không phải là bọn hắn không dám động thủ, mà là địch nhân quá mức tường đại, bọn hắn cho dù động thủ cũng chỉ là lấy trứng chọi đá. "Ngươi như khăng khăng như vậy, liền đợi đến lý do trả thù đi." Người áo đen kia cắn răng nghiến lợi quát. "Lý do? Lý do rất mạnh sao?" Thạch Cơ khinh thường hỏi. Lý gia thế lực sau lưng vô cùng to lớn, viễn siêu mặt khác bất kỳ gia tộc nào, ngươi tốt nhất nghĩ lại mà làm sao. Bây giờ rời đi có lẽ còn có thể bảo trụ một mạng, bằng không mà nói, ngươi sẽ chết rất thảm, người áo đen kia lạnh giọng cảnh cáo nói. Thạch Cơ cười nhạo một tiếng, nhàn nhạt, nhạt nói ra, "A. Vậy các ngươi thử nói xem nhìn, các ngươi lý gia phía sau đến tụt cùng là thần thánh phương nào? Ngươi muốn chết?" Người áo đen kia nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể đột nhiên đằng không mà lên, trường kiếm trong tay vung vậy ra một đạo lăng lệ kiếm mang, thẳng đến Thạch Cơ thủ cấp. Bất quá là chút tài mà thôi. Thạch cơ cười khẩy, thân hình trong nháy mắt biến mất, sau một khắc liền xuất hiện tại người áo đen kia trước người. "Chương 564, lớn mật quá độ, cầm xuống." "Một, chương 564, lớn mật quá độ, cầm xuống." "Một." "Phốc phốc." Nương theo lấy huyết nục bị cắt đứt tanh ầm, người áo đen kia trên lồng ngực xuất hiện một đạo thật sâu vết thương. "Ta nói qua, ở trước mặt ta, các ngươi bảy kiến cỏ này căn bản không chịu nổi một kích." Thạch cơ nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, trong mắt tràn đầy khinh thường, thân thể chợt hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại nguyên chỗ. "Cái này, làm sao có thể?" Người áo đen kêu lên sợ hãi, tràn đầy khó có thể tin. Thạch Cơ thân ảnh lần nữa liền hiện, hiện khóe miệng cười lạnh càng sâu, trong mắt lóe ra một vòng lạnh tấu xương sắc ý. Đi cho đi. Thạch Cơ chợt quát một tiếng, thân thể lần nữa lắc lư, trong nháy mắt dung nhập không khí bên trong. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại người áo đen bên cạnh, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, một cái trọng quyền như là sao chổi đánh tới hướng người áo đen đầu lâu. Phanh! Người áo đen đầu lâu trong nháy mắt nổ tung, thi thể không đầu chán nạn ngã xuống đất. Thạch Cơ tựa như một tôn tử thần, sừng sững tại mảnh khu vực này, bốn phía lại không một cái có thể đứng thẳng người. Đột nhiên, Thạch Cơ trong lòng hơi động, ánh mắt nhìn về phía phương xa hắn có thể cảm giác được phương hướng, kia có cùng nơi đây tương tự khí tức, chỉ là càng thêm khổng lồ, số lượng cũng nhiều hơn. Xem ra bọn gia hỏa này ở nơi đó còn cất giấu một cái bí mật căn cứ, thật sự là thú vị, ta ngược lại muốn xem xem các ngươi đang giở trò quỷ gì. Nói một mình một phen sau, Thạch Cơ thân hình lóe lên, hướng phía phương hướng kia mau chóng bay đi. Cùng lúc đó, tại căn cứ bí mật kia bên trong, Lý gia gia chủ Lý tiên nhân, vô cùng cung kính đứng tại một kẻ người áo đen trước mặt, "Chủ nhân, chúng ta đã góp nhặt đầy đủ tán tu tinh huyết, chỉ chờ thủ hạ đem cuối cùng một nhóm mang đến, liền có thể tập hợp đủ 4000 số lượng." Tất, có những tinh huyết này Vị đại ma thân thoại nhân liền có thể giáng lâm giới này, mà các ngươi chính là công thần lớn nhất, người áo đen hai tay giơ cao, giống như điên cuồng, khắp khuôn mặt là vẻ cuồng nhiệt. Làm sao lại đúng lúc này, Lý Thiên Nhiên liếc thấy bên tay trái biang ngọc, lại có mười mấy khối vỡ vụn, hắn mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin. Thế nào, người áo đen gặp Lý Thiên Nhiên thần sắc không đổi, lạnh lùng hỏi. "Chủ nhân, ta lý ra cuối cùng một nhóm thu thập tinh huyết thủ hạ, toàn quân bị diệt." Lý Thiên Nhiên trong thanh âm tràn đầy bi thương. "Cái gì? Toàn quân bị diệt? Cái này sao có thể?" Người áo đen cũng khiếp sợ không thôi. Thiên Chân Văn Sắc Lý Tiên Nhân thần sắc thống khổ, ta thật lo lắng, cái kia không biết địch nhân có thể hay không phá hư chúng ta tỉnh lại ma thần ảo nhân kế hoạch. Hừ, nếu không có ta tại giới này không cách nào khôi phục ma lực, những sâu kiến kia, ta trong nháy mắt liền có thể diệt sát. Coi như bọn hắn tìm đến, lại có thể thế nào? Bất quá là một chút hèn mọn tồn tại, căn bản là không có cách đối với chúng ta cấu thành ý hiệp người áo đen một mặt khinh miệt nói ra. Thế nhưng là Lý Tiên Nhân trên mặt hiện lên một vòng sầu lo, dù sao đám kia bị giết thủ hạ, thực lực cũng không yếu. Hừ, chỉ bằng những phế vật kia cũng nghĩ cùng vĩ đại ma thần chống lại? Quả thực là si tâm vọng tưởng, người áo đen khinh thường hừ lạnh nói, "Ta nhìn ngươi là bị sợ vỡ mật, đừng quên, ma thân thoại nhân là tồn tại chí cao vô thượng, lực lượng của hắn, há lại phàm nhân có thể so sánh." "A, nếu không có phàm nhân thì như thế nào?" Đúng lúc này, một cái thanh âm xa lạ ở căn cứ bên ngoài vang lên. Lý Thiên Nhiên sau lưng bọn thủ vệ lập tức cảnh giác lên. "Người nào? Đi ra." Các ngươi tính cảnh giác thật là kém, ta đứng bên ngoài nửa ngày, lại không người phát giác, cái này phòng hộ thật đúng là thư giãn á thanh âm kia mang theo vài phần chê tức. "Ngươi là đi tìm cái chết sao?" Bọn thủ vệ rút vũ khí ra, bắt đầu ngưng tụ chân nguyên. Ha ha nương theo lấy tiếng cười lạnh, Thạch Cơ thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, ánh vào Lý gia đám người tầm mắt. Ngươi là ai? Lý Tiên Nhiên con ngươi co rút lại, nhìn chằm chằm Thạch Cơ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Người trẻ tuổi này quá mức lạ lẫm, hắn chưa bao giờ thấy qua, lại càng không biết nó từ đâu mà đến. Ngươi không cần biết được ta là ai, ta chỉ là cái đi ngang qua người đi đường thôi. Bất quá, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, các ngươi Lý gia hống lựa gạt tán tu tiến vào kia cái gọi là Viễn Cổ bí cảnh, đến tụt cùng cần làm chuyện gì? Nguyên lai like là muốn lợi dụng máu tươi của bọn hắn. Tỉnh lại cái kia đồ bò ma thần. A Không biết các ngươi là ngu xuẩn hay là người thơ." Thạch Cơ một mặt trào phúng mà nhìn xem Lý Thiên Nhiên nói ra, nói xong, hắn chậm rãi đi về phía trước mấy bước, dừng lại. Lý Thiên Nhiên quát to, "Ta vì sao muốn nghe ngươi? Ngươi có bản lĩnh đến cản ta à?" Thạch Cơ một mặt hài hước đáp lại, "Ngươi, ngươi đến tụt cùng là ai?" Lý Thiên Nhiên cắn răng nghiến lợi hỏi, "Ha ha, các ngươi không phải muốn tỉnh lại ma thân sao? Nếu ta tới, không ngại để cho các ngươi mở mang tầm mắt." Thạch Cơ quét Lý Thiên Nhiên bọn người một chút, ánh mắt cuối cùng rơi vào phía trên người áo đen trên thân. "Hỗ trưởng, dám vũ nhục ta Lý gia?" Ta nhất định phải lấy tính mạng ngươi." Lý Thiên Nhiên giận không kềm được nói. "Lý gia thủ hộ ở đâu? Tại, bắt lại cho ta cuồng đồ này." Lý Thiên Nhiên giận dữ hét. "Là, bọn thủ vệ nhao nhao giơ lên trong tay binh khí, hướng Thạch Cơ cùng tới. "Ha ha, các ngươi cứ việc tử một chút, ta ngược lại muốn xem xem các ngươi có bản lĩnh này hay không." Thạch Cơ nhìn xem Lý Thiên Nhiên bọn người, mang trên mặt dáng tươi cười nghiền ngẫm. Lý Thiên Nhiên trên mặt lộ ra khinh thường cùng vẫn nộ sen lẫn biểu lộ, "Đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta vô tình." Cùng tiến lên, đem gia hỏa này bắt lấy. Ta cũng không tin lực lượng của hắn có thể so sánh những tán tu kia cộng lại còn mạnh hơn." La, bọn thủ vệ cùng kêu lên đáp lời, cơ trưởng kiếm hướng Thạch Cơ đánh tới. Thạch Cơ nhếch miệng lên một vòng cười nhạo, trong hai mắt bắn ra hai cỗ sát khí lăng lệ, sát khí này phản phất thực chất hóa bình thường, đem người trùng quanh bao phủ trong đó. Á, bọn thủ vệ kêu thảm bay rất ra ngoài. Người, còn lại thủ vệ nhìn thấy Thạch Cơ cường đại như thế, lập tức vạn phần hoảng sợ. Như thế nào? Ta có hay không mạnh hơn bọn họ? Thạch Cơ nhìn về phía Lý Thiên Nhiên, khoe miệng lộ ra một vòng ta mị dáng tươi cười, "Nếu ngươi muốn tinh huyết của ta, vậy liền xuất ra bản lĩnh của ngươi đến." Chỉ cần các ngươi có thể giết ta, ta tự nhiên sẽ đem tinh huyết giao cho các ngươi. Thế nào? Có dám đánh cược hay không một thanh? Tốt, ta liền cùng ngươi đánh cược một lần." Lý Thiên Nhiên sắc mặt lạnh lùng nói ra. Mặc dù hắn biết Thạch Cơ thực lực cường đại, nhưng nơi này dù sao cũng là địa bàn của hắn. Nếu là bọn họ may mắn chiến thắng, cái kia Thạch Cơ tinh huyết liền thuộc về bọn hắn. Bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. "Tốt, vậy liền bắt đầu đi." Thạch Cơ ra lệnh một tiếng. "Siêu." Lý Thiên Nhiên sau lưng bọn thủ vệ nhao nhao đọc thủ, tế lên binh khí hướng Thạch Cơ bộ tới. Mà tại thạch cơ trước mặt, đột nhiên xuất hiện 18 đầu cự long, mỗi một đầu đều sinh động như thật, phản phất vận sống bình thường. Ngao 18 đầu cự long gầm thét, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, làm lòng người thấy sợ hãi. Những này rồng đều là do chân khí ngưng tụ mà thành, người này thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Lý Tiên Nhiên cảm nhận được 18 đầu cự long uy thế sau, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Bọn hắn cũng không nghĩ tới người trẻ tuổi này lại có thực lực cường đại như vậy. Chương 564, lớn mặt quần độ, cầm xuống. 2, chương 564, lớn mặt quần độ, cầm xuống. 2. Đây quả thật là tán tu sao? xác định không phải những cái kia đỉnh tiêm tiên môn đệ tử. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Lý Thiên Nhiên cảm giác mình phảng phất tại giống như nằm mơ. Cái kia 18 đầu cự long cùng bọn thủ vệ công kích đụng vào nhau, phát ra tiếng vang trầm đọng. Từng đợt trầm muộn tiếng va đập tại đèn đuốc sáng trưng trong căn cứ quân quẩn, để lý ra mặt các bọn thủ vệ kinh ngạc không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới liên thủ phía dưới vậy mà không cách nào tổn thương đến Thạch Cơ mấy may, cái này khiến bọn hắn cảm thấy khó có thể tin. Hừ, điểm ấy chút tài mọn cũng dám lấy ra điều xấu. Đã các ngươi muốn khiêu chiến ta, vậy ta liền để cho các ngươi kiến thức một chút thực lực chân chính. Thạch cơ đầy vẻ kinh bỉ mà nhìn xem bọn này thủ vệ nói ra. Nói xong hắn đấm ra một quyền, một quyền này phảng phất tận chứa một tòa sơn nhạc uy nga, thẳng đến Lý Thiên Nhiên bọn người mà đi. Thật mạnh. Lý Thiên Nhiên sắc mặt biến hóa, thân hình nhất chuyển, hiểm lại càng hiểm tránh đi một cái này. Nhưng mà thạch cơ một quyền này cũng không như vậy dừng lại, mà là tiếp tục hướng về phía trước, bay thẳng hướng Lý Thiên Nhiên. Oen. Uy lực của một quyền này quá mức kinh người, trực tiếp đem Lý Thiên Nhiên bên người cây cột doanh sập, toàn bộ căn cứ cũng vì đó rung lên dậy, phảng phất phát sinh địa chấn bình thường. Phốc. Lý Thiên Nhiên miệng phun máu tươi. Sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, thân thể như là bị cuồng phong thổi lên lá cây bình thường bay ngược ra cách xa mấy mét. Lão gia, còn sống thủ vệ thấy thế, vội vàng chạy đến Lý Thiên Nhiên bên người lo lắng mà hỏi thăm, "Lão gia, ngài không có sao chứ?" "Ta không sao." Lý Thiên Nhiên lau rơi vết máu ở khóe miệng, quật cường nói ra, "Hừ, ngươi thật đúng là còn cho là nhà mình tộc cường đại cỡ nào. Ta nói cho các ngươi biết, trên thế giới này tiên tài lớp lớp, đừng tưởng rằng chính mình liền không thể một thế. Lần này đọ sức ta sẽ không thua các ngươi." Thành Cơ một mặt lẫm lẫm mà nhìn xem Lý Thiên Nhiên đám người nói. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tự tin cùng khinh thường phản phất tại trên cao thắng lợi của mình mình đương. Hừ, vậy ta giống như ngươi mong muốn, thử nhìn một chút thực lực của ngươi. Lý Thiên Nhân nhìn qua đối phương cái kia không ai bì nổi tư thái, lửa giận trong lòng bên trong đốt, âm thầm thể muốn cho đối phương một cái giáo huấn phát sâu. Đúng lúc này, một bên một mực trầm mặc không nói người lão đen đột nhiên đưa tay khoác lên Lý Thiên Nhân đùi vai, lực khí bình thản lại lộ ra không thể nghi ngờ quyền uy, "Thôi, các ngươi không phải là đối thủ của hắn, hay là để ta đến xử lý đi." "Tuân mệnh, chủ nhân." Lý Thiên Nhân cung kính cúi đầu xuống, ánh mắt chuyển hướng Thạch Cơ Lục, trong mắt tràn đầy khinh thường. Hắn thấy Thạch cơ bất quá là cái không có ý nghĩa tán tụ, căn bản là không có cách cùng Tôn Quý Ma Thần Sư giả đánh đồng. Người áo đen thân hình lóe lên, giống như quỷ mị giống như xuất hiện tại thạch cơ trước mặt, tốc độ nhanh chóng, làm cho người lửễu lửễu. Ngươi thật sự có chút thực lực, nhưng làm Ma Thần Sư giả ta, là ngươi không cách nào với tới tồn tại. Hôm nay, ta liền để ngươi kiến thức một chút, lực lượng chân chính là vực nào khủng bố. Người áo đen thanh âm trầm thấp, lại ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Thạch cơ ra vẻ kinh ngạc nhíu mày, "A, Ma Thần Sư giả?" Thật sự là thất kính tất kính, khẽ miệng của hắn câu lên một vòng nụ cười trào phúng, nhưng trong lòng cũng không đem đối phương để vào mắt. Hắn thấy Cái gọi là ma thần sứ giả, bất quá cũng như vậy thôi." Người áo đen ngạo nghễ gật đầu, cái cằm cánh nhếch, phản phất một cái cao cao tại thượng khinh tước. "Không sai, ta chính là ma thần sứ giả. Mà ngươi, bất quá là cái sâu kiến thôi." Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, "Hử, ma thần sứ giả thì như thế nào? Thực lực của ta, đủ để miểu sát ngươi." "Không tin." "Vậy chúng ta tiện tay dưới đáy xem hư thực." Trong mắt của hắn lóe ra khinh thường cùng khiêu khích, phản phất đã đoán được đối phương thất bại. Người áo đen nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát ra rắc miệng cười, trong mắt lóe lên một tia nghiêng ngẫm. Tất, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi sâu kiến này như thế nào tại trước mặt ta dễ rủ hắn đồng dạng cao ngạo, đối với Thạch Cơ khiêu khích, hắn cũng không để ở trong lòng, ngược lại đang mong đợi đối phương như thế nào tại chính mình thực lực cường đại trước mặt thua trận. Thạch Cơ trong mắt lộ ra nồng đậm kinh nghiệt, phảng phất tại nhìn một cái không biết trời cao đất rộng độ đận. "Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng thân hình hắn khẽ động, như là như báo săn hướng người áo đen đánh tới, hai tay nhanh chóng kết ấn, chuẩn bị phát động công kích." Cửu Dương, theo Thạch Cơ hét lớn một tiếng, một cỗ cường đại năng lượng từ trong cơ thể hắn bộc phát mà ra, hóa thành chói mắt quang mang, thẳng bức người áo đen mà đi. Lý Tiên Nhân ở một bên nhìn chợn mắt hốt hoồm, hắn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế thuật pháp, trong lòng không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục. Phá Tiên Chém, Thạch Cơ hai mắt trợn lên, nỗi giận gầm lên một tiếng, chín đạo đao mang màu vàng từ trong lòng bàn tay của hắn bắn ra, giống như chín đầu kim long giống như hướng người áo đen quét sạch mà đi. Đao mang những nơi đi qua, không khí phảng phất đều bị xé nứt ra, phát ra trận trận ánh minh. Người áo đen sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới Thạch Cơ công kích bén nhọn như vậy. Hắn vội vàng thi triển thân pháp, thân hình ở trong không khí không ngừng lấp lóe, ý đồ tránh né đạo này đòn công kích chí mạng. Nhưng mà Mặc dù hắn trốn tránh đến cực kỳ cấp tốc, nhưng chín đạo màu vàng đao mang vẫn làm cho hắn liên tiếp lui về phía sau, hiểm tượng hoàn sinh. Cái này, đây là cái gì công kích? Người áo đen trong lòng kinh hãi và phần, hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy thuật pháp, trong lúc nhất thời lại có chút chân tay luống cuống. Thạch Cơ nhìn xem người áo đen chật vật tránh né bộ dáng, nhếch miệng lên vẻ đắc ý dáng tươi cười. Cửu Dương Chém cũng không phải tốt như vậy cả, tiếp chiêu đi, hắn lời còn chưa dứt, thân hình lần nữa thoát ra, trực tiếp bắt lấy cái kia chín đạo đao mang màu vàng, hướng về người áo đen bao phủ tới. Tốc độ nhanh chóng, cơ hồ khiến người thấy không rõ đao mang quy tích. Lý Tiên Nhân sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, hắn biết do thuật pháp này lợi hại, trong lòng không khỏi là đen bảo người lau một vệt mồ hôi. Dù sao, người áo đen mặc dù là ma thần sứ giả, nhưng ở cái này cường đại thuật pháp trước mặt, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản. Gia hỏa này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Làm sao lợi hại như vậy? Ta chưa từng nghe nói qua có nhân vật như vậy tồn tại người áo đen trong lòng âm thầm cô, đồng thời cũng tại trong lúc bối rối thi triển gia tuyệt học của mình. Hai tay của hắn khép lại, trên lòng bàn tay hiện ra một đoàn nồng đậm hắc vụ, bàn tay nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng hóa thành một thanh dài đến ngũ trượng cự kiếm màu đen. Cự kiếm tản mát ra mảnh liệt khí âm hàn, để không khí chung quanh đều phảng phất động lại bình thường. Lý Thiên Nhiên mở to hai mắt nhìn, nhìn xem thanh này cự kiếm màu đen, trong lòng tràn đầy rung động. Thanh kiếm này phát ra khí tức, thậm chí so với bọn hắn tông sư vũ khí còn cường đại hơn mấy lần. Người áo đen hít sâu một hơi, đem lực lượng toàn thân dốc vào trong trong cự kiếm. Cự kiếm đang hấp thu nguồn lực lượng này sau, lập tức bộc phát ra trướng mắt hào quang, chỗ mũi kiếm càng là bắn ra chói mắt quang mang, giống như một đạo như lưỡi dao, hướng phía Thạch Cơ thả ra chín đạo đao mang lên đón tiếp lấy. Ầm ầm, hai đạo cường đại công kích trên không trung đụng vào nhau, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Người áo đen mượn nhờ nguồn lực phản trấn này, thân hình nhanh lùi lại mà ra, ý đồ thoát đi cái này nguy hiểm chiến trường. Chương 565, phế vật, 1, chương 565, phế vật, 1. Nhưng mà, Thạch Cốt nhưng lại chưa cho hắn cơ hội chạy trốn. Khóe miệng của hắn hơi vện, thân hình như là quỷ mị giống như di chuyển nhanh chóng, trong nháy mắt liền ngăn cản người áo đen đừng đi. Sau đó vung tay lên, sau lưng liền xuất hiện từng đạo cự long hư ảnh, chín con rồng lớn hư ảnh gầm thét hướng người áo đen công kích mà đi. Chín con rồng lớn hư ảnh đều là do chân nguyên chỗ huyền hóa mà ra, bọn chúng ở giữa không trung hóa thành chín đạo cơ sáng mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa hướng người áo đen đột tới. Người áo đen cảm nhận được cỗ này khí tức cường đại, sắc mặt bất biến, hắn thân ảnh nhanh chóng phi độộng, ý đồ tránh né những đả tấn công kích. Nhưng mà, 9 con rồng lớn hư ảnh lại phản phất khóa chặt hắn bình thường, vô luận hắn như thế nào chột tránh, đều không thể đạo thoát bọn chúng phạm vi công kích. Phanh, 9 đạo cự long hư ảnh hung hăng đâm vào người áo đen trên thân, lập tức bộc phát ra liên tiếp va chạm kịch liệt âm thanh. Hắc bảo nhân thân thể phản phất bị sẽ nứt ra bình thường, xuất hiện từng đạo vết nứt, máu tươi như suối nước giống như từ trong vết thương phun ra. Những máu tươi này phun ra tới trên mặt đất lúc Trên mặt đất lập tức xuất hiện vô số vết rách, đồng thời cấp tốc hướng bốn phía lan tràn mà đi. Người áo đen sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, trong mồm cũng không ngừng phun ra máu tươi. Những máu tươi này đều là bị chính hắn chân nguyên trôi chấn thương mà phun tung tóe đi ra. "Ngươi, thực lực của ngươi làm sao mạnh như vậy?" Người áo đen mở to hai mắt nhìn, không cam lòng hỏi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ ở một kẻ tán tu trước mặt rơi vào kết quả như vậy. Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, "Chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ đối phó ta?" Thật sự là không biết tự lượng sức mình trong giọng nói của hắn tràn đầy chao phúng cùng khinh thường, phảng phất tại nhìn một chuyện cười bình thường. Người áo đen tức giận đến lăn lộn thân phát run, trên người hắn đột nhiên bước lên nồng đậm ma diễm, giữa hai tay nắm hai viên màu đỏ sẫm hình cầu. Cái này hai viên hình cầu bên trên hiện đầy tinh mịn hoa văn, phản phật là từng tấm giữ tơ lưới. Các ngươi đã không có giá trị lợi dụng, ai bảo các ngươi rác rưởi như vậy? Hiện tại, đem bọn ngươi tinh huyết ngoan ngoãn dâng hiến cho ma thân thoại nhân đi, đây là vinh hạnh của các ngươi. Người áo đen thanh âm khàn khàn mà lên gốc, phản phật trong địa ngủ các ma bình thường. Lý Thiên Nhiên cùng phía sau hắn Lý Gia Thủ vệ hoảng sợ nhìn xem một màn này, bọn hắn không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, trực tiếp bị người áo đen trong tay ma cầu thôn vệ. Qua trong giây lát, Thân thể của bọn hắn liền biến thành tro tàn, biến mất ở trong không khí. Thạch Cơ đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn xem một màn này, trong lòng không khỏi cảm thán, thật đúng là nhẫn tâm a, ngay cả mình thủ hạ đều không đông tha. Đây chính là ma tộc a. Người áo đen xoay người lại, ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm vào Thạch Cơ, người sắc thực rất cường đại, nhưng ngươi cũng đừng quá đắc ý các loại ma thân ngoại nhân dáng lâm sau, ngươi chỉ sợ cũng không cời được trong giọng nói của hắn tràn đầy uy hiếp cùng đe dọa. Thạch Cơ lại không để ý chút nào cười cười, hừ, ma thân ngoại nhân, ta ngược lại muốn xem xem hắn lớn bao nhiêu năng lực. Bất quá "Ta hy vọng ngươi chờ chút mà còn có thể bình tĩnh như vậy." Trong giọng nói của hắn tràn đầy tự tin cùng khinh thường, Phàm Vật căn bản không đem ma thân thoại nhân để vào mắt. Người áo đen bị thạch cơ thái độ triệt để chọc giận. Hắn đem trong tay mình dính đầy máu tươi ma cầu bỏ vào trong căn cứ tòa kia ma thần trên pho tượng. Lập tức, ma thần pho tượng tách ra yêu diễm quỷ dị ánh sáng màu đen, đồng thời tại ánh sáng màu đen chiếu rọi phía dưới, pho tượng này cũng chậm chậm mà trở nên sinh động, Phàm Vật có sinh mệnh bình thường. Thạch cơ tò mò nhìn chằm chằm ma thần pho tượng, chỉ gặp pho tượng trong nháy mắt bị một cỗ nồng đậm khói đen che phủ ở. Tiếp lấy, hắn cảm giác đến toàn bộ căn cứ nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Không khí xung quanh trở nên băng lãnh thấu xương, phảng phất đưa thân vào trong trời đông giá rét, mà lại còn kèm theo trận trận băng hàn phí lưu, để cho người ta nhịn không được run lên bẩy. Ma thần trên pho tượng phát ra quỷ dị khí thế để cho người ta cảm thấy một trận tim đập nhanh, nhưng Thạch Cơ nhưng lại chưa cảm thấy nguy hiểm, ngược lại cảm thấy loại khí tức này để hắn cảm thấy không hiểu hưng phấn cùng phải mãi dễ chịu. Hắn híp mắt, quan sát tỉ mỉ lấy pho tượng này, ý đồ từ đó nhìn ra một chút đầu mối. Người áo đen nhìn xem Thạch Cơ cái kia không thèm để ý chút nào bộ dáng, trong lòng không khỏi âm thầm cười lạnh, thật là một cái không biết sống chết ra hỏa. Các loại ma thần nổi nhân dáng lâm sau, Ta nhìn hắn còn có thể phách lối bao lâu. Đợi lát nữa ma thần ngoại nhân giới cơn nóng giận, khẳng định trực tiếp giết tên nhân loại này. Hừ, tên nhân loại này hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn phảng phất đã tiên đoán được thạch cơ kết cục bi thảm, trong lòng đầy đắc ý cùng quái cảm. Đồng thời, hắn cũng giống một tên cuồng nhiệt tín đồ mờ dạng, quỳ lạy tại ma thần pho tượng trước, trong miệng thì thào lẩm bẩm, càng không ngừng cầu nguyện ma thần giáng lâm. Hắn tin tưởng, chỉ cần ma thần ngoại nhân vừa giáng lâm, cái này nhân loại không biết trời cao đất rộng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo người áo đen cầu nguyện âm thanh rơi xuống, ma thần pho tượng phát ra khí thế càng thêm mãnh liệt. Phản Phật có một cú cường đại lực lượng ngay tại tránh phá pho tượng chói buộc, muốn lao ra bình thường. Thạch Cơ híp mắt, nhìn chằm chằm pho tượng này, trong lòng cũng tràn đầy trở mong cùng hiếu kỳ. Hắn ngược lại muốn xem xem, cái này cái gọi là ma thân đại nhân đến tuột cùng lớn bao nhiêu năng lực. Lập tức, một cú mãnh liệt hỏa diễm như cuồng phong giống như quét sạch toàn bộ căn cứ, thường lực trong ánh lửa sen lẫn lộn đậm ma khí, phản Phật muốn đem hết thảy thôn phệ. Tại cái này tàn phá bừa bãi hỏa diễm phía dưới, căn cứ mặt đất cùng kiến trúc nhau nhau như băng tuyết tan rã tan rã, chỉ để lại từng mảnh từng mảnh đất khô cằn. Mà tòa kia đã từng uy nga pho tượng, tại hỏa diễm thiêu đốt bên dưới dần dần vận mẹo biến hình. Cuối cùng, tại thạch cơ trong ánh nhìn chăm chú, ầm vang sụp đổ, hóa thành một đống đá vụn, cũng nương theo lấy cuồn cuộn khói đen, đem bốn bảy nhụm thành đen kịt một màu. Ngay tại pho tượng sụp đổ sát na, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ trong đó thoát ra, toàn thân tản ra khí tức tà ác, làm cho người cảm thấy không gì sánh được kiềm chế. Bóng đen này sau khi xuất hiện, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, bờ môi có chút rung động, phát ra khàn khàn mã quỷ dị thanh âm: "Quyết định, bản đại gia rốt cục tránh thoát phong ấn không xiển. Những cái kia thiên giới lão già hỏa, dám đem bản đại gia phong ấn, quả thực là tự tìm đường chết. Các ngươi chờ đó cho ta, đợi ta có cơ hội quay về thiên giới." Nhất định phải đem bọn ngươi toàn bộ chu diệt. Thanh âm của bóng đen dần dần trở nên rõ ràng mà vang dội, quay quần tại phương viên trong vòng 10 dặm. Cái này khiến Thạch Cơ không khỏi lòng sinh nghi hoặc, trong này nhị khí hơi thở tràn đầy dã họa, thật chính là trong truyền thuyết ma thần sao? Thật đúng là có điểm để cho người ta nhìn không thấu đâu. Là ngươi đem bản đại gia triệu hoán đi ra sao? Ma thần đột nhiên đưa ánh mắt về phía cái kia quỷ trên mặt đất, thành kính cầu nguyện người áo đen, trong thanh âm tràn đầy uy nghiêm. Chương 565, phế vật 2, chương 565, phế vật 2. Vĩ đại Atula đại nhân, ta là ngài người hầu trung thành nhất. Ngài là ma tộc bên trong anh dũng nhất thần vọ tồn tại, thỉnh cho phép ta trở thành ngài thân thể một bộ phận." Vì ngài ra sức trâu ngựa người áo đen túi đầu, toàn thân run rẩy, trong giọng nói tràn đầy kích động cùng kính sợ. "Ân, ngươi rất không tệ, bản đại gia rất thượng các ngươi." A Tu La nói xong, miệng rộng mở ra, người áo đen trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang, bị hắn thôn phệ tiến thể nội. Thạch Cơ thấy thế, nhíu mày. Đây chính là ma tộc sao? Loại này tự sát thức đem chính mình hết thảy dâng hiến cho tín ngưỡng ma thần, thật đúng là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Bất quá, hắn đối với loại hành vi này cũng không dám đặt bữa. A Tu La thôn phệ hết người áo đen sau, khí tức trên thân càng cường đại, cặp mắt của hắn bắt đầu lóe ra màu đỏ tươi quằn mang, phản phất có thể nhìn rõ hết thảy hám. Nhân loại, nhìn thấy bản đại gia, vì sao không bái, còn không mau mau quỳ lại. Atula thanh âm âm nhu mà chói tai, để Thạch Cơ không khỏi nhíu mày, vô ý thức móc móc bị ô nhiễm lỗ tai. Ngươi thể tính là cái gì? Cũng nghĩ để lão tử cho ngươi hành lễ? Thạch Cơ không khách khí chút nào mắng trả lại. Cái này Atula mặc dù thực lực cường đại, nhưng ở trong mắt của hắn, bất quá cũng như vậy. Nhưng mà, Thạch Cơ tiếng nói vừa dứt, Atula tựa như là bị giẫm lên cái đuôi mèo mựn dạng, trong nháy mắt nổi giận. Đồ hỗn trướng, dám như vậy cùng bản đại gia nói chuyện, quả thực là chán sống. Nói xong, Atula thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại thạch cơ trước mặt, tốc độ nhanh chóng, làm cho người lửu lơi. Nhưng thạch cơ lại chỉ là ngáp một cái, tiện tay sử dụng bước nhảy không gian, nhẹ nhõm tránh thoát giá Atula công kích. Atula không nghĩ tới cái này xem thường chính mình nhân loại lại có như vậy tấn mãnh tốc độ, trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc. Khó trách ngươi nhìn thấy bản đại gia còn như vậy không có sợ hãi, nguyên lai quả thật có chút bản sự. Bất quá, ngươi cũng đừng cao hưng quá sớm, bản đại gia muốn bóp chết ngươi, dễ như trở bàn tay. Đã ngươi không biết điều, vậy cũng đừng trách bản đại gia không khách khí." Atula gầm thét một tiếng, hai tay kết ấn, trung quanh hắc ma khí cấp tốc ngưng tụ, hóa thành hai đầu tráng kiện hắc long, dương nhanh múa rốt hướng phía Thạch Cơ đánh tới. Cái này hai đầu hắc long thân thể tráng kiện, lẫn phiến dày đặc, hung thần đắc sát, phản phất một ngụm liền có thể đem một người tu sĩ căn đứt cái cổ. Nhưng mà, Thạch Cơ lại nhếch miệng mỉm cười, thân thể lóe lên, liền biến mất tung tích. Một giây sau, hắn đã xuất hiện tại Atula phía sau. Phốc phốc A Tu La căn bản không nghĩ tới cái này hèn mọn nhân loại nhỏ bé vậy mà lại đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của chính mình, đồng thời còn có thể đánh lén đến chính mình. Hắn thậm chí còn không thấy rõ Thạch Cơ một chiêu nửa thức, cũng đã trúng chiêu thủ thương, chỉ cảm thấy lồng ngực truyền đến đau đớn một hồi, ngay sau đó, một ngụm đỏ thấm máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Làm sao có thể? Ngo nhỏ nhân gian sâu kiến, vậy mà có thể tổn thương đến bản đại gia? A Tu La hoảng sợ nói. Thạch Cơ cũng không để ý tới hắn kêu sợ hãi, mà là rswe bàn tay ra, một đạo khí lưu màu trắng từ lòng bàn tay tuôn ra, hướng phía A Tu La trái tim công kích mà đi. Một chiêu này uy lực, so trước đó bất luận cái gì một chiêu đều cường đại hơn rất nhiều. Thạch cơ bàn tay như là một cái kìm sắt giống như trăm chú kìm ở Atula ngực, để hắn đau đến khó nhịn. Nhưng mà, khi Thạch cơ cẩn thận quan sát lúc, lại phát hiện Atula trái tím vậy mà sinh trưởng ở trên đầu, mà trên đầu cái kia lục giác chính là Atula trái tím chỗ. Atula giờ phút này đang đứng ở phẫn nộ bên trong, hắn tuyệt đối không nghĩ tới một cái nhân loại nho nhỏ lại có thể làm bị thương chính mình, thậm chí còn suýt chút nữa thì mệnh của mình. Cái này khiến hắn cảm thấy không gì sánh được phẫn nộ cùng quất độ. A Tu La trên cổ tay đột nhiên toát ra vô số hắc vụ, hướng phía Thạch Cơ cuốn quanh mà đến, muốn đem hắn khống chế lại. Nhưng mà, Thạch Cơ lại chỉ là cười lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, những hắc vụ này liền trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăng hơi. "Chút tài mọn." Thạch Cơ giễu cợt nói, "Chỉ bằng ngươi chút bản lĩnh này, cũng nghĩ làm bị thương lão tử? Quả thực là si tâm vọng tưởng." Nói xong, Thạch Cơ bàn tay lần nữa đẩy về phía trước, một đạo quang mang màu trắng trong nháy mắt xuyên thấu A Tu La trái tim. A Tu La mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng khó có thể tin biểu lộ. "Phốc phốc." Theo một tiếng văng nhỏ, Atula thân thể chậm rãi ngã xuống đất. Hắn thân thể cao lớn kia như là một bộ tử thi giống như không nhúc nhích, triệt để đã mất đi sinh cơ. Cái này ngay cả thiên giới tiên nhân đều không cách nào giết chết, chỉ có thể phong ấn ma thần Atula, ở nhân gian tiến đồ hao phí đại lượng tu sĩ tinh huyết mới đem mở ra phong ấn phóng xuất ra. Nhưng mà, hắn lại bị Thạch Cơ dễ dàng như vậy giết chết. Thật yếu. Thạch Cơ nhìn xem Atula thi thể, khinh thường khoát tay áo. Dạng này ma thần cũng dám đối với mình hô to gọi nhỏ, quả thực là tự tìm đường chết. Không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn. Thạch Cơ nhếch miệng, quay người chuẩn bị rời đi nơi này. Nhưng mà Ngay tại hắn sắc biến mất thời điểm, Atula cây kia vỡ vụn độc giác đột nhiên bay ra một cỗ ma khí, từ từ ngưng tụ thành Atula hư ảo bộ dáng. Không nghĩ tới nho nhỏ nhân gian lại có tồn tại cường đại như thế, chẳng lẽ vừa rồi tiểu tử kia là thiên giới tiên đế chuyển thế phải không? Atula thân ảnh hư ảo hùng tận nói ra, con tốt bản đại gia có 2 cái mạng, nếu không thật liền ngã tại đây. Chỉ cần có thể tìm tới thích hợp nhục thể tái tạo thân thể, bản đại gia liền có thể lại lần nữa phục sinh. Chờ đó cho ta đi, nhân loại, bản đại gia đến lúc đó nhất định sẽ tìm người báo thù. A, ngươi vẫn còn muốn tìm ta báo thù? Ngay tại Atula cắn răng nghiến lợi chửi mắng lúc, một đạo đệ hắn toàn thân run lên lạnh nhạt thanh âm đột nhiên ở sau lưng vang lên. Atula run run giãy giãy quay đầu đi, chỉ gặp lúc trước rõ ràng đã rời đi Thạch Cơ, giờ này khắc này đang đứng ở phía sau hắn, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn, trong mắt mang theo một tia vẻ suy tư, phảng phất thái đối đãi một tên hề bình thường. "Ngươi, ngươi không phải đã rời đi sao?" Atula giờ phút này đã không biết làm sao, hắn luôn cảm giác hôm nay chính mình vận rủi vào đầu. Ta đích xác là rời đi, nhưng luôn cảm giác có điểm gì lạ lạ, cho nên liền trở lại. Thạch Cơ nhàn nhạt nói ra, bất quá khiến ta kinh nha chính là Các người những này ma tộc lại còn có như thế thủ đoạn. Tại nhục thể bị giết chết sau, linh hồn vậy mà có thể trực tiếp thoát ly nhục thể còn sống sót, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt ta. Mặc dù Thạch Cơ ngữ khí mười phần bình thản, nhưng A Tu La vẫn có thể nghe được hắn trong giọng nói khinh thường cùng kinh bị. A Tu La mặc dù tức giận không thôi, nhưng lại không thể làm gì, bởi vì hắn căn bản cũng không có phản kháng Thạch Cơ năng lực, đây hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão, chết không được người khác. Người đến cùng là ai? Chẳng lẽ là thiên giới đại năng chuyển thế? A Tu La không cam lòng hỏi, bởi vì hắn thấy cũng chỉ có thiên giới những cái kia đỉnh tiêm tồn tại mới có được miễn ép chính mình thực lực. Thạch Cơ nhìn xem Atula, khinh miệt cười nói, "Ha ha, những tên kia cũng sướng. Bất quá, ngươi không cần biết thân phận của ta. Ta chỉ nói cho ngươi một việc, ta gọi Thạch Cơ." Thật đơn giản một câu, lại làm cho Atula nghe được Thạch Cơ trong lời nói cao cao tại thượng cùng đối với thiên giới chẳng thèm ngó tới. Hắn ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn nghĩ không ra trừ thiên giới những tên kia bên ngoài, đến tụt cùng còn có ai có thể đạt tới Thạch Cơ loại trình độ này, thậm chí ngay cả thiên giới đám người kia chuyển thế cũng nhìn không thuận mắt. Chương 566, không cam lòng yếu thế Thạch Cơ 1.566, không cam lòng yếu thế thạch cơ. 1. A Tu La biết rõ mình coi như nhục thể còn tại, coi như một lần nữa, kết cục cũng giống như nhau. Hắn không phải thạch cơ đối thủ, chớ nói chi là hiện tại chỉ còn lại có một bộ yếu ớt linh hồn. Nếu như liều mạng, hắn thua không nghi ngờ. Cho nên, hắn lập tức đánh lên trống lui quân, chuẩn bị đào tẩu. Hắn tin tưởng chỉ cần mình kế hoạch hoàn mỹ vô khuyết, thạch cơ là tuyệt đối đối không kịp chính mình. Nhưng mà, ngay tại A Tu La trong lòng vừa mới hiện lên một tia lùi bước suy nghĩ thời điểm, thạch cơ thanh âm lạnh lẽo kia tựa như hàn phong giống như đánh tới, muốn chạy trốn. Hừ! Ngươi không khỏi quá mức khinh thị ta. Nếu hôm nay để cho ta gặp ngươi, vậy liền mơ tưởng tùy tiện thoát thân. A Tu La nghe vậy, cấp tốc điều chỉnh sắc lực, ý đồ cùng Thạch Cơ của nhau, không, ngài hiểu lầm, ta cũng không ý chạy trốn, chỉ là muốn cùng ngài đặt thành một hạng giao dịch hắn luôn từ khẩn thiết, tư thái thả cử thấp, cùng lúc trước đột phá phong ấn sau cố này phách lối khí diễm hoàn toàn khác biệt, phảng phất biến thành người khác bình thường. Thạch Cơ nheo mắt lại, trong giọng nói lộ ra khinh thường, "Giao dịch? Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách gì cùng ta bàn điều kiện?" Trong giọng nói của nàng tràn đầy đúng á Tu La khi miệt. A Tu La vội vàng khoắt tay, vội vàng giải thích nói, "Không Không phải như thế, ta chỉ là muốn cùng ngài thương lượng một chút, ngài thấy được không được, nguy khí của hắn hèn mọn tới cực điểm, cơ hội là tại cậu xin. Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, từng bước ép sát, ngươi cảm thấy trên người ngươi có đồ vật gì khả năng hấp dẫn ta? Nếu ta muốn cùng ngươi giao dịch, sớm đã động thủ, làm gì cùng ngươi nói nhảm, nói xong, nàng thân hình khẽ động, liền muốn đúng A Tu La ra tay. Chỉ một sát na, A Tu La thân ảnh liền hóa thành hư vô, biến mất ngay tại chỗ. Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, trong thần sắc tràn đầy khinh thường, thứ không biết chết sống. Thân thức của nàng quét qua, xem nhận A Tu La đã triệt để để cho bụi, lúc này mới lười biếng bay người rời đi. Nhưng mà, Thạch Cơ vừa đi ra không có mấy bước, một vòng hồng mang chợt hiện, hóa thành một khuôn mặt người, trong mắt lóe ra hoán độc cùng băng lãnh, nhìn chằm chằm nàng. Thạch Cơ tò mò đánh giá tấm mặt người này, đó là cái thứ gì? Trong nội tâm nàng âm thầm cô. Ngươi vậy mà dám can đạm sát hại Atula, mặt người bên trong truyền đến phẫn nộ gào thét. Thạch Cơ móc móc lỗ tai, không kiên nhẫn đáp lại, "Làm gì? Ngươi muốn làm gì? Ta sẽ để cho ngươi minh bạch, đắc tội chúng ta Tả Ma Hạ Trạng." Mặt người diện mục giữ tợn, hung tận uy hiếp nói. Sau đó, nó gương mặt nhất chuyển, từng đạo hắc tuyến giống như rắn lan tràn mà ra, lao thẳng tới Thạch Cơ. Thạch Cơ ánh mắt nhắm lại, trong nháy mắt đã nhận ra không thích hợp, đây là nguyên rủa. Ta còn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy nguyên rủa nàng lẩm bẩm một câu, lập tức đưa tay đem những hạt tuyến kia ngăn cản trở về. Lực lượng của ta, há lại ngươi bực này sâu kiến có khả năng ngăn cản. Phá cho ta, mặt người gầm thét, hào quang màu đen càng mãnh liệt, Thạch Cơ sắc mặt cũng càng nghiêm trọng. Nàng không nghĩ tới, tấm mặt người này mặc dù không có thực thể, lại như vậy khó chơi. Thạch Cơ tự nhiên không cam lòng yếu thế, nàng hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, xung quanh hiện ra vô số màu vàng nóng phù văn, những phù văn này tại Thạch Cơ điều khiển bên dưới Cắt tóc ngưng tụ thành một thanh kim quang lóng lánh đại kiếm. Thạch cơ vung tay lên, đại kiếm màu vàng liền hướng phía mặt người chém tới. Chỉ nghe phanh một tiếng tiếng vang, mặt người phát ra rung động dữ dội, sau đó ầm vang vỡ vụn. Cái này, làm sao có thể? Mặt người bên trong truyền đến một tiếng hoảng sợ thét lên. Thạch cơ cười ha ha, hiện tại, đến phiên lão tử phản kích, nàng thân hình lóe lên, một quyền liền hướng phía mặt người lao tới. Mặt người bị một quyền này đánh cho bay ngược mà ra, ngã rầm trên mặt đất. Ngươi mặt người hoảng sợ nhìn xem Thạch cơ, tựa hồ không thể tin được hết thảy trước mắt. Nó sắc mặt trầm chậm, trong mắt lóe lên một tia toán độc. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết chết ta sao? Thật sự là si tâm vọng tưởng mặt người cắn răng nghiến lợi nói ra. Thạch Cơ không nói hai lời, trực tiếp xông lên đi đối người mặt hành hung một trận, thẳng đánh cho nó mặt mũi bầm dập, không có lực phản kháng chút nào. Nàng nhìn xem mặt người, một bàn tay qua tới, nói: "Các ngươi là từ đâu xuất hiện? Vì sao muốn hại ta?" Nàng một bên hỏi, một bên không ngừng dùng chân đạp mặt người. Mặt người lạnh lùng đáp lại: "Ngươi coi như giết ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi nó không sợ hãi chút nào chi xác." Thạch Cơ lửa giận bị triệt để nhóm lửa, "Tốt, vậy ngươi liền tiếp tục mạnh miệng đi." Lao tử đánh tới ngươi mở miệng mới thôi. Mặt người sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Thạch Cơ đúng là như vậy không thèm nói đạo lý người. Nhưng nó rất nhanh liền tỉnh táo lại, lực lượng của ta không chỉ có riêng chỉ có điểm ấy. Lời còn chưa dứt, một cú cường đại lực lượng bỗng nhiên đánh tới. Thạch Cơ cảm nhận được nguồn lực lượng này lúc, sắc mặt cũng là biến đổi, đây con mẹ nó chính là chuyện gì xảy ra, nàng một bên trốn tránh một bên mang to. Lực lượng của ta chỉ có ta có thể điều động, ngươi giết ra tu la liền nhất định tiếp nhận trừng phạt mặt người hét lớn một tiếng, đầu lưỡi ở trong hư không hòa quyển, từng cái quỷ dị trận pháp theo nó trong miệng tản ra. Trong nháy mắt trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vắt rồi. Thạch Cơ nhịn không được bạo nói tục, "Lão tử hôm nay không phải giết chết ngươi không thể." "Ha ha, ngươi không đánh chết ta coi như lực lượng của ngươi lại cao hơn ta cũng có biện pháp áp chế ngươi mặt người phế lối cười nói." Thạch Cơ nghiến răng nghiến lợi một quyền đánh tới hướng mặt người, nhưng mà quả đấm của nàng vừa mới chạm đến mặt người da thịt liền như là đâm vào một tòa kiên cố phía trên ngọn núi lớn căn bản là không có cách rung chuyển mấy may. Lúc này Thạch Cơ mới bừng tỉnh đại ngộ, ra hỏa này thế mà còn học xong phong ngữ. Công kích của nàng mặc dù lăng lệ nhưng mặt người lại không phản ứng chút nào, thậm chí không có toát ra thấng khổ chút nào, chi sắt chỉ là một vị thừa nhận đồng thời không ngừng thi triển các loại quỷ dị trận pháp pháp bách lấy thạch cơ để công kích của nàng không chỗ thi triển. Không được nhất định phải nghĩ biện pháp. Thạch cơ thầm nghĩ trong lòng nhưng mà nàng nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ cũng không nghĩ tới cái gì phương pháp phá giải. Đúng lúc này trong đầu của nàng đột nhiên linh quang lóe lên, ra hỏa này giống như chỉ là một sợi tàn hồn a. Không sai nó không thuộc về mảnh thế giới này mà nơi này thiên địa pháp tắc cũng không thích hợp nó đã như vậy vậy ta liền dùng ta lực lượng đặc biệt trợ giúp nó rời đi thế giới này. Thạch cơ trong lòng có số so đo. Nàng một bả nhấc lên mặt người hướng thẳng đến một cái phương hướng chạy đi. Mặt người một đường giống to không ngừng giãy giụa nhưng lại không làm nên chuyện gì cuối cùng chỉ có thể mặc cho bằng Thạch Cơ lôi kéo một đường phi nhanh cuối cùng chạy tới một mảnh trong rừng cây rậm rạp. Chương 566, không cam lòng yếu thế Thạch Cơ 2, chương 566, không cam lòng yếu thế Thạch Cơ 2. Thạch Cơ một bên lôi kéo mặt người hướng bên trong chạy một bên suy tư, nhưng làm muốn như thế nào đem cái này đồ vật đưa đến bên ngoài đi đâu? Nàng nhìn xung quanh hoàn cảnh nơi này thật sự là quá ác liệt căn bản không có cách nào đem mặt người đưa điễn. Mà lại ra hỏa này lực lượng cường đại như thế sợ rằng sẽ gây nên phiền toái không nhỏ. Thạch Cơ nghĩ nghĩ quyết định cuối cùng trước tiên đem nó giấu đi chờ đợi thời cơ lại tìm kiếm một cái cơ hội thích hợp đưa nó đưa ra ngoài. Nhưng mà đúng vào lúc này, nàng đột nhiên cảm giác thân thể siết chặt một đạo lực lượng cường đại thẳng bức nàng mà đến. Đáng chết. Đây con mẹ nó chính là ai? Thạch Cơ trong lòng mắng thầm. Ngay sau đó nàng chỉ nghe được răng rắc một tiếng nguyên bản cứng cỏi mặt đất vậy mà xuất hiện từng đầu vết nứt cuối cùng ầm vang sụp đổ một đầu thông hướng lòng đất thạch thê xuất hiện ở trước mặt của nàng. Ta đi đây là muốn gây sự a? Thạch Cơ quát to một tiếng không do dự nữa vội vàng nhảy lên nhảy xuống. Ngảy một cái xuống dưới liền trông thấy tại thạch thê cuối cùng có một cái cự đại hang động đen như mực phảng phất có thể thôn vệ hết thảy. Thạch Cơ hít sâu một hơi sau đó chậm rãi hướng phía dưới chui vào. Trong nội tâm nàng âm thầm cô, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì tại sao ta cảm giác càng hướng xuống càng lạnh. Đúng lúc này Thạch Cơ đột nhiên ngừng lại bởi vì trong tay nạng mặt người tỉnh lại. Mặt người tức giận rít gào lên lấy, nhân loại ngươi cũng dám tổn thương ta, ta nhất định sẽ giết chết ngươi trong mắt của nó bên trong bắn ra hàn ý lạnh lẽo phảng phất muốn đem Thạch Cơ đông kết bình thường. Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng một quyền nện ở mặt người trên khuôn mặt một cố cực lực tôn ra. Chỉ nghe phanh một tiếng mặt người trực tiếp bị đụng bay ra ngoài nặng nề mà rơi xuống trên mặt đất phun ra một ngụm máu tươi. Gia hỏa này vẫn rất cứng rắn đó a dạng này đều vô sự. Thạch Cơ hơi kinh ngạc mà nhìn xem mặt người. Bất quá rất nhanh nàng liền thu hồi ánh mắt, tính toán mặc kệ hắn tiếp tục hướng xuống nàng nhặt lên lại lần nữa đã hôn mê mặt người nói đi liền tiếp theo tiến lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, mặt đất bắt đầu rạn nứt chỉ chốc lát sau liền tạo thành một cái sâu đặt vài mét cái hố mà lại cái hố này bên trong vậy mà tản ra trận trận hắc vụ nhìn thấy người trong lòng run rẩy. Thạch Cơ nhìn một chút nắm đấm của mình lại sờ lên trán của mình có chút hoài nghi tự nhủ, ta vừa mới có phải hay không thất thủ. Vất quá rất nhanh nàng liền lắc đầu phủ định ý nghĩ của mình, nàng tuyệt đối sẽ không thất thủ. Nàng thả người nhảy lên nhảy xuống cái hố. Vừa mới nhảy đến trong cái hố nàng liền cảm giác được bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống phảng phất trong nháy mắt rơi vào đến mùa đông khắc nghiệt bình thường. Nhiệt độ của nơi này thật thấp. Thạch Cơ nhịn không được nhíu nhíu mày. Đúng lúc này đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, một cỗ cường đại năng lượng từ bốn phương tám hướng tụ đến trong nháy mắt liền tạo thành một cái cự đại quả cầu năng lượng chỉnh viên hình trụ. Thạch Cơ ngẩng đầu nhìn lên con mắt trợn thật lớn, đây là cái quái gì? Trong nội tâm nàng tràn đầy kinh ngạc cũng không hiểu. Ha ha ha. Nhân loại ngu xuẩn đây chính là ta chi bản nguyên ta bản mệnh pháp khí tên là Hắc Châu. Lần này liền để nguyên đếm thử Hắc Châu uy lực đi mặt người phách lối cười nói sau đó vừa nghiêng đầu Hắc Châu hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến Thạch Cơ mà đi. Ta sát đây là muốn cùng ta đồng quy vu tận a? Thạch Cơ mắng to một tiếng trong lòng tràn đầy cảm giác nguy cơ, nhưng mà mặt người lại hừ lạnh một tiếng Hắc Châu tại khoảng cách Thạch Cơ một bước xa vị trí đột nhiên nổ tung lên. Beng, tiếng liệt tiếng nổ mạnh vang vọng toàn bộ thế giới dưới lòng đất trung quanh mặt đất toàn bộ đổ sụp từng cái hố sâu to lớn xuất hiện ở lòng đất, mà Thạch Cơ thì tại bạo tạc này trong dư âm ra sức dãy rủa ý đồ tìm kiếm một chút hy vọng sống. Thạch cơ chỗ đứng lập chi địa, trong nháy mắt hóa thành hư vô, duy dư một mảnh cho tàn, theo gió phiêu tán, để lộ ra vô tận cô tịch cùng hoang vu. Gió nhẹ nhàng thổi phận, cho tàn trên không trung nguyện chuyển mấy múa, tựa như như nói một đoạn qua lại. Chỉ thế thôi. Thạch cơ thân ảnh lóe lên, lúc xuất hiện lần nữa đã là tại nguyên chỗ. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đỉnh ánh sao lấp lánh, ánh sáng nhu hòa vậy xuống, như là đưa thân vào như mộng ảo tiên cảnh, đẹp để cho người ta lòng say. Hắn chậm rãi đứng dậy, vỗ nhẹ nhẹ đi bụi đất trên người, bắt đầu đánh giá đến hoàn cảnh bốn phía. A, mắt người kia tà ma đi nơi nào? Hẳn là Nó đã thừa cơ bỏ chạy. Thạch Cơ trong lòng tràn ngập nghi hoặc, hắn cẩn thận tra xét xung quanh mỗi một hiểu lãnh. Nhưng mà, trừ băng lên tảng đá, hắn cái gì cũng không có phát hiện. Hắn nhíu nhíu mày, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất thường, kỳ quái, ta nhớ rõ ràng mới vừa rồi còn nắm chặt mặt người kia, làm sao đột nhiên đã không thấy tăng hơi. Ánh mắt đảo qua xung quanh rách nát cảnh tượng, Thạch Cơ lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tiên lê tầm này, hắn nhịn không được chửi ầm lên, sau đó một đầu đâm vào sâu trong lòng đất. Cùng lúc đó, tại Tà Ma cung bên trong, bầu không khí dị thường hẳn trương. Cung chủ, thuộc hạ vô năng, nhiệm vụ không thể hoàn thành mặt người Tà Ma do Hắc vụng ngưng tụ mà thành, giờ phút này chính quỷ trên mặt đất, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Trên vương tọa nữ tử váy đỏ liếc qua quỷ trên mặt đất mặt người Tà Ma, lạnh giọng hỏi, "Thất bại?" "Đúng vậy, cung chủ." "Nhân loại kia cũng không tử vong mặt người." Tà Ma run rẩy trả lời. "Cái gì?" Cung chủ nghe vậy sững sờ, hiển nhiên có chút khó có thể tin. Mặt người Tà Ma vội vàng giải thích nói, "Thuộc hạ lời nói câu câu là thật, mà lại, thuộc hạ còn kém chút bị nhân loại kia bắt được." Cung chủ nhíu những mày, truy vấn, "Như lời ngươi nói nhân loại kia, rà sao bộ dáng?" Mặt người tà ma suy tư một lát, hồi đáp, là một cái tuổi trẻ nhân loại thanh niên. Thanh niên nhân loại? Cung chủ nghe vậy, rơi vào trầm tư. Trong khoảng thời gian này đến nay, nàng một mực tại phái người truy tung những tài tuấn tuổi trẻ kia, nhưng bọn hắn thực lực đều quá mức nhỏ yếu, căn bản không lọt nổi mắt xanh của nàng. Bởi vậy, nàng liền tướng chủ muốn tinh lực đặt ở nghiên cứu bên trên. Làm tà ma cung cũng chủ, nàng tại vạn cổ ma tộc bên trong cũng là tiếng tăm lẫy. Các nàng chủng tộc gam hiểu nguyên rủa cùng nhất phách chi thuật, ma thủ hạ của nàng, những người này mặt tà ma mặc dù cũng có thể luyện chế các loại bảo vật, nhưng sức chiến đấu lại cũng không mạnh. Lúc này, Cung chủ ánh mắt rơi vào bên cạnh tòa kia không nhúc nhích trên tượng đá. Ma tượng, ngươi đi đem nhân loại kia chụp tới nàng ra lệnh. "Thuận mệnh." Cung chủ ma tượng ứng thanh mà lên, trong ngáy mắt liền biến mất ở nguyên điểm. Thạch cơ ở sâu dưới lòng đất xuyên qua dòng dã 3 ngày 3 đêm, lại không thu hoạch được gì. Khi hắn lần nữa trở lại mặt đất lúc, cả người đều ngây ngẩn cả người. Ta tại sao lại trở về mặt đất? Hắn cũng không đối với tà ma sinh ra sợ hãi, ngược lại với cái thế giới này bên trên tà ma tràn ngập tầm mồ. Hắn nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, hết thảy trung quanh trong nháy mắt trở nên hư vô. Tiếp lấy, hắn đem thần niệm khuyết tán ra, ý đồ cảm giác được bất luận sinh linh gì khí tức. Nhưng mà, hắn cái gì cũng không có cảm giác được. Chẳng lẽ tà ma kia đã rời đi? Thạch Cơ trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện phía trước sơn mạch bên trong có một đám lửa ngay tại cháy hừng hực, tựa hồ có người ở nơi đó sinh hoạt. Ân. Loại địa phương này lại có người ở lại, trong lòng của hắn tràn ngập tò mò, thế là nhanh chân đi thẳng về phía trước. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn đinh tai nhức óc. Thạch Cơ vội vàng né tránh, chỉ gặp một viên đại thụ bị chặn ngang chặt đứt, mảnh vỡ văng khắp nơi. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước trên vách núi đá xuất hiện một cái hố cực lớn. Trong động có một bộ khô quắc đầu lâu cùng một đống bột phấn màu đen, nhìn dị thường quỷ dị. Thạch cơ cau mày, đầu lâu này cũng quả lớn, chỉ ít có cao 10 mấy mét, gần như sắp có 3 tầng lầu cao như vậy. Chương 567, tha cho ngươi một mạng, 1, chương 567, tha cho ngươi một mạng, 1. Mà trừ đầu lâu bên ngoài, cổ kia khô quắc thi thể vậy mà đã biến thành bạch cốt. Hắn đến gần cẩn thận quan sát, đột nhiên phát hiện, ân, cái này lại có tà ma khí tức. Đúng lúc này, một cái bóng đen đột nhiên từ đầu lâu hậu phương phát ra, cầm trong tay một thanh chủy thủ đen kịt, hung tợn nhìn chằm chằm thạch cơ quát, tiểu tử, ngươi cũng đã biết ta là ai. Thạch Cơ ngắm nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện trên thân người kia còn mặc một bộ áo bào đen, trong áo bào đen mơ hồ lộ ra một đầu màu đỏ rực lửa. "Hừ, ngươi là ai?" "Cùng ta hạ kiến." Thạch Cơ nhàn nhạt nói ra. "Ngươi muốn chết." Người áo đen nổi giận gầm lên một tiếng, dao găm trong tay hung hăng đâm về Thạch Cơ. Nhưng mà thực lực của hắn cũng không cao, tại Hồng Hoang trong thế giới cũng liền tương đương với nhân tiên cảnh giới. "Phanh!" Thạch Cơ một chưởng vỗ ra, dễ dàng ngăn trở người áo đen truy thủ. Sau đó giẫy chân hắn đạp một cái, thân thể phi tốc lui lại. Người áo đen một kích không trúng, thân hình thoát một cái liền muốn truy kích. "Phanh!" Thạch cơ thân hình nhất chuyển, một cước đá ra. Người áo đen như là bị cuồng phong thổi lên lá cây bình thường, bay thẳng ra ngoài, hung hăng lện vào một góc đại thụ bên trong. Phốc phốc, một ngụm máu tươi từ người áo đen trong miệng phun ra, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Tiên nhân loại này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Người áo đen không dám có chút dừng lại, hắn cố nén đau nhức kịch liệt đứng dậy, thân thể cấp tốc lao vụn vụ hướng phương xa. Thấy cảnh này, Thạch Cơ nhíu nhíu mày, nhưng cũng không tiếp tục truy kích. Xù xù, đột nhiên, hai đạo hắc quang hiện lên. Hai đầu hình thể khổng lồ hung thú tựa như tia chớp phóng tới người áo đen, một cái một phải đem hắn kẹp ở giữa. "Không, đừng có giết ta." Người áo đen dọa đến lăn lộn thân run rẩy, hai chân càng không ngừng run rẩy, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hai đầu hung thú dùng lợi chảo xé rách lấy người áo đen quần áo, hắn liều mạng dãy duỗi lại không làm nên chuyện gì. "A!" Người áo đen hét thảm một tiếng, quần áo trên người trong nháy mắt hóa thành một phân. Giờ khắc này, Thạch Cơ rốt cục thấy rõ người áo đen chân diện mục. "Cái này? Hắn tại sao có thể có khuôn mặt như vậy?" Thạch Cơ nhìn xem người áo đen gương mặt, trong lòng không khỏi một trận kinh ngạc chỉ gặp người áo đen trên mặt có một đạo dữ tợn vết sẹo, như là nô công giống như bò qua, nhìn kinh khủng dị thường. Nhất là đầu kia vết sẹo, phản phất là từ trên cổ trui ra ngoài bình thường, làm cho người nhìn thấy mà giận mình. "A cứu mạng a." Người áo đen hoảng sợ hô to. Thạch Cơ nhíu nhíu mày, gương mặt này để hắn cảm thấy 10 phần chán ghét. Nhưng hắn cũng lười để ý tới người này, đang chuẩn bị quay người lúc rời đi, một cỗ nồng đậm mùi lưu huỳnh xông vào mũi. Hắn không khỏi nhíu nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía phía trước hố to kia phương hướng. Chỉ gặp trong hố to chính toát ra cuồn cuộn khói đen, Thạch Cơ trong lòng giận mình vội vàng chạy tới muốn xem xét đến tuột cùng là tình huống như thế nào. Khi hắn tiếp cận, mới nhìn rõ trong hố to lại có một nữ nhân ngay tại quay cuồng tiêu tên. Từ trên người nàng khí tức có thể đánh giá ra, nàng hẳn là một vị nhân tiên tu giả. Thạch Cơ liền tranh thủ nàng từ trong hố to cứu ra. Hô, hắn đem nữ nhân trong chú ôm vào trong lực, sau đó lấy ra một bình đan dược muốn đút cho nàng. Nhưng mà nữ nhân kia ăn hết đằng sau lại không có hiệu quả chút nào. Thạch Cơ nhíu nhíu mày, ánh mắt rơi vào nữ nhân lồng ngực chỗ một cái lớn chừng quả đấm khổng động bên trên. Lỗ thủng kia công chính chảy xuôi chất lỏng màu đen. Đây là vật gì? Hắn nhìn xem nữ nhân lồng ngực khổng động trong lòng tràn đầy nghi hoặc, không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. "Tiểu tử, nhanh lên đem cái này nữ nhân giao cho lão phu, nếu không đừng trách lão phu lòng dạ độc ác." Đột nhiên, một cái thanh âm âm trầm từ thạch cơ phía sau truyền đến, để trong lòng của hắn đột nhiên nhảy một cái. "Ai?" Hắn quay đầu đi, chỉ gặp hai cái mặt cáo bảo đen lão nhân chính một mặt âm hiểm cười mà nhìn mình. "Tạ Túy." Thạch cơ híp mắt lại. "Ha ha ha. Tiểu tử, nhìn thấy lão phu vậy mà không sợ sao? Hừ, nhìn dáng vẻ của ngươi, không chỉ có không sợ chúng ta, tựa hồ còn muốn cùng chúng ta đọ sức một phen." Hai cái nét cười của lão nhân càng ngày càng âm hiểm, Thạch Cơ đã đem thạch cơ coi là vật trong bàn tay. Các ngươi là tà tu?" Thạch Cơ lạnh lùng hỏi. Lão đầu nhẹ gật đầu, "Không sai, đã ngươi biết chúng ta là tà tu, còn không nhanh đem nữ nhân này giao cho chúng ta, có lẽ chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng." "Tha ta một mạng?" Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, "Ta vì sao muốn các ngươi tha ta một mạng? Tiểu tử, ngươi cũng đã biết nữ nhân này thể nội tà vật chính là lão phu bà bối, lão phu nếu là tuôn phệ nàng nhất định có thể cảnh giới phóng đại lão đầu liếm môi một cái, một bộ tham lam bộ dáng. Ngươi như thế thích nàng?" Thạch Cơ lông mày nhíu lại, Hắn không nghĩ tới hai lão nhân này lại là tà tu bên trong cử phẩm. "Tiểu tử, ngươi tốt nhất thức thời điểm, ngoan ngoãn giao ra bà bối, chúng ta có lẽ còn có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng lao đầu tiếp tục quy y hôm nói." Ha ha, Thạch Cơ cười khinh mệt cười, hắn mới sẽ không tin tưởng hai cái này lão già sẽ thật tha cho hắn một mạng. "Tiểu tử, đường rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt lao đầu trầm giọng quát, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp." Thạch Cơ nhìn hai cái lão nhân một chút, không nói gì, trực tiếp đưa tay chụp tới bọn hắn. "Tiểu tử, ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng." "Kiệt tuyệt, lão phu đã thật lâu không có gặp được giống như ngươi không biết sống chết đối thủ." Hai cái lão nhân đồng thời nổi giận, trên người của bọn hắn trong nháy mắt tản mát ra khí thế mạnh mẽ. Nhưng mà, để Thạch Cơ cảm thấy thất vọng là, bọn hắn cũng chỉ là hai tên tiên nhân mà thôi. Hắn con người co rúm lại, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, liền cái này, cũng xứng xứng là tiên nhân sao? Hai cái lão đầu thấy thế, không khỏi xưng sợ. Bọn hắn mặc dù đã đột phá trở thành tiên nhân, nhưng sức chiến đấu lại cũng không cường hãn, chỉ so với người bình thường tiên mạnh lên một chút. Nhưng mà, tiên nhân loại này thanh niên tự hồ có chút quá mức tự đại, vậy mà hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt. "Tiểu tử, hôm nay ngươi vận khí thật là kém." Vậy mà đụng phải chúng ta lão nhân vung tay lên, cuồng phong đột nhiên nổi lên, bốn phía cắt bay đá chạy. Thạch Cơ cau mày, không chút do dự tế ra kim cô đổng, đưa ngáng trước người. Oanh, cuồng phong như sóng dữ giống như vọt tới, kim cô đổng trong nháy mắt kéo dài tới, hóa thành hơn 200 trượng tự đổng, cùng cuồng phong chính diện chống lại. Cuối cùng là cái gì thần binh, một bên lão ẩu mắt thấy kim cô đổng biến hóa, không khỏi thấp giọng sợ hãi thán phục. Bá đạo như vậy pháp bảo, chẳng lẽ là tiên khí, một cái khác lão đầu cũng trừng lớn hai mắt, trong mắt lóe ra tham lam qua mang. Hai vị lão nhân trong mắt tràn đầy ngập ngẽ chi sắc. Ầm ầm, bọn hắn liên thủ nổi lên, Kim Cô Đổng bị chấn động đến ông ông tắt hượng. Thạch Cơ mặc dù chau mày, nhưng trong lòng hoàn toàn không sợ hãi, cái này Kim Cô Đổng là hắn tỉ mỉ luyện hóa tiên khí, uy lực vô tận. Bèn, hai vị lão nhân lần nữa phát động thế công, Thạch Cơ vẫn như cũ huy động Kim Cô Đổng tổng dòng ngăn cản. Ha <cười> ha, tất cánh. Thạch Cơ cười tà một tiếng, ôm trở lên to lớn vô cùng Kim Cô Đổng, thân hình đằng không mà lên. Chương 567, tha cho ngươi một mạng. Hai, chương 567, tha cho ngươi một mạng. Hai. Hưu, một đạo bóng xanh hiện lên, Kim Cô Đổng bay thẳng Vân Tiêu. Kim Cô Đổng trên không trung càng gấp lộ. Giống như một tòa sơn nhạc nguy nga, đem trọn khu vực đều bao phủ tại dưới bóng ma. Thạch Cơ nhẹ nhàng đem nữ tử trong lực để dưới đất, sau đó đứng tại kim cô đỉnh chí đỉnh, mắt sáng như nước, liếc nhìn bốn phía. Thần niệm của hắn giống như thủy triều khuyết tán ra đến, tra xét rõ ràng lấy hết thảy xung quanh. "A." Thạch Cơ hơi sững sờ, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. "Tiểu tử, đừng uổng phí sức lực, ngươi tìm không thấy lão nhân thanh âm vang lên, mang theo vài phần trêu tức. Uổng phí sức lực?" Thạch Cơ nhíu mày. "Tiếc tiệt, tiểu tử, ngươi còn không có nhìn ra được sao? Đây là lão phu cố ý bày ra chướng nhãn pháp lão nhân cười quẻ gì nói? Chúng nhãn pháp Thạch Cơ cau mày. "Không sai, tiểu tử, lão phu đã sớm nhìn ra ngươi không phải bình thường, trên người ngươi khẳng định cất giấu bí mật gì. Vất quá, lão phu mặc kệ ngươi là lai là gì, chỉ cần ngươi đem lão phu đồ vật muốn giao ra, lão phu có thể tha cho ngươi khỏi chết." Lão nhân uy hiếp nói. "Bí mật? Hừ." Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, "Các ngươi muốn cái gì? Bản công tử đều có thể cho các ngươi, duy chỉ có nữ nhân này, bản công tử tuyệt sẽ không để cho các ngươi là được. Nếu như các ngươi còn dám hành động thiếu suy nghĩ, đừng trách bản công tử không khách khí." "Hảo tiểu tử, miệng vẫn rất cứng rắn. Vất quá, ta cảnh cáo ngươi, ngươi còn dám động một cái" Lão phu liền đem linh hồn của ngươi rút ra, luyện thành khôi lỗi lời của lão đầu bên trong tràn đầy ý hiệp. Thạch Cơ nghe vậy, da vẻ vẻ kinh hoàng. Hai cái lão nhân trao đổi một cái giao hoạt ánh mắt, nhau nhau lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, tiểu tử, ngoan ngoãn đem nữ nhân kia giao ra đi. Thạch Cơ hít sâu một hơi, thực lực của hắn viễn siêu hai lão nhân này, nhưng hắn cũng không muốn tùy tiện triển lộ thực lực. Ta chỉ là muốn tìm một cái có thể cùng ta địch nổi đối thủ, cái này chẳng lẽ cũng không được sao? Thạch Cơ thở dài, lập tức thu hồi kim cô đổng, chậm rãi hướng hai cái lão nhân đi đến. Gặp Thạch Cơ từ bỏ trống lại, hai cái lão nhân lập tức thở dài một hơi. Hừ. Tiểu tử này coi như tứ thời, biết mình không phải đối thủ của lão phu, lựa chọn thúc thủ chịu trói lão nhân hừ lạnh một tiếng nói ra. Lão ẩu cũng nhẹ gật đầu, không hổ là tiểu bối, coi như thông minh. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, tiểu hòa tử, đem ngươi trong nhận chữ vật đồ vật đều giao ra đi. Ha ha, các ngươi muốn những vật này, chính mình đi lấy a." Thạch Cơ cười nói. "Tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết sao? Lão nhân vẫn nội quát." "Hừ." "Lão giả, bớt nói nhảm, không phục việc làm, đừng tại đây mà rông giải, thật làm cho người phiền chán." Thạch Cơ không chút nào yếu thế. "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Lão nhân nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân bộc phát ra khí thế cường đại, hướng Thạch Cơ lao tới. Thạch Cơ cũng hừ lạnh một tiếng, đồng dạng phóng xuất ra khí thế cường đại, cùng lão nhân triển khai quyết đấu. Tiên nhân chiến đấu, có thể xưng kinh thiên động địa. Oanh, hai cỗ cường đại tiên nguyên lực trên không trung va chạm, trung quanh sơn khâu trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một mịt, bốn chỗ bay ra. Thạch Cơ cùng hai vị tiên nhân đánh cho khó phân thắng bại, trận kịch chiến này hấp dẫn càng nhiều tu sĩ đến đây vây xem. Nhưng mà, tại những tu sĩ này trong mắt, bọn hắn chỉ có thể nhìn lên trận chiến đấu này, căn bản là không có cách nắm tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Thạch Cơ càng đánh càng cảm thấy đến không thích hợp, hắn phát hiện hai lão nhân này thực lực mặc dù không kém, nhưng bọn hắn tựa hồ không cách nào khống chế thiên địa chi lực. Mà lại, bọn hắn mỗi một chiêu lực lượng đều không đủ mà chống đỡ Kim Cô Đồng tạo thành tính thực chất tổn thương. Oen, Thạch Cơ đột nhiên bị đẩy lùi mấy bước. "Tiểu tử, nhìn ngươi hướng chỗ nào chạy?" Hai người hét lớn một tiếng, hướng Thạch Cơ đuổi theo. Thạch Cơ sắc mặt ngẩn tụ, trong lòng có số so đo, hắn ôm lấy hôn mê nữ tử, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình tựa như tia chớp hướng về phương xa bỏ chạy. "Tiểu tử, ngươi trốn không thoát, hai cái lão nhân theo đuổi không bỏ." Nhưng mà, Thạch Cơ tốc độ cực nhanh, Trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời, chỉ để lại hai cái lão nhân tiếng gầm gừ phẫn nộ ở trong sơn quốc quấy quân. "Đáng chết tiểu tử rủi, chờ lão phu bắt được ngươi, nhất định phải đem ngươi luyện thành khối lỗi." Hai cái lão nhân thanh âm tại sơn mạch bên trong thật lâu tiếng vọng. Thạch Cơ nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hai tên này đến tột cùng là lai lịch gì? Vì sao ngay cả thiên địa chi lực đều không thể khống chế? Cái này thực sự quá mức kỳ quái. Đúng lúc này, phương xa đột nhiên dâng lên chói mắt của sáng, một tòa to lớn thành trì tại trong quang mang như ẩn như hiện. "A, đó là cái gì thành? Có người hoảng sợ nói. Đây không phải là thuộc châu thành sao?" Trời ạ, Thục Châu Thành làm sao lại xây ở trên trời? Cuối cùng là cái gì thành? Đám người nhao nhao nghị luận lên. Thành Cơ ánh mắt cũng nhìn về phía Thục Châu Thành, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu. Thục Châu Thành làm sao lại xây ở trên trời? Cái này hoàn toàn vi phạm với lẽ thường. Thế giới này còn có rất nhiều không biết bí mật, ta ngược lại muốn xem xem các ngươi là thế nào làm được." Thành Cơ trong lòng âm thầm suy nghĩ. Theo từng đạo lôi điện xẹt qua chấn trời, tòa kiêu cự hình thành trì chậm rãi giáng lâm. Thục Châu Thành, tòa này thuộc quốc lớn nhất thành trì ở vào thuộc quốc Đông Nam nhất đỉnh núi cao. Tường thành cao tới ngàn mét, nặng nghệ kiên cố, Tựa như một tòa không thể phá vỡ pháo đài, ngoài thành trì còn có số lớn tiên vệ đóng giữ để phòng yêu thú xâm nhập. Thủ Châu thành trung tâm, một tòa nguy nga cung điện hùng vĩ đứng vững, nơi đó chính là thuộc vương phủ. Lúc này, trong cung điện tụ tập một đám mặc hoa lệ phục sức nam nam nữ, nữ bọn hắn chính bàn tán sôi nổi lấy sự tình gì. "Phu hoàng, ngài thật muốn phong cái kia con hoàng vị vương già sao?" Hắn bất quá là cái nông thôn đến tiểu tử, mà lại niên kỷ vẫn còn so sánh chúng ta nhỏ một thanh niên nam tử khinh thường nói. Thế nhưng là, hắn dù sao cũng là phụ hoàng thân sinh cốt nhục, một cái khác tuổi tác nhẹ hơn thiếu nữ nói ra. Mấy người kia chính là thuộc vương mấy vị con cái. Bọn hắn đều đã chừng 20 tuổi, chính vào thanh xuân tuổi trẻ, huyết khí phương cương, dễ dàng xúc động. Lúc này, một người mặc áo bào màu vàng, tóc bạc trắng lão nhân đi vào đại điện, lạnh lùng quét mắt đám người một chút. Các ngươi tất cả im miệng cho ta. Đây là chấm ý chỉ, ai dám chống lại, chấm đem hắn lưu vòng." Lão nhân uy nghiêm nói. Phu hoàng mấy người nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Thục hoàng hừ lạnh một tiếng, "Mấy người các ngươi há còn, bình thường tiêu hoành bá hô, bất học vô thuật, ỷ vào chấm sủng ái làm sảng làm mậy. Bây giờ chấm đã cao tuổi, các ngươi còn không cho chấm thành thật một chút, nếu không chấm có thể bảo vệ không nổi các ngươi." Phu hoàng, ta thanh niên nam tử còn muốn dạ biệt, lại bị Thục hoàng hung hăng trừng mắt liếc. Thục hoàng nói ra, "Tốt, không cần giải thích, ta cũng không muốn nghe các ngươi giải thích. Lần này Phong Ngọc Nhi là thuộc quốc của chúa, mấy người các ngươi đều cho ta thành thật một chút, nếu là lại gây ra phiền toái gì đến, ta tuyệt không khinh suất tha thứ." Thanh niên nam tử mấy người sắc mặt trở nên trắng bệch trong mắt. Đúng lúc này, Thục hoàng đột nhiên chú ý tới ngay tại nơi xa chạy nhanh đến thật cơ. "Ân, Ngọc Nhi làm sao tại một cái nam tử xa lại trong lực?" Thục hoàng trong lòng giận mình. Chương 568, Ngọc công chủ, 1, chương 568, Ngọc công chủ, 1. Phu hoàng, tên hôn đản kia cũng dám làm bẩn muội muội ta, ta muốn giết hắn. Trước đó cái kia nói huyết mạch vấn đề thanh niên đột nhiên đứng dậy, giận không kìm được nói. Thục hoàng nhíu mày, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thạch Cơ trong lượt hôn mê bất tỉnh Ngọc công chủ. Ngọc công chủ dung mạo tuyệt mỹ, da thịt như tuyết, thổi qua liền phá. Thục hoàng ánh mắt không khỏi ngốc trệ một lát. Ngươi, ngươi là ai? Vì sao ôm chấm nữ nhi? Thục hoàng trầm giọng hỏi. Thạch Cơ nhìn thoáng qua cách đó không xa cung điện, lãnh đạm lườm Thục hoàng một chút, ngươi quản được sao? Lớn vật, thanh niên kia nổi giận gầm lên một tiếng. Thạch Cơ ngẩng đầu nhìn thanh niên một chút, trong ánh mắt lóe ra lạnh lẽo hàn ý, còn dám lắm miệng, ta phế bỏ ngươi. Hỗn trướng, thanh niên mắng to một tiếng, muốn động thủ giáo huấn Thạch Cơ, lại phát hiện trong cơ thể mình tiên linh lực phản phất bị thứ gì cẩm cố lại bình thường, vậy mà không cách nào vận chuyển. Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý tới hắn, trực tiếp mang theo Ngọc công chủ hướng cung điện bay đi. Ngăn lại hắn, thuộc hoàng ra lệnh một tiếng, mấy trăm tên thị vệ nhao nhao từ bốn phía vọt tới. Thạch Cơ ngừng lại, quay người nhìn về phía thuộc hoàng, trong mắt lóe ra trêu tức quan mang, ngươi khẳng định muốn ngăn cản ta. Thuộc hoàng khẽ giận mình, trong lòng dâng lên một tia không hiểu cảm giác. Hắn từ Thạch Cơ trong mắt đọc lên một vòng đồ cợt. Ngươi đến cùng là ai? Thục Hoàng trầm giọng hỏi. Ha ha, không nói cho ngươi." Thạch Cơ cười một cái nói. "Làm càn, mấy trong tiên thị vệ nhao nhao phẫn nộ quát. Hừ." Thạch Cơ trong hai con ngươi đột nhiên nổi bắn ra một đoàn ngọn lửa màu tím, đem những thị vệ kia toàn bộ bao phủ trong đó. Lập tức, một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng vân tiêu, mấy trong tiên thị vệ tại ngọn lửa màu tím bên trong hóa thành tro tàn, hài cốt không còn. Một cú cường đại đến không cách nào hình dung khí tức đột nhiên quét tán, để Thục Hoàng sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. "Ngươi, ngươi đến cùng là lai lịch gì?" Thục hoàng trong thanh âm mang theo không cách nào che giấu giung dậy, khó khăn phun ra câu nói này. Thạch Cơ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ uy hiếp, ta là ai cũng không trọng yếu, nhưng ngươi như còn dám cản trở ta, chắc chắn đã chết ngay cả cặn cũng không còn nói xong, hắn liền cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Thục hoàng đưa mắt nhìn cái kia từ từ đi xa bóng lưng, trái tim phảng phất muốn nhảy ra lồng ngực, hô hấp cũng biến thành càng gấp rút, cuối cùng nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra ngoài. "Phu hoàng, người chung quanh cuống quýt tiến lên ngâm, bệ hạ, ngài thế nào?" "Nhanh, nhanh truyền ngựa đi." Thục hoàng khắp khuôn mặt là mỏi mệt cùng thống khổ. Suy yếu khoát tay náo, khó khăn phân phó nói, nhất định phải, nhất định phải đem Ngọc Nhi tìm trở về, nàng la của ta bà bối, tuyệt không thể thụ nửa điểm bị khuất. Một bên khác, Thạch Cơ ôm hôn mê Ngọc công chúa, sải bước đi xuất cung điện. Dừng lại, bước xuống công chúa điện hạ, mấy tên cung điện thị vệ đứng ra, ngăn cản đường đi của hắn, ngươi kẻ cuồng vặn này, dám đối với công chúa ra tay, quả thực là tội ác cùng cực. Thạch Cơ lạnh lùng quét mắt bọn hắn một chút, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, muốn chịu chết, cứ việc bên trên. Bọn thị vệ sợ sở, lập tức trong lòng dâng lên một cố khó nói nên lời sợ hãi, sắc mặt trở nên trắng bệch. Ngươi Ngươi đến tụt cùng là ai?" Một người thị vệ lấy dũng khí hỏi. Nhưng mà, Thạch Cơ chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời, chỉ là nhẹ nhàng rũa ra một ngón tay, cách không đối với thị vệ kia một chút. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ, tên thị vệ kia ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, thân thể liền trong nháy mắt hóa thành than cốc, tính cả bên cạnh ngựa ý cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Một màn này dọa đến đám người hồn phi phế tán, sắc mặt như đất. "Đừng có giết ta, ta nguyện ý đầu hàng, ta nguyện ý làm nô là bộc." Một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn thị nữ dọa đến quỳ trên mặt đất, nước mắt chảy nàng cầu khẩn nói. Những người khác cũng nhao nhao quỳ xuống liêu thảm cầu xin tha thứ. Thạch Cơ không để ý đến bọn hắn, tiếp tục đi đến phía trước, bộ pháp tuy chậm, lại không người dám đứng dậy ngăn cản. Chạy mau à, nếu không chạy liền đến đã không kịp, đám người rốt cục sụp đổ, nhao nhao chạy từ phía. Nhưng mà, Thạch Cơ tốc độ lại càng nhanh, trong chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Thục Hoang nhìn xem Thạch Cơ mang theo nữ nhi của mình đi xa, trong lòng buồn phẫn đan xen. Lúc này, hắn chú ý tới cái tia hai cái một mực theo dõi Thạch Cơ lão nhân, Tà Lao đầu cùng Tà phụ. Lại là bọn hắn đem nữ nhi của ta lừa gạt đi, còn dám xuất hiện ở đây. Thục Hoang giận không kìm được, đem ánh mắt kỉu hận chuyển hướng bọn hắn. Vương Hậu, ngươi đừng quên ta, ta hiện tại liền muốn đi giết bọn hắn. Bệ hạ, ngài nói đủ, Vương Hậu vội vàng khuyên can đạo, ngài hiện tại bản thân bị trọng thương, hẳn là trước dưỡng thương a. Dưỡng thương? Thục hoàng cười lạnh một tiếng, Ngọc Nhi đều không ở bên cạnh ta, ta làm sao có thể an tâm dưỡng thương? Ta không chỉ có phải bắt được Cổn Đồ kia, còn muốn đem Tả lão đầu và Tả phụ chém thành muôn mảnh, trong giọng nói của hắn tràn đầy nồng đậm hận ý. Má cự, giết bọn hắn cho ta. Thục hoàng chỉ vào Tả lão đầu cùng Tả phụ, đối với cấm vệ quân thống lĩnh gầm thét lên. Hán Tuyệt không thể dễ dàng tha thứ có người như vậy trà đạp hắn hoàng uy càng không thể dễ dàng tha thứ có người tổn thương nữ nhi của hắn muốn. Thạch Cơ tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền thoát khỏi thủ hoàng truy binh. Hắn tìm tới một cái địa phương an toàn, đem nữ tử trong ngực nhẹ nhàng ôm xuống. Khi đi ngang qua một tòa thành trì cùng lúc, hắn ngẫu nhiên biết được chính mình cứu nữ tử này lại là thổ quốc công chúa. Hắn nhìn xem hôn mê bất tỉnh Ngọc công chúa, trong lòng dâng lên một cỗ thương hại chi tình. Hắn cấp tốc, tốc xuất thủ, đem Ngọc công chúa trong đan điền bị tà lão đầu gieo xuống cổ độc bức ra bên ngoài cơ thể. Sau đó, hắn một tay nâng Ngọc công chúa vòng eo, một tay vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng, ôn nhu nói, "Đừng sợ, ngươi không sao." Một lát sau, Ngọc công chủ từ từ mở mắt, đập vào mi mắt là một tấm lụa lẫm mà tuấn mỹ gương mặt. Thạch cơ dáng người thon dài thẳng tắp, mặc màu xanh trang phục, lộ ra tư thế hiên ngang. Hai con mắt của hắn như mặt nước thanh tĩnh, để Ngọc công chủ không khỏi nhìn ngây người. "Ngươi đã tỉnh?" Thạch cơ mỉm cười hỏi, "Cảm giác thế nào?" Ngọc công chủ ngẩng người, lập tức kịp phản ứng, "Là ngươi đã cứu ta?" Nàng mặc dù thân là công chúa, nhưng ở trong hoàng cung cũng không nhận quá nặng bao nhiêu xem, khi nào trải qua như vậy mạo hiểm lại ấm áp thời khắc. Nàng ngắm nhìn một phía, phát hiện mình đã không trong hoàng cung, ta đây là ở nơi nào? "Ngươi trùng độc, được ta cứu đi ra." Thạch Cơ giải thích nói, nơi này đã cách xa hoàng cung. Ngọc công chủ trong lòng chợn lên hoảng hốt, nàng nhìn xem Thạch Cơ, tò mò hỏi, "Công tử tôn tính đại danh?" Thạch Cơ ngẩn người, đây là hắn xuyên qua đến thế giới này đến nay, lần thứ nhất bị nữ tử như vậy hỏi thăm. "Ta gọi Thạch Cơ" hắn hồi đáp. "Công tử thật sự là tên rất hay." Ngọc công chủ từ đấy lòng tán thán nói, "Không biết công tử đến từ phương nào?" Chương 568, Ngọc công chủ 2, chương 568, Ngọc công chủ 2. Thạch Cơ nghĩ nghĩ, thuận miệng viện cái đáp án, "Ta là người phương Bắc" hắn một bên trả lời, vừa quan sát hoàn cảnh bốn phía, phát hiện nơi này bụi cỏ hoang sinh. Ngay cả muỗi thân ngây tối cũng không nhìn thấy. Ngọc công chủ ánh mắt một mực rơi vào Thạch Cơ trên khuôn mặt, phảng phất làm sao cũng nhìn không đủ. "Công tử, chúng ta sau đó định đi nơi đâu?" nàng nhẹ giọng hỏi. "Ta dự định đi Ngô Quận." Thạch Cơ hồi đáp, "Đó là một tòa thành thị lớn, hẳn là có chúng ta thứ cần thiết." Ngọc công chủ nghe vậy, trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu nói, "Ta không muốn về hoàng cung thanh nhâm của nàng Nhu Hòa mà quyết định, để Thạch Cơ không khỏi có chút hiếu kỳ." "Vì cái gì?" Thạch Cơ hỏi. Ngọc công chủ biểu lộ trở nên u buồn đứng lên, "Bởi vì ta không thích hoàng cung kia." Trong giọng nói của nàng tràn đầy bất đắc dĩ cùng đau thương. Thạch Cơ nghe vậy, trong lòng không khỏi đối với nàng sinh ra càng nhiều thương hại cùng đồng tình. "Vậy ngươi liền theo ta đi." Thạch Cơ ôn nhu nói, "Ta sẽ chiếu cố ngươi, bảo hộ ngươi, sẽ không để cho ngươi lại thụ bất kỳ uy khuất gì." Ngọc công chủ nghe vậy, trong lòng ấm áp, nàng nhìn xem Thạch Cơ, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, "Đa tạ công tử." Sau đó, nàng nhẹ gật đầu, quyết định đi theo Thạch Cơ cùng một chỗ tiến về Ngô quận. Hai người tiếp tục tiến lên, trên đường đi hai bên cùng ủng hộ. Ngọc công chủ đối với Thạch Cơ ỷ lại càng ngày càng sâu, mà Thạch Cơ cũng đối với nàng chiếu cố cẩn thận. Quan hệ giữa bọn họ trong lúc vô tình trở nên càng thêm thân mật. Khi hai người đi đến một mảnh rậm rạp bụi cỏ lúc, Ngọc công chủ đột nhiên dừng bước. "Thế nào?" Thạch Cơ nghi ngờ hỏi. "Ta muốn nghỉ ngơi một hồi." Ngọc công chủ có chút mệt mỏi nói ra. Thạch Cơ nghe vậy, lập tức gật đầu đồng ý, "Tốt, ta cùng ngươi ngồi một lát." Hai người lẫn nhau tựa sát ngồi dưới đất, hưởng thụ lấy sự yên tĩnh hiếm có này thời gian. Thạch Cơ xuất ra mang theo người lương khô đưa cho Ngọc công chủ, nàng nhận lấy sau, liền ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Nhìn xem nàng sói kia nuốt hổ nuốt dáng vẻ, Thạch Cơ nhịn không được bật cười. Nhưng mà, đúng lúc này, Ngọc công chủ đột nhiên ho kịch liệt tấu đứng lên. Thạch Cơ thấy thế, lập tức đưa tay vỗ nhẹ sống lưng nàng trợ giúp nàng làm dịu ho khan. Qua một hồi lâu, Ngọc công chủ mới rốt cục thở ra hơi. "Ngươi không sao chứ?" Thạch Cơ quan tâm hỏi. Ngọc công chủ nhìn hắn một cái, lắc đầu, "Không sao nhưng mà." Sắc mặt của nàng y nguyên tái nhợt, để Thạch Cơ trong lòng không khỏi có chút lo lắng. "Ngươi nếu là còn có cái gì cần hỗ trợ, cứ việc nói cho ta biết." Thạch Cơ nói ra. Ngọc công chủ lắc đầu, "Thật không sao, cảm ơn ngươi." Thanh âm của nàng mặc dù nhu hòa, lại tràn đầy lòng cảm kích. Thạch Cơ nhìn xem nàng cái kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt ý muốn bảo hộ. "Đã ngươi không sao, vậy chúng ta liền tiếp tục lên đường đi." hắn nói ra. Ngọc công chủ nhẹ gật đầu, sau đó đứng lên. Nhưng mà, nàng vừa phóng ra một bước, liền đau đến nghe răng nghiến miệng. Thế nào? Thạch Cơ liền vội vàng hỏi. Ngọc công chủ tối đầu xem xét, nguyên lai là vừa rồi ngã sấp xuống lúc uy đến mắt cá chân. Ta ôm ngươi đi." Thạch Cơ nói xong, liền không cho giải thích đem Ngọc công chủ ngồi chỗ cuối bế lên. Ngọc công chủ dọa đến hoa dung tất sắc, vô ý thức giằng co. Nhưng mà, khi nàng cảm nhận được Thạch Cơ cái kia kiên định cánh tay cùng ấm áp ôm ấp lúc, liền dần dần buông lỏng xuống, lựa chọn tin tưởng cái này một mực chiếu cố người của nàng. Thạch Cơ nhẹ ôm lấy Ngọc Nhi, bộ pháp kiên định hướng về phía trước dạo bước tiến lên. Ngọc Nhi trên thân cái kia như lan hoa giống như thanh nhã hư khí, trong lúc Lơ đãng bay vào thạch cơ trong mũi, xúc động đấy lòng của hắn cái nào đó mềm mại nơi yếu lánh. Trong lòng hắn run lên bần bật, lập tức lại liền vội vàng lắc đầu, âm thầm khuyên bảo chính mình không thể suy nghĩ lung tung, nếu không, hắn thực sẽ cảm thấy mình ngay cả cầm thú cũng không bằng. "Ngọc Nhi, ngươi còn nhớ rõ trong hoàng cung, ngươi bị người bắt đi đoạn kia kình lý sao?" Thạch cơ lời nói phá vỡ trầm mặc. Ngọc Nhi suy tư một lát, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, đoạn ký ức kia đã trở nên mơ hồ không rõ. Nàng chỉ nhớ rõ cái kia áo đen che mặt lão giả, cùng đi theo phía sau hắn một người áo đen khác. Về phần đằng sau phát sinh sự tình, trí nhớ của nàng liền giống bị nồng vũ bao phủ, làm sao cũng nhớ không nổi tới. Thạch Cơ hồi tưởng lại Ngọc Nhi từng mạng sống như treo trên sợi tóc tình cảnh, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tức giận. Bất quá, những người kia tựa hồ cũng không phải là hạng người bình thường. Ngọc Nhi giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói ra. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Không sai, bọn hắn là ma giáo người." Ma giáo? Ngọc Nhi nghe vậy nhíu mày, bọn hắn vì sao muốn bắt ta? Thạch Cơ nhìn nàng một cái, chậm rãi giải, giải thích nói, những cái kia ma giáo người đều là trên giang hồ bại hoại, ta từng nghe nói bọn hắn ý đồ dùng thân thể của ngươi đến trồng sâu độc, dùng cái này tăng cao tu vi. Bất quá, ngươi như muốn báo thủ, ta có thể giúp ngươi. Ngọc Nhi nghe vậy sử sở, ma giáo cổ độc, mục tiêu của bọn hắn chẳng lẽ là phụ hoàng ta? Thạch Cơ mỉm cười, không có trực tiếp trả lời, nhưng trong lòng âm thầm suy nghĩ, đây quả thật là có nhiều khả năng. Ngọc Nhi trong mắt lóe lên vẻ tức giận, mấy tên khốn kiếp này, thật nên bẩm thầy Vân Đoạn. Ngươi biết bọn hắn chỗ ẩn thân sao? Ngọc Nhi vội vàng hỏi. Thạch Cơ nhẹ gật đầu, tựa hồ bị ngươi phụ hoàng người cho cả lại. Vậy chúng ta nhanh đi tìm bọn hắn đi." Ngọc Nhi nói xong, liền dãy rủa lấy đứng dậy, khập khiễng hướng lối lúc đến đường đi đi. Thạch Cơ bất đắc dĩ thở dài, cũng đi theo đứng lên, theo sát phía sau. Đi một đoạn đường sau, Ngọc Nhi rốt cục thể lực chống đỡ hết nổi, nàng nhìn qua trước mắt rừng rậm, trong lòng tràn đầy sầu lo. Nàng chỉ là một người bình thường, lại có thể làm được gì đây? Thạch Cơ nhìn xem Ngọc Nhi cái kia xoắn xuýt bộ dáng, không khỏi nở nụ cười, "Cái này ta có thể giúp ngươi." Ngọc Nhi nghe vậy giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Thạch Cơ từ trong ngực lấy ra một chiếc phi toa. Nàng lập tức ngây ngẩn cả người, đây là? Thạch Cơ nhẹ gật đầu, đây là một chiếc có thể gánh chịu nặng mấy trăm cân vật phi toa, có thể mang ngươi nhanh chóng trở về thủ Châu thành. Vậy còn ngươi? Ngọc Nhi lo lắng mà hỏi thăm. Ta? Thạch Cơ chỉ chỉ chính mình, ta đương nhiên cùng ngươi cùng một chỗ trở về a. Ngọc Nhi liền vội vàng lắc đầu, như vậy không tốt đâu. Thạch Cơ cười lắc đầu, không có quan hệ. Thế nhưng là Ngọc Nhi hiển nhiên không muốn cho Thạch Cơ thêm phiền phức. Một mình ngươi cũng không phải cái kia hai cái ma giáo lão giả đối thủ, cho nên ta vẫn là trước cùng ngươi cùng một chỗ trở về, bảo hộ ngươi. Thạch Cơ ngữ khí mười phần kiên định. Ngọc Nhi do dự một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu, "Vậy liền nhờ ngươi." "Tới đi, đi lên." Thạch Cơ thả người nhảy lên phi toa, hướng Ngọc Nhi đưa tay ra. Ngọc Nhi chần chờ mấy giây, rốt cục chậm rãi bò lên. Thạch Cơ một vòng tay ở eo của nàng, một tay khác thao túng phi toa phương hướng, chậm rãi hướng về phía trước trượt. Ngọc Nhi cảm thụ được Thạch Cơ cái kia kiên cố lồng ngực dán chặt lấy phía sau lưng của mình, trên mặt nổi lên đỏ ửng, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Nàng cảm thấy mình thân thể tại run nhẹ nhẹ, tựa hồ đối với phần này thân mật có chút không biết làm sao. Chương 569, vòng xoáy hắc ám. 1.569, vòng xoáy hắc ám. 1. Thạch Cơ đã nhận ra sự khác thường của nàng, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. "Ngươi rất nóng sao?" hắn nhẹ giọng hỏi. Ngọc Nhi nghe vậy càng thêm lúng túng, liền vội vàng lắc đầu, "Không, không nóng." Thạch Cơ cười cười, "Không nóng liền tốt." Ngọc Nhi không nói nữa, an tĩnh dựa vào ghế, nhắm mắt lại. Phi toa tốc độ cực nhanh, Thạch Cơ nhìn xem trong lực ngượng ngùng nữ hải, khóe miệng không tự giác trên mặt đất dương. Trải qua ước chừng 2 canh giờ phi hành, phi toa rốt cục đã tới thủ Châu thành. Giờ này khắc này, tại một chỗ khác trên chiến trường, Tà lão đầu cùng Tà phụ chính kề vai chiến đấu. Cùng thuộc quốc cấm vệ đội trưởng Mã Cự đánh cho khó phân thắng bại. Mã Cự dáng người khôn mô, quyền phong gạt hét, chấn động đến trung quanh khí lưu cũng vì đó rung chuyển. Tà lão đầu võ công đồng dạng cao thâm mà chắc, mỗi một chưởng đều ẩn chứa lực lượng kinh người, để cho người ta khó mà chống đỡ. Bị đánh trúng cấm vệ đội viên đều thổ huyết tụ thương, nhưng bọn hắn ý nguyên ngoan cường mà kiên trì, bởi vì bọn hắn biết, một khi từ bỏ, liền mang ý nghĩa tử vong. Thục Hoàng ngồi tại chỗ cao, mắt thấy đây hết thảy, lửa giận trong lòng bên trong đốt, hận không thể tự mình hạ trận đem cái kia hai cái ác đồ chém thành muôn mảnh. Hắn giận dữ hét, giết cho ta, một tên cũng không để lại. Theo mệnh lệnh hạ đạt, Tộc binh sĩ khí trong nháy mắt tăng vọt, nhao nhao hướng Tả lão đầu cùng Tả phụ khởi xướng công kích mãnh liệt. Đúng lúc này, Mã Cự đột nhiên đình chỉ tiến công, trên trán của hắn rịn ra mồ hôi mịt, ánh mắt trở nên có chút mê ly, sắc mặt cũng càng tái nhợt. "Mã đội trưởng, ngươi thế nào?" Có cấm vệ quân lo lắng mà hỏi thăm. Mã Cự giơ lắc đầu, thở hổn hển nói ra, "Da không sao." Những cấm vệ khác quân thấy thế, vội vàng xông lên phía trước trợ giúp, bởi vì bọn hắn phát giác được Mã Cự tựa hổ có chút không thích hợp. Nhưng mà, chỉ có Mã Cự chính mình rõ ràng, hắn mới vừa rồi bị Tả lão đầu ám toán, chúng đối phương cổ độc. Loại này cổ độc dị thường bá đạo, Nếu không kịp thời giải quyết, hắn sợ rằng sẽ bạo thể mà chết. Mã đội trưởng, nếu không ngươi đứng lại ngươi trước đi, chúng ta tới cản bọn họ lại một bên cấm vệ quân nhìn xem Mã Cự càng ngày càng kém sắc mặt, Luo Âu nói ra. Không cần. Mã Cự kiên định lắc đầu, các ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Câu nói này để các cấm vệ quân trong lòng run lên, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Thế nhưng là sắc mặt của ngươi, ta không sao. Mã Cự lần nữa kiên trì nói. Nhưng mà, đúng lúc này, mã cự phân bụng đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi, ngay sau đó, máu tươi từ khóe miệng của hắn tràn ra. Hắn ôm bụng, quy rạm xuống đất, sắc mặt trở nên tím xanh dần sen. Trung quanh cấm vệ quân thấy thế quá sợ hãi, nhao nhao xông lên phía trước ngăn. Nhưng Mã Cử lại khoát tay náo, ra hiệu bọn hắn không cần phải để ý đến hắn. Đội trưởng các cấm vệ quân trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Mã Cử biết mình đã không kiên trì được bao lâu. Hắn cố nén đau nhức kịch liệt, nhìn trước mắt cấm vệ quân, lớn tiếng nói: "Các huynh đệ, ta không có khả năng cùng các ngươi đi đến cuối cùng. Ta hy vọng các ngươi có thể sống sót, cha mẹ của các ngươi còn đang chờ các ngươi tận hiếu, các ngươi không có khả năng cứ thế mà chết đi. Ta ở dưới cửu tuyền cũng sẽ nghĩ ngợi bởi vì ta biết các ngươi lại dũng." Đội trưởng Các cấm vệ quân nghe vậy nhao nhao kêu khóc đứng lên. Mã Cự nhìn xem bọn hắn, trong mắt lóe ra lệ quang. Hắn biết, mình đã không chịu nổi. Hắn dãy rủa lấy đứng dậy, đối với mọi người nói, "Các ngươi nghe ta nói." Tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía hắn, Mã Cự trầm ngâm một lát, khó khăn mở miệng, "Ta, ta..." "Đội trưởng, ngươi nói đi, chúng ta đang nghe các cấm vệ quân cùng téo lên nói ra." "Ta, ta phải đi." Mã Cự lời nói làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. "Cái gì?" Đám người mở to hai mắt nhìn, không thể tin vào tai của mình, "Đội trưởng, ngươi mới vừa nói cái gì?" Mã Cự xóa đi vẻ mắt nước mắt, nhìn xem đám người, trịnh trọng nói, "Đối với, ta muốn rời đi. Các ngươi phải thật tốt con sống, thay ta chiếu cố tốt thủ quốc. Các ngươi, mãi mãi cũng là của ta huynh đệ." Nói xong câu đó, Mã Cự hít sâu một hơi, sau đó dứt khoát quyết nhiên xông về Tà Lao Đầu cùng Tà Phụ. Hắn lựa chọn tự bạo, hắn biết đây là chính mình duy nhất có thể vì các huynh đệ làm. "Đội trưởng, các cấm vệ quân hoàng sợ quát to lên, bọn hắn muốn nhào tới trước ngăn cản, nhưng lại đã tới đã không kịp." Tà Lao Đầu cùng Tà Phụ thấy thế cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn muốn chạy trốn, lại phát hiện thân thể của mình bị một loại náo đó lực lượng thần bí trói buộc lại. Đây là có chuyện gì?" Tà lão đầu nhíu mày hỏi. Ánh mắt của hắn rơi vào mã cự trên thân, con ngươi bỗng nhiên co rút lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm lãnh không gì sánh được. "Oanh!" Theo một tiếng vang thật lớn, một vị nhân tiên tự bạo uy lực trong nháy mắt đem chúng quanh vài trăm mét bên trong hóa thành một vùng phế tích. Cây cối bị nổ tận gốc, bụi đất tung bay. Chúng quanh các cấm vệ quân nhao nhao ngã trên mặt đất kêu rền không thôi, bọn hắn hoảng sợ nhìn trước mắt hết thảy, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Lúc này, Tà lão đầu cùng Tà phụ hai người cũng bị cái kia bạo tạc khủng lồ tác động đến, thân hình không tự chủ được lùi lại mà ra. Mã cự tự bạo Uy lực của nó cường đại, làm cho người chấn kinh. Đáng giận a. Tà lão đầu trong lòng trầm mắng, răng cắn đến khanh khách rung động, hắn chỉ cảm thấy thể nội ngũ tạng lục phủ phảng phất bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, đau đớn không chịu nổi. "Đi mau, ta phụ vội vàng la lên, kéo lại tà lão đầu, muốn thoát đi địa phương nguy hiểm này." Nhưng mà, tà lão đầu lại như là như pho tượng sừng sững bất động, hai mắt nhìn chằm chằm phương xa, bờ môi run nhè nhẹ, song quyền nắm chặt đến đốt ngón tay trắng bệ. Đôi mắt của hắn chố sâu, tràn đầy nồng đậm cừu hận cùng không cam lòng. Mã cư tự bạo mặc dù uy lực to lớn, nhưng cũng không thương tới bọn hắn tân bản. Nhưng mà Cái thứ cỗ do mã cự cái chết đưa tới án khí, lại làm cho Tà lão đầu tim như bị dao cắt. "Lão đầu tử, ngươi không sao chứ?" Tà phụ Lo Âu nhìn qua hắn, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tà lão đầu không có trả lời, vẫn như cũ không chớp mắt nhìn chằm chằm phương xa, quanh thân tản mát ra một cỗ làm người sợ hai sắc khí, ánh mắt hung hãn đến phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Cặp mắt của hắn, phảng phất thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm, muốn đem hết thảy trở ngại đều hóa thành tro tàn. "Nha, đây không phải Tà lão đầu sao?" Nhìn thấy ta còn không chạy, Thạch Cương nện bước nhẹ nhõm bộ pháp đi tới, trên mặt mang dáng tươi cười nhàn nhã. "Là ngươi?" Tà lão đầu gầm gừ: mau đưa ta lô đỉnh giao ra, nếu không ta để cho ngươi sống không bằng chết." Thạch Cơ nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng khinh thường ý cười, "Các ngươi những tà ma ngoại đạo này, thật sự là không biết xấu hổ đến tự điểm." "Ngươi nói cái gì?" Tà lão đầu sầm mặt lại, trong mắt lóe lên một vòng âm lẫm lẫm. "Ngươi cho rằng ta không biết các ngươi chơi những cái kia hoạt động sao?" Thạch Cơ lạnh lùng nói. "Hừ, coi như biết thì phải làm thế nào đây? Ngươi cho rằng ngươi có năng lực đối phó chúng ta?" Tà lão đầu hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường. "Đương nhiên là có." Thạch Cơ hờ hợt vung tay lên, một đạo sáng chói kim quang vạch phá bầu trời, thẳng bức Tà lão đầu mà đến. Chương 569, vòng xoáy hắc ám 2, chương 569, vòng xoáy hắc ám 2. Môn lực lượng này, ít nhất là thiên tiên cảnh giới. Tà lão đầu sắc mặt bất biến, hắn ý thức đến chính mình trước đó xem thường đối thủ này. Chính hắn thực lực cũng bất quá tương đương với đỉnh tiêm nhân tiên cảnh giới, mà đối phương cũng đã bước vào thiên tiên chi cảnh, thực lực cách xa to lớn. Tà lão đầu trong lòng thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt có số so đỏ. Vậy ta trước hết tiến ngươi lên đường đi. Tà lão đầu nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải đột nhiên nâng lên, trong lòng bàn tay một đoàn động đậm hắc vụ bốc lên, cấp tốc ngưng tụ thành một đạo vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy hắc ám. Tà lão đầu khẽ quát một tiếng, vòng xoáy màu đen kia phảng phất đã có được sinh mạng bình thường, hướng thẳng đến hư không bay đi, sau đó hóa thành một viên to lớn hắc cầu, trên không trung điên cuồng xoay tròn. Trong hắc cầu, tản mát ra một cỗ mãnh liệt thôn vệ chí lực, phảng phất muốn đem hết thảy trùng quanh đều thôn vệ hầu như không còn. Hắc cầu tốc độ càng lúc càng nhanh, xoay tròn đến càng cuồng bạo, rất nhanh liền bao phủ toàn bộ bầu trời. Đột nhiên, hắc cầu như là thiên thạch giống như hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn đinh tai nhức óc, toàn bộ thủ châu thành đều phảng phất tại giờ khắc này run rẩy lên, vô số kiến trúc tại to lớn trùng kích vào ầm vang sụp đổ. A tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, bên hai không dứt. Cái này, đây là có chuyện gì? Thục Hoàng mang theo Thục Châu thành tu sĩ giáng lâm nơi đây, lại thấy được cái này làm cho người kinh hãi một màn, bọn hắn tất cả đều ngây ngẩn cả người. Vừa rồi, bọn hắn còn thân hơn mắt thấy chúng ta lão đầu thực lực cường đại, mà giờ khắc này, lại phảng phất giống hết ý như là trời sợ sợ. Thạch Cơ tỉnh táo quan sát đến đây hết thảy, nhìn xem cái kia to lớn hắc cầu hướng chính mình bật tới, hắn hừ lạnh một tiếng, tay phải nhẹ nhàng vung lên, chói mắt bạch quang hiện lên, một thanh trắng loản như ngọc trượng kiếm chống rông xuất hiện ở trong tay của hắn. Trảm ma Cái cơ khẽ quát một tiếng, cánh tay bỗng nhiên vung lên, cái kia trường kiếm màu trắng tựa như cùng như thiểm điện bổ về phía Hắc Cầu. Suy trên trường kiếm màu trắng tản mát ra hào quang chói sáng, phản phất một vòng minh nguyệt chiếu sáng bầu trời đêm, sáng chói chói mắt. Trường kiếm dễ dàng bổ vào trên Hắc Cầu, lập tức, Hắc Cầu phát ra tiếng cọ sát chói tai, phản phất pha lê giống như vỡ vụn ra. Từng đạo đường vân màu đen tại trên Hắc Cầu lan tràn ra, như là mạng nhện bình thường quét tán. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, bạch quang tiêu tán, Hắc Cầu hung hăng đập xuống trên mặt đất, nhấc lên một mảnh đầy trời khói bụi. Khói bụi tán đi sau, một cái đường kính chừng 30 trượng Sau đặt hai thước hố sâu to lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trong hầm một mảnh hỗn độn, xương mù màu đen tràn ngập, tản mát ra một cỗ làm cho người buồn nôn tính ăn một mũi. Thạch Cơ thu hồi trong tay bạch mượt kiếm, phủi tay, cười híp mắt nhìn xem Tà lão đầu cùng Tà phụ hai người. Chậc chậc chậc, thực là không tồi, thủ đoạn của các ngươi xác thực có mấy phần năng lực. Thạch Cơ nói ra. Tà lão đầu sắc mặt tái nhợt, toàn thân vết máu loang lổ, hắn cắn răng nghiến lợi nhìn xem Thạch Cơ, ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Nét mặt của hắn vặn vẹo mà khó xử, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Ha ha, ta là thế nào tìm tới nơi này? Thạch Cơ cười cười Chỉ chỉ từ phía sau đi tới Ngọc Nhi, là nàng nói cho ta biết. Nàng. Tà lão đầu sững sờ, lập tức gầm hét, đáng giận, ta lô đỉnh lại bị chỉ cho người tốt. Thạch Cơ nhún vai, cười nói, không có cái nào, ta chính là như thế thần thông quảng đại, ngươi không phục cũng không được. Tà lão đầu tức giận đến toàn thân phát run, trong mắt phảng phất muốn phun ra lửa. Nhưng mà, đối mặt tiên tiên cảnh giới Thạch Cơ, hắn lại thuốc thủ vô sách. Ta phụ cũng là một mặt phẫn nộ, nhưng tương tự không thể làm gì. Dù sao, Thạch Cơ thực lực còn tại đó, bọn hắn căn bản vô lực phản kháng. Hai người các ngươi mau chạy. Thạch Cơ khiên bạch kiếm, Nhìn xem tà lão đầu cùng tà phụ tựa hồ muốn rút lui, nhịn không được cười náo lên tiếng. "Đường chạy, hay là ở lại đây đi?" Thạch cơ châm chọc nói ra. Tà phụ trên mặt hiện lên một vòng nổi giận, "Vậy ngươi liền đến thử một chút." Nàng vẫy tay, trên mặt đất lập tức tản mát ra một khối khí tức quỷ dị, làm cho người dùng mình. Tà phụ thân hình thoát một cái, như là quỷ mị giống như hướng phía Thạch Cơ đánh tới. "Tiệt diệt, nhục thể của ngươi mạnh hơn thì như thế nào?" Tại linh hồn của ta chi nhãn trước mặt, hết thảy đều là phí công tà phụ cười lạnh liên tục, hai tay nhanh chóng kết ấn, ở giữa không trung ngưng tụ ra từng đạo quỷ dị phù văn, hướng về Thạch Cơ vọt tới. "Tiện, tiểu tử, chịu chết đi." Tà phụ trong thanh âm đầy đắc ý cùng ngân độc. Thạch Cơ lắc đầu, một mặt không kiên nhẫn nói ra, "Thật sự là tên phiền toái." Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất, một giây sau liền xuất hiện ở Tà phụ bên người. Hắn nhấc chân đá một cái, trực tiếp đá vào Tà phụ trên thân. Phanh Tà phụ như là bị cuồng phong thổi lên lá cây bình thường, cả người bay ngược mà ra, hung hăng quằn xuống đất. Khóe miệng nàng tràn ra tơ máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hiển nhiên chịu cực nặng thương thế. Phúc Tà phụ phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không dám tin, "Không có khả năng. Ngươi làm sao lại? Làm sao lại mạnh như vậy?" Trong nội tâm nàng tràn đầy nghi hoặc cùng không cam lòng, mình nam hiểu công kích linh hồn vậy mà đối với thạch cơ không hề có tác dụng. Thạch cơ lãnh đạm nhìn xem Tả phụ, lắc đầu nói ra, bất quá cũng như vậy thôi. Tả phụ cảm giác mình lòng tự trọng nhận lấy nghiêm trọng trả đạm, sắc mặt trở nên vật mẹo mà dữ tợn, nàng cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Nói xong, nàng cố nén đau xót, lần nữa thi triển ra công kích linh hồn, muốn vãn hồi một chút mật mũi. Kiệt tiện, muốn chết như vậy. Bất quá, ta khuyên ngươi hay là từ bỏ đi. Thạch cơ cười lạnh, tay phải hắn vung lên, một đạo bạch quang trong nháy mắt đem Tả phụ bao quải trong đó. Ta phụ sắc mặt đại biến, nàng Liêu mạn rãy rựa, đầu không ngừng đụng chạm lấy tầng bạch quan kia, phát ra đinh đinh đinh thanh thủy tiếng va chạm. Nhưng mà, nàng rãy rựa đều là phi công, chỉ có thể bị vây ở trong đạo bạch quan kia, không cách nào thoát thân. Ha ha, dạng này liền ngoan ngoãn nhận thua đi, ngươi căn bản đạo thoát không xong." Thạch Cơ cười ha hả, trong thanh âm tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Ta phụ nghe hắn chế giễu, trên mặt lộ ra càng thêm biểu tình dữ tợn, không có khả năng, không có khả năng." Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, "Nếu dạng này, vậy ngươi liền đi chết đi." Nói xong, cổ tay hắn khẽ đạo Một thanh sắc bén đoạn kiếm xuất hiện ở trong tay, trên lưỡi kiếm lóe ra hàn quang. Cánh tay hắn khẽ động, đoạn kiếm liền hung hăng bổ vào tả phụ trên thân. Tà phụ ngực bị một kiếm bổ ra, lộ ra một đầu nhìn thấy mà giật mình đẫm máu vết dao, máu tươi như là như nước suối ào ạt chảy xuôi mà ra. "A nhục thể của ta, tà phụ hoảng sợ hét rầm lên, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Linh hồn của nàng cũng bị thương nặng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ." Thạch cơ cười lạnh một tiếng, "Hiện tại, biết ta vì cái gì có thể giết chết ngươi sao? Ngươi không có khả năng giết ta." Tà phụ hoảng sợ hét lớn. Thạch cơ lắc đầu, Các ngươi ở những rác rưởi này thật sự là buồn cười đến cực điểm, ta không những muốn giết ngươi, hơn nữa còn muốn để ngươi triệt để biến thành phế vật. Chương 570, thành toàn, 1, chương 570, thành toàn, 1. Ngươi dám? Tà phụ trừng mắt thạch cơ, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cũng không cam lòng. Ha ha, ngươi nói ta có dám hay không? Thạch cơ cười lạnh liên tục. Không, không có khả năng, ngươi làm sao có thể có lực lượng mạnh mẽ như vậy? Tà phụ trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không giáng tin. Ha ha, không sai, ta đích xác không có ngươi tưởng tượng cường đại như vậy, bất quá thạch cơ nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm, thân thể của ta Có rất nhiều người không cách nào tưởng tượng chỗ thần kỳ. Thì như, ta có thể điều khiển người khác ký ức cùng linh hồn. Ta phụ sắc mặt bập biến, nàng mặc dù tu luyện nhiều năm, linh hồn cường đại, nhưng từ đầu đến cuối rượi vào thôn phệ người khác ký ức cùng linh hồn đến để thăng tu vi của mình. Những ký ức này cùng trong linh hồn ẩn chứa vô số bí mật, nếu như không cách nào xử lý thích đáng, sẽ trở thành nạn tương lai thai hoang lầm. Bởi vậy, người bình thường căn bản là không có cách điều khiển trí nhớ của nàng cùng linh hồn. Nhưng mà, nàng gặp phải là thắc cơ, cả người bên trên tràn ngập thần bí cùng tồn tại bí ẩn. Thạch Cơ có được rất nhiều thần kỳ năng lực, những năng lực này đủ để phá hủy năng tất cả linh hồn phòng ngự. Ta phụ âm trầm nhìn chằm chằm Thạch Cơ, trong mắt lóe ra phức tạp cảm xúc. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta đã nhặt vua, chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho ta làm châu làm ngựa sao? Ta phụ cắn răng nghiến lợi nói ra. Thạch Cơ nhếch miệng, khinh thường nói, ai muốn ngươi làm châu làm ngựa? Ta cũng không phải loại kia thấp đứa người. Vậy ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta phụ khẩn trước hỏi. Thạch Cơ cười nhạt một tiếng, nói ra, ta đương nhiên là muốn giết ngươi a. Ta phụ con ngươi bỗng nhiên tức giận, trong ánh mắt tràn đầy oán độc cùng tự hận. Nàng muốn phản kháng, muốn đạo thác Nhưng hết thảy đều đã đã quá muộn. Thạch Cơ nhìn cũng không nhìn nàng một chút. Thạch Cơ hai con ngươi đột nhiên lạnh, bàn tay phút chốc nắm chặt, một đoàn bạch quang chói mắt bỗng nhiên bành trướng, trong nháy mắt đem tên hướng kia Tà phụ thôn phệ trong đó. "Tà phụ kinh hਊn mẹ nào, ngươi, ngươi dám như vậy?" Tiện tiện chi đồ, nhanh chóng thả ta rời đi. Ngươi cảm thấy thế nào?" Thạch Cơ nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Trong lòng của hắn gương sáng giống như rõ ràng, loại nhân vật này, lưu chi tất làm hại họa. Bởi vậy, sớm cho kịp diện trừ, mới là thượng sách. Vừa truyền động ý nghĩ, Thạch Cơ ngón tay khẽ nhúc nhích, bạch quang bỗng nhiên tiêu tán. Tà phụ chỉ cảm thấy linh hồn run lên, thân thể không tự chủ được hướng một cái hướng khác vội rồng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hét to: "Mau thả ta ra ngoài." Thạch Cơ nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt phun ra hai chữ: "Đã chậm." "Không, ngươi không có khả năng giữ ta." "Nếu không, các ngươi những sâu kiến này, tất cả đều đến chỗ cùng." Tà phụ điên cuồng mà gào thét, trong thanh âm đàn sen sợ hãi cùng điệp. "Hử, ta cũng phải nhìn một cái, ta như giết ngươi, ngươi đồng bạn kia sẽ làm phản ứng gì?" Thạch Cơ cuồng tiếng một tiếng, thân hình thoát một cái, liền đã bước vào Tà phụ thế giới thứ hải. Trong thứ hải, Tà phụ toàn thân run rẩy, đầy mắt hoảng sợ. Thạch cơ ánh mắt giun lên, trường kiếm trong tay đột nhiên vung ra, một đạo hàn quang hiện lên. Phốc phốc, một cái đầu lâu ứng thanh bay lên, lăn xuống trên mặt đất. Tà phụ hai mắt trợn lên, tràn đầy khó có thể tin cùng không cam lòng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Không, nàng phát ra một tiếng thê lương kêu rên, trong thanh âm tràn đầy vô tận bi thương. Tà lão đầu trợn mắt nhìn xem tà phụ bị thạch cơ chém đầu, đau lòng như cắt, cơ hồ muốn ngất đi. Tà phụ là hắn thanh mai trúc mã, là hắn một mực sủng ái lấy người, không nghĩ tới hôm nay lại sẽ rơi vào kết quả như vậy. Tà lão đầu trái tim kịch liệt run rẩy, trong mắt lộ ra thật sâu thống khổ. Hắn đột nhiên quay đầu, Ánh mắt như dao, căm tức nhìn Thạch Cơ, "Tiểu Tặc, ta đòi mạng ngươi, ta muốn đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Có đúng không?" Thạch Cơ ánh mắt băng lãnh như sương, "Chỉ bằng ngươi thực lực hôm nay, còn muốn cùng ta chống lại? Ta liều mạng với ngươi." Tà Lao Đầu gào thét một tiếng, trong mắt lóe ra điên cuồng quằn mang. "Âm ầm, hắn một quyền đánh phía Thạch Cơ, khí thế hùng hổ." Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng lắc một cái, kiếm mang như điện, vạch phá bầu trời, thẳng đến Tà Lao Đầu thủ cấp. "Không!" Tà Lao Đầu trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn biết rõ mình cùng Thạch Cơ thực lực sai biệt, một kích này căn bản là không có cách ngăn cản. Phốc phốc, trường kiếm mạch phá, tà lão đầu cánh tay, máu tươi như suối trào phun ra, vấy lên màu bắn tung tóe. A! Tà lão đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, đã tới tà lão đầu trước người, trường kiếm không chút do dự đâm xuyên qua thân thể của hắn. Hắn ánh mắt băng lãnh, nhìn xuống trên đất tà lão đầu, tràn đầy vẻ chà phúng. Ngươi không có khả năng giết ta. Ta là ma thần điện điện chủ lỗ đệ, ta như bọn mình, các ngươi tất cả đều đến chỗ cùng. Tà lão đầu hoảng sợ hô, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, thân thể không tự chủ được về sau thằng đi. Nhưng mà Hắn đã bị Thạch Cơ thủ đoạn triệt để áp chế, thân thể căn bản là không có cách động đậy. Ma thần điện điện chuột thì như thế nào? Ta Thạch Cơ giết không tha. Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên đâm vào Tả lão đầu nơi đan điền. A! Tả lão đầu thống khổ kêu thảm, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi. Hắn cảm giác nguyên thần của mình phảng phất muốn bị xé nứt bình thường, đau đớn kịch liệt từ vùng đan điền lan tràn đến toàn thân, để hắn cơ hồ muốn mất đi. Thạch Cơ bở môi khẽ nhúc nhích, thi triển ra cấm kỵ chi thuật, đem Tả lão đầu tu vi triệt để phong ấn. Sau đó, hắn một trường vỗ ra, lực lượng cường đại trong nháy mắt bộc phát. Ầm ầm. Tà lão đầu đầu lâu bị đánh cho vỡ nát, máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ thân thể của hắn. Ngươi dám giết bọn hắn? Thục Hoàng căm tức nhìn Thạch Cơ, hai mắt phảng phất muốn phun ra lửa. Hắn giáng người thẳng tắp, khuôn mặt tu lão, khí chất nho nhã bên trong lộ ra bất phàm. Không sai. Thạch Cơ nhếch miệng lên một vòng ý cười, "Làm sao? Ngươi muốn vị bọn họ báo thù sao?" Thục Hoàng nghiến răng nghiến lợi, hai mắt fiếm hồng, "Bọn hắn là ma thần điện người, ngươi giết bọn hắn, Thục Quốc chắc chắn gặp ma thần điện tai họa ngập đầu." Thạch Cơ cười nhạo một tiếng, "Thục Quốc là cái dạng gì quốc gia, trong lòng ngươi rõ ràng." Ta giết những tà ma ngoại đạo này, có gì không ổn? Còn nữa nói, thuộc quốc tồn vong cùng ta có liên can gì? Đồ hỗn trướng! Thuộc Hoàng giận không kìm được, Thạch Cơ lạnh lùng quét thuộc Hoàng một chút, cười lạnh liên tục, ta nói cho các ngươi biết, vận mệnh của các ngươi chỉ có thể do bản tay mình nắm. Vừa dứt lời, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất tại ngưỡng chỗ. Đáng chết! Thuộc Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt đỏ bừng lên, hai mắt một mảnh huyết hồng, "Nhanh, ngăn hắn lại cho ta!" Là Thuộc cung bọn hộ vệ nhao nhao h으́ng, cấp tốc xuất động. "Phụ Hoàng, không cần, là hắn đã cứu ta!" Ngọc Nhi vội vàng đi lên phía trước, kéo lại thuộc hoàng ống tay áo. "Ngọc Nhi, loại cận bản này, trên 100 lần đều không đủ tiếp." Thuộc hoàng đẩy ra Ngọc Nhi, trừng mắt nhìn. "Chương 570, thanh toán 2, chương 570, thanh toán 2." Ngọc Nhi sắc mặt biến hóa, không còn dám khuyên can thuộc hoàng, trong lòng âm thầm thở dài, ngươi vì một người nam nhân cùng thuộc cốt tương lai liều mạng như vậy, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Hắn cư tốc độ cực nhanh, bất quá vài giây đồng hồ thời gian, hắn cũng đã đi tới sơn cốc chỗ sâu. Ầm ầm, một tòa bia đá to lớn đột nhiên nổi lên, tản ra khí tức thần bí. Đây là Thạch Cơ trong lòng nghi hoặc không thôi. Hắn vươn tay ra chạm đến bia đá, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. A, tấm bia đá này tại sao lại có phản ứng? Chẳng lẽ là bị người khắc họa qua sao? Hắn cẩn thận đánh giá bia đá, ý đồ tìm ra huyền bí trong đó. Nhưng mà, hắn phát hiện trên tấm bia đá kiểu chữ cũng không hoàn chỉnh, tựa hồ có chỗ thiếu thốn. Thạch Cơ chau mày, trong mắt lóe lên một tia nghiêm trọng. Chẳng lẽ, tấm bia đá này không chỉ một khối? Trong lòng của hắn khẽ động, lập tức đem lực chú ý chuyển dời đến mặt khắc ba khối trên tấm bia đá. Ầm ầm, ngón tay hắn liên động, ba đạo kinh khí bắn ra, phân biệt đánh chúng vào cái kia ba khối bia đá. Trong đáy mắt, ba khối bia đá ầm vang bạo tạc, tiếng vang linh thai nhức óc quanh quẩn tại toàn bộ trong sơn cốc. Thạch cơ sắc mặt hơi đổi, hắn vội vàng thu liễm lại khí thế của tự thân, thân thể như là quỷ mị bình thường ẩn nấp tại trong đêm tối. Xiêu xiêu xiêu, ba đạo nhân ảnh cấp tốc lướt đến, rơi vào bạo tạc hiện trường. "Đại ca, không tìm được một vị thiếu niên túi đầu nói ra." Một cái khác hán tử trung niên ngắm nhìn bốn phía, nhẹ gật đầu, không có phát hiện bất cứ dị thường nào, xem ra hắn đã trốn. "Đại ca, hiện tại chúng ta nên làm cái gì?" Một người nam tử trung niên hỏi. Đi về phía trước đi nam tử trung niên trầm tư một lát sau nói ra, cường giả loại này, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Nếu như tiếp tục đuổi giết xuống dưới, chỉ sợ sẽ làm cho chính mình lâm vào trong nguy hiểm. Tất ba người lập tức quay người, lên sơn quốc bên ngoài chạy như bay. Thạch Cơ núp trong bóng tối, nhìn xem thân ảnh của bọn hắn dần dần biến mất trong tầm mắt, trong lòng Lâm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu như bọn hắn không phải Ngọc Nhi người của phụ thân, hắn đã sớm xuất thủ đem bọn hắn chém giết, chỗ nào sẽ còn tha cho bọn họ lớn lối như thế. Khó trách Ma thần điện có thể xưng bá Cửu Châu, hoàn toàn chính xác có chút thủ đoạn. Ngay cả thuộc quốc thuộc hoàng đều đối bọn hắn sợ hãi như thế. Thạch cơ tự lẩm bẩm. Đột nhiên, nơi xa truyền đến trận trận tiếng nổ mạnh, thanh âm càng ngày càng gần, hiển nhiên là có đại chiến sắp đến. Thạch cơ con người bỗng nhiên có dự lại. Ma thần điện người, trong lòng của hắn khẽ động, cấp tốc hướng phương hướng âm thanh truyền tới tiến đến. Cũng không lâu lắm, Thạch cơ liền tới đến một cái hố cực lớn bên trong. Chân hắn dẫm thất thải vân hà, thân hình phiêu dật bay đến cái hố đỉnh cao nhất. Cái hố này sâu không thấy đáy, cao tới mấy ngàn thước. Trong cái hố, một đám người làm thành một vòng, ngay tại kịch liệt chiến liệt. Vũ khí va chạm thanh âm đinh tai nhức óc, bên tai không dứt. Thạch cơ ánh mắt đảo qua đám người, trong lòng có chút run lên. Những này ma thần điện người, thực lực quả nhiên không thể khinh thường trong lòng của hắn thầm nghĩ. Lần này ma thần điện phái ra nhiều như vậy nhân thủ, hiển nhiên là nhắm vào ta mà đến trong lòng của hắn kinh ngạc không thôi, bọn hắn vậy mà biết ta sẽ đến nơi này. Ma thần điện cường đại vượt ra khỏi thạch cơ đón trước. Hắn vốn cho là những người này coi như mạnh hơn, cũng không thể nào là đối thủ của mình. Mà bây giờ xem ra, hắn hay là đánh giá quá thấp bọn hắn. Trong những người này chí ít đều là tiên tiên cảnh giới cường giả, thậm chí còn có hai tên nửa bước chí tôn. Hừ. Thạch cơ thân hình khẽ động, hướng cái hồ dưới đáy vọt tới. Mũi chân hắn điểm nhẹ mặt đất, lưu lại một cái cái hố sâu. "Ngươi nào?" Ma Thần Điện người đã nhận ra động tĩnh, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Cơ. Thạch Cơ thân hình ở trong hư không dừng lại, con mắt híp lại, lạnh lùng quét mắt đám người. Ma Thần Điện sắc mặt người trầm xuống, trong ánh mắt để lộ ra nồng đậm ý. "Ta là Thạch Cơ." Hắn cao giọng mở miệng nói, "Ma Thần Điện người." Nghe được cái danh hiệu này, mọi người đều là sắc mặt đại biến. "Thế nào lại là hắn? Hắn vậy mà xâm nhập chúng ta Ma Thần Điện địa bàn?" Trong lòng mọi người kinh hãi không thôi, tâm tình phức tạp tới cực điểm. "Ha ha, ngươi chính là Thạch Cơ." Đột nhiên, vị trung niên nam tử kia cười ha ha. Ngươi bất quá mới thiên tiên cảnh rỡi thôi, thật là khiến người bất ngờ a." "Là ngươi giết chết Tà lão đầu cùng Tà phụ?" một vị thanh niên mặt âm trầm hỏi. "Không sai." Thạch Cơ thản nhiên thừa nhận. "Tốt, rất tốt." nam tử trung niên gật gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tán nhẫn, "Đã như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi." Vừa dứt lời, ma thần điện đám người nhao nhao tế ra vũ khí, hướng Thạch Cơ công tới. Thạch Cơ sầm mặt lại, lạnh lùng liếc mắt đám người, trong đôi mắt lóe ra lạnh lẽo hàn mang. Một cỗ uy áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống, Thạch Cơ thúc dục tiên phủ bên trong ngũ hành linh khí, toàn thân khí thế tăng vọt. Một thanh hắc kim đại kích chống rống xuất hiện trong tay hắn, mang theo sát ý ngập trời, hung hăng chém về phía Ma thần điện đám người. Trong lúc nhất thời, tiếng vang liên tục, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Ma thần điện đám người, tại thạch cơ trước mặt như là yếu ớt trong giấy, trong chốc lát, liền nhao nhao ngã xuống, máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ mặt đất. Người cầm đầu kia nam tử trung niên, sắc mặt hoảng chốc trở nên trắng bệ, hắn không dám có chút do dự, thân hình nhanh lùi lại, tựa như một đạo tập phong. Tốc độ của hắn đạt đến cực hạn, cơ hồ là tại trong chớp mắt, cũng đã lui đến cái hố vùng ven, sau đó không chút do dự thả người nhảy lên, thân thể tại trong cái hố trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Thạch cơ công kích lăng lệ vô địch, nhưng cũng chỉ có thể bao phủ một cái phương vị. Mà vị trung niên nam tử kia tốc độ cực nhanh, hắn ý niệm duy nhất chính là bảo mệnh, chỉ cần có thể đào thoát cái này đòn công kích chí mạng, mặc khác cũng không đáng kể. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thạch cơ trưởng thương trong tay như rồng ra biển, đột nhiên đâm ra, ý đồ phong kiến nam tử trung niên đừng lui. Tình báo có sai, thực lực của ngươi tuyệt không chỉ tiên tiên cảnh giới, nam tử trung niên thân là nửa bước chí tôn lĩnh đội, giờ phút này lại cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có, hắn không dám đón đỡ một thương này, vội vàng lấy ra một cái bình sứ bích ngọc, nhỏ vào một giọt tinh huyết. Hưu, tinh huyết hóa thành một đạo lưu quang, bắn vào hắn đỉnh đầu, cùng hắn thân thể hòa làm một thể. Ngay sau đó, một cỗ năng lượng bàng bạc ở trong cơ thể hắn phụ trào. Bằng, nhục thể của hắn trong nháy mắt biến chướng, hóa thành một đầu dài mười mấy trượng quái vật khổng lồ, tựa như một con cự thú. Rống, hắn ngửa mặt lên trời thiết dài, một đôi cự trảo vung dậy, xé toang hư không, hung ác chụp vào Thạch Cơ. Hừ, chút tiểu thủ đoạn này cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Thạch Cơ nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, cổ tay nhẹ nhàng phất đảo, trong tay lại kích vạch ra một đạo chói lọi lộ quang, mang theo hào quang choáng sáng, nên hướng cự thú cự trảo. Ầm vang Một tiếng thanh thủy kim loại giao kích tiếng vang lên, tia lửa tung tóe. Vị tiên nữ bức chí tôn thân thể như là bị cuồng phong thổi lên là cây, trực tiếp bay rất xa ngoài vài trăm mét, ngã rầm trên mặt đất. Cái này, làm sao có thể? Hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, khó có thể tin nhìn xem thực cơ. Hắn mặc dù không có sử dụng vũ khí, nhưng nhục thân lại kiên cố không gì sánh được, huống chi hắn tu luyện hay là công pháp ma đạo, cường độ nhục thân đủ để so sánh thiên tiên đỉnh phong cường giả. Chương 571, giết người đáng chết, có tội gì? Một, chương 571, giết người đáng chết, có tội gì? Một. Nhưng mà, dù vậy Hàn Nghị Nguyên không cách nào ngăn cản thành kia Hắc Kim lại kích sát bén. Một cú cảm giác nguy cơ vô hình xông lên đầu, hắn dãy rủa lấy từ trong đất bùn đứng lên, thân hình thoát một cái, lần nữa hướng Thạch Cơ đánh tới. Thạch Cơ ánh mắt ngưng tụ, thừ lạnh một tiếng, "Cút ngay cho ta." Hai cánh tay hắn xoay tròn, vung vậy đại kích hung hăng chém vào xuống. Đại kích vung vậy ra dao mang giống như từng đạo lôi đình, điên cuồng đánh vào tiền kia nửa bước chí tôn trên thân. Phốc phốc. Bành. Nửa bước chí tôn trên thân bị bánh kích ra lít nhã lít nhít vết máu, một ngụm máu tươi phun ra. Lục thể của hắn đã tàn phá không chịu nổi, cơ hồ bị hủy đi một nửa. Phù phù, hắn vô lực té lăn trên đất. Thất hồi một lời, Thạch Cơ ánh mắt đảo qua Ma Thần Điện đám người, lạnh lùng nói: "Ta khuyên các ngươi hay là từ bỏ trống lại đi, ta chỉ muốn biết, các ngươi đến cùng tại mưu vẽ cái gì? Ngươi vậy mà giết chết đại nhân, điện chủ lập tức tới ngay, ngươi mọc cánh khó thoát. Đối với, ngươi hay là ngoan ngoãn đầu hàng đi, miễn cho thủ ra thịt nối khổ." Ma Thần Điện đám người nhao nhao mở miệng, trong lời nói tràn đầy uy hiếp cùng đe dọa. "Ta không sợ chết." Thạch Cơ kiên định lắc đầu, "Chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần dám đụng đến ta Ma Thần Điện người, nhất định phải trả giá đắt." "Giết!" Đám người hét lớn một tiếng, lần nữa hướng phía Thạch Cơ phóng đi. Hừ, đã các ngươi ngu suẩn mất hồn, vậy liền đi chết đi." Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay Hắc Kim đại kích, giống như một tôn sát thần, hướng ba thần điện đám người trùng sát mà đi. Đám người nhao nhao xuất thủ, ý đồ ngăn cản Thạch Cơ bước chân. Nhưng mà, khẽ một tiếng, Thạch Cơ Hắc Kim đại kích cùng bọn hắn vũ khí đụng vào nhau, khoé động ra từng đạo tia lửa chói mắt, hỏa diễm bốc lên, chiếu sáng toàn bộ không gian, phản phất thế giới tận thế sắp xảy ra. Tại Thạch Cơ tấn công mạnh bên dưới, đám người liên tiếp đất bị đánh trúng, thân thể vỡ ra. Thạch Cơ thực lực quá mức cường đại, một chiêu liền miểu sát một tên nửa bước chí tôn trốn a, những người may mắn còn sống sót thấy tình thế khôn ổn, nhao nhao thi triển kỹ thuật muốn chạy trốn. Nhưng mà, Thạch Cơ sao lại buông tha bọn hắn? Hắn hơi nhướng mày, phẫn nộ quát, trốn chỗ nào? Lời còn chưa dứt, trong tay hắn hấp kim lại kích huy động, giống như một đạo thiểm điện điệt sẽ qua, đem những cái kia muốn chạy trốn người chặn ngang chặt đứt. Máu đỏ tươi bắn tung tóe mà ra, nhuộm đỏ cả tòa cái hố. Tất cả kẻ đuổi giết toàn bộ ngã xuống. Thạch Cơ thu hồi hấp kim lại kích, đang chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên, chân trời gió nổi mây phun, mây đen dày đặc, cuồn phong gào thét mà đến, đem cái hố bên ngoài vách núi đều lật ngược một mạnh. Đây là cái gì? Thạch Cơ trong lòng giận mình, ngẩng đầu nhìn về phía thư cung. Chỉ gặp một chiếc cổ pháp vô hoa chiến hạm chính hướng bên này chạy nhanh đến, tốc độ nhanh chóng làm cho người lửu lững. Chiến hạm bong truyền đứng đấy hơn 10 người. Trong đó một tên nam tử trung niên đương nhiên đó là Ma Thần Điện đại điện chủ. Hắn thân mang một kiện áo bào tím, thân hình cao lớn khôn ngo, tướng mạo phi phàm tuấn mỹ, khí chất ung dung hoa quý. Ngươi dám tán sát ta Ma Thần Điện đệ tử? Đại điện chủ sắc mặt tái xanh, chớp mắt tròn xoe trừng mắt Thạch Cơ, trong ánh mắt lóe ra lửa giận hung hực, phảng phất muốn đem Thạch Cơ ăn sống nuốt tươi bình thường. Thạch Cơ không nghĩ tới vị này Ma Thần Điện đại điện chủ vậy mà tự mình chạy tới nơi này trong lòng không khỏi giun lên. Nhưng hắn y nguyên tỉnh táo nói ra, ta chỉ giết người đáng chết, có tội gì? Ngươi giết ta Ma Thần Điện đệ tử chính là tội nhân. Ma Thần Điện đại điện chủ quát lạnh một tiếng, tay áo hất lên, từng sợi ma khí đen kịt từ trong tay áo mãnh liệt mà ra, hội tụ thành từng chùm đen kịt chưởng mâu, phô thiên cái địa hướng phía Thạch Cơ bánh sát mà đi. Ma Thần Điện đại điện chủ thực lực không thể coi thường đã đạt đến chân tiên cấp bậc. Thạch Cơ sắc mặt đột biến, chân tay hắn trên mặt đất hung hăng đạp mạnh thân hình tựa như tia chớp lướt gấp mà ra. Veng, một cỗ lực lượng cuồng bạo đánh vào hắn trước kia đứng địa phương, cự thạch trong nháy mắt nổ nát vụn, hóa thành đầy trời bụi bặm. Nhưng mà, thạch cơ thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại ban đầu vị trí. Gia hỏa này thân pháp thật quỷ dị. Ma thần điện đại điện chủ ánh mắt ngưng tụ, con mắt híp lại, thân hình đột nhiên nhoáng một cái, lần nữa hóa thành tối đen như mực mà vụt xung ra. Tốc độ của hắn đạt đến cực hạn, trong nháy mắt liền vượt qua ngàn mét khoảng cách, xuất hiện tại thạch cơ bên cạnh. Trong tay hắn nắm một thanh trường kiếm, một thanh trường kiếm màu bạc trắng, kiếm quang lập loé, hàn khí bức người. Trường kiếm huy động, kiếm khí như hồng, tung hoành bát hoang, xé rách thiên địa. Thạch cơ con người hơi co lại, trong tay hắc kim lại kích đột nhiên bổ ra. Keng, hai người va chạm lần nữa cùng một chỗ. Xung ra đỉnh thai nhức góc tiếng vang, phảng phất một vòng yêu dương nổ tung bình thường. Bạch Bạch Bạch Thạch Cơ thân thể lùi lại mấy bước, một tấm tuấn lãng trên khuôn mặt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Gia hỏa này thực lực vậy mà vượt quá tưởng tượng của hắn, hắn vừa rồi toàn lực thôi động thần thông chi thuật, nhưng không có làm sao đối phương mày may. Tiểu Súc Sinh, hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro, vì ta đổ đệ báo thù rửa hận. Ma Thần Điện đại điện chủ giận dữ hét, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi trợ giúp bổn điện chủ đánh chết tiểu tử kia. Tuân mệnh, đại nhân. Ma Thần Điện Đông Đảo cường giả cùng theo lên đáp lời, nhao nhao rút ra bảo đao, hướng phía Thạch Cơ lãnh tới. Hừ, muốn chết. Thạch Cơ hừ lạnh một tiếng, vung vậy đại kích lên đỉnh. Mỗi một lần kích ra, đều sẽ có một cái ma thần điện đệ tử bị đánh chết. Chỉ chốc lát sau, thạch cơ xung quanh liền nằm đầy thi thể. Tiểu tạp chủng, ngươi còn có hay không bản sự? Nếu là không có bản sự, liền quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ đi. Ma thần điện đám người nhao nhao mở miệng niệm ai. Ha ha, nếu như không phải thế giới này hạn chế ta phần lớn lực lượng, ta không tốt đánh vỡ thiên đạo chế định quy tắc, các ngươi thế giới này đều không chịu nổi ta một quyền, sớm bị ta cho đánh nổ. Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra sát ý lạnh như băng. Nghe được Thạch Cơ lời nói, ma thần điện sắc mặt của mọi người đều trở nên âm trầm không gì sánh được. "Tiểu Tạp chủng, ngươi đừng phép lối, ta nhìn ngươi có thể sống bao lâu?" "Hừ, không biết tự lượng sức mình." Thạch Cơ cười khẩy, trong tay hắc kim lại kích quét ngang mà ra, một đạo đen kịt màn ánh sáng trong nháy mắt đem chúng quanh mấy cái ma thần điện đệ tử đánh cho vỡ nát. Tốc độ của hắn quá nhanh, cơ hội là tại trong chớp mắt, liền đánh chết bảy, tám tên ma thần điện đệ tử, để bọn hắn căn bản là không có cách kịp phản ứng. "Rít." Thạch Cơ quát lạnh một tiếng, huy động lại kích, thẳng đến ma thần điện đại điện chủ mà đi. Ma thần điện đại điện chủ cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái trốn phía sau bay lượn mà đi. Thạch cơ theo sát phía sau, một đường rất chốc, máu chảy thành sông. Chỉ chốc lát sau công phu, trung tâm liền ngã một mảnh thi thể. Ma thần điện đại điện chủ thế công quá mức bá đạo, để thạch cơ có chút mệt mỏi hưởng đối, nên kết thúc. Thạch cơ lạnh lùng nói ra, trong tay đại kích huy động, mang theo khí tức kinh khủng, quét sạch tứ phương. Veng, một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh vang vọng đất trời, đại kích những nơi đi qua, hết thảy đều là hủy, hư không sụp đổ. Ma thần điện đại điện chủ bị thạch cơ lực lượng đánh bay, khóe miệng tràn ra tơ máu. Chương 571, giết người đang chết, có tội gì? 2, chương 571 giết người lắm chết, có tội gì? Hai, ngươi làm sao có thể có được cường đại như vậy lực lượng?" Hắn hoảng sợ nhìn xem Thạch Cơ. "Ngươi cho rằng đâu?" Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, trong tay đại kích lần nữa vung ra, hướng phía Ma Thần Điện đại điện chủ đâm tới. Ma Thần Điện đại điện chủ không tránh kịp, trước ngực bị hoại xuất ra một đầu thật dài vết thương, máu tươi như chú. Thạch Cơ thừa thắng truy kích, huy động đại kích, đem Ma Thần Điện đại điện chủ đánh tan trên mặt đất. Mặc dù Ma Thần Điện đại điện chủ tu vi đã đột phá đến chân tiên cảnh giới, nhưng ở Thạch Cơ trước mặt ý nguyên không chịu nổi một kích. Lại làm một tiếng vang thật lớn. Ma thần điện đại điện chủ trực tiếp bị lệnh tiến vực sâu dưới lòng đất bên trong, không rõ sống chết. Lúc này, ma thần điện cửa lớn lần nữa đóng lại, phong tỏa toàn bộ không gian. Thạch cơ lần nữa một kích đánh xuống, đem cửa lớn bổ đến phá thành mảnh nhỏ. Hắn ngước mắt nhìn về phía xa xa không gian, hai mắt nhắm lại, gằn từng chữ nói ra, "Ma thần điện, một ngày nào đó, ta cũng sẽ đem các ngươi cái này bẩn thỉu tổ chức, hết thảy phá hủy." Nói xong, Thạch Cơ ý thức được chính mình bại lộ thực lực, sợ rằng sẽ gây nên thế giới này thiên đạo chú ý. Hắn dự định lập tức rời đi, nhưng mà đúng vào lúc này, một cái lão giả áo đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, chặn đường đi của hắn lại. Ngươi đến tọt cùng là thần thánh phương nào?" Một vị lão giả lạnh lùng chất vấn. "Ta là ai cũng không trọng yếu, mấu chốt là ta đối với ngươi lai lịch như lòng bàn tay. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra tội lỗi của ngươi cùng làm hết thảy, ta có lẽ có thể mở một mắt lưới, thả ngươi một con đường sống." Lão giả nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, trong ngôn ngữ tràn đầy cao ngạo cùng khinh thường. "Hừ, ngươi cảm thấy ta sẽ như vậy tùy tiện tin tưởng ngươi sao?" Đối mặt lão giả uy hiếp, đối phương lại có vẻ không thèm để ý chút nào, ngược lại cười nhạo lên tiếng. "Đã ngươi như vậy ngu xuẩn mất hồn, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Lão giả ánh mắt rũ lên, lập tức rỗi ra khô gầy như tuổi bàn tay. Trong chốc lát, một cỗ cường đại hấp lực mãnh liệt mà ra, thẳng bức đối phương mà đi. A, nương theo lấy một tiếng hít thảm, người kia chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng chính tướng chính mình bỗng nhiên lôi kéo qua đi. Thiên đạo chi lực. Ngươi, ngươi chẳng lẽ là Thiên đạo hóa thân, người kia cũng không phải là hạng người bình thường, trong nháy mắt liền đã nhận ra trên người lão giả phát tán ra thiên đạo khí tức, trong lòng không khỏi quá sợ hãi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại ở chỗ này gặp phải Thiên đạo hóa thân. Co như ngươi thứ thời. Bất quá, ngươi mặc dù thông minh, nhưng cũng quá mức ngu xuẩn, dám gan to bằng trời xâm lấn thế giới của chúng ta. Ta không giết ngươi, lại có thể giết ai đâu?" Lão giả cười lạnh liên tục, lập tức một cỗ kinh khủng hơn thôn phệ chi lực sôi trào mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt liền đem người kia hồn hải bảo phủ trong đó. Một khi hồn hải bị thôn phệ, vậy liền mang ý nghĩa hắn sẽ vĩnh viễn mất đi bản thân, biến thành phế nhân một cái. "Ai, ta vốn không ý gây chuyện thị phi, chỉ là tới đây du lịch một phen thôi. Có thể các ngươi lại vẫn cứ muốn cùng ta làm khó dễ người kia bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu. Hắn biết rõ chính mình bây giờ đã là mục tiêu công kích, khó mà thoát thân. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi." Lão giả mặt lộ vẻ dữ tợn, trong đôi mắt lóe ra tham lam cùng điên cuồng quằn mang. Phạng Phật muốn đem người kia thần hồn một ngụm nuốt vào. Hừ, người kia hừ lạnh một tiếng, thân thể bỗng nhiên tách ra sáng chói chói mắt âm mang, đem chính mình trăm chú bao quải trong đó. Cái này, cái này sao có thể? Lão giả thấy thế, lập tức trợn mắt hốt muội, sắc mặt đổi biến. Hắn tuôn phệ chi lực từ trước đến nay bá đạo không gì sánh được, đủ để trong nháy mắt thôn phệ luyện hóa tu sĩ bình thường linh hồn, nhưng trước mắt này thiếu niên lại phạng Phật hồn nhiên không bị ảnh hưởng. Ngươi, ngươi đến tụt cùng là quái vật gì? Lão giả hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Ta gọi Thạch Cơ người kia nhàn nhạt đáp lại nói. Không tốt, lão giả sắc mặt đại biến, là thất thành Nhưng mà, Thạch Cơ vẫn không để ý tới hắn kêu sợ hãi, thân hình ló lên, liền đã xuất hiện tại trước mặt lão giả. Hắn giơ cao lên trong tay đại kích, nhắm chuẩn lão giả đầu, đột nhiên một kích vung xuống. Ầm ầm, đại kích những nơi đi qua, hư không tất cả đều phá toái, một cô đáng sợ đến cực điểm uy áp trong nháy mắt tràn ngập ra. Lão giả cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết tới gần, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, vội vàng thi triển độn thuật muốn thoát đi nơi đây. Nhưng mà, hắn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp Thạch Cơ thực lực cùng tốc độ, căn bản là không có cách thoát khỏi Thạch Cơ theo đuổi không bỏ. Qua trong giây lát, Lão giả liền bị thạch cơ đột kịp, một thương hung hăng đâm xuyên qua thân thể của hắn, máu tươi vàng khắp nơi. Lão giả không cam lòng trừng lớn hai mắt, cuối cùng vẫn tại thạch cơ dưới thương vẫn liệt. Nhưng mà, theo thiên đạo hóa thân vẫn lạc, chân chính thí luyện vừa mới bắt đầu. Chỉ gặp nguyên bản đục ngầu bầu trời đột nhiên đã nứt ra một lỗ hồng cực đại, Phảng Phất Thương Thiên mở mắt, nhìn chằm chằm thạch cơ, tựa hồ đang chờ đợi hắn cuối cùng vận mệnh. Đúng lúc này, một tên lão giả chậm rãi từ không trung trong cái khe đi ra. Hắn mái tóc màu đen tung bay theo gió, gương mặt gầy gò, làn da khô cát, thân mang một bộ trắng nõn như tuyết trường bào, chân đạp giấy mây, tựa như trên trời thần linh bình thường, không giận tự uy. Chẳng lẽ đây chính là Thiên đạo?" Thạch Cơ cau mày, trong lòng âm thầm phỏng đoán. Thiên đạo là một loại cực kỳ đặc thù lại tồn tại tương đại, trên thế giới này độc nhất vô nhị, có được không thua tại Hồng Hoang thế giới thực lực kinh khủng. "Không sai, ta chính là Thiên đạo." Thiên đạo cùng Thiên đạo hóa thân hoàn toàn khác biệt, một cái đại biểu cho Thiên đạo bản thân, một cái lại chỉ là bản nguyên hóa thân. Thiên đạo tồn tại chính là trên thế giới này chí cao vô thượng. Mà trước mắt vị lão giả này, chính là Thiên đạo không thể nghi ngờ, mà lại thực lực của hắn đã đạt đến Hồng Hoang trong thế giới Đại La Kim Tiên cảnh giới. Thiên đạo thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, tựa như con quạ gáy gọi. Làm toàn bộ thế giới chúa tể Thiên đạo nắm giữ lấy mảnh đất này vận hành pháp tắc, trưởng quản lấy sinh tử đại quyền, nhất hô bính đứng, là thế giới này chí cao vô thượng kẻ thống trị. Ta sớm đã có đón trước." Thạch Cơ thần sắc bình tĩnh nói ra. Thiên đạo khẽ gật đầu, "Ngươi quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh, một chút liền xem thấu thân phận của ta. Bất quá, dù vậy, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Ta tuyệt không thể để cho ngươi còn sống rời đi thế giới này, bởi vì cái này sẽ vi phạm thiên đạo ý chí. Ngươi cảm thấy ngươi thật có thể lưu lại ta." Thạch Cơ cười lạnh một tiếng, thân thể trong lúc đó cất cao, một quyền bỗng nhiên đánh phía thiên đạo. Veng, một đạo kinh lôi xẹt qua chân trời, Thiên đạo thân thể run lên bần bật, bật. Thiên đạo thực lực vừa xa khỏi Thạch Cơ đốn trước, lại có thể một quyền đem hắn đánh lui mấy vạn trượng xa. Ngay sau đó, Thiên đạo thân thể đột nhiên nhoáng một cái, trong nháy mắt liền chuyển qua Thạch Cơ bên người. Thạch Cơ sắc mặt b đột biến, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Thiên đạo tốc độ vậy mà lại kinh người như thế. Xuất. Thiên đạo bàn tay nhẹ nhàng lấp một cái, vô cùng vô tận hắc vụ liền mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt đem Thạch Cơ bao phủ trong đó. Nhưng mà, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Thạch Cơ thể nội đột nhiên bộc phát ra một đoàn sáng chói tinh thần chi quang.